ư nhắc g bộ t ứ thứ nhất cấp độ thần trưng nhất thần n thoại thi thể, Chương 336 bộ thứ nhất cấp độ thần thoại thi thể. h cấp cấp độ độ bộ nhở tử vong quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu một tuổi thọ mệnh nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở ngươi thu hoạch được hồn tinh người nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm xích dương dây chuyền tô một bạch sở dĩ mở ra tử vong hàng lâm trừ hấp thu tuổi thọ bên ngoài càng muốn hơn nghiệm chứng một chút ý nghĩ trong lòng đó chính là dây mở dây quan tiếp tục không đủ thời gian một g â y tình huống phải chăng có thể không tiêu hao lực lượng tử vong bất quá rất đáng tiếc mở ra tử vong hàng lầm trong nháy mắt điểm thứ nhất lực lượng tử vong liền đã bị tiêu hao quả nhiên không dễ dàng như vậy thẻ bờ ugờ g ư ờ i lắc đầu từ khi thẻ qua bờ ugờ đằng sau tô một bạch thật sự là đối với cái đồ chơi này nghiện lúc nào đều muốn nếm thử một phen cứ việc lần này không thể tọa nguyện nhưng hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn coi như không có khả năng thẻ bờ ugờ tử vong hàng lầm kỹ năng này cũng đầy đủ người tiên chủ nhân chúa t ể hai băng xương ba cái lúc này mới vừa mới vọt tới tô một bạch trước người thanh âm vội vàng vang lên sau lúc này mới phát hiện kim sản dương đã chết đến mức không thể chết thêm c nhắc g cấp cấp nhở căn cứ phân phối thiết lập tất cả điểm kinh nghiệm để cho tọa kỵ của ngươi băng xương thu hoạch được hai mươi chín tám trăm bảy mươi ba t h m mươi bảy ước điểm kinh nghiệm mới thăng lên cấp ba nhìn xem băng xương khó khăn lắm đạt tới bảy mươi cấp thanh điểm kinh nghiệm tô một bạch không khỏi hơi xúc động thánh diệt cấp sinh vật tuy mạnh nhưng cái này thăng cấp độ khó cũng thực có chút quá cao thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng không kết thúc nhàn nhạt tử khí quanh quẩn tại kim sán dương trên thi thể tạm thời chặn lại vạn giới trò chơi phân giải nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài v ò n g linh sinh vật yêu cầu phải trăng tiêu hao nhất định tử khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại xác nhận tiêu hao bốn mươi ba trăm năm mươi điểm chất khí thủ tiêu nhắc nhở ngươi còn thừa lại ba mươi giây có thể làm ra lựa chọn đ ế m ngược sau khi kết thúc mục tiêu thi thể sẽ được phân giải hai m tám hai bảy rất đáng tiếc cứ việc có tịch diện chi chú cái này vô hạn lượng siêu cấp sạc dự phòng tô một bạch tử khí giá trị vẫn như c ũ không đủ bởi vì hắn bây giờ có thể chứa đựng tử khí giá trị hạn mức cao nhất bất quá mới bảy nghìn một trăm sáu mươi điểm mà thôi ai lại là một bộ cựu giai cấp độ thần thoại thi thể muốn lãng phí tô một bạch thở dài chuẩn bị thủ tiêu bảo tồn ban đầu ở hoa anh đào vương đô sơn bản diệu ti thân thể trực tiếp bị bắt kỳ đại xà bạo tạc sinh ra khủng bố năng lượng xóa đi căn bản không thể lưu lại thi thể lần này mắt thấy có thể giữ lại một bộ cựu giai cấp độ thần thoại thi thể nhưng lại bởi vì hắn tử khí giá trị không đủ mà không thể không lựa chọn từ bỏ đang lúc tô một bạch chuẩn bị thủ tiêu thời điểm ánh mắt lập tức sáng lên đúng rồi có thể dùng tịch diệt chi chú thử một lần a nghĩ đến liền làm hắn trực tiếp gỡ xuống đỉnh đầu với miệng đặt ở kim sán dương trên thi thể sau đó tâm niệm vừa động mở ra tịch diệt tử khí ăn mòn hiệu quả cũng đem số lượng tinh chuẩn khống chế tại bốn mươi ba trăm năm mươi điểm một giây sau tô một bạch lúc này đóng lại tịch diệt chi chú ăn mòn hiệu quả cũng đem nó thu hồi một lần nữa đeo tại trên đầu của mình chuyển chức làm tử vong chủ t ể nghề nghiệp một khắc kia trở đi hắn không giờ khắc nào không tại cùng câu lâu thi thể liên hệ căn bản sẽ không quan tâm thi thể sử dụng tới chính mình trang bị cùng một bộ cựu g a i cấp độ thần thoại thi thể giá trị so ra đây coi là được cái gì ông nồng đậm tử khí trong nháy mắt bao khỏa kim sán dương thi thể tô m ộ c bạch không khỏi nín thở ánh mắt cũng biến thành hơi khẩn trương lên sau một khắc kim sán dương thi thể mắt trần có thể thấy khô q u ắ t đứng lên thành tô m ộ c bạch trên mặt hiện lên một vòng vui mừng quả nhiên hắn bên thai rất nhanh liền vang lên lần nữa thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người tiêu hao bốn mươi ba trăm năm mươi điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại rốt cục có bộ thứ nhất cựu giai cấp độ thần thoại thi thể tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một vòng tinh quang phất tay đem thi thể thu nhập trong nhận không gian kim sán dương mặc dù là cựu giai cấp độ thần thoại cao thủ nhưng hắn cũng không có sss cấp thiên phú bởi vậy nếu là dùng thi thể của hắn là chủ vật liệu tái tạo linh hồn chỉ có thể sáng tạo ra cao giai vong linh sinh vật bộ thi thể này tác dụng lớn nhất vẫn là dùng đến sung làm hao tài có thể là nhân thể t h ạ c đạn gặp tô một bạch làm xong băng xương mới chậm rãi mở miệng nói chủ nhân sau đó sẽ triệt để đem tòa thành này san thành bình địa sao giữa lời nói trong con mắt của hắn rõ ràng hiện lên một vòng vẻ hư vấn liền ngay cả một bên đêm trăng cùng tắt diệt dưới mũ giáp quan mang cũng rõ ràng hơi n ú c n í c h một chút ba cái đều là vong linh sinh vật tựa hồ trời sinh liền đối với hủy diệt cùng t ử v o n g tràn đầy hứng thú bất quá tô m ụ c bạch lại lắc đầu không cần thiết khảo thụy á vương quốc sắp bị chinh phục nếu là hoàn toàn liền chỗ này phá hủy nói thần long đế quốc còn phải tốn hao thời gian cùng tài nguyên trùng kiến mà lại thiên tiêu tranh bá thi đấu cũng sắp bắt đầu tô m ụ c bạch còn muốn đuổi tại trước đây đem minh nhận tiện thần sáng tạo ra đến ngay vậy ba cái trong mắt quan g mang lập tức mở đi rõ ràng có chút thất vọng tô một bạch đem ba cái biểu lộ để ở trong mắt cười cười mở miệng nói đừng nóng nổi, đợi đi đến vong linh giới có các ngươi chơi nói hắn quay người nhìn về phía khảo thụy á vương đều ánh mắt đảo qua còn tại trong thành tùy ý phá hư thiên thai quân đoàn tiếp tục nói các người đi trước đem thiên thai quân đoàn tụ tập lại mang đi khoảng cách thánh đường đế quốc gần nhất biên giới trên đường nếu là có đuôi ngủ, toàn bộ giết thoại âm rơi xuống tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dịch t r u y ề n tức thời sau một khắc hắn liền xuất hiện lần nữa trong lòng đất b ả o khố trong không gian ngầm đầu nhìn bị kim sán dương xuyên thủng trần nhà sau tô một bạch mới quay người nhìn về phía một bên hộ giới chi bia lần trước tại hoa anh đảo vương quốc h ắ n ngay cả cái đồ chơi này ở đâu cũng không biết li chủ yếu là bởi vì bất kỳ b à i đạn hạt nhân uy lực quá khủng bố trực tiếp đem phụ cận mấy tấm bản đồ đều cho trực tiếp xóa đi nho nhỏ một cái hộ giới chi bia coi như phòng ngự mạnh hơn cũng ngăn không được lần kia bạo tạ c sinh ra khủng bố năng lượng khảo thụy á vương quốc hộ giới chi bia hệ thống đạo cụ không đẳng cấp không giai vị nó là biên giới trận nhãn phá hủy nó khảo thụy á vương quốc biên giới sẽ không còn tồn tại xin chú ý hộ giới chi bia quanh thân hiện đầy kết giới phòng ngự cực mạnh bình thường thủ đoạn gần như không có khả năng đem nó phá hủy nhìn xem hộ giới chi bia tin tức tô một mạch con ngươi chậm rãi biến thành mà h hiện hiện. u y ề vô hình i kết giới đem tô đoán. m ụ c bạch bàn tay ngăn cản bá đạo ưu diễn m g ụ c h ỏ a trong nháy mắt sôi trào lên cực tốc kẻ phá hoại từng tầng từng tầng kết giới rất nhanh tô m ụ c bạch bàn tay liền theo tại hộ giới chi trên tấm địa chương 337 khảo thụy á vương quốc kết thúc chương 337 khảo thụy á vương quốc kết thúc lúc này khảo thụy á vương quốc người chơi còn nắm chìm tại đẳng cấp về không trong tuyệt vọng tân thủ thôn không có về sau giá ngoại cấp thấp nhất quái vật cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể đánh thắng được húng chi coi như có thể đánh thắng cũng sẽ không có bất luận cái gì điểm kinh nghiệm bởi vậy bây giờ tất cả người chơi đều tụ tập tại từng cái trong thành thị x i n không thể luyến cùng đợi kết quả cuối cùng đến đầu tiên là vương đô bị công phá lại là bảo khố bị trộm sau đó vương đô tức thì bị phá hủy tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng khảo thụy á vương quốc bị thần long đế quốc sớm chinh phục chuyện này đã thành kết cục đã định nhưng giờ k h ắ c này thật đến thời điểm tất cả mọi người vẫn là không nhịn được khẩn trương lên tại mọi người tâm thần bất định bất an trong khi chờ đợi khảo thụy á vương quốc biên giới lần thứ nhất hiện lộ ra ầm ầm trên bầu trời màn ánh sáng kịch liệt rung động liên đối toàn bộ khảo thụy á vương quốc đều giống như phát sinh động đất bình thường mãnh liệt lung lay bao quát những cái kia may mắn còn sống sót người địa phương ở bên trong tất cả mọi người ngầm đầu nhìn về phía chân trời không tự chủ được nín thở biên giới muốn bị phá hủy sao mạch dạ làm việc hiệu suất không biết bị thần long đế quốc chinh phục sau chúng ta sẽ bị như thế nào đối đãi đang lúc đám người lo sợ bất an thời khắc trên bầu trời biên giới đột nhiên chuyển đến một tiếng v a n g dọn gian g g i á c ngay sau đó móc ngược tại khảo thụy á vương quốc phía trên biên giới đúng là trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nít h vết rách giống như một tấm kết nối thiên địa mạng nệ phanh ngay sau đó danh sưng không cách nào phá hư biên giới ẩm vang vỡ vụn bất quá so với hoa anh đảo vương quốc người chơi ngay lúc đó mậu bức khảo thụy á người chơi lúc này sớm đã có chuẩn bị tâm lý ông không gian chấn động vỡ vụn biên giới hóa thành điểm, điểm tinh quang rất năm nghe vang lên bên g thai cả nước thông cáo khảo thụy á các người chơi chỉ cảm thấy rất im lặng vạn giới trò chơi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì a tây bát đều mẹ hắn xuống đến c u n g cấp còn để cho chúng ta cầm vũ khí lên nhanh đón đ ị c h nhân làm sao cầm nếu là nếu có thể ta đều muốn khua chiêng gõ chống hoan nghênh thần long đế quốc đến c h í n h phục tối thiểu nhất không cần lại như thế lo lắng đề phòng đúng vậy a dù sao đều đã d ạ n g này chỉ cần có thể sống sót liền tốt tại mọi người đậu đen r a u muống âm thanh bên trong rất nhanh lại vang lên hệ thống thông cáo khảo thụy á vương quốc thông cáo khẩn cấp thông cáo đến từ thần long đế quốc đại quân đã tiến vào vương quốc cảnh nội vương quốc thủ vệ chiến mở ra xin mời các vị người chơi g ơ tay lên vũ khí bên trong thể sống chết thủ vệ vương quốc nam nhắc、nhở. khảo thụy á vương quốc h ơ sẽ đầu hàng tốc độ nhanh chóng viễn siêu hoa anh đảo vương quốc thậm chí ngay cả lần nữa đậu đen rau muống thời gian đều không có lưu cho các người chơi cho dù là lam tính đã từng cái tia danh xưng lãng mạn nhất quốc gia cũng làm không được nhanh như vậy đầu hàng nghe được đầu hàng thông cáo sau khảo thụy á n vương ờ i h i h nhưng h k quốc một đầu cuối cùng thông cáo từ hôm nay nguyên khảo thụy á vương quốc địa giới đem nhập vào thần long đế quốc cảnh nội tất cả khảo thụy á người chơi vĩnh cựu mất đi quốc tịch trở thành thần long đế quốc nô lệ nam cờ lạc xem xét tường tỉnh xem hết nô lệ cụ thể tin tức sau không ít người trực tiếp hai mắt tối sầm đáng chết sớm biết ta ngay tại không có đầu hàng trước tự sát hiện tại tốt ngay cả tự sát quyền lợi cũng không có một trăm đầu dòng dã một m trăm đầu ta tính toán ta đã không có lời có thể nói sớm biết dạng này ta còn không bằng chết đi coi như xong hoa anh đ ả o vương quốc cũng là kết cục như vậy sao theo thần long đế quốc quân đội và o ở nguyên khảo thụy á vương quốc từng cái thành thị trở thành nô lệ người chơi cùng người địa phương bị cấp tốc tụ tập lại trực tiếp phái đi khắp nơi quặng mỏ cùng vườn trồng trọt trong đó những cái kia có được thực lực cường đại người địa phương t h ì là t r ự c tiếp xung quân trở thành đội cảm tử một thành viên. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không có công kích bất luận cái gì mục tiêu quyền lợi, nhưng ở thần long đế quốc cho phép tình huống dưới những người này liền có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. đ ư ơ n g nhiên, bọn hắn đãi ngộ so ra mà nói cũng muốn tốt hơn một chút, chí ít có thể ăn no, chỉ bất quá không còn có đã từng dễ như t r ở bàn tay tài nguyên. Về sau, khảo thụy á vương quốc tất cả tài nguyên đều đem dùng để bồi dưỡng thần long đế quốc người. b ọ khi n trở bọn hắn h cùng vườn trồng trọt bên trong. Khi bọn hắn cũng đã thích đứng bây giờ sinh hoạt hoa anh đảo nô lệ gặp nhau lúc cả hai trong mắt cảm xúc rõ ràng có chỗ khác biệt hoa anh đảo các nô lệ trong mắt nhiều một tia cười trên nôi đau của người khác vui sướng cuối cùng có khắc quốc người chơi cũng giống như mình so ra mà nói chúng ta hoa anh đảo nô lệ thế nhưng là có được kinh nghiệm lao thủ về sau nhất định có thể càng nhanh trở thành nô lệ tiểu đội trường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 cậy quái điểm kinh nghiệm mãi mãi một trăm có thể điệp ra mười đột nhiên xuất hiện toàn khu thông cáo làm cho các quốc gia kinh nói chuyện phiếm lần nữa sôi trào lên Phút, bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được hãn triệu h o á n vật không phải vẫn luôn tại thánh đường chúng ta đế quốc sao chẳng lẽ nhiều như vậy vong linh sinh vật còn không phải cực hạn của hắn có hay không một loại khả năng nho nhỏ một cái khảo thụy á vương quốc căn bản cũng không cần bạch dạ phí bao nhiêu lực các ngươi cũng không nhìn một chút những vong linh kia sinh vật bảng đều là hỏi hảo a lần này là khảo thụy á vương quốc kế tiếp bị chinh phục lại sẽ là quốc gia nào đâu lại là năm bởi thọ mệnh cùng một trăm phần trăm kinh nghiệm tăng thêm nguyện kiếp sau có thể trở thành thần long đế quốc người chơi ở m mẹn tình đi anh em một khi triệt để tử vong tất cả số liệu đều sẽ bị vạn giới trò chơi xóa đi đâu còn có kiếp sau thần long đế quốc quá mạnh quốc gia chúng ta vì cái gì không chủ động đầu hàng đâu chính là cùng lòng người bàng hoàng chờ đợi xâm lấn không bằng sớm một chút đầu hàng tính toán thần long đế quốc thống nhất thần cấm c h i đ ị a ta g i ờ hai tay tán thành nói đến tựa như ngươi không tán thành người ta liền thống nhất không được một dạng biên giới không ra ai có thể đơn độc ngăn cản thần long đế quốc tiến công ta nhìn cho dù là thánh đường đế quốc cũng không được đi ai thiên tiêu tranh bá thi đấu có lẽ chính là chúng ta cơ hội cuối cùng cơ hội nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp đi ta xin hỏi đâu dẫn trước nhiều như vậy cấp ai có thể là bọn hắn đối thủ hôm nay ta liền đem nói đặt ở chỗ này chứ còn sót lại mấy cái sss cấp thiên phú cao tay bên ngoài có thể tiến vào trung cấp tái sự chỉ có thần long đế của người cái này còn cần người nói nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên danh tự cùng bọn hắn đẳng cấp các quốc gia người chơi đối với sắp mở ra thiên tiêu tranh bá thi đấu có thể nói là không có chút nào chờ mong cảm giác có thể nói thiên bảng cùng địa bảng cộng lại trước một một tên tất cả đều là thần long đế của người mà lại trừ vĩnh viên ở vào đệ nhất bạch dạ bên ngoài đột nhiên tiêu thăng đến bảng nhị phú giáp thiên hạ cũng là tam giai sáu mươi cấp tồn tại còn lại thì là tuần h một sắp năm mươi chín cấp mà tới được một nghìn hai tên bộ i luân đẳng cấp thì bỗng nhiên hạ thấp ba mươi b ố cấp trên lệch đẳng cấp to lớn như thế còn tranh bá cái truy vạn giới trong trò chơi trang bị mỗi năm cấp đều sẽ có nhất định thuộc tính tăng lên chỉ là trang bị thuộc tính ở giữa trên lệch cũng đủ để làm người tuyệt vọng mặc dù khó mà tiếp nhận nhưng các quốc gia người chơi trong lòng đều rất rõ ràng lần này thiên tiêu tranh bá thi đấu nói là làm tinh khu tái sự k h ô nhắc g bằng nói là t ầ n lòng đế q u nhở ộ i c i ế chúc ó mừng ngươi hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ sớm chinh phục sinh liên lạc thần long điện đầu tư quán nhân viên quản lý phong dịch viên nhận lấy bán thưởng bởi vì nhiệm vụ lần này là phong dịch u y ê n ban bố bởi vậy nhận lấy ban thưởng đối tượng cũng là hắn cứ việc một kiện cấp độ thần thoại trang bị đối với bây giờ tô một bạch tới nói đã không tính là gì nhưng hắn tại phá hủy khảo thụy á vương quốc hộ giới chi sau địa hay là đi thẳng tới thần long điện t ổ n g bộ đối với tô một bạch động tác nhanh như vậy phong dịch u y ê n cùng hình quân cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc tam đại thánh d i ệ n cấp sinh vật dù là đẳng cấp đều không cao trong đó hai cái cảng là chỉ có ấu niên kỳ nhưng cũng không phải chỉ là một cái khảo t h ụ á vương quốc có thể ngăn cản bởi vậy khách sáo hai câu sau tô một bạch trực tiếp tiến nhập thần long điện bà khố không có thời gian lại đi mở một trận hội đấu giá tô m ụ c bạch đem vơ vét khảo thụy á bảo khố có được tuyệt đại bộ phận thu hoạch trực tiếp ở chỗ này hối đoái thành điểm tích lũy đương nhiên một chút trang bị cùng hồn tinh cùng m ệ n h hồn thạch đều bị hắn lưu lại hồn tinh cùng m ệ n h hồn thạch không cần nhiều lời trang bị thì là, là đêm tối dong binh đoàn lưu đem thần long điện trong bảo khố đỉnh giai tử vong hệ vật liệu hối đoái không còn sau lại thêm khảo thụy á trong bảo khố vật liệu tô một bạch rốt cục gom góp sáng tạo minh nhận tiện thần cần thiết hết thảy nhắc nhở người tốn hào bốn mươi sáu triệu điểm tích lũy hối đoái cấp độ thần thần th Tô m ộ c bạch cũng không có vội vã sáng tạo mới đỉnh giai vong linh sinh vật dù sao có tịch d i ệ t chi chú học nay tại chỉ cần nửa giờ liền có thể xong việc hoàn toàn tới kịp trước mắt còn thừa điểm tích lũy bảy mươi tám ba m ư ơ sáu ức hắn nhìn một chút chính mình còn lại rộng lượng điểm tích lũy nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng sau đó trước tiên điểm tiến vào tư nguyên phân loại muốn thăng hoa xuất thần nói cấp trở lên vật phẩm cần tiêu hao tư nguyên cơ hồ đều là hồ tinh bởi vậy cái đồ chơi này đối với tô một bạch tới nói có thể nói là càng nhiều càng tốt hắn hiện tại liền có một cái kỹ năng nhu cầu cấp bách ổn tinh thăng hoa đó chính là tử vong hấp thu phản hồi kỹ năng này Là lúc trước nhẫn không u thủ t h h gian của ấ hắn bên trong còn có đại lượng mệnh hồn thủy tinh mệnh hồn tinh phách cùng mệnh hồn nguyên tinh những cái này mới là chân chính đầu to nhưng mà lần này hối đoái lại là thất bại nhắc nhở có lỗi với Quyền hắn ạ vạn n ngươi bên trong chỉ có thể hối đoái 20. 000 khỏa hồn tinh, của chỉ có trước khỏa hối đoái thể m t k h ô g những thể tiếp tục ít Tô một trong hối Phó chủ hạn như bạch như hẳn đoái. điện mới mới cái này đủ ai quyền vạn bên vậy. mảy, mức, không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy máy truyền tin nhưng mà phong dịch tuyên đã sớm một bước đánh tới Bạch dạ hữu, hồn tinh còn chưa hữu, hồn tinh dùng. tiểu ngươi đủ loại này cao cấp tư nguyên cho dù là chúng ta thần long điện cũng không có quá nhiều phong dịch tuyên t h a nhâm mang theo một tia kinh ngạc dựa theo hồn tinh bên trong lần chứa có thể tính toàn tính cái đồ chơi này một viên liền có thể để luyện ra mười năm tuổi thọ dòng giã hai mươi không không không khỏa vậy coi như là hai trăm không không không tuổi thọ mệnh đây là khổng lồ cỡ nào một bút tư nguyên a lại còn không đủ dùng cứ việc thần long điện còn có nhất định tồn kho nhưng cũng không chịu được trắng như vậy đem tiểu từ này như vậy bại ra số dưới bởi vậy hắn mới cố ý liên hệ tô một bạch muốn hỏi thăm một phen tô một bạch nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói phong lao đầu hồn tinh là ta tăng lên vật phẩm cần thiết tiêu hao tư nguyên đừng như thế móc tôi nhiều để cho ta điểm hối l o i mà Ta chỗ nhắc nhở m m người tốn hao năm mươi ước điểm tích lũy hối đoái tại nguyên loại bảo vật hồn tinh năm trước mắt còn thừa điểm tích lũy hai mươi tám ba m ư ơ sáu ức tăng lên quyền h ạ sau tô một bạch thuận lợi hối đoái ra năm mươi không không không khỏa hổ tinh vừa đem hồn tinh thu nhập trong n h ẫ n không gian hắn chỉ cảm thấy hoa mắt đã xuất hiện tại lúc trước tới qua bên trong vùng thung lũng kia lần này phong dịch viên cũng không có ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá mà là đứng ở tô một bạch trước mắt trên mặt hắn thần sắc cũng không phải tô một bạch trong tưởng tượng kích động ngược lại rất nghiêm trọng bạch dạ tiểu hữu ngươi cái này nhóm này mệnh hồn thủy tinh cũng đều là dùng thiên phú tăng lên a hắn mặc dù một mực đợi ở chỗ này nhưng là đối với khảo t h ủ á vương quốc bị chinh phục sự tỉnh lại dọ như lòng bàn tay biên dơi pha toái thần long điện đi qua thời điểm toàn bộ bách la thần giáo cao tầng đã không một người còn sống mà khảo thụy á vương quốc b ả o khố cũng đã bị lấy sạch rất hiển nhiên chuyện này tất nhiên là bạch dạ làm đối với cái này thần long điện cũng sẽ không nói thêm cái gì dù s a o đó là người ta bằng bản sự c ư ớ p đồ vật chỉ là phong dịch viên rất rõ ràng khảo thụy á như thế viên đạn tiểu quốc trong b ả o khố không có thu hoạch quá lớn bây giờ bạch dạ có thể duy nhất một lần xuất ra hơn hai vạn khỏa mệnh hồn thủy tinh khẳng định là vận dụng hắn cái tiêu biến thái thiên phú đối với vấn đề này phong dịch v ê n trong lòng đã sớm có đáp án nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu như vậy、Ơ. là dùng tiên phu tăng lên đi ra nếu không đến nơi đâu tìm nhiều như vậy mệnh hồn thủy tinh a tô m ụ c bạch không rõ ràng cho lắm gật gật đầu hắn không rõ phong lao đầu vì sao biết rõ còn cố hỏi ai phong dịch viên nghe vậy đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi há to miệng nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì sau một hồi lâu hắn lại thở dài một hơi mới lời nói thấm thiế đối với tô m ụ c bạch nói ra bạch dạ tiểu hữu có thể đáp ứng hay không lao đầu từ một đ i ề u tình cầu phong lao đầu người cái này không đúng tô một bạch nhữ mày đã nói xong bạn vong n i ê n cả khách khí như vậy làm gì có chuyện gì nói thẳng chỉ cần ta có thể làm được cũng không có vấn đề gì nghe được câu này phong dịch viên trên mặt ngưng trọng thần sắc không dám chút nào ngược lại lắc đầu nói chuyện này sẽ tổn thương đích lợi của ngươi cho nên thật chỉ là một điều tình h cầu nếu như ngươi không đáp ứng lao phu cũng sẽ không nhiều nói cái gì tô m ụ c bạch thần sắc đ ọ c lại chậm rãi mở miệng nói đến t ộ n cùng là chuyện gì giữa lời nói phong dịch viên ngừng đầu nhìn về phía chân trời vũ trụ văn vật là một cái cố định không đổi tổng giá trị có việc vật tăng lên liền tất nhiên sẽ có việc vật bị tổn thất tô một bạch nghe được chỗ này trên mặt cũng không có biểu tình gì trong lòng lại là rất không tán đồng ai nói ta tấn thăng chính là hoàn toàn chơi miết trong có bất kỳ lòng suy nghĩ chợt lóe lên tô một bạch cũng không có đánh gậy phong dịch viên lời nói chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy bàn dưới chỉ gặp phong dịch viên chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra một cái cỡ nhỏ đã chọn g phát trận ông ngay sau đó pháp trận đột nhiên quyết trương hư hào chiếu ảnh chậm rãi đem hai người báo khỏa trong sơn cốc đúng là xuất hiện vạn giới vĩ mô chiếu ảnh đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là chiếu ảnh mà thôi trang cảnh như vậy tô một b ạ c h từng tại hư vô trong khe hở gặp qua nhưng so ra mà nói phong lao đầu chế tạo ra cảnh tượng rõ ràng rất là mơ hồ phong dịch lên ánh mắt đảo qua quanh thân giả lập hình ảnh vung tay lên vạn giới chiếu ảnh bắt đầu phi tốc phóng đại rất nhanh một viên lấp lóe ánh sáng nhạc hình tròn quan cầu liền xuất hiện tại hai người trước mắt hắn lúc này mới tiếp tục nói viên này quan cầu liền đại biểu thần cấm chi địa vạn vật tổng giá trị cùng những cái kia chủng tộc cường đại chỗ thế giới so ra chúng ta nguyên bản liền rất yếu hắn một bên nói một bên đưa tay điểm hướng quang cầu sau một khắc quang cầu biên giới bỏ trốn ra một tia sáng lẳng lặng phiêu phủ ở một bên nếu như không phải tô một bạch thuộc tính cơ sở đủ cường đại hắn thậm chí nhìn không thấy cái này sợi bóng tuyến đây là tô một bạch hợp thời đưa ra nghi vấn phong dịch thuyên chỉ chỉ cái kia sợi bóng tuyến nói đây cũng là ngươi tấn thăng sự vật tiêu hao năng lượng ba tô một bạch hơi xứng sở chính mình tấn thăng là chơi miễn phí đó à từ đâu tới tiêu hao phong lao đầu sợ không phải lý giải sai đi Một một sơ tại biết ngươi có được thiên phú như vậy lúc ta liền đã nói với hình quân vô luận như thế nào tóm lại là có đại giới nếu không phải ngươi bỏ ra đó chính là người khác hoặc là toàn bộ vạn giới nghe được chỗ này tô một bạch ánh mắt ngưng tụ nghe phong lao đầu lời này chính mình chơi miễn phí đại giới là toàn bộ thần cấm chi địa tại gánh chịu sao thế nhưng là tịch diện c h i chú thai biến đặc tính thì như thế nào giải thích lại hoặc là nói chỉ có chơi miễn phí tấn thăng mới là dạng này dù sao vô luận là thăng hoa nhị giai hay là thai biến tam giai chính mình cũng quả thật bỏ ra đại giới nghĩ được như vậy tô một bạch đột nhiên phát hiện chỗ không đúng phong lao đầu cái này không đúng sao cho dù có đại giới nhưng bị ta sau khi tăng lên vật phẩm cũng thuộc về thần cấm chi địa theo lý mà nói tổng giá trị vẫn như c ũ không thay đổi à cũng không phải là như vậy phong dịch viên lắc đầu vô luận là dạng gì tăng lên năng lượng đều khó có khả năng một trăm phần trăm chuyển hóa trong đó hao tổn năng lượng đem trở về toàn bộ vạn giới nói cách khác ta tốn hào thần cấm chi địa một trăm điểm năng lượng tăng lên một kiện vật phẩm trên thực tế nó chỉ có thể hấp thu tám mươi điểm mặt khác hai mươi điểm thì là vạn giới rút ra thủ tục phí tô m ộ c bạch đại khái nghe rõ phong dịch t u y ê n lời nói trả giá thật lớn là thần cấm chi địa nhưng dư thừa năng lượng lại thuộc về toàn bộ vạn giới kể từ đó hắn chơi miễn phí càng nhiều thần cấm chi địa liền sẽ trở nên càng yếu trong thời gian ngắn đương nhiên nhìn không ra cái gì đến nhưng cứ thế mãi số giới liền sẽ càng ngày càng rõ ràng cụ thể tỷ lệ lão giả ta cũng không rõ ràng bất quá tay tục phí thuyết pháp này ngược lại là rất thỏa đáng phong dịch lên phất tay tán đi chiếu ảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tô một bạch cho nên thần long điện thỉnh cầu chính là thiên phú của ngươi về sau tận lực đường lại giống như vậy quy mô lớn sử dụng đương nhiên ta chỉ là tại thần cấm chi địa về phần đi bên ngoài vậy liền không quan trọng t ỷ như vong linh giới nơi đó nhưng so sánh thần cấm chi địa cường đại vô số lần đừng nói tăng lên ra hơn hai vạn khỏa mệnh hồn thủy tinh cho dù là hai trăm linh hai triệu đối với vong linh giới sinh ra ảnh hưởng cũng cơ hồ tương đương không nói hắn có chút ngượng ngùng nhìn xem tô một bạch g i hỏi bạch dạ tiểu hữu ngươi có thể đáp ứng điều thỉnh cầu này sao phút cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu thần long điện có thể dựa theo một trăm hai mươi so một tỷ lệ dùng cao cấp m ệ n h hồn thạch đổi lấy ngươi toàn bộ m ệ n h hồn thủy tinh điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ có thể rời đi thần cấm chi đ ị a lại để thang b ọ n chúng ngay vậy tô một bạch không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói thành giao giao dịch này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu dù sao lập tức sẽ đi vong linh giới trong thời gian ngắn cũng không cần đến đại lượng tăng lên thứ gì bởi vì nên tăng lên đã toàn bộ chơi miễn phí xong chương ba trăm bốn mươi đội không thần long điện tồn k o chương ba trăm bốn mươi đội không thần long điện tồn k o tôn quý đêm trắng đỉnh chi chủ hoan nên về nhà nhắc nhở người điểm phục sinh đã hoán đổi đến đông hải thành đêm trắng đỉnh tô mục bạch về tới đông hải thành hắn trong ba lô những cái tia tăng lên qua đồ vật tất cả đều tại p h ò n g lão đầu nơi đó đổi thành cao cấp mệnh hồ n thạch nhìn xem trong nhẫn không gian phủ kín gần như một phần năm không gian màu tím đen tinh thạch mà lấy tô mục bạch thường thấy việc đời tâm thái cũng thiếu chút mà đẻ nén không được nội tâm hưng phấn hơn ba triệu trọn vẹn hơn ba triệu khỏa đây là khái niệm gì đối với thần long điện tới nói đây là tổng giá trị hơn ba triệu năm tuổi thọ nhưng là chơi miễn phí sau khi tấn thăng nhưng chính là hơn ba trăm triệu năm ba hai biến ra một kiện thánh diện cấp vật phẩm tiêu hao cũng bất quá mới một trăm linh năm mà thôi hơn ba trăm triệu năm trọn vẹn có thể đem hơn ba kiện cấp sử thi vật phẩm thai biến trí thánh dược cấp ra tân thủ thôn sau cho tới bây giờ không có nghèo qua tô một bạch lại cũng đột nhiên có một loại người nghèo chợt giàu cảm giác chỉ bất quá lần này giao dịch cũng hao tổn r ô n g thần long điện t ổ n kho tô một bạch thậm chí hoài nghi trong đó còn có một số chính mình đi qua chơi miễn phí đi ra bất quá so với hơn ba triệu k h o a số lượng này đi qua những cái kia căn bản không đáng giá nhắc tới bởi vậy tô một bạch cũng không để ý có nhóm này cao cấp bệnh hồn thạch chờ hắn đến vong linh giới chính là triệt để cất cánh thời điểm thánh diện cấp tiêu hao một trăm linh năm siêu việt thánh diện cấp hẳn là trăm vạn năm đi coi như lại để thăng gấp mười lần ngàn vạn năm thì như thế nào nhiều như vậy cao cấp mệnh hồn thạch hoàn toàn đầy đủ tô m ụ c bạch ngần đầu chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hào khí s ô n g thẳng tới chân trời tại thần cấm chi địa vô địch tính là gì dù l à tiến vào và giới chính mình làm theo có thể vô địch chỉ bất quá nhóm này cao cấp mệnh hồn thạch phải đợi đến vong linh giới đằng sau mới có thể đi vào đi chơi miễn phí tấn thăng biết tấn thăng tiêu hao do thần cấm chi địa gánh chịu sau coi như phong dịch viên không đề cập tới tô một bạch ra ngoài trước đó cũng sẽ có điều thu liễm hắn thấy nơi này chính là chính mình hậu phương lớn về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh làm sao có thể càng ngày càng yếu đâu đi khắc cường đại thế giới chơi miễn phí chính mình tăng lên sau khi lại đề thăng bên dưới phú giáp thiên hạ bọn hắn tương đương với trả lại thần cấm chi điện làm như vậy mới có thể để cho nhân tộc dần dần cường đại lên có lẽ cần thời gian dài đằng đắng nhưng tô một bạch vĩnh viễn không lỗ phất tay lấy ra một đống vật liệu cùng hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể tô một bạch ánh mắt rơi vào thái dương hậu duệ trên thi thể tâm niệm vừa động phát động nghề nghiệp thai biến đặc tính năng lực sau một khắc thái dương hậu duệ trên thi thể quanh quần tử khí lập tức hình thành màu xám trắng quang kén hấp lực cường đại chuyển đến trong khoảnh khắc liền đem còn lại thi thể cùng vật liệu đều t h ô n p h ệ tô một bạch bên h a i cũng theo đó vang lên mấy đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở sáng tạo đỉnh dai vong linh sinh vật minh nhận tiến thần tài liệu cần thiết đã tập hợp đủ nhắc nhở trước mắt sáng tạo tiến độ một phần trăm thùng thùng thùng thùng màu xám trắng quang kén như đồng tâm bẩn giống như nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều để nó hấp thu xung quanh năng lượng tốc độ tăng nhanh không ít rất nhanh một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng liền tại màu xá ông theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị thôn vệ màu xám trắng quan g kén dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ tô m ụ c bạch chậm dai gỡ xuống đỉnh đầu tịch diện chi trú đặt ở màu xám trắng quan g kén phía trên từng có kinh nghiệm hắn trực tiếp đem tịch diện tử khí ăn mòn hiệu quả khống chế tại mỗi giây một mươi điểm có sung túc tử khí cung ứng sáng tạo tiến độ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên cũng không biết lúc nào mới có thể giống điều khiển băng xương nguyên tố như thế tùy ý điều khiển tử khí tô một bạch phất tay ở sau lưng mình ngưng tụ ra một cái băng xương vướng tọa nghiêng dựa vào trên vướng tọa nhìn xem màu xá Chờ đợi i m nhắc nhật t nhở ầ xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai kỹ năng này nguyên bản là s c ấ p bởi vậy tại thần cấm chi địa nhiều nhất chỉ có thể thăng hoa nhị giai mặc dù tô một bạch có thể đợi đến vong linh giới sau lại t h a i biến tầm giai nhưng hắn đã có chút đã đợi không kịp hắn bức thiết muốn nhìn một chút chính mình suy đoán có phải hay không chính xác nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu h a n g m ư ờ i không không không k h ỏ a hồn tinh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng tử vong hấp thu phản hồi thăng hoa đến cảng cạo phẩm giai xác nhận theo tô một bạch làm ra lựa chọn một mươi không không khỏa hồn tinh lập tức hóa thành một đoàn năng lượng tràn vào tô một bạch thành kỹ năng bên trong ngay sau đó tử vong hấp thu phản hồi kỹ năng ấu biểu tượng liền dần dần sinh ra một chút biến hóa sau một lát, thành âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở người s cấp kỹ năng tử vong hấp thu phản hồi thành công thăng hoa là sss cấp kỹ năng tịch d i ệ t từ khí quả nhiên là tịch d i ệ t từ khí tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang ss kỹ năng cùng sss cấp kỹ năng ở giữa tranh lệch là cực lớn tô một bạch từ khi gặp qua băng xương có thể điều khiển tịch d i ệ t từ khí sau liền tấm tâm n i ệ m n i ệ m suy nghĩ muốn thăng hoa tử vong hấp thu phản hồi kỹ năng này lúc trước khổ vì hồn tinh không đủ bây giờ cuối cùng là đạt được ước muốn hắn lập tức không kịp chờ đợi xem xét lên kỹ năng tường tình Chương hình minh họa tăng thêm chương ba trăm bốn mươi một tịch diện t ử khí minh nhật t i ê n thần hình minh họa tăng thêm tịch diện t ử khí sssmart kỹ năng hiệu quả một chết bởi ngươi phụ cận sinh vật đều là ngươi cung cấp t ử khí bị động hiệu quả không tiêu hao hấp thu phạm vi một nghìn bảy mươi tư m lục giai đẳng cấp giai vị t ử khí giá trị bảy một trăm sáu mươi một trăm linh bảy bốn trăm điểm nguyên đẳng cấp giai vị năm mươi nghề nghiệp thai biến đặc tính gấp đội hai ngươi có thể tùy ý điều khiển t ử khí đột phá đến thất giai sau ngươi sẽ có được điều khiển tịch diện từ khí năng lực ba, ngươi có được cô động tịch d i ệ t t ử khí năng lực mỗi một trăm điểm chiếc khí có thể ngưng tụ ra một chút tịch d i ệ t t ử khí gia vị không đủ đột phá đến thất giai hậu phương có thể cô động bốn ngươi có thể tùy thời tiêu hao t ử khí cùng tịch d i ệ t t ử khí dùng để trị liệu tự thân có thể là bất luận cái gì phi sinh mệnh hệ không phải quang minh hệ mục tiêu hiệu quả trị liệu xem tiêu hao mà định ra tiêu hao càng cao hiệu quả càng mạnh trong nháy mắt phóng thích thời gian cù nổ đ sáu mươi giây thi pháp phạm vi giống như là phạm vi tầm mắt năm ngươi có thể tiêu hao từ khí cùng tịch diện từ khí Để mà m cường hóa ộ trong ít t i ệ u h vật, c n hóa hiệu quả c nháy g lượng xem a o mà định ra. Tiêu càng cao, hiệu quả càng mạnh, duy nhất một lần cường lượng hao hiệu ra, tiêu một cao, duy hóa số lượng càng nhiều. Trong ngáy mắt phong thích tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ thời gian cung đồ m ộ ư ơ i phút đồng hồ thi pháp phạm vi giống như là tầm mắt từ khí vẹn vẹn cường hóa chủ thuộc tính lớn nhất cường hóa số lượng m ộ ư ơ i cao cường nhất hóa hiệu quả năm trăm linh tích diện từ khí toàn thuộc tính cường hóa lớn nhất cường hóa số lượng một nghìn bảy mươi bốn cao cường nhất hóa hiệu quả năm trăm linh xin chú ý năm trăm phần trăm cường hóa hiệu quả cũng không phải là tịch diện tử khí cực hạn mà là triệu hoán vật mức cực hạn có thể chịu đựng thử vong chúa tể cơ bản năng lực vốn có huyền thiên tri đồng tô một bạch trong mắt kỹ năng tưởng tình tin tức phong phú không ít sau khi xem xong tô một bạch trước tiên giơ tay lên lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu xám trắng bóng học được tịch diện tử khí kỹ năng này sau hắn rốt cục có được tự do điều khiển tử khí năng lực mà lại là tự thân làm được cũng không phải là giống điều khiển bằng xương nguyên t ố như thế thông qua trang bị tử khí tại tô một bạch trong tay không ngừng biến đổi hình dạng như cánh tay sai nhẹ nhang điểm một cái một sợi tử khí liền bắn ra phất qua trong định viện bãi c ỏ lúc c ỏ xanh trong nháy mắt trở nên khô héo sau một lát tô m ụ c bạch mới phất tay tản mất tử khí năng lượng vài phút điều khiển mặc dù pháp lực giá trị tiêu hao với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng lại tiêu hao gần trăm điểm tử khí giá trị nhưng mà này còn không phải dùng cho chiến đấu nếu không tiêu hao khẳng định sẽ còn cao hơn đối với người khác mà nói tiêu hao như thế khẳng định rất cao nhưng tô m ụ c bạch là ai gu abi chỉ cần hắn beo lên tịch diện chi c h ú tử khí giá trị liền sẽ tại trong khoảnh khắc đạt tới chứa đựng hạn mức cao nhất cũng vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết ánh mắt rơi vào sau cùng miêu tả bên trên tô m ụ c bạch híp híp mắt cường hóa năm trăm linh là triệu hoán vật có thể tiếp nhận cực hạn nhưng hắn trước đó sử dụng tử vong hấp thu phản hồi cường hóa khô lâu lúc thế nhưng là nhiều lần tăng lên một phần trăm chủ thuộc tính a nói cách khác nghề nghiệp hai biến đặc tính tự thân tất cả kỹ năng hiệu quả gấp bội là đem triệu hoán vật cực hạn cũng cho gấp bội sao nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch con ngươi có chút c o r ụ c lại hai biến đặc tính thật đúng là lúc nào cũng có thể để cho mình cảm thấy chấn kinh a bất quá dạng này hắc tự nhiên là càng mạnh càng tốt tô một bạch cười cười p h t tay lấy ra hai kiện trang bị một món trong đó là kim sán dương rơi xuống xích dương chi liên một kiện khác là sớm chinh phục khảo thụy a vương quốc ban thưởng đại lượng chơi miễn phí không được nhưng chỉ tăng lên mấy món trang bị ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính bởi vậy tô một bạch trực tiếp tâm niệm vừa đ ộ n g hai biến thấn thăng nhất dài theo hai đạo ánh sáng chín màu hiện lên tô một bạch bên thai liên tiếp vang lên hai đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người thu hoạch được thánh diệt cấp vật phẩm xích viêm chi cắt nhắc nhở người thu hoạch được thánh diệt cấp vật phẩm tinh quang thủ hộ giáp chân tô một bạch đang muốn xem xét hai kiện trang bị bản t h u tính trước người màu xám trắng quan kén lại chuyển đến động trước mắt sáng tạo tiến độ chín mươi chín phần trăm đông đông đông giống như nhịp tim giống như thanh â m càng ngày càng gấp rút màu xám trắng quang kén cũng cơ hồ trở nên hoàn toàn trong suốt lại nói nội bộ minh nhật tiên thần thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng cuối cùng có chút vong linh sinh vật nên có dáng vẻ tô m ộ c bạch lông mày n í u lại minh nhật tiên thần cùng đêm trăng cùng tẫn diệt khác biệt hắn cũng không phải là chiến sĩ loại nghề nghiệp bởi vậy trên người trang bị cũng không phải b a o t r ù m toàn thân áo giáp hắn tạo hình n h so với trước kia hai tên gia hỏa kia muốn một mặc nhiều một thân đơn giản lưu loắt vào giáp lại không chút nào ảnh hưởng hành động trong tay nắm lấy một thanh cũng không hoa lệ lại tản ra nồng đậm t ử khí trường cung bên cạnh eo nghiêng vác lấy một cái ống tên bên trong chứa xem xét liền cực kỳ bất p h à mũi m tên người khoác áo choàng cũng không mang mặt nạ lộ ra không có chút nào hết u y đ ụ c khô lâu khuôn mặt trong con mắt linh hồn chi hỏa thành cho màu đen cho người ta một loại nhìn chăm chú liền sẽ trầm luân cảm giác làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn sinh trưởng một đôi to lớn c ố t rực màu xám đen xương c u ấ t hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh kim loại ngọn lửa màu、u、lam quanh quần ở tại toàn thân nhưng không có mảy may năng lượng ba động truyền ra tựa hồ ẩn nấp hiệu quả rất mạnh. Ông, màu xám trắng quang kén sau cùng năng lượng hình thành một đạo cực tốc xoay tròn vòng xoáy đều dung nhập minh nhập tiễn thần thể nội sau một khắc hắn trong con mắt màu xám đen linh hồn chi hỏa bị n h é n lửa bắt đầu chậm rãi nhảy lên chỉ bất quá ra hỏa này linh hồn chi hỏa nhảy lên tần suất xa so với đêm trăng cùng tận diệt chậm hơn rất nhiều đây cũng không phải là hắn không bằng cả hai mạnh mà là bởi vì khả năng đặc biệt lĩnh vực khác biệt linh hồn đặc tính cũng có chỗ khác nhau So với cận chiến cận chém tô m ụ c bạch sáng tạo người thứ ba đỉnh giai vong linh sinh vật giáng lâm thế gian t h a n h âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên nhắc nhở người thành công sáng tạo r a đỉnh giai vong linh sinh vật minh nhật tiên thần nhắc nhở trải qua kiểm tra đo lường nên sinh vật phù hợp vạn giới trò chơi người chơi thân phận hệ thống ngay tại giao phó nó người chơi bảng đồng dạng hương vị đồng dạng phối phương minh nhật tiên thần trước tiên hướng phía tô m ụ c bạch quỳ một chân trên đất tuyên thệ trung thành khẩn cầu chúa tệ bàn tên cho lấy tên phế tô một bạch vẫn như cũ thừa hành lấy g a chủ nghĩa trực tiếp mở đầu nói về sau ngươi liền gọi minh nhật t ạ chủ tể tứ tên minh nhật đem vĩnh viễn chung với chúa tể cũng tùy thời có thể lấy trở thành ngài hóa thân nhắc nhở n g ư ơ i sáng tạo sinh vật minh nhật người chơi bảng đã tạo ra lệ thuộc vào thần long đế quốc nhắc nhở là minh nhật tạo vật chủ chỉ thị của ngươi với hắn mà nói chính là hết thảy hắn đem không chút do dự chấp hành ngươi hết thảy chỉ lệ nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi b ạ c h dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện là minh nhật tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời điều động tiên phú của hắn nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi mạch dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện là minh nhật tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiếp quản thân thể của h đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi sử dụng tiên h phú cùng linh hồn ràng buộc đồ vật theo liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô m ụ c bạch tạo vật chủ trên bảng lại nhiều một tên mới thánh diệt cấp sinh vật đồng thời h ắ n có thể điều động ss s cấp thiên phú cũng thay đổi thành ba cái đang lúc tô m ụ c bạch chuẩn bị xem xét minh nhật bảng thời điểm lại là liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô m ụ c bạch lập tức dơ lên khoe miệng cuối cùng là bắt đầu hôm nay tăng thêm dâng lên hình tới minh nhật tiễn chừng ba trăm bốn mươi hai minh nhật tái quyết chừng ba trăm bốn mươi hai minh nhật tái quyết làm tinh k h thông cáo thiên tiêu tranh bá thi đấu vào khoảng năm phút sau chính thức mở ra xin tất cả phù hợp tư cách dự thi người chơi sớm chuẩn bị sẵn sàng đếm ngược sau khi kết thúc các vị sẽ được ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g đến bách đại khu thi đấu một trong tiến hành hải tuyển 10. nhắc nhở thiên tiêu tranh b á thi đấu chính thức mở ra sau vạn giới trò chơi sẽ tiến hành toán khu phát sóng trực tiếp l a m tinh khu thông cáo hết hạn trước mắt số liệu thống kê lần này có tư cách tham dự hải tuyển người chơi tổng cộng chín trăm tám mươi ba vạn năm nghìn chín trăm m ư ơ i bảy người 10. nhắc nhở đứng hàng t i ê n bảng cùng địa b ả n mười không không tên người chơi đem miễn trừ lần này hải tuyển trực tiếp tấn thăng sơ cấp tái sự đếm ngược bốn trăm năm mươi chín 0458. cái này liên tiếp hệ thống thông cáo nhất thời làm toàn bộ thần cấm chi địa người chơi đều sôi trào lên cái gì chỉ còn năm phút đồng hồ ta b u ộ c còn không có đánh xóng a ai bảo ngươi chính mình không chú ý thời gian ba ngày trước cũng đã nói bắt đầu thi đấu thời gian cuối cùng năm phút đồng hồ ta còn kém không chấm một phần trăm kinh nghiệm liền lên tới hai mươi cấp không biết có kịp hay không không phải ngươi một cái vừa tới hai mươi cấp người chứ đi chịu chết còn có thể làm gì vạn nhất người ta chỉ làm u ố n lộ cái mặt đâu lại nói có lẽ dự thi người chơi đều có thưởng an ủi cũng k ó nói gần g à n vạn người dự thi xem ra hai mươi cấp trở lên cơ hồ đều là a cấp thiên phú người chơi nhiều như vậy nhân tài có thể có một vạn người tiến vào đấu vòng loại cũng không biết hải tuyển là thế nào tiến hành bốn phút sau liền biết ta đoán chừng trừ bội l u ô n ba người bên ngoài có thể tiến vào cao cấp tái sự hẳn là tất cả đều là thần long đế quốc người chơi cũng không biết sẽ có hay không có người đánh cuộc quận ta chỉ cần toàn mua thần long đế quốc người chơi thắng nhất định có thể kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát l i ê n ngươi là người thông minh thần long đế quốc đám kêu bá bảng người đều là năm mươi chín cấp dưới loại tình huống này đổ lần đều biết mua ai ta đoán chừng không có cái nào đại thông minh biết lái đổ bàn đi tại các quốc gia người chơi trong tiếng nghị luận đếm ngược dần dần tiến vào hồi cuối đêm trắng trong đỉnh tô một b ạ c h cũng thừa dịp thiên tiêu tranh bá thi đấu còn chưa mở ra mấy phút đồng hồ này xem xét lên minh nhật trúc tính diện bản trúc tính diện bản bản rút gọn ngoạn r a minh nhật tạo vật chủ đêm trắng đẳng cấp hai bốn mươi chủng tộc đỉnh giai vong linh minh nhật t i ế n thần thánh diện cấp sinh v ậ t đấu niên kỳ quốc gia thần long đế quốc thế lực vô xương hảo vô minh nhật chi lực hai mươi bốn nghìn hp hai nghìn tám trăm tám mươi ức pháp lực giá trị hai nghìn tám trăm tám mươi ức vật lý công kích 2 a lức pháp thuật cường độ 2 a lức tỷ lệ bạo kích 350. bạo kích tổn thương 500. bạo kích kháng tính 240. n g o à i định mức bạo kích giảm tổn thương 80. nguyên tố kháng tính bóng đen hệ 90%, t ử vong hệ 90%, h ỏ a hệ 90%, còn lại 50. chuyên môn t i ê n phú minh nhật tài quyết ss kỹ năng minh hồn thực mũi tên ảm ngày mũi tên bạo h ữ không nước mũi tên theo đẳng cấp trưởng thành lĩnh lộ càng nhiều kỹ năng trang bị minh nhật tiên thần đổ bộ đã hoàn toàn dung hợp tuổi thọ một vạn năm có thừa minh nhật tiên thần hp so t ấ n diệt còn ít hơn bất quá hắn là cái viễn trình nghề nghiệp này cũng, cũng tại tô một bạch trong dữ liệu thông qua băng xương thuộc tính năng đủ nhìn ra thánh diệt cấp sinh vật tiến vào trường thành kỳ sau sẽ có một lần tăng lên cực lớn đến lúc đó coi như ba cái lượng máu so ra kém băng xương loại này ra dày thịt béo trùng tộc trên lệch cũng sẽ không quá lớn ánh mắt đảo qua minh nhật ba cái kỹ năng tô một bạch trực tiếp đem nó chơi miễn phí tấn thăng đến ss s c ấ p lúc này mới cẩn thận xem xét lên thiên phú của hắn minh nhật tài quyết ss cấp chuyên môn kỹ năng thiên phú kỹ năng hiệu quả một minh nhật che、chở. nhận trí mạng thương hại lúc lập tức tiến vào minh nhật che t r ở trạng thái cấm chế giữ lại một điểm hp cũng miễn dịch sau đó ba giây bên trong nhận tất cả tổn thương cao nhất p h á p tác cấp thời gian c ú n độ m ộ ư ơ i phút đồng hồ nếu tử vong phục sinh thì trong nháy mắt làm l ệ n h kết thúc miễn dịch thời gian cùng giai vị cấp trưởng thành trạng thái có co quan hệ thánh diệt cấp sinh vật ấu niên k ỳ ba giây trưởng thành k ỳ sáu giây thành niên k ỳ m ộ ư ơ i giây hai minh nhật chi nắm giữ ngươi tất cả mũi tên tổn thương tăng lên một trăm linh lại có tất chúng hiệu quả khí tức của ngươi rất khó bị phát giác ba minh nhật tài quyết ngưng tụ minh nhật chi lực bán ra một tri ẩn chứa hủy diệt năng lượng m n g ư bốn phán quyết v ế t khắc mỗi đánh giết một tên không thua kém tự thân đẳng cấp sinh vật ngươi cũng có thể thu được một đạo nên sinh vật đối ứng gia vị phán quyết v ế t khắc đem phán quyết v ế t khắc dung nhập mũi tên ngươi sẽ đạt được một tri đối ứng gia vị phán quyết mũi tên mỗi đạo vết khắc làm phán quyết mũi tên kèm theo một phần trăm tức tử phán định mũi tên có thể dung nhập vết khắc số lượng cùng vật liệu cường độ có quan hệ nguyên tố mũi tên nhiều nhất có thể dung nhập ba đạo vết khắc phán quyết mũi tên tức tử phán định không cách nào bị tức tử kháng tính triệt tiêu vẹn vẹn đúng không cao hơn vết khắc gia vị sinh vật hữu hiệu nam minh thần c h i lộ đã dung nhập chủng tộc bản thân tạo ra được độc nhất vô nhị đỉnh giai vong linh sinh vật minh nhật tiện thần không thể bị kháng tính triệt tiêu tức tử phán định tô một bạch nhịn không được hít vào một ngủ khí lạnh cái đồ chơi này mặc dù không có khả năng vô hạn trưởng thành nhưng đ á đương nhiên muốn có được sáu mươi đạo thánh diện cấp với khắc cũng không phải một chuyện dễ dàng đêm trăng tàn nguyện vẫn bệnh tăng lên yêu cầu chỉ cần giết chết có được sss cấp thiên phu sinh vật là được rồi nhưng minh nhật lại cần giết chết thánh d i ệ t cấp sinh vật mới được cả hai độ khó căn bản không tại cùng một cái đẳng cấp dù sao liền ngay cả nhân loại dạng này yếu đuối chủng tộc đều có thể sinh ra ss s cấp thiên phú trước nghiệp giả nhưng thánh diệt cấp sinh vật nhưng không có kẻ yếu lại một lần chứng kiến ss s cấp thiên phú cường đại tô một bạch lúc này mới đóng lại minh nhật c h ú c tính d i ệ n bản cường đại như vậy ss s cấp thiên phú hắn bây giờ có thể tùy ý điều động ba cái càng đừng đề cập càng biến thái thai biến cái này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của hắn nhưng lại có được vô hạn khả năng mắt nhìn sắp kết thúc đến ngược tô một bạch hướng phía minh nhận k h á t tay n o chậm rãi mở miệp nói đi thôi hắn ba bảng thiên bảng thứ nhất đến nay có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng nhưng minh vừa được sáng tạo ra hắn bất quá mới hai mươi b ố cấp mà thôi hắn còn cần từ hải tuyển bắt đầu dự thi đồng dạng cần tham gia hải tuyển còn có đêm trăng cùng tận diệt cái này hai đại chiến thần cùng bọn hắn phân đến cùng một cái khu thi đấu người chơi hiển nhiên phải xui xẻo là chỗ tể minh nhật chậm rãi đứng dậy theo đếm ngược kết thúc hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại đêm trắng trong đ ỉ n h tô m ụ c bạch lách mình trở lại phòng ngủ xuất ra một viên thai biến qua mệnh hồn nguyên tinh một bên hấp thu một bên quan sát lên toàn khu phát sóng trực tiếp chương ba trăm bốn mươi ba thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra chương ba trăm bốn mươi ba thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra làm tinh khu thông cáo l ầ nhắc này n Lam t i Khu Thiên tiêu tranh bá thi đấu chính thức mở ra, phát Kiêu trực tiếp sóng đồng n ra, ra. bá bộ đấu đã mở mở nhở tất cả người chơi có thể đưa vào mục tiêu danh tự khóa chặt thị giác quan sát nó chỗ khu thi đấu phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng có thể trực tiếp tiến vào cái nào đó khu thi đấu có thể là đi theo bình phong lớn tiết tấu xem xét từng cái khu thi đấu phấn khích đ và ngắn theo toàn khu thông cáo vang lên thần cấm chi địa trong nháy mắt hiện lên gần ngàn vạn đạo bạch quang tất cả đạt tới hai mươi cấp người chơi đều bị ngẫu nhiên phân chia đến bách đại khu thi đấu bên trong không có tư cách người dự thi cũng đều sớm tìm an toàn vị trí bắt đầu quan sát phát sóng trực tiếp dù sao những n à y ngay cả hai mươi cấp đều không có người chơi vốn cũng không thích hợp chiến đấu có thể là không thích lợi cấp lam tinh khu lần đầu tiên t h ị n h hội bọn hắn cũng không muốn bỏ qua mặc dù biết cuối cùng sẽ diễn biến thành thần long đế quốc nội chiến nhưng tuyệt đại đa số người hay là muốn nhìn một chút đỉnh tiêm cao thủ mạnh bao nhiêu mà lại bọn hắn cũng m u ố n biết bộ i luân a z cùng bởi vì đà l à cái này ba cái không phải thần long đế quốc ss s cấp thiên phú người chơi đến tột cùng có thể đi đến một bước nào bọn hắn phải chăng có hy vọng có thể đi vào trước bốn hàng ngũ trọng yếu nhất chính là các loại trận chung kết cuối cùng mở ra liền có thể nhìn thấy đem toàn khu thông cáo từ đầu phát động đến đôi tên biến thái kia hình dáng bạch dạ cái tên này thế nhưng là đã sớm nghe qua đã không biết bao nhiêu lần nhưng trừ đã không còn tồn tại hoa anh đảo vương quốc cùng khảo thụy á vương quốc bên ngoài quốc gia khác người chưa từng thấy từng tới chân nhân cho dù là lúc này vẫn tại bị xâm lấn thánh đường đế quốc cũng không ai thấy qua bạch dạ hình dạng thế nào bắt đầu bắt đầu bạch dạ tại cái nào khu t h ì đấu ta muốn nhìn hắn có phải hay không g i ả i quá ba đầu s á u tay ngươi có muốn hay không nhìn xem mình tại nói cái gì bạch dạ phải chờ tới trận chung kết cuối cùng mới có thể ra trận t ố a đúng nga hơi kém quên người trên địa bản đều không cần h ả i tuyển vậy cái này còn có cái gì để mắt nhìn xem thiên phú bảng xếp hạng đi thần long đế quốc thế nhưng là có mấy cái sss cấp thiên phú người không có bên trên địa bản còn giống như thật sự là tháng này đem cùng tận diệt làm sao thăng cấp chậm như vậy a tại sao lại nhiều một cái minh nhật khảo thụy á vương quốc thái dương hậu duệ đi nơi nào khảo thụy á vương quốc cũng bị mất hắn khẳng định là chết thôi cái này còn phải hỏi lần này thực truy thần long đế quốc tuyệt đối có rút ra thiên phú thủ đoạn nếu không làm sao lại lại trùng hợp như vậy thái dương hậu duệ vừa buổi trưa phú bảng xếp hạng lại đột nhiên xuất hiện một cái minh nhật tê thần long đế quốc thật là đáng sợ quốc gia chúng ta cao t ầ n g đến tột cùng lúc nào đầu hàng a ta cũng không muốn đối mặt một đám biến thái cái này ai biết được hay là xem thật kỹ tranh tài đi ta dựa vào tháng này đ ê m rất đẹp t ấ n diệt cũng tốt ba khí cùng bọn hắn hai cái so ra người chơi khác trang bị đơn giản không có cách nào nhìn minh nhật mặc dù so với bọn hắn kém một chút nhưng hắn lại có cái a vạn giới trò chơi lúc nào biến thành loại kia rác rưởi nạp tiền vẹp đ m làm loẹn loẹ, cũng không biết có thể hay không bay lên minh nhật mặt thấy thế nào không rõ ràng a tất cả tuyển thủ tiến vào khu thi đấu sau hệ thống cũng ban bố hải tuyển quy tắc duy nhất quy tắc chính là nghĩ biện pháp sống sót khi người chơi chỗ khu thi đấu chỉ còn lại có một trăm người lúc tự động tân cấp nói cách khác cái gọi là hải tuyển thi đấu hoàn toàn chính là một cái đại loạt đấu không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không ngăn cản người chơi kéo bẹ kết phái ẩn nút đánh lén vây công vô luận làm cái gì đều được chỉ cần có thể trở thành từng cái khu thi đấu cuối cùng sống sót một trăm n g ư ờ i là được rồi biết hải tuyển quy tắc sau lập tức có người chơi hưng phấn lên nếu là lời như vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể trước liên thủ đ e m những cái kia thực lực cường đại người chơi thanh lý ra ngoài thế nhưng là ngay sau đó những n à y hưng phấn người liền phản ứng lại thực lực chân chính cường đại cơ hồ đều trên địa b ả n g người ta căn bản liền không cần tham gia hải tuyển những người khác ai cũng không biết ai trời mới biết đến tột u cùng mạnh không mạnh a không một sáu hảo khu thi đấu nơi này địa đồ là một mảnh nhìn không thấy bờ sa mạc phát sóng trực tiếp trong tấm hình thời gian thực biểu hiện ra bất n này h khu thi đ u bây giờ có được 98.625 ê nhiên nhiên lên n người dự thi. Cái số này hiện đồng công tổng nhân muốn hơn một chút, hiện nhiên lại có không ít người trong khoảng thời gian này vừa vặn trước thời thi. Cái thi lại tới dự phút tham một chút ít Bất hồ có cấp. số so số bố đấu vừa 1% 20 quá cái này cũng không trọng yếu hải tuyển vừa mới bắt đầu đại biểu người dự thi số lượng liền bắt đầu giảm xuống rõ ràng đã có người chết sa mạc nơi nào đó tụ tập gần ngàn người các nước đều có duy chỉ có không có thần long đế quốc người t r ờ i nhưng kỳ quá i là bọn hắn cũng không có công kích lẫn nhau các vị chờ một lúc có thủ đoạn gì cũng đừng che giấu ha ha ha, ha. n g ắ m lại ta đều rất hưng phấn nếu là thật có thể đem đêm trăng vây g i ế t lần này thiên m tiêu tranh bá thi đấu liền đắng giá đó cũng không phải là cùng vây g i ế t một cái sss cấp thiên phú đỉnh tiêm cao thủ so ra t ấ n cấp tính là gì à? bên kia người huynh đệ kia đ ừ n g chạy chúng ta không giết người gia nhập vào cùng một chỗ vây g i ế t đêm trăng thế nào vây g i ế t đêm trăng ta ố t t mãi n h ĩ tư hôm nay liền muốn tại toàn khu trong phát sóng trực tiếp lộ mặt một chút rất nhanh nhóm người này liền tụ tập càng ngày càng nhiều vạn giới trò chơi phát sóng trực tiếp cũng cho hình ảnh tiến vào khu thi đấu sau dù là có được tiềm hành các loại thủ đoạn cũng là sẽ ở tiểu địa đồ ba ê tiêu n trong r bị đi ký nếu k hạng ô n g đ o loại tặc h nghiệp thế ề cũng lớn. yêu quá đầu ư ơ n nhiên, g cái i t ký còn h khái phạm h là mà đại sẽ coi đặc thù nhan sắc nhắc nhở cái này hiển nhiên là vạn giới trò chơi cố ý đang gia tăng đỉnh cấp cao thủ người chơi độ khó bất quá chính thức có được thực lực tuyệt đối người là căn bản sẽ không để ý điểm này thì như đêm trăng giờ phút này tên của hắn liền treo trên cao tại hãng nhất hải tuyển vừa mới bắt đầu không bao lâu hắn đánh g i ế t số lượng cũng đã đi tới một trăm tám mươi sáu người tiểu địa đồ bên trên đại biểu đêm trăng tiêu ký bây giờ đã thành màu đỏ như máu phạm vi cũng chính xác đến m ộ mươi mét cái này cũng đại biểu cho chỉ cần thân ở không một sáu hào khu thi đấu liền có thể biết chỗ hắn ở lựa chọn vây g i ế t có thể là chạy trốn đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực có thể là khá nhanh tốc độ đêm trăng cầm trong tay ánh trăng quang kiếm đứng bình tĩnh trong sa mạc không có chút nào di động ý tứ hắn cũng lời đi tìm người chơi khác dù sao chỉ cần sống đến cuối cùng liền có thể t ấ n cấp làm gì phiền t o á i như vậy về phần cái kia cao tới 186 đánh giết số hoàn toàn là bởi vì vừa vặn gặp gỡ một đám kéo bẹ kết phái người chơi lúc đó đêm trăng nhìn thoáng qua phát hiện đối phương bên trong không có thuộc về thần long đế quốc người chơi sau liền trực tiếp xuất thủ d i ệ t bọn hắn hình ảnh này bị một bên khác mấy ngàn người tụ tập cho đoạt đầu mọc gió bởi vậy không thể thời gian thực xuất hiện tại đặc sắc đoạn ngắn bên trong xa xa x a dưới chân sa mạc phát ra nhẹ vang lên một cái tương tự bọ cạp hung thú dữ tận đột nhiên xông ra biển cát hướng phía đêm trăng phát động công kích hải tuyển trong địa đồ trừ người dự thi bên ngoài còn có các loại giác quái mà lại tất cả đều là tinh anh cấp bị bọn chúng giết chết cũng đem rời khỏi hải tuyển lan đối mặt một cái hai mươi lăm cấp tinh anh quái đêm trăng liền xuất thủ ý nghĩ đều không có vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng cũng đem thánh diệt cấp khí tức phóng xuất ra từ kia sau một khắc đầu kia bọ cạp trực tiếp chính là thắng gấp hoảng s ợ nhìn đêm trăng một chút cũng không quay đầu lại chạy cùng lúc đó những cái kia đưa vào đêm trăng danh tự quan sát phát s ó n g trực tiếp người chơi cũng phát ra kinh hô đây là kỹ năng gì con bọ cạp kia làm sao đột nhiên chạy tê các ngươi mau nhìn nào chỉ là bọ cạp a đêm trăng phụ cận trong đất các tần tảng giã quái tất cả đều chạy sss cấp thiên phú có biến thái như vậy ta nhìn đêm trăng mới hai mươi mốt c ấ p a nhiều như vậy trách vậy mà đều không dám công kích hắn ngư bức không hổ là chỉ cùng bạch dạ đại lao tranh lệnh một chữ cao thủ cỏ các ngươi nhìn bên kia những n à y ngoại quốc người chơi thật biết tám không biết xấu hổ chính là rõ ràng chỉ có một trăm cái tấn cấp danh lệch bọn này quy tôn t ử vậy mà tụ tập trên vạn người bọn hắn tuyệt đối là muốn vây công đêm trăng chúng ta thần long đế quốc người chơi làm sao còn không tụ tập lại gặp đêm trăng còn không có động hắn muốn nguy hiểm đây chính là trên vạn người a làm sao bây giờ trừ bạch dạ đại lão hẳn là không người có thể tại dạng này dưới vây công còn sống đi chẳng lẽ chúng ta thần long đế quốc lập tức liền muốn thiếu một cái có thể vào trận chung kết cường giả sao dựa vào vạn giới trò chơi đây là cái gì phá quy tạc đêm trăng huynh đệ tranh thủ thời gian chạy cho dù lạt sủ của họ mỹ mệnh tên kia tại giai vị duy nhất tần tàng chức nghiệp ss cấp thiên phú cùng một thân cực phẩm trang bị cùng kỹ năng ra chỉ bên dưới cũng có thể diệt những ngày hai mươi nhiều cấp người chơi Đương nhiên, điều kiện tiên quyết l à sủ k h ó mị mệnh không có chết sớm như vậy tại tô một bạch trong tay lúc này đã đột phá đến nhị giai có ba mươi cấp trở lên đẳng cấp chỉ bất quá nói như vậy hắn cũng không cần tham gia h ả i tuyển bây giờ đ ổ i thành đêm trăng căn bản không cần đến nhiều như vậy trước đưa điều kiện coi như chỉ có một cấp lấy hắn thánh diệt cấp sinh vật khủng bố bảng cũng có thể lông tóc không hao tổn giải quyết hết những người này duy nhất được chứng kiến đêm trăng thực lực khảo thụy á người chơi bây giờ toàn bộ đẳng cấp về không căn bản tham gia không được thi đấu bọn hắn thậm chí ngay cả phát xong trực tiếp cũng không được xem bởi vì lúc này đều còn tạo ra sức đào quáng muốn vây công ta đêm trăng lúc này cũng chú ý tới đang theo lấy chính mình tới gần đại lượng tiêu ký những dấu hiệu kia tuyệt đại đa số đều trùng điệp cùng một chỗ tại tiểu địa đồ bên trên m ộ ư ơ i phần đáng chú ý chúa tể giống như chưa nói qua cần ẩn giấu thực lực đi đêm trăng nghĩ nghĩ đã như vậy vậy liền nhanh chút kết thúc đi tiểu kim thoại âm rơi xuống tiểu kim được triệu hoán mà ra chở đêm trăng phóng lên tận trời nhìn thấy một màn này thần long đế quốc người chơi lập tức thở dài một hơi ha ha ha làm sao đem đêm trăng có được tọa kỵ chuyện này quên ta nhìn những cái tia ngu xuẩn lần này làm sao bây giờ tọa kỵ phi hành tại hải tuyển địa đồ chính là vô địch bọ ổn ổn ổn cái truy đêm trăng làm sao hướng phía những người kia đi hắn đến tột u cùng đ a n g suy nghĩ gì thật chẳng lẽ chuẩn bị cùng bọn hắn cứng đối cứng sao tại khán giả trong tiếng kinh hô đêm trăng cưỡi tiểu kim từ trên trời giang xuống đúng là chủ động tiến nhập những người này trong vòng vây ba lúc này nhóm này tụ tập người chơi cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi tình huống như thế nào không phải chúng ta đi vây giết hắn sao lúc này mới vừa kế hoạch tốt đang chuẩn bị phân tán ra đến từ từ thu nhỏ và ngây con mồi liền chủ động đưa tới cửa ra hỏa này sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi ngoại giới quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi lúc này cũng là ý tưởng giống nhau theo song phương trả mặt vạn giới trò chơi cũng đem hình ảnh hoán đổi đến nơi này trong lúc nhất thời toàn bộ thần cấm chi địa người chơi cơ hồ đều nhìn thấy đêm trăng như chiến thần giống như g i ế t vào vạn người đại trận c h ẳ n g cảnh phát sóng trực tiếp mưa đạn lập tức liền sôi trào lên ha ha ha chết cười ta g i a hỏa này cho là hắn là bạch dạ sao cũng dám chơi như vậy nếu là hắn có thể thắng ta lập tức dựng ngược ă n c ứ ta cũng là một cái gì nhiều người như vậy công kích hắn vì cái gì máu của hắn đầu ngay cả động cũng bất động trên lầu mấy vị anh em có có Chiếu kinh không, không. ngoại liên muốn sáng hỉ hay ý bởi a ma ta n đúng không,、ta、nhớ kỹ ngươi, các nước g giới m lạc các kỹ ra sau, ta nhất định h p ả nhìn xem ngươi ăn、hết. Trong phát sóng trực tiếp nói chuyện thiếm, là không có quốc gia phân hết. phát phiếm, xem gia tiếp chia. Bởi trực có quốc là vậy đây cũng là tiến vào vạn giới trò chơi sau các quốc gia người chơi lần thứ nhất giao lưu thần long đế quốc bởi vì tô một bạch nguyên nhân có thể nói là mở mày mở mặt tại từng cái phát sóng trực tiếp đội thiên đ ố i địa không sợ chút nào mà bây giờ không một sáu h ả o khu thi đấu phấn khích trong tấm hình đại sát tứ phương đêm trăng lại là thần long đế quốc người xem rót vào một chân thuốc trợ tim、Lệ. trận này nghiêng về một bên nghiền ép đại chiến bắt đầu tại tiểu kim một tiếng hót vang những n à y người chơi vừa bị hót vang bừng tỉnh liền gặp được đẩy trời kim quang hạ xuống đó là tiểu kim aoe kỹ năng cứ việc cấp bậc của nó chỉ có cấp m ộ ư ơ i nhưng cũng căn bản không phải những người này có thể người già bị đụng miểu sát trừ miểu sát hay là miểu sát cánh chim màu vàng hóa thành mưa tên trong khoảnh khắc liền dẫn đi đến trăm người sinh mệnh hai mươi nhiều cấp người chơi bình thường tại tiểu kim cái này t r u y ề n thuyết cấp tọa kỵ trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ lệ khảo t h ụ á chi hành một mực bị xem như vương v i tiểu kim lúc nào r ế t đến như thế thoải mái qua trong lúc nhất thời càng r ế t càng hưng phấn cùng lúc đó đêm trăng cũng vung ra một kiếm một vầng loan n g u y ệ t đông nhiên hiện lên ở giữa không trùng r ọ i sáng ra phía dưới đại lượng người chơi bóng dáng sau một khắc toàn khu xôn xao hôm nay tăng thêm dâng lên chứ ba trăm bốn mươi lăm hai tên này là người chứ ba trăm bốn mươi lăm hai tên này là người chỉ gặp đêm trăng đưa tay chém ra một kiếm bốn phía tất cả bị loan n g u y ệ t chiếu xạ ra trong bóng dáng đúng là đồng thời hiện lên một đạo ánh trăng kiếm khí Ánh n kinh khủng tổn thương số lượng trong nháy mắt r ẻ phở vây công đêm trăng nước ngoài người chơi trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống thật một kiếm phá v ậ địch ả n h nguyệt tập sát kỹ năng này không chỉ có riêng là đơn thể cùng chuyển vị kỹ năng đêm trăng bây giờ cách dùng chính là nó aoe hiệu quả mặc dù aoe hiệu quả lực công kích không có đơn thể chuẩn bị lúc lợi hại nhưng đối với bọn này hai mươi nhiều cấp người chơi tới nói cũng không có gì khác biệt một kiếm này chém xuống bọn hắn đều được thiếu đêm t r ă n g sáu mươi ước ra mặt h u ê bởi vì nơi này là hải tuyển thi đấu địa đô bởi vậy tử vong của bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống trang bị cùng đẳng cấp liền ngay cả thi thể cũng trực tiếp tiêu tá cái gì cũng không thể lưu lại ấy ba giữa không trung tiểu kim nghiêng đầu nhìn một chút chậm rãi biến mất loan nguyện trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi có ý tứ gì ta đang chuẩn bị làm một vô lớn kết quả chủ nhân một kiếm x u ố n g dưới tất cả địch nhân đều không có đêm trăng thu hồi q u a n kén ngầm đầu nhìn tiểu kim một chút đi chơi đi chỉ cần không phải thần long đế quốc người chơi ngươi tùy ý tốt chủ nhân tiểu kim nhãn t ỉ n h sáng lên trực tiếp vũ cánh bay về phía không trung giờ phút này tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người chơi cũng còn không thể từ vừa mới một kiếm kia trong r u n động lấy lại tinh thần thần chi cấm đ ị anh các ơ i liên tiếp vang lên vang nước bọt nuốt bọt tấm a n h tất c em ngươi mới phát hiện sao vạn giới trong trò chơi thực lực sai biệt so với quá khứ ta chơi qua nhất khắc kim trò chơi còn một lớn đêm trăng liền mạnh thành dạng này cái kế bạch dạ chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn mạnh hơn sao tự tin điểm đem chẳng lẽ còn có thể cùng sao xóa dấu chấm h ỏ i cải thành dấu chấm trọn bạch dạ khẳng định là mạnh nhất nếu không làm sao có thể phát động nhiều như vậy toàn khu thông cáo mau nhìn lại có đặc sắc hình ảnh đi ra là cái kia tất diện chơi ạ g i a hỏa này nhìn giống như cũng không thể so với đ e m trăng yếu a không ba một hào khu thi đấu nơi này địa đồ là một mảnh rộng lớn hồ nước trên mặt hồ nổi lơ lửng từng mảnh từng mảnh to lớn lá sen cùng cao lớn hoa sen vạn giới trò chơi bắn ra đặc sắc hình ảnh giờ phút này chính tập trung tại một đó gần trăm mét cao hoa sen phía trên chỉ gặp trong tấm hình cái k i a đạo bá khí thân ảnh ánh mắt đảo qua b ố n phía tựa hồ đang khoa chặt mục tiêu công kích của mình sau một khắc l ử a cực nóng diễm từ hắn bên ngoài thân bay lên năng lượng kinh khủng kia ba động thậm chí quay phía dưới mặt hồ hình thành một cơn lốc xoáy tiếp lấy lấy tận diệt trong tay chiến đao hướng phía nghiêng xuống phương vung ra vê anh trong khoảnh khắc bầu thiên đô bị nhuộn thành xích hồng sắc vô số hỏa nguyên tố tụ đến ở trên không trung ngưng tụ ra một thanh vô cùng to lớn xích hồng sắc chiến đao chém theo tận diệt lạnh giọng phun ra một chữ trên bầu trời chiến đao đột nhiên chém xuống trong kho năng lượng cùng bạo trong nháy mắt quét sạch b ố n phía đại lượng nước b i ể n phóng lên tận trời cũng cấp tốc bị lửa cực nóng d i ễ m bốc hơi hình thành n ồ n g đ ầ m hơi nước đem hình ảnh hoàn toàn che đậy dầm ba thần cấm chi địa các nơi lại đồng thời vang lên liên tiếp nước bọt n u ố c thâm thanh bọn hắn mặc dù nhìn không ra t ẫ n diệt một đao này đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng không ba một hào khu thi đấu nhân số dự thi lại tại trong nháy mắt đó giảm mất mấy ngàn người mặc dù nói không có đêm trăng một kiếm xử lý nhiều nhưng đó là bởi vì tận diệt cũng không có bị đại lượng người chơi vây công mà lại đối phương một đao này nhìn tựa hồ đem chung quanh địa hình đều cho cải biến Quả nguyên h theo hơi hình ảnh hiện i đi, lại mọi ê n nước dần dần tắn n xuất hiện sau. tất cả sau, ư được ờ i nhịn không ngụm lạnh. n hít khí g một vào bản hồ nước đã triệt để đổi bộ dáng hình ảnh có khả năng bao trùm khu vực vô luận là hoa sen hay là lá sen hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh cái này còn không phải khoa chứng nhất mấu chốt là tấm địa đồ này vốn là một cái hồ nước c a ba da hỏa này dưới một đao đi hồ đi đâu hào q u a n g màu đỏ thám lóe lên một cái rồi biến mất t ấ t diệt thân ảnh đã xông ra trong tấm hình nguyên địa chỉ để lại một đầu hẻm núi cái này rõ ràng là vừa mới một đao kia chém ra tới mụ mụ a người chơi thật có thể biến thái đến loại trình độ này đêm trăng một kiếm phá vạn địch tất diệt một đao đổi địa đồ quá n g ư ỡ bức vạn giới trò chơi hỗn đản đưa ta hồ đến a o h m ghót ta thấy được cái gì một cái hai mươi ba cấp người chơi vậy mà một đao đem nguyên một tòa hồ nước nước cho toàn bốc hơi tất diệt đại lao quá ba khí ta tuyên bố từ nay về sau hắn chính là ta t h ậ t tượng không biết bội luân mấy người cùng đ ê m trăng bọn hắn so ra đến tột cùng ai mạnh ai yếu hẳn là bội luân mấy người đi dù sao đẳng cấp đều cao trên m ư ơ i cấp trang bị thuộc tính khẳng định sẽ có khoảng cách trang bị đêm trăng cùng tận diệt trang bị xem xét liền không kém a không biết có hay không đạt tới cấp độ thần thoại khẳng định không có ngươi không thấy trang bị bảng xếp hạng vẫn là bị bạch dạ bá chiếm sao các quốc gia người chơi thảo luận thời khắc có ba người ngơ ngác nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh thật lâu không có thể trở về qua thần đến ba người kia chính là bội luân a z cùng n ì n d ơ ra ba lúc này ba người đầu đầy đều là dấu chấm hỏi hai tên này là người không phải bạch dạ là cái đồ biến thái còn chưa tính dù sao thiên phú của hắn là cao cấp hơn duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú nhưng đêm trăng cùng tận diệt dựa vào cái gì a đồng dạng đều là ss s cấp thiên phú vì cái gì hai tên này có thể biến thái đến loại trình độ này một kiếm p h a văn địch một đao đổi địa đồ cái này mẹ hắn thật sự là nhân lực có thể bằng sao ba người hoàn toàn không có khả năng lý giải đêm trăng cùng tận diệt tại sao phải mạnh đến tình trạng này còn muốn tranh thứ hai nói đùa cái gì t h a n h t h a n h thật thật kiếm thứ tư đi thôi à không đối thần long đế quốc còn có một cái sáu mươi cấp cùng hai cái năm mươi chín cấp ss s cấp thiên phú người chơi coi như ba người này không có trăng đêm cùng tận diệt biến thái như vậy nhưng tương tự đẳng cấp thiên phú to lớn như vậy t r a n lệch đẳng cấp bên dưới cầm đầu đi đánh thẳng a nghĩ được như vậy bội luân mấy người sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi đứng lên đây chính là lần thứ nhất tại toàn khu người chơi trước mặt lỗ mặt chẳng lẽ cũng chỉ có thể đi tranh đoạt hạng tám sao xem ra chỉ có thể cùng hạ d ẹ t cùng in dơ dạ tranh đoạt cái cuối cùng trận chung kết danh lệch bội luân thở dài mặc dù rất không tam tâm nhưng bọn gia hỏa này chính mình là thật một cái cũng đánh không lại a cùng một thời gian chiếu sáng liên bang hạ d ẹ t cùng bạch tượng vương quốc in dơ dạ cũng sinh ra ý tưởng giống nhau nhưng sau một khắc con người của bọn họ liền đột nhiên chừng lớn chỉ gặp tổng phát sóng trực tiếp bên trong bay ra một đầu tin tức không tám một hào khu thi đấu hải tuyển kết thúc chúc mừng phía dưới người chơi thành công tấn thăng sơ cấp tái sự minh nhật thần long đế quốc chỉ muốn nằm thẳng thần long đế quốc tùy theo mà đến là không tám một hào khu thi đấu phân khích chiếu lại chứ ba trăm bốn mươi sáu hình người pháo đài chứ ba trăm bốn mươi sáu hình người pháo đài không tám một hào khu thi đấu hải tuyển kết thúc tin tức trước tiên đưa tới tất cả người xem chú ý khi bọn hắn xem hết tấn thăng sơ cấp tái sự danh sách sau lập tức xôi trào không tám một hào khu thi đấu hải tuyển làm sao kết thúc nhanh như vậy phút vì cái gì tấn cấp tất cả đều là thần long đế quốc người chơi g i a lận thần long đế quốc người khẳng định gian lận nếu không trong một trăm người làm sao có thể không có một cái nào quốc gia khác người cần phải gian lận sao cấp bậc của chúng ta vốn là so với các ngươi cao thật sự cho rằng bạch dạ đại lao mang tới kinh nghiệm tăng thêm bởi uff là bài trí à? ta thần long đế quốc chính là mạnh như vậy không phụ c sao ha ha minh n h ậ t phấn khích chiếu lại đi ra khuyên các vị đừng trước mắt cần phải xem cho rõ lao ca vừa mới ngươi xem không t á n một hào khu thi đấu phát sóng trực tiếp đó là ta chỉ có thể nói minh n h ậ t đại lao so đêm trăng cùng tận diện càng biến thái t ấ n cấp danh sách công bố xong không t á n một hào khu thi đấu phấn khích tuyển tập chiếu lại cũng xuất hiện tại tổng phát sóng trực tiếp bên trong nói là tuyển tập trên thực tế chỉ có một chỗ hình ảnh trong t ấ m hình cũng chỉ có một bóng người từ trong tấm hình càng là ngay cả không t á n một hào khu thi đấu địa đồ là dạng gì cũng nhìn không ra bởi vì minh nhật lúc này chính đang đứng ở trên không trung minh nhật thân mang áo choàng sau lưng to lớn cốt rực mở ra hoàn toàn bộ mặt bị một đoàn màu xám đen năng lượng bao phủ hoàn toàn thấy không rõ diện mạo màu lam s á n hỏa diễm tại hắn trên thân thể lẳng lặng thiêu đốt lên một tay cầm c ù n một tay đem dây cùng kéo thẳng chăn trọn làm cho người kỳ quái là minh nhật trên dây cung đúng là không có bất kỳ cái gì mũi tên ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới tất cả khu vực tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu sau một lát theo minh nhật bông ra dây cung tất cả người xem cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn ông nam chi hiện ra màu lam s á m hỏa diễm năng lượng tiễn mũi tên trong khoảnh khắc h ư n g tụ từ trên trường cung b ắ n ra ngũ tinh liên tiếp nếu là vẹn vẹn chỉ là dạng này xa không đủ để làm cho tất cả mọi người chân kinh sau đó phát sinh hết thảy mới khiến cho khán giả không thể tin rủi rủi con mắt chỉ gặp nam chi năng lượng tiễn mũi tên bán ra đằng sau Phía trong ư ớ c đúng gian trước đúng là đồng thời phân thời thành rất nhiều chi. Trong chia mắt vết nước không gian chữa trị minh nhật tên bắn ra mũi tên cũng biến mất tại trong hình ảnh ngay sau đó đám người liền gặp được tám một hào khu thi đấu người dự thi trong nháy mắt giảm bớt năm trăm n g ư ờ i mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi minh nhật bắn tên tốc độ nhanh chóng thậm chí xuất hiện tan ảnh vừa biến mất vết n ư ớ không gian lần nữa hiện hiện liên tiếp mũi tên càng không ngừng chui vào trong đó u không h ề thì đây là minh nhật cái thứ ba kỹ năng thời khắc h này minh nhật trực tiếp hóa thân hình người pháo đài m ỗ n kéo động một lần dây cùng đều có thể mang đi năm trăm linh người dự thi sinh mệnh cùng lúc đó tám một hảo khu thi đấu nhân viên dự thi số lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống Mỗi một ba nhìn n y l đều sẽ g xem trong tấm hình cái kêu đạo lẳng lặng đứng ở không trung thân ảnh thần cấm t h i địa các nơi lại một lần vang lên nước bọt nuốt âm thanh minh nhật cường thế xuất thủ triệt để làm vỡ nát các quốc gia người chơi tam quan chúng ta chơi thật là cùng một cái trò chơi sao vì cái gì hắn tiến bị gạt linh còn khủng bố chơi ạ hắn tầm bắn chẳng lẽ là vô hạn sao ta vừa mới nhìn xuống không tán một hào khu thi đấu địa đồ là một mảnh rừng rậm a g i a hỏa này liền đứng ở đằng kia không ngừng kéo cung hơn mười giây vậy mà liền giết hơn sáu và người tại sao ta cảm giác hắn so đêm trăng cùng tận diệt còn kinh khủng hơn a khó trách tấn cấp tất cả đều là thần long đế quốc người chơi nguyên lai quốc gia khác người hơn mười giây liền toàn bộ bị đào thải đầu tiên là bạch dạ hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ba cái thần long đế quốc biến thái cũng quá là nhiều đi ừ ba người bọn hắn mạnh hơn cũng bất quá mới hai mươi mấy cấp mà thôi tuyệt đối không phải b đối với đồng dạng là ss s cấp thiên phú chúng ta chiếu sáng liên bang ạ dẹp khẳng định mạnh hơn bọn họ thật chờ mong bởi vì đà la thi thố tài năng tranh thủ thời gian tiến vào trận chung kết đi bây giờ trừ thần long đế quốc bên ngoài còn có ss s cấp thiên phú người chơi quốc gia chỉ còn lại có ba cái cũng chỉ có cái này ba cái quốc gia người chơi còn đối với kế tiếp tái sự ôm một chút kỳ vọng chỉ là bọn hắn cũng không biết bị bọn hắn ủy thác trách nhiệm bội luân ba người lúc này sắc mặt so chết cha ruột còn khó chịu hơn không phải tại sao lại xuất hiện như thế một cái đồ biến thái thần long đế quốc đến cùng có hết hay không a chẳng lẽ các ngươi sss cấp thiên phú mới là thật ta là g i ả phải không lại thêm cái này minh nhật chính mình chẳng phải là ngay cả trận chung kết cuối cùng còn không thể nào vào được thiên tiêu tranh ba thi đấu cái này còn tranh c n g lông a vào không được trước tám chắc hẳn cũng không có gì bàn thưởng cùng đi mất mặt không bằng trực tiếp bỏ quyền tính toán ý tưởng giống nhau tại ba người trong đầu hiện hiện làm ra quyết định này sau bọn hắn đột nhiên cảm giác cả người đều trở nên dễ dàng hơn cuối cùng là không cần đi đối mặt những biến thái kia không t h ắ một hào khu thi đấu hải tuyển sau khi kết thúc lại qua hồi lâu mặt khác khu thi đấu cũng lục tục n o nghe xuất hiện kết quả đêm trăng cùng tận d i ệ t chỗ khu thi đấu tân cấp cũng tất cả đều là hoa hạ người chơi mặt khác khu thi đấu hoa hạ người chơi tân cấp số lượng cũng đều vượt qua một nửa cùng lúc đó thần long điện bên trong phong dịch viên cùng hình quân nhìn xem kết quả này trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười lao sư ta đoán chừng có ít người muốn ngồi không yên chuyện tốt chờ bọn hắn chủ động cầu tới cửa đi thần cấm c h i địa cũng là thời điểm thống nhất nghĩa phụ bọn họ thật có lỗi hôm nay chỉ có hai chương viết ruột có chút hư thoát đặc biệt tỏ ý cảm ơn hằng lợi bố hành nghĩa p ụ đưa tặng đại chăm sóc chương chứ ba trăm bốn mươi bảy tô một bạch lý nghĩ làm tinh khu thông cáo thiên tiêu tranh bá thi đấu hải tuyển đã kết thúc năm phút đồng hồ về sau sơ cấp tái sự đem chính thức mở ra m ộ ư ơ i nhắc nhở hải tuyển t ấ n cấp một mươi tên người chơi sẽ cùng điệu bảng chín chín trăm tên người chơi cùng một chỗ cộng đồng tranh đoạt một hai mươi bốn cái tấn thăng trung cấp tái sự danh lệch theo bách đại khu thi đấu hải tuyển triệt để kết thúc vạn giới trò chơi cũng theo đó phát ra hệ thống thông cáo đêm trắng đ ỉ n h chủ nằm bên trong tô một bạch tay cầm mệnh hồn nguyên tinh ngồi ở trên giường tâm n i ệ m vượ động đóng lại giới phát sóng trực tiếp mặt đã không có gì để mắt toàn bộ đấu vòng loại 19.900 n g ư ờ i thần long đế quốc tuyển thủ liền chiếm hơn nửa càng về sau thần long đế quốc người chơi chiếm tỷ lệ cũng sẽ càng cao mà lại lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu tại đêm trăng tận diệt cùng minh nhật sinh ra sau có thể tiến vào trận chung kết cuối cùng tám tên tuyển thủ liền đã không có lo lắng đầu tiên là thiên bảng trước bốn đầu tiên là tô một bạch chính mình cái thứ hai là phú giáp thiên hạ thứ ba là hoành đồ bá nghiệp cái thứ bốn là diệp phong rền vang diệp phong rền vang bây giờ tuy nói chỉ là ss cấp thiên phú tô một bạch còn không có tốn hao mười n h ồ n tinh giút hắn tấn thăng đến s s cấp nhưng h ắ n đẳng cấp cao A, trực tiếp liền có thể cử đi trước tám n g ư ờ i nói có tức hay không về phần từ cao cấp tái sự tấn thăng bốn cái danh n lệch đã từ lâu bị dự định đầu tiên chính là đêm trăng t ậ n diện cùng minh nhật cái này ba cái b i ế n thái trừ tô một bạch bên ngoài ai có thể là bọn hắn đối thủ cái thứ tư danh n lệch ba thước thanh phong tất nhiên cũng có thể vững vàng cầm xuống cùng là ss s cấp thiên phú cấp bậc của hắn cao tới năm mươi chín cấp một thân kỹ năng cùng trang bị cũng đều là bị tô một bạch cho bạch phiêu tấn thăng qua quốc gia khác tấn thăng cái kêu ba cái ss cấp thiên phú người chơi có tư cách gì cùng hắn tranh tô một bạch càng tò mò hơn là t h i tiêu ê n t r a n h b á thi đ ấ u c u ố i c ù n g sẽ c h o ra như t h ế n à t à n t c h ư ở n g h ắ n một bên t i ế p t ụ c h ấ p thuộc tính vượt qua năm vạn điểm thuộc tính cơ s c hp đẳng cấp đẳng cấp một hai nghìn chín trăm hai mươi hai bốn dàm cấp dạng cấp dạy vĩ mờ toàn thuộc tính a một n g h ô n g chín trăm hai mươi bốn g dàm cấp dạy vĩ mờ toàn thuộc tính một nghìn bảy trăm bốn mươi Từ kỹ h Hạng hạn mức cao nhất 200. Hai, Hỏa hệ kháng tính kích theo hiệu thương hiệu quả, 5 giây ngoài định mức tạo thành hỏa thương. Bốn, đối với cường hiệu đốt bị thương trong trạng thái địch nhân, không nhìn nó kích kháng tính. ó nó a cao tạo trạng Người công cường ngoài nguyên tổn cường trong gây giây mức kèm mức cả bạo tất đốt tố đốt k Đối với quả, bị bị năng xích viêm c h i tài kỹ năng chủ động hướng về phía trước phát xạ một đạo cường đại xích viêm trùng kích đối với thẳng tắp bên trên địch nhân tạo thành không gì sánh kịp h ỏ a thuộc tính lực công kích tổn thương cũng đối với dọc đường công trình kiến trúc cùng kết giới tạo thành phá hoại cực lớn hiệu quả cụ thể tổn thương cùng công kích khoảng cách xem chủ thuộc tính cường độ cùng ngươi g i a vị mà đ ị n h ra trong nháy mắt phóng thích thời gian cù nộ hai giờ cái này rõ ràng là một kiện hỏa thuộc tính dây c h u y ể n mặc dù nó mạnh nhất một cái từ khóa đối với tô m ộ c bạch tới nói không có ý nghĩa nhưng dù sao vẫn là một kiện thánh diệt cấp trang bị tô m ộ c bạch không chút suy nghĩ liền đem nguyên bản vong linh ý chí dây c h u y ể n cho đổi xuống tới cái này mới ra tân thủ thôn liền bồi bạn hắn đến bây giờ trang bị cuối cùng kết thúc sứ mạng của mình vong linh ý chí dây chuyền dây chuyền kỳ thật vẫn là rất không tệ nhưng nó ban sơ chẳng qua là một kiện ám kim cấp trang bị mà thôi dù là tô một bạch sử dụng thai biến nhiều lắm là cũng liền có thể đem thai biến thành thần nói cấp trang bị cũng không biết thánh đường đế quốc trong bảo khố đồ công sở manh mối đến tột cùng là cái gì tô một bạch có chút neo mắt lại từ khi hoa anh đảo vương quốc chi hành sau khi kết thúc hắn vẫn tạm mớn nên như thế nào mới có thể cầm tới manh mối này cũng chính vì vậy hắn mới đưa tất cả vong linh đại quân chức một bước phái đi thánh đường đế quốc nhưng trong này dù sao cũng là thần cấm chi địa hai đại bá chủ một trong có được chân chính thập giai thánh diện cấp chí cờ giả chỉ dựa vào vong linh đại quân tựa hồ còn có chút không đáng chú ý đêm trăng ba người cùng băng xương mặc dù cũng đều là thánh diện cấp sinh vật nhưng bọn hắn đẳng cấp quá thấp khoảng cách thành niên kỳ còn có cự li rất dài cho dù là bốn người cộng lại tất nhiên cũng không phải thánh đường đế quốc trí cường giả đối thủ mà lại đối phương thập giai thánh diện cấp trí cường giả không nhất định sẽ như vậy chỉ có một cái a có thể cùng thần long đế quốc địa vị ngang nhau thế lực tô một bạch đoán chừng hẳn là cũng có hai cái thập giai thánh diện cấp trí cường giả trong ngực cái kia lao đăng cũng không biết chạy đi đâu tô một bạch nếp miệng nếu là cái này lao đăng tại có lẽ còn có thể hợp tác một chút ở phương diện này hắn có thể tìm tới đối tượng hợp tác cũng chỉ có trong n ự c trừ cái này lao đ ă n g có đ o ạ t bảo kho kinh nghiệm bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì biên giới không có mở ra trước phong dịch viên cùng hình quân dạng này bản địa c ứ n giả không cách nào bước ra bên i giới cho dù có thời không chi l u ô n mở ra cổng truyền thống cũng không được đây là vạn giới trò chơi thiết định quy tắc k h i vọng tiên kiêu tranh bá thi đấu ban thưởng hoặc là nhân tộc thiên kiêu cái danh xưng ơ này có thể cho ta mang đến điểm kinh hỷ l á t đầu tô một bạch nhắm mắt cảm thụ một phen thánh đường đế quốc cảnh nội vong linh đại quân trải qua những ngày này phát triển thánh đường đế quốc giá ngoại điệu đã bị vong linh đại quân quét sạch gần nữa thiên hai khô lâu số lượng đã là một cái con số trên trời nếu như thực sự không có cách nào tô m ụ c bạch cũng chỉ có thể trực tiếp phát động thiên thai đại quân cường công thử một lần có thể hay không đem thánh đường đế quốc thập giai trí cường giả rời đế đô trong mắt l ó e lên một vòng tàn khốc ánh mắt của hắn rơi vào kiện thứ hai trên trang bị đây là một kiện lấp l ó e tinh quang giáp chân tinh quang thủ hộ giáp chân quân bản giáp đ ẳ n g cấp một trăm hai mươi nghìn ba trăm h thánh d i ệ t cấp vật phẩm vĩnh viễn không mải mòn khóa lại sau không thể giao dịch sẽ không rơi xuống trang bị yêu cầu chiến sĩ loại duy nhất tần tàng chức nghiệp lại cơ sở lực lượng vượt qua năm vạn điểm thuộc tính cơ sở phòng ngự vật lý 15397 đẳng cấp đẳng cấp giai vị 08 phòng ngự ma pháp 153797. t o à n thuộc tính 10740 đẳng cấp giai vị 10. t ừ khóa 1. lực lượng 50 thể chất 50. 2. nhận lúc công kích 10% t ỷ lệ đem tổn thương 50% chuyển hóa làm trị liệu tự thân phát tắc cấp 3. tốc độ di chuyển 50 nhận a oe tổn thương giảm xuống 50%. phát tắc cấp 4. cách m g ô i 60 giây lần tiếp theo nhận tùy ý tổn thương giảm xuống 50%. phát tắc cấp kỹ năng tinh quang bích lũy Tại bởi ê n ngoài cơ thể m ra một t đạo do n h q vì nguyên nhân này hãng cơ hồ rất khó muốn hưởng thụ bất luận cái gì trang bị tất cả thuộc tính cùng từ khóa nhưng liền ngay cả trong ngược xuất ra không biết cấp rượu ngon hoàng hôn lê minh đều không thể tăng lên hp của hắn hạn mức cao nhất bởi vậy tô một bạch đối với cái này cũng không có biện pháp dù tinh quang thủ hộ giáp chân thay đổi băng xương chi hộ tô một bạch nhìn xem chính mình một thân xa hoa trang bị đột nhiên nhớ tới một sự kiện cổ tay hắn k h ẽ đ ả o lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một viên nhan sắc pha tạp tinh thạch chương ba trăm bốn mươi tám không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm chương ba trăm bốn mươi tám không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm viên tinh thạch này bên trong tràn ngập tám loại nhan sắc lại lẫn nhau không dung hợp nhìn cũng không lộn xộn trong đó màu tím đen chiếm cứ thể tích rõ ràng muốn so mặt khác nhan sắc nhiều hơn rất nhiều tinh thạch này chính là hoa anh đào vương quốc cuối cùng bốt bắt kỳ đại xà rơi xuống duy nhất một kiện trang bị dị thường nguyên tố c h i tâm tô mục bạch đã đoán được kiện trang bị này dị thường nguyên nhân là bởi vì chính mình chơi miễn phí nhưng khi đó bởi vì giám định thuật đẳng cấp không đủ nguyên nhân hắn một mực không có đem cái này cấp độ thần thoại trang bị chơi miễn phí tấn thăng đến thánh d i ệ t cấp dị thường nguyên tố c h i tâm đặc thù trang sức đẳng cấp 1 8 0 t 0 0 cấp độ thần thoại vật phẩm chưa giám định bởi vì không biết nguyên nhân nguyên tố trong lòng các hệ lực lượng ở vào mất cân bằng trạng thái cần một lần nữa xem xét mới có thể xem xét tình huống cụ thể Cứ việc v bởi trong chốc n hiện t ạ lát dị thường nguyên tố tri tâm liền bị thất thải quan g mang bạo phủ theo quan mang tán đi thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên thai nhắc nhở người thành công xem xét một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm một chút độ thuần thục đều không thêm sao nhìn xem chính mình hay là không phần trăm độ thuần thục thánh cấp giám định t h u ậ t tô một bạch không khỏi nhớ mày bất quá hắn cũng không có để ý ánh mắt nhìn về phía dị thường nguyên tố c h i tâm bảng nhưng vừa xem xét này liền để hắn hơi xứng sở n h ì n không được thốt ra một câu còn có thể dạng này dị thường nguyên tố c h i tâm đặc thù trang sức không đẳng cấp sử dụng yêu cầu cao cấp t h ẩn tàng loại nghề nghiệp lại chủ thuộc tính lớn hơn một mươi điểm cấp độ thần thoại vật phẩm nó vốn nên, nên một kiện trang sức loại trang bị nhưng bởi vì nội bộ các hệ lực lượng ở vào mất cân bằng trạng thái bởi vậy đã mất đi từ khóa cùng thuộc tính cơ sở nhưng lại có được hai cái hiệu quả cực mạnh kỹ năng kỹ năng một nguyên tố chi lực ngươi có thể tùy thời điều động tám đại nguyên tố bên trong một loại nào đó đem công kích của mình chuyển đổi thành loại kia thuộc tính cũng đem toàn hệ kháng tính tăng lên đến tám mươi bao quát nước lửa đất gió lôi bóng đen mê miễn kịch đầu chuyển đổi thành kịch độc hệ lúc ngoài định mức tạo thành bốn mươi tổn thương lại kháng tính ngoài định mức tăng lên một mươi trong nháy mắt phong thích nguyên tố ở giữa chuyển đổi thời gian cùn đ ồ một phút đồng hồ hai nguyên tố bạo tạc dẫn động nguyên tố trong lòng lực lượng dẫn bạo t r u n g quanh tất cả nguyên tố làm tất cả mọi người lâm vào cấm ma trạng thái không thể làm cho dùng bất luận cái gì kỹ năng bao quát tự thân xin chú ý lực lượng pháp tắc không nhận cấm ma trạng thái ảnh hưởng trong n g á y mắt phong thích phạm vi ảnh hưởng 1 0 7 4 0 g h t m đẳng cấp giai vị một không tiếp tục 30 phút đồng hồ đây là một kiện cực kỳ đặc thù trang bị tô m ộ c bạch cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình lúc trước chơi miễn phí vậy mà để kiện trang bị này biến thành dạng này đã mất đi thuộc tính cơ sở không nói liền liên từ đầu cũng mất bất quá hai kỹ năng này hoàn toàn chính xác rất không tệ vô luận là phạm vi lớn cấm ma hay là tám đại nguyên tố chi lực một ít thời điểm đều có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi nhất làm cho t ô một bạch vui mừng chính là k i ệ n trang bị này bị giám định ra đến sau vậy mà không có đẳng cấp hạn chế hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu dị thường nguyên tố c h i tâm thấn thăng nhất d i a i ông ánh sáng chín màu trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng ngủ sau một lát mới chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng tại t ô một bạch vang lên bên hai trong đó càng là xuất hiện hắn bất ngờ nhắc nhở nhắc nhở người thu hoạch được thánh diện cấp đặc thù vật phẩm không trọn vẹn hỗn độn tri tâm nhắc nhở cấp ó t i nhiệm vụ, vụ, vụ độ h tô một n bạch con ngươi đột nhiên co giục lại xuất hiện dấu chấm hỏi vậy liền đại biểu cho nhiệm vụ này đẳng cấp đã vượt qua thần cấm chi địa cực hạng nhưng dị thường nguyên tố chi tâm không phải một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm sao chính mình chơi miễn phí tấn thăng một lần cũng bất quá mới thánh diện cấp mà thôi làm sao lại liên lụy cao cấp như vậy nhiệm vụ tô m ụ c bạch lập tức nghĩ đến hai kiện vật phẩm đó chính là huyền thiên bảo giám cùng thời không chi luân cái này hai kiện vật phẩm mặc dù không có nhiệm vụ nhưng hiển nhiên cũng đều không phải bình thường thánh diện cấp vật phẩm người trước liên lụy huyền thiên nhất mạch người sau càng là thời không chúa thể tự tay sáng tạo bảo vật chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng là dạng này nhìn xem nhắc nhở cột bên trong linh hồn ràng buộc mấy chữ tô một bạch càng xác định ý nghĩ trong lòng hắn không khỏi có chút n h a mắt lại trong m i ệ nghỉ non một câu ha một cái hai cái đều chọn chúng ta đ Ta ngược lại một năm tô n g lai một bạch ư khỏe phát triển. mắt miệng ộ t t h u n tô m canh bạch tiếp làm c nết h người h căn bản không dùng đến lâu như vậy bị lặn bị thương nặng trung mặt nhiệm vụ này cũng cần rời đi thần cấm chi địa mà lại nhiệm vụ thời gian càng gấp gáp hơn lúc đó cũng chỉ có hai tháng d ư ớ i bây giờ càng là chỉ còn lại có không sai biệt lắm một tháng các loại thiên tiêu tranh bá thi đấu kết thúc chính là hắn đại náo thánh đường đế quốc cũng tiến về vong linh dưới thời điểm đón lấy nhiệm vụ sau tất cả tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi liền ngay cả huyền thiên tri đồng cũng cái gì cũng nhìn không ra đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì huyền thiên tri đồng không đủ mạnh mà là bởi vì thần cấm tri địa c ấ m chế hạn chế những tin tức này biểu hiện tô một bạch đóng lại nhiệm vụ l i ệ biểu xem xét lên trang bị thuộc t n h không trọn vẹn hỗn độn tri tâm thánh diện cấp bảo vật đ ặ thù hiệu quả một hỗn độn tri lực n g gian, gian, hai t hỗn độn i ề u đ g một lĩnh vực kỹ năng chủ động dẫn động hỗn loại độn trong lòng hỗn lên độn chi lực hình thành một mảnh lĩnh vực thật ở trong lĩnh vực vẹn vẹn ngươi có thể sử dụng nguyên tố chi lực cùng đối ứng lực lượng phát tắc lĩnh vực đi theo người chơi di động phạm vi bao trùm theo đẳng cấp trong nháy mắt phóng thích tiếp tục theo đẳng cấp thời gian cùn độ hai mươi giờ xin chú ý phóng thích cùng duy trì hỗn độ ư giờ xin chú ý phóng thích cùng duy trì hỗn độn lĩnh vực cần tiêu hao linh hồn chi lực như cảm giác được khó chịu xin mời trước tiên chủ động đóng lại lĩnh vực xin chú ý bởi vì lực lượng không trọn vẹn hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó pháp tắc pháp tắc c h i chủ có thể cưỡng ép tại ngươi hỗn độn trong lĩnh vực sử dụng lực lượng p h á p tắc Không lượng biết. Lực hỗn độn chúa tể sáng tạo bảo vật đặc thù bây giờ thiếu thốn cực lớn bộ phận lực lượng người bình thường căn bản là không có cách sử dụng chứ ba trăm bốn mươi chín hỗn độn chi tâm mang tới ngoài ý m u ố n chứ ba trăm bốn mươi chín hỗn độn chi tâm mang tới ngoài ý m u ố n quả là thế xem hết hỗn độn chi tâm thuộc tính tô một bạch không khỏi khẽ vớt cảm đây là hắn lần thứ hai tại vạn giới trong trò chơi nhìn thấy cùng chúa tể có liên quan đồ vật lần trước là thời không chúa tể mà lần này là hỗn độn chúa tể cùng thời không chi luôn một dạng không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm cũng không còn là trang bị mà là biến thành một kiện linh hồn giảng buộc bảo vật đặc thù mặc dù không có bất luận cái gì sử dụng yêu cầu cùng hạn chế nhưng từng có lần trước đêm t r ă n g không cách nào cầm tới thời không chi luân kinh nghiệm tô mục bạch rất rõ ràng bây giờ chỉ có chính mình mới có thể sử dụng món bảo vật này tấn thăng làm không trọn vẹn hỗn độn chi tâm sau viên tinh thạch này không còn là đã từng các loại sắc thái x e lẫn ngược lại đã mất đi tất cả sắc thái tựa như là một mảnh không có tinh thần hư không tô mục bạch cũng không biết nên như thế nào hình dung cái đồ chơi này rõ ràng nhìn tựa như là một khối đá bình thường nhưng tập trung nhìn vào nhưng lại cho người ta một loại thời khắc đều đang xoay tròn cảm giác tóm lại rất mâu thuẫn mà lại trong g thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. lúc mơ hồ tô một bạch thậm chí có loại tim đập của mình trở nên nhanh hơn cảm giác thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải ảo giác từ vong chúa tể trái tim nhảy lên đến mạnh mẽ hữu lực như vậy có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a t ông Mục Bạch cười cười, a sau hai y đó đột được đại đống một to mắt tự tâm nhiên nhìn. hắn cường lượng nhiên bẩn chỗ Bởi giác mở cảm vì bục cố lực phòng á t cũng ngủ chính bên trong nguyên tố chi lực trong nháy mắt sôi trào lên không phải một hai loại mà là toàn bộ các loại nguyên tố ngưng tụ ra s á t thái bao k h ỏ a tô m ụ c bạch thân thể rất nhanh liền hình thành một đạo màu hỗn độn q u a n kén liền như là đêm trăng bọn hắn sinh ra lúc tràn g cảnh bình thường đây là tô một bạch con ngươi co g i ù lại còn chưa kịp suy nghĩ ý thức lại cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ kế lần trước tùy tiện đếm thử lĩnh vực đằng sau hắn lần thứ hai rơi vào trong trạng thái ngủ say ông tô một bạch ngủ say không có ảnh hưởng chút nào đến m à u hỗn độn quan g kén hành động vô số nguyên tố chi lực còn tại hội tụ cũng điên c ù n g dung nhập quan g kén rất nhanh động tĩnh liền không chỉ có cực hạn tại phòng ngủ chính mà là khuyết trương đến toàn bộ bạch gia đình một cái cự đại nguyên tố vòng xoáy tại bạch gia đình trên không thành hình điên c ù n g hấp thu bốn phía nguyên tố chi lực nhìn bộ dáng này hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng cả tòa đông hải thành động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới đông hải thành người chơi chú ý vì an toàn quan sát thiên k i ê u tranh bá thi đấu phát sóng trực tiếp giờ phút này trong thành người chơi số lượng viễn siêu dĩ vãng ngoa tạo nơi đó thế nào có phải hay không là có bảo vật gì xuất thế đi mau qua tới nhìn xem đi qua khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi anh em xem xét ngươi chính là không chút ở trong thành đợi con người nơi đó thế nhưng là bạch dạ đ ỉ n h ngươi lại còn dám có ý tưởng không thể không nói ngươi là thật hồ à. bạch dạ đ ỉ n h thế nào không phải liền là ta mẹ nó bạch dạ đại lão còn không tính đ ầ n bạch dạ đại lao trong nhà xuất hiện bảo vật gì vậy cũng là bình thường sự tình bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì hay là xem thật kỹ phát sóng trực tiếp đi lần trước động tĩnh lớn như vậy đằng sau bạch dạ đại lao tọa kỵ từ cấp độ thần thoại tiến hóa đến thánh dưới cấp cũng không biết lần này sẽ có cái gì kình bạo tin tức đến lúc đó tự nhiên là biết mau nhìn ba thước thanh phong muốn lên sàn thôi đi đến bây giờ cũng không có có thể chống đ ơ hắn một kiếm cũng không biết các ngươi tại kích động cái gì kình không giống với người chơi tập mãi thành thói quen tư đồ cực trước tiên mở ra một đạo cổng truyền thống đi vào bạch dạ đình bên trong cảm nhận được trong phòng ngủ cái kĩa cố cường đại năng lượng ba、động. sau một lát xác nhận tô một bạch cũng không có nguy hiểm gì khi tức ngược lại còn dần dần trở nên càng ngày càng mạnh hắn lúc này mới yên lòng lại bạch dạ tiểu từ này rõ ràng chỉ là cái vừa tới không lâu hàng lâm giả, làm sao luôn làm ra ngay cả lao phu cũng vì đó khiếp sợ động tĩnh đậu đen rau muốn một câu sau tư đồ cực vừa xài bước ra đi vào trong đình viện trong đình toa hạng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phòng ngủ chính chỗ không nói hai người quan hệ cá nhân c ũ n g là thần long điện trưởng lão hắn cũng không muốn bạch dạ tại địa bàn của mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn muốn cùng lúc đó thần long điện t ổ n g bộ phong cách cổ xưa trong đại sành thân hình khôi ngô hình quân ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên hai mắt nhắm nghiển hoàn cảnh nơi này cũng cùng dĩ vãng có khác biệt cực lớn các loại ma pháp trận tựa hồ đã toàn bộ mở ra không gian bốn phía có chút vặn vẹo lên mảnh kia thần bí trong sơ cốc cũng là tình huống giống nhau phong dịch viên xếp bằng ở trên bệ đá quanh thân không gian chấn động ma pháp trận như ẩn như hiện hai người lúc này trạng thái hiển nhiên không tầm thường đây cũng là tô một bạch tạo thành động tĩnh không thể gây nên bọn hắn chú ý nguyên nhân cũng nguyên nhân chính là như vậy tư độ cực thông tin cũng không có người nghe vạn giới trò chơi tại thần cấm chi địa thiết lập các loại quy tắc trong đó trọng yếu nhất chính là biên giới tồn tại dưới tình huống bình thường biên giới chưa mở ra trước giữa các nước ngay cả giao lưu đều cực kỳ khó khăn nhưng dưỡng mối liên hệ này phương thức được xưng là bách quốc hội đàm bây giờ phong dịch lên cùng hình quân hai người liền ở vào bách quốc hội đàm bên trong bốn tạ ơn các vị nghĩa p h ụ quan tâm ăn một ngày thuốc hiện tại tốt hơn nhiều hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa p h ụ bọn họ cầu lễ vật chương ba trăm năm mươi bách quốc hội đàm thần cấm c h i địa thế cục chương ba trăm năm mươi bách quốc hội đàm thần cấm c h i địa thế cục bách quốc hội đàm chỗ không gian cũng không phải là một cái cụ thể tồn tại địa phương mà là cùng loại với tinh thần không gian chỉ bất quá nơi này hết thể đều cụ tượng hóa cùng thế giới hiện thực cũng không có quá lớn khác nhau muốn đi vào nơi này thấp nhất yêu cầu chính là đạt tới cấp độ thần thoại nếu không linh hồn cường độ không đủ trong hội trường rõ ràng chia làm ba mảnh khu vực nói là bách quốc hội đàm trên thực tế chân chính có thể nói chuyện cũng chỉ có thần long đế quốc thánh đường đế quốc bắc diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang tứ đại thế lực này thần cấm chi địa các h cục cùng lam tinh có chút cùng loại bất quá nơi này cũng không có ngũ đại lưu manh mà là chỉ có hai siêu lưỡng cường hai siêu tự nhiên không cần nhiều lời mà lưỡng cường bên trong chiếu sáng liên bang thì là do mấy chục cái tiểu quốc liên hợp hình thành tổ chức chân chính thống lĩnh những quốc gia này là một cái tên là chiếu sáng biết tổ chức sớm tại không có biên giới trước đó thần cấm chi địa liền tạo thành phân biệt lấy thần long đế quốc cùng thánh đường đế quốc cầm đầu hai đại siêu cấp thế lực cùng lam tinh khác biệt chính là tại thần cấm chi địa chiếu sáng sẽ dẫn đầu chiếu sáng liên bang cũng không có cùng bắc diệu đế quốc đối địch mà là tạo thành liên minh từ đó tạo thế chân vạc cách cục hình thành ba bên ở giữa thực lực tổng hợp t r ê n lệch cũng không lớn bởi vậy một mực duy trì cơ bản ổn định về p h ầ n bạch t ư ợ n g vương quốc mặc dù so còn lại tiểu vương quốc mạnh hơn nhiều nhưng khoảng cách lưỡng cường còn có chút một khoảng cách hắn vai trò nhân vật chính là cỏ đầu tưởng bên nào cho hắn chỗ tốt hắn liền sẽ hướng bên nào đổ theo ằ n g lý mà nói bây giờ vẫn chỉ là hàng lâm giả hiện thân sơ kỳ các quốc gia thế lực lớn cũng còn tại quan sát cùng chọn lựa thích hợp bồi dưỡng đối tượng muốn đợi đến hàng lâm giả có được đánh vỡ cân bằng thực lực còn cần một đoạn thời gian rất dài cái này chính là vạn giới trò chơi thần cấm chi điệu bình thường kịch bản nhưng mà bởi vì bạch dạ xuất hiện kịch bản đã hoàn toàn bị đánh loạn nhà a i hàng lâm giả có thể nhanh như vậy liền lên tới lục giai một trăm bảy mươi chín cờ a nhìn nhìn lại lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu xuất hiện những cái k i a thần long đế quốc người chơi vậy hắn mẹ là người chơi bình thường sao cương giả bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng tứ đại thế lực thập giai trí cương giả lại là liếc mắt liền nhìn ra đêm trăng ba người đến tột cùng mạnh bao nhiêu tứ đại thế lực thủ lĩnh ngồi vây quanh tại chủ hội đàm trên bản viên chắc trung ương giả lập trên màn sáng chỉnh chiếu phim lấy thiên kiêu tranh bá thi đấu phân khích hình ảnh thánh quang thiên đường giáo hoàng bái ân tư sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m hình quân trầm giọng chất vấn các người đến tột cùng là thế nào làm được ngay vậy chiếu sáng biết hội trưởng cha nhi tư cùng diệu quan giáo g hội giáo hoàng lạc phu tư cơ cũng cùng nhau nhìn sang chúng ta chẳng hề làm gì a hình quân rất vô tội giang tay mang trên mặt dáng tươi cười thật sự là hắn là chẳng hề làm gì bởi vì đây hết thể đều là tô một bạch làm ra nhưng lời nói này đi ra ở đây trừ bình chân như vại nhắm mắt dưỡng thần phong d ị tuyên bên ngoài ai sẽ tin chỉ vào giả lập trên màn sáng mới vừa lên trận cũng bởi vì đối phương đầu hàng mà thu được thắng lợi tất d i ệ t chất vấn gia hỏa này còn có cái kia hai cái đều là thánh d i ệ t cấp thực lực ngươi nói ngươi chẳng hề làm gì l ừ a gạt quỳ đâu lời này vừa nói ra sau lưng trên ghế dự tính h một đám tiểu q u ố c thủ lĩnh nhịn không được hít sâu một hơi con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn tê thánh d i ệ t cấp thực lực khó trách có thể mạnh thành dạng này thần long đế quốc lại có năng lực như vậy bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được hàng lâm giả làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy bọn hắn nghị luận thanh em rất nhỏ tự hồ sợ ảnh hưởng đến chủ trên bản hội nghị mấy người các người thần long đế quốc đến cùng nắm giữ cái gì đêm t r ă n g ba người này tuyệt không có khả năng là bình thường hàng lâm giả l ạ c phu tư cơ vội vàng mở miệng một bên cha nhĩ tư cũng vụ hòa nói đầu tiên là hoa anh đảo vương quốc sủ kho mị mệnh lại là thánh đường đế quốc p h ở dịp trước đây không lâu khảo t h ủ y á vương quốc thái dương hậu duệ cũng bị giết các người thần long đế quốc quá phận nghe được p h ở dịp danh tự lúc bà ân tư khỏe miệng có chút kéo ra nói lên cái này hắn liền hận không thể hiện tại liền giết mạch dạ dạ h o ặ kia phờ d ị thế nhưng là có được ss cấp t i ê n phú hàng lâm giả tương lai nhất định có thể trưởng thành đến thánh giết cấp thậm chí có đột phá làm pháp tắc chi chủ hy vọng. nhưng chính là như thế một cái thiên phú cực dài hạt giống đã vậy còn quá nhanh liền bị bạch dạ giết chết bài ân tư càng nghĩ càng giận sớm biết có thể như vậy hắn liền không nên quan sát khảo nghiệm lâu như vậy đến mức còn chưa kịp bồi dưỡng người liền đã không có lạc phu tư cơ cùng cha nhĩ tư sắc mặt cũng không khá hơn chút nào mặc dù bọn hắn quốc gia sss cấp thiên phú hàng lâm giả còn không có xảy ra chuyện nhưng có trời mới biết bạch dạ tên kia lúc nào liền đến nữa nha ba người biết rõ nếu là cứ theo đà này đợi đến biên giới mở ra thần long đế quốc thực lực chắc chắn bành chướng đến bọn hắn ba bên liên thủ mới có thể chống lại tình trạng、không. thậm chí đợi không được biên giới mở ra. đối phương có bạch dạ cùng ba người này tại hoàn toàn có thể tại biên giới mở ra trước sớm chinh phục trừ bọn hắn bên ngoài tất cả quốc gia làm như vậy mặc dù không có khả năng tăng lên thần long điện bản thân thực lực nhưng vạn giới trò chơi ban thưởng cũng không phải giả đến lúc đó thần long đế quốc sẽ có được mấy chục lần kinh nghiệm tăng thêm không bao lâu nơi đó hàng lâm giả liền có thể trưởng thành thật đợi đến biên giới mở ra chỉ sợ bọn họ ba bên liên thủ đều đã không phải thần long đế quốc đối thủ đối mặt hùng hổ dọa người ba cái hình quân đương nhiên sẽ không nông chiều hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt đảo qua ba người từ lạnh một tiếng ừ xem ra biên giới tồn tại thời gian q u á dài các ngươi cả đám đều quên ta kiếm chém vào trên thân là tư vị gì đúng không phanh thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên rút ra phía sau cự kiếm phịch một tiếng đập vào trên cái bàn tròn một tiếng vang thật lớn làm cho hậu phương ghế dự tính h tiếng nghị luận trong chốc lát biến mất cả tòa hội đàm thất trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ hình quân đầu tiên là nhìn phong dịch lên một chút gặp người sau nhẹ nhàng sau khi gật đầu lúc này mới chậm dại đứng dậy hắn cái kia khôi ngô cao lớn thân hình cùng đồng dạng đứng yên bái ân tư bắt đầu so sánh khí thế cao không chỉ một sao nửa điểm ta thần long đế quốc làm cái gì hoặc là muốn làm gì nói đến chỗ này hình quân đốn đông nhiên ánh mắt đảo qua ba người hình quân nét mặt biểu lộ một vòng tùy ý dáng tươi cười mỗi chữ mỗi câu mở miệng thanh â m không ngừng c ấ t cao cần phải cùng các ngươi bàn giao sao n g ư ơ i b á i ân tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh hiển nhiên không nghĩ tới hình quân vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn không khỏi nhìn lạc phu tư cơ cùng t r a nhĩ tư một chút nhưng cả hai lại cũng không nói gì chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi n g ư ơ i cái gì ngươi hình quân trừng mắt b á i ân tư một tay để ở trên bàn cự kiếm chỗ chúa kiếm cười nói nếu như các ngươi tổ chức bách quốc hội đàm chính là vì nói những này vậy lao tử liền không phục n ồ i nói hắn nhấc lên cự kiếm cắm trở lại sau vỏ kiếm ánh mắt đảo qua trên ghế dự tính tất cả mọi người hôm nay ta đến chỉ là vì cho chư vị một cái cơ hội là chủ động gia nhập ta thần long đế quốc vẫn là trở lấy bị đánh lên cửa chư vị nhanh chóng làm ra quyết định lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm chương ba trăm năm mươi một van cầu các ngươi chớ nói nữa chương ba trăm năm mươi một van cầu các ngươi chớ nói nữa biên giới không có mở ra trước chúng ta là không có cách nào vượt giới bất quá nhắc nhở chư vị m ộ t câu bạch dạ tiểu t ử kia thế nhưng là cái chính cống tiên yên hoa anh đào vương quốc vương đô liên đối phụ cận mấy tấm bản đồ thế nhưng là hoàn toàn bị hắn từ trên địa đồ xóa đi mà khảo thụy Á bách l à thần giáo tại trên tay hắn càng là không một người còn sống nên lựa chọn như thế nào chính các ngươi cân nhắc một chút hình quân cùng phong dịch viên đi người sau từ tiến vào hội trường bắt đầu liền không có nói một câu nhưng không ai dám xem thường hắn bởi vì đối phương thế nhưng là thần cấm chi địa công nhận mạnh nhất thánh cấp trận pháp sư nếu để cho phong dịch viên thời gian chuẩn bị thần cấm chi địa không có bất kỳ người nào có thể tại trên tay hắn chiếm được chốt ố t hình quân mang theo uy hiếp ý vị lời nói còn tại đám người bên thai q u a n quẩn chủ ban hội nghị bên cạnh chỉ còn lại có sắc mặt tái xanh bái ân tư ba người ánh mắt của bọn hắn đảo qua trên ghế dự tính đám người trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống đáng chết xem ra đã có rất nhiều người bị hình quân lợi nói kia cho thuyết phục nếu thật là dạng này thần cấm chi địa thế cục khả năng chẳng mấy chốc sẽ nên đón biến h ó a cực lớn lạc phu tư cơ cùng cha nhĩ tư âm thầm l h ắ c nhau không nói một lời biến mất tại hội trường bà ân tư ngắm nhìn một phía muốn nói cái gì lại phát hiện trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thần long đế quốc cái kia bạch dạ có được vượt qua biên giới thủ đoạn mà bọn hắn thánh đường đế quốc không có kể từ đó vô luận hắn nói cái gì tại cái khác quốc gia xem ra đều chẳng qua là vẽ bánh nướng mà thôi không gặp hắn hai đầu chó giữ nhà đều bị bạch dạ đánh chết cũng không có biện pháp gì sao nếu là bạch dạ thật tới địa bàn của mình thánh đường đế quốc lại có thể làm cái gì một đ á m tiểu quốc thủ l ĩ n h ánh mắt trốn tránh không có bất kỳ một người nào cùng b á i ân tư đối mặt hừ bạch dạ cuối cùng b á i ân tư hừ lạnh một tiếng cũng thối lui ra khỏi hội trường hắn trên thực tế so những nước nhỏ này thủ lĩnh càng nóng lỏng bởi vì những quốc gia kia vẫn chỉ là lo lắng nhưng thánh đường đế quốc thế nhưng là cũng sớm đã bị bạch dạ xâm lấn hiện nay cái k i a trải rộng thánh đường đế quốc cảnh nội đại lượng vong linh sinh vật đã bắt đầu hơi không không chế đ ư ợ c bốn bạch dạ đình bên trong ông hai bóng người đột nhiên xuất hiện tư đồ cực liền vội vàng đứng lên điện chủ lao điện chủ yên tâm đi không có việc gì hình quân khoát tay áo ánh mắt đảo qua tô một bạch trô ra phòng trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc nhiều như vậy nguyên tố chi lực đây là lực lượng gì đây là phong dịch viên trong mắt quang mang lấp lóe phản phất có tầng tầng vi hình trận pháp không ngừng ngưng tụ tiêu tán sau một lát hắn chậm rãi lấp đầu nhìn không thấu ngay cả lao sư ngươi cũng nhìn không thấu hình quân mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn xem phong dịch u y ê n một bên tư đồ cực cũng là vẻ mặt giống như nhau tại hai người nhận biết bên trong lao điện chủ vẫn luôn là không gì không biết tồn tại thậm chí liền ngay cả lúc trước đột nhiên xuất hiện tại thần cấm chi đ ị a trong l ự c đều bị hắn nhìn ra rất nhiều tin tức ta nhìn không thấu đồ vật liền có thêm phong dịch u y ê n thở dài đã xuất thần cấm chi đ ị a ta cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi giữa lời nói ánh mắt của hắn vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm tô một bạch chỗ gian phòng tiếp tục nói tình huống như vậy xuất hiện tại bạch dạ tiểu hữu trên thân cũng coi là bình thường ngay vậy hình quân cùng tư đ ồ rất đúng xem một chút không khỏi nhẹ gật đầu nói cũng đúng mặc kệ là chuyện gì đặt ở bạch dạ g i a hỏa này trên thân đều không đáng đến ngạc nhiên ngay cả thánh diệt cấp sinh vật đều sáng tạo ra tới cùng cái kia so ra cái này lại đáng là gì đâu đi thôi không cần ở chỗ này các loại bạch dạ tiểu hữu rời đi thần cấm chi địa chúng ta cũng muốn bận rộn phong dịch lên thu hồi ánh mắt đưa tay mở ra một đạo truyền t ố n g trận mang theo hai người rời đi bạch dạ đ ỉ n h ông trên không vòng xoáy còn tại không ngừng hấp thu nguyên tố chi lực tô một bạch ngủ say hỗn độn quang kén cũng dần dần trở nên trong suốt đứng lên năng lượng trong đó tựa hồ cũng bị hắn hấp thu tiến vào thể nội trong đoạn thời gian này thiên tiêu tranh bá thi đấu cũng hừng hực khí thế tiến hành bởi vì tô một bạch nguyên nhân thần long đế quốc người chơi vô luận là tại điểm kinh nghiệm hay là tại trang bị kỹ năng các phương diện đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối kinh nghiệm là bởi vì sớm chinh phục thủ hộ giả bờ uff cùng bá n g h i ệ p công hội tam trọng gia t r ị trang bị kỹ năng thì là bởi vì vạn giới thương hội tồn tại cùng mấy lần hệ thống ban thưởng cái này khiến thần long đế quốc người chơi mỗi một cái đều là thổ hảo trang bị cùng kỹ năng bình quân trình độ cơ hồ so quốc gia khác người cao nửa dai bởi vậy sơ cấp tái sự bên trong cơ hồ chín mươi lăm phần trăm đều là thần long đế quốc người chơi lấy được thắng lợi thua trận năm phần trăm thì là bởi vì thiên phú c h a n h lệnh xác thực không có cách nào mà ám dạ dung binh đoàn thành viên trừ gặp gỡ người một nhà bên ngoài càng là một trận đều không có thua qua theo sơ cấp tái sự tiến vào hồi cuối quốc gia khác người càng là gần như không có khả năng lại thắng bởi vì tấn cấp một nghìn không trăm hai mươi bốn cái danh lệch ám dạ dung binh đoàn thành viên liền chiếm cứ vượt qua chín trăm cái lại thêm thần long đế quốc cao thủ còn lại kết quả cuối cùng sau khi xuất hiện thần cấm chi địa các người chơi đã vô lực đậu đen rau ố n g làm tinh k h thông cáo thiên tiêu tranh bá thi đấu sơ cấp tái sự đã kết thúc năm phút đồng hồ về sau trung cấp tái sự đem chính thức mở ra một không cờ lạc xem xét tấn cấp danh sách nhắc nhở tấn cấp một nghìn hai mươi b ố tên người chơi sẽ cùng thiên bảng mười một đến một trăm tên chín mươi người cùng một chỗ cộng đồng tranh đoạt sáu mươi b ố cái tấn thăng cao cấp tái sự danh lệch tấn cấp một nghìn hai mươi bốn g ư ờ i trong đó một nghìn tám người đều là thần long đế quốc ta xin hỏi đâu cái này còn tranh bá cái gì vừa mới các ngươi nhìn thấy bội luân sao ta làm sao không gặp hắn đăng tràng a không chỉ là bội luân liền ngay cả bởi vì đà la cùng hạ dẹp cũng không có dự thi bọn hắn không phải là xảy ra chuyện đi đây cũng là không có cấp bậc của bọn hắn đều không có rơi vậy làm sao không có ra sân chẳng lẽ là trực tiếp bỏ cuộc không đến mức đi các ngươi nhìn đồng dạng có được sss cấp thiên phú đ ê m t r ă n g bọn hắn mạnh cỡ nào cái t i a u ba t h ư ớ c thanh phong cũng là một đường n h ễ u sát bội luân cấp bậc của bọn hắn thế nhưng là ba mươi nhiều cấp coi như đánh không lại ba t h ư ớ c thanh phong nhưng tuyệt đối có thể đánh qua đêm t r ă n g mấy người đi chính là à, đêm t r ă n g ba người mới hai mươi cấp ra mặt cứ như vậy mạnh bội luân bọn hắn thế nhưng là đột phá đến nhị ray tất nhiên sẽ cả mạnh a trước tám ban thưởng cũng không cần sao nhìn xem trong phát sóng trực tiếp mưa đạn bội luân ba người khỏe miệng quất thẳng tới van cầu các ngươi chờ nói nữa mở cái gì quốc tế cho đùa chúng ta lấy cái gì cùng cái kia ba cái biến thái so a tiếp xuống trung cấp tái sự tiến hành so trong tưởng tượng nhanh hơn ám dạ dung binh đoàn thành viên lẫn nhau ở giữa sớm đã rõ ràng riêng phần mình thực lực bởi vậy rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại về phần ngoại quốc cái kia nội nhập trung cấp tái sự m ộ ư ơ i sáu người tuyệt vọng phát hiện tự mình một người đều đánh không lại toàn viên năm mươi chín cấp đẳng cấp cùng một thân cực phẩm trang bị kỹ năng đó cũng không phải là ăn chay cái này m ư ơ i sáu cái ss cấp thiên phú ngoại quốc cao thủ cho dù là ám d ạ n dung binh đoàn é cấp thiên phú phổ thông thành viên cũng có thể bạo t r u y bọn hắn thậm chí đều không cần mở ra tử vong chi lực dạng này áp đáy hỏng kỹ năng Trường tâm mang tới niềm vui ngoài ý muốn. Tăng thêm, chương 352 hốn độn chi tâm mang tới niềm vui ngoài ý muốn. 352 chi hốn chi thêm. vui tâm vui ý sau đó trận này l a m tinh khu thiên kiêu tranh bá thi đấu liền hoàn toàn trở thành thần long đế quốc nội chiến cao cấp tái sự tiến hành thậm chí càng càng nhanh bởi vì kết quả đã sớm dự định điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ c lại, lại theo hệ thống thông cáo vang lên trong phát sóng trực tiếp các quốc gia người xem cũng theo đó lên tinh thần tiếp xuống trận chung kết cuối cùng cái kia lam tinh khu người đàn ông mạnh mẽ nhất cuối cùng là muốn đăng tràng không biết hắn đến tột cùng so sss cấp thiên phú người mạnh bao nhiêu lam tinh khu thông cáo thiên tiêu tranh bá thi đấu cao cấp tái sự đã kết thúc ba mươi phút sau trận chung kết cuối cùng đem chính thức mở ra m ư nhắc nhở tấn cấp bốn tên người chơi phân biệt là đ e m trăng tấn diệt minh nhật ba thước thanh phong bọn hắn sẽ cùng t i ê n bảng bốn người đứng đầu bạch dạ phú giáp thiên hạ hoành đồ bá nghiệp diệp phong rền van cùng một chỗ tranh đoạt cuối cùng xếp hạng làm tinh khu thông cáo để cho chúng ta chúc mừng thần long đế quốc ôm đồm tất cả trận chung kết tuyển thủ nhìn theo dư quốc gia hướng thần long đế quốc học tập để tại lần sau thịnh hội lúc lấy được thứ tự tốt hơn m ư trận chung kết cuối cùng danh sách tất cả mọi người sớm có nói trước nhưng quốc gia khác người chơi quả thực không nghĩ tới hệ thống thông cáo vậy mà dán mặt mở lớn Phút, học tập một chút l i ê n biết để cho chúng ta học tập ngươi ngược lại là nói một chút muốn làm sao học ca vạn giới trò chơi van cầu ngươi làm người đi chúng ta đã thảm như vậy còn muốn bị hệ thống thông cáo trào phúng còn có để cho người sống hay không ngươi liền nói như thế nào mới có thể gia nhập thần long đế quốc ta cái này đ ổ i quốc tịch còn không được sao họ không được vậy liền gia nhập biện pháp tốt A, đáng tiếc vạn giới trò chơi tựa hồ không có đ ổ i quốc tịch chức năng này làm sao còn muốn chờ ba mươi phút đồng hồ A, không biết b ạ c h dạ đến tội cùng dáng dấp ra sao ta càng hiếu kỳ thiên tiêu tranh bá thi đấu đến cùng sẽ có dạng gì ban thưởng các người nói trắng ra dạ hội khiêu chiến nhân tộc t i ê n kêu cái danh xương này sao đây không phải nói nhảm sao tất nhiên sẽ a cái này khiêu chiến không phải là để hắn cùng tất cả trận chung kết tuyển thủ đánh đi rất có thể c h ờ mong cao cấp tái sự hạ màn kết thúc trận chung kết cuối cùng sắp đến thời khắc bạch dạ trong đ ỉ n h nguyên tô phong b ạ o cũng dần dần bình ổn lại cũng không biết là hỗn độn chi tâm rõ ràng tô một bạch không thể không qua tiếp xuống trận chung kết hay là vẹn vẹn chỉ là vừa tốt mà thôi đến n ư ợ c chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ lúc hỗn độn quang kén triệt để trở nên trong suốt lâm vào ngủ say tô một bạch cũng đột nhiên mở mắt h u y ề n tiên h tri đồng hiện hiện con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang trừ cái đó ra tựa hồ còn nhiều thêm một tia khác ý vị cùng lúc đó liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhắc nhở thân thể của ngươi nhận hỗn độn chi lực t ẩ y luyện tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở ngươi cơ sở bốn chiều thuộc tính tất cả gia tăng một mươi bảy chín trăm điểm nhắc nhở ngươi về sau thăng cấp cơ sở bốn chiều thuộc tính ngoài định mức một trăm n h ắ c nhở ngươi tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia vị mà định ra nhắc nhở ngươi đã đạt tới sử thi chi lộ đầu thứ tư yêu cầu còn lại yêu cầu đạt tiêu chuẩn sau liền có thể đột phá tới thất giai thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động ngực lấp loe ánh sáng nhạt không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm lập tức xuất hiện trong tay hắn nhìn xem lòng bàn tay khối này bề ngoài xấu xí t à n g đá tô m ụ c bạch khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hắn chẳng thể nghĩ tới bất kỳ đại xả tên kia rơi xuống vật phẩm vậy mà có thể cho chính mình mang đến lớn như thế thu hoạch không thể không nói thật là có chút đánh bậy đánh bạ cảm giác nếu như lúc trước chính mình không có hưởng phí chơi gái tấn thăng r a kịch độc chi nguyên b ắ t k ỳ đại xà rơi xuống nguyên tố c h i tâm cũng sẽ không xuất hiện dị thường tô m ụ c bạch cũng không xác định không dị thường nguyên tố c h i tâm còn có thể hay không tấn thăng r a không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm đến lần này tăng lên hiệu quả so trước đó phục d ụ n g thánh dược tinh hạch o nguyên dịch còn cường đại hơn rất nhiều cơ sở bốn triệu toàn bộ tăng lên mười bảy nghìn chín trăm điểm đối với tô m ụ c bạch tới nói cơ sở chủ thể chi lực liền tăng lên ba mươi năm nghìn tám trăm điểm khoảng cách đạt tới sử thi tri lộ đầu thứ nhất yêu cầu đã gần trong c ă n tấp nghĩ được như vậy tô một bạch không từ mở xem xét từ bản thân sử thi tri lộ bạch giả sử thi c h i lộ độ khó ss s yêu cầu một cơ sở chủ thuộc tính trị số vượt qua m ộ ư ơ i năm vạn chưa đạt tiêu chuẩn hai thuộc tính cơ sở tổng số giá trị vượt qua ba mươi vạn chưa đạt tiêu chuẩn ba học được ba cái ss s cấp kỹ năng cũng đem nó toàn bộ tăng lên đến mắt cấp đã đạt tiêu chuẩn bốn không biết rời đi thần cấm c h i địa hậu phương có thể xem xét đã đạt tiêu chuẩn năm không biết rời đi thần cấm c h i địa hậu phương có thể xem xét chưa đạt tiêu chuẩn nếu vô pháp hoàn thành ngươi đem cả đời dừng lại tại sáu giai không được tiến thêm quả nhiên đầu thứ tư yêu cầu đã bởi vì lần này niềm vui ngoài ý muốn mà đạt tiêu chuẩn dù là như vậy tô m ụ c bạch nhưng như cũng không nhìn thấy đầu này yêu cầu cụ thể có thể thấy được thần cấm chi địa cấm chế đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm khắc khá lắm ngay cả yêu cầu là cái gì cũng không biết liền đạt tiêu chuẩn thật đúng là có đủ h i ế m thấy tô m ụ c bạch khoe miệng có chút dâng ư lên có thể nói đây mới thật sự là kinh hỷ tam đại thập giai thánh d i ệ n cấp trí cường giả liên thủ mở ra sử thi t r i lộ đối với nhân tộc người chơi tới nói độ khó có thể nói là đột phá chân trời bây giờ không hiểu thấu đạt đến đầu thứ tư yêu cầu tô một bạch đột phá tiến độ lại tăng nhanh không、ít. nhìn xem sử thi c h i lộ bảng tin tức tô m ộ c bạch trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu cái đồ chơi này có thể hay không t hai biến ý tưởng điên cuồng này vừa ra hắn lúc này lựa chọn thử một lần t hai biến mục tiêu bạch giả sử thi c h i lộ hôm nay tăng thêm dâng lên chương ba trăm năm mươi ba hy kịch tính trận chung kết cuối cùng chương ba trăm năm mươi ba hy kịch tính trận chung kết cuối cùng t hai biến mục tiêu bạch giả sử thi c h i lộ tô m ộ c bạch tâm niệm k h ẽ động quả quyết đối với mình sử thi tri lộ vận dụng thiên phú nhưng mà làm hắn thất vọng là hai biến thiên phú cũng không thể thoại nguyện có hiệu lực sử thi c h i lộ cái đồ chơi này tựa như là người chơi bảng nhân vật một dạng cũng không phải là cụ thể sự vật không có cách nào sử dụng thai biến tiến hành tăng lên tô m ộ c bạch chỉ là cười lắc đầu cũng không có quá khuyết điểm nhìn hắn vốn là ôm thử một lần thái độ nếu là thành tự nhiên đ a n g ra cao hứng bây giờ không thành cũng không có bất luận cái gì tổn thất còn tốt không bỏ qua trận chung kết cuối cùng nhìn một chút sắp về không đến lượt tô m ộ c bạch chậm dai từ trên giường đứng dậy đáy mắt chỗ sâu kim quang lấp lóe mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là thiên kiêu tranh bá thi đấu hạt nhất mà là hoàn thành đặc thù k i ê u chiến cầm xuống nhân theo ộ c t i tiêu ê n c đến h ư ngược n kết n lên g thúc lực i t r ư tô một bạch vang lên bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở đồng thời cả người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại bạch giả đình phòng ngủ chính bên trong nhắc nhở người đứng hàng làm tinh khu thiên bảng h ạ n nhất thu hoạch được trực tiếp tiến vào thiên tiêu tranh bá thi đấu trận chung kết cuối cùng danh lệch cùng lúc đó hệ thống thông cáo cũng ở đây có người t r ờ i vang lên bên hai làm tinh khu thông cáo thiên tiêu tranh bá thi đấu trận chung kết cuối cùng chính thức mở ra cụ thể quá trình thi đấu an bài như sau mỗi một tên người dự thi đều đem phân biệt cùng còn lại bảy người chiến đấu bên thắng nhớ một phần kẻ bại trừ một p h ầ n thế hòa không phân thắng bại không điểm cuối cùng xếp hạng căn cứ đạt được đánh giá như điểm số giống nhau thì căn cứ cả hai lúc đối chiến thắng bại quyết định xếp hạng như giữa hai bên chiến đấu là thế hòa không phân thắng bại thì tái chiến một trận chung kết cuối cùng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có một cái duy nhất phát sóng trực tiếp nơi này cũng không có loại loại địa đồ phân biệt có chỉ là một cái dài rộng đều vì một nghìn mét lôi đài nếu là dựa theo bình thường kịch bản thiên tiêu tranh bá thi đấu mở ra lúc lam tinh khu chủ lưu người chơi bình quân đẳng cấp cũng liền ba mươi cấp tả h ư u một nghìn mét lôi đài hoàn toàn đầy đủ nhưng tô một bạch biến số này xuất hiện trực tiếp đem thần long đế quốc tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều đặc biệt là có đêm trăng ba người tình hôn dưới một nghìn mét lôi đài hoàn toàn không đáng chú ý đương nhiên tất cả mọi người biết trận chung kết cuối cùng chỉ là thần long đế quốc nội chiến căn bản không có quá nhiều có thể nhìn nội dung khán giả chân chính mong đợi là bạch dạ lần đầu hiện thân cùng tiếp xuống nhân tộc thiên kiêu x ư n g hào khiêu chiến ông tám theo hệ thống thông cáo kết thúc tám cây hoa lệ cột đá từ lôi đài xung quanh bay lên bạch q u a n g trong khi lấp lóe mỗi một cây trên cột đá đều xuất hiện một bóng người tô một bạch thân ảnh lần thứ nhất xuất hiện tại làm tinh khu tất cả người chơi trong mắt ánh mắt của hắn đảo qua còn lại bảy người k h ẽ vượt cảm sau đó tâm niệm vừa đ ộ n g vang sương nguyên tố cùng tử khí sen lẫn trong nháy mắt tại sau l ư n g ngưng tụ ra một cái vương tọa trực tiếp ngồi lên nhìn thấy một màn này trong phát sóng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt sôi trào lên ông trời ơi đây là năng lực gì vì cái gì người khác chưa từng có dùng bạch dạ quả nhiên cùng thường nhân khác biệt vừa ra trận liền mức cách trần đầy hắn cũng quá tự tin vậy mà trực tiếp cho mình làm một cái vương tọa đây là đối với hạng nhất tình thế bắt buộc sao ha ha không gặp những tuyển thủ khác đều tại hướng bạch dạ hành lễ sao người ta người dự thi cũng không có ý kiến ngươi ngược lại là bắt đầu trước khó chịu trở lên là b i ệ t quốc người chơi mưa đạn có chất nghi có cho là tô một b ạ c h qua trang cũng có giúp hắn nói chuyện nhưng thần long đế quốc người chơi mưa đạn lại hoàn toàn là một loại khác phong cách bạch dạ đại lao rất đẹp ta muốn cho ngươi sinh con khỉ cuối cùng là nhìn thấy bạch dạ đại lao hình dáng không nghĩ tới thật là cái đại xoay b ư ớ c đêm trăng cùng tận diệt chẳng qua là trang bị cùng tạo hình đẹp trai mà thôi nhưng bạch dạ đại lao nhan trị là thật cao chính là bạch dạ đại lao nhan trị tuyệt đối là gần với thư mê tồn tại phát sóng trực tiếp mưa đạn không ngừng rẽ phở lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu trận chung kết cuối cùng cũng theo đó kéo lên màn mở đầu các quốc gia người chơi mặc dù nghĩ đến nội chiến sẽ không rất đặc sắc dù sao không ai sẽ đần độn tại toàn thế giới trước mặt bại lộ lá bài tẩy của mình nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chân chính trận chung kết cuối cùng sẽ là qua loa như vậy trận đầu ba thước thanh phong vs xì diệp phong rền vang chỉ gặp trong phát sóng trực tiếp vừa mới phiêu khởi thông cáo các người chơi còn chưa kịp nghị luận lại là một đầu thông cáo xuất hiện bởi vì người chơi diệp phong rền vang nhận t h u a chúc mừng người chơi ba thước thanh phong thu hoạch được trận đầu thắng lợi nhắc nhở người chơi ba thước thanh phong điểm tích lũy một nhắc nhở người chơi diệp phong rền vang điểm tích lũy một ẩm ẩm sau một khắc ba thước thanh phong đứng yên cột đá đột nhiên nổ lên cao một chút diệp phong rền vàng c h â cột đá lại thấp xuống một chút hai cây cột đá độ cao rõ ràng cùng mặt khác sáu cái có một chút xíu trên trong phát sóng trực tiếp liền đã nổi lên vô số dấu chấm hỏi tất cả người chơi đều là một mặt mộng bức nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh không phải các ngươi thật sự là ngay cả trang đều không giả đúng không đây chính là lam tinh khu thiên kiêu tranh bá thi đấu trận chung kết cuối cùng a song phương tuyển thủ ngay cả lôi đài đều không lên liền trực tiếp kết thúc có phải hay không là diệp phong rền vang quá yếu cho nên trực tiếp nhận h u a điều này cũng đúng thiên phú trên bảng xếp hạng nhưng không có tên của hắn sau đó hẳn là sẽ không dạng n à y đi đầu này mưa đạn vừa mới thổi qua hệ thống thông cáo xuất hiện lần nữa trận thứ hai minh nhật vsc hoành đồ bá nghiệm b ở i vì n g ư ờ i chơi h o à n h đồ bá n g h i ệ p n h ậ n t h u a c h ú c m ừ n g n g ư ờ i chơi minh nhật thu hoạch được trận đ ầ u thắng lợi nhắc nhở người chơi minh nhật điểm tích lũy một nhắc nhở người chơi hoành đồ bá nghiệp điểm tích lũy một ẩm ẩm cả hai chỗ cột đá theo điểm tích lũy tăng giảm bắt đầu cải biến độ cao mà cái này vậy mà trở thành lần này trận chung kết cuối cùng nhất hao phí thời gian một vòng tất cả người xem đều có loại muốn trả vẻ cảm giác đã nói xong trận chung kết cuối cùng làm sao lại biến thành cột đá thăng thăng vui vẻ ba bất quá bọn hắn ý nghĩ ảnh hưởng chút nào không được cuối cùng kết cục trận này trận chung kết cuối cùng từ đầu đến cuối đều không có bất luận người nào thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài tô một bạch cứ như vậy dựa vào lấy vương toạ n dưới người hắn cột đá lên cao không ngừng cuối cùng trở thành lôi đài xung quanh cao nhất một cây theo hệ thống thông cáo tiếng vang lên tôn hí kịch này tính trận chung kết cuối cùng cũng theo đó hạ mán kết thúc mà khán giả im lặng biểu lộ cũng theo đó thu liễm chân chính tiết mục các t à o Rốt cuộc đã tới, cuộc c đã mười lam tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch d ạ t h u hoạch được lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu hạng nhất do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười lam tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi tận diệt thu hoạch được lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu người thứ hai mươi lam tinh khu thông cáo chúc mừng mười liên tiếp toàn khu thông cáo hoạt động thông báo mở đầu tất cả đều là chúc mừng thần long đế quốc làm cho biết quốc người chơi càng nghe càng tấm áp ngay sau đó v ạ n g i năm sử thi cấp n tỉ bảo tương một cái năm trăm linh g tuổi t h i b a n t h mệnh hạng nhất, c á u sử thi cấp bảo tương một cái ba trăm linh thứ u tuổi thỏ sáu, cấp bảo cái bảo dương t t h ỏ mệnh hạng bảy sử thi cấp bảo tương một cái hai trăm linh tuổi t h ỏ mệnh hạng tám sử thi cấp bảo tương một cái một trăm linh tuổi t h ỏ mệnh nhìn xem phần thưởng phong phú như vậy các quốc gia người chơi lập tức s ô i trào các loại hâm mộ ghen tị mưa đạn tràn ngập phát sóng trực tiếp có chấn kinh tại vạn giới trò chơi vậy mà có thể ban thưởng cấp độ thần thoại bảo dương cũng có hâm mộ trận chung kết tuyển thủ đều có thể thu hoạch được kết xù tuổi thọ đặc biệt là hạng nhất b ạ c h dạ n g đây chính là dòng d i ã năm năm tuổi thọ a cái này khoa trương số lượng tại lam tinh người chơi trong mắt xem ra cùng trường sinh khác nhau ở chỗ nào bọn hắn tiến vào vạn giới trò chơi mặc dù đã có một đoạn thời gian nhưng bị giới hạn thực lực mình nguyên nhân tầm mắt hay là quá trận tuyệt đại đa số người chơi ngay cả có thể gia tăng một tháng tuổi thọ sơ cấp m ệ n h hồn thạch đều không có tiếp xúc qua ngay cả hồn tệ cùng kim tệ ở giữa hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu đều không rõ ràng có thể nghĩ cái này năm n g h n năm tuổi thọ ban thường trong mắt bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu phong phú bất quá tại tô một bạch xem ra năm n g h n năm tuổi thọ cùng đổi ăn mày không có gì khác biệt bảo dương cũng không tệ tô một bạch nhìn xem trực tiếp xuất hiện tại lưng mình trong bọc cấp độ thần thoại bảo dương hài lòng gật đầu cấp độ thần thoại bảo dương với hắn mà nói thế nhưng là đại biểu cho có thể chơi miễn phí một kiện siêu việt thánh diệt cấp vật phẩm liền ngay cả đêm trăng ba người ban h ư ờ n g trải qua thai biến chơi miễn phí sau đó cũng là ba kiện thánh diện cấp bảo vật tương đối so sánh chịu bốn cái trên cột đá trừ thường thấy việc đời phú giáp thiên hạ bên ngoài hành o đồ bá nghiệp trong mắt ba người đều ẩn ẩn mang theo một vòng vẻ hưng phấn mấy trăm năm tuổi thọ đối bọn hắn tới nói cũng coi là thu hoạch không nhỏ đặc biệt là diệp phong diện vang thời k h ắ c này khỏe miệng đơn giản so á cờ c còn khó ép ban đầu ở chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hào tân thủ thôn gia nhập phú giáp thiên hạ đoàn m ộ i lúc hắn tuyệt đối nghĩ không ra hôm nay chính mình có thể đứng ở chỗ này nhận lấy thiên tiêu tranh bá thi đấu trận chung kết cuối cùng bán thưởng mặc dù chỉ là h ạ tám nhưng cái này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. p bởi vậy tại tám cây cột đá chuyển rời đến giữa lôi đài sau diễm phong rền vàng trước tiên đem bảo dương giao dịch cho tô một bạch hắn thấy loại này có thể mở ra bảo vật đặc thù đạo cụ hay là giao cho đoàn trưởng sử dụng thích hợp nhất cùng lúc đó phú giáp thiên hạ hoành đồ bá nghiệp cùng ba thước thanh phong ba người cũng đồng rằng sẽ thu hoạch được sử thi cấp bảo tương giao cho tô một bạch về phần đêm trăng ba người cái kia càng không cần nhắc tới cầm tới ban thưởng trước tiên liền nộp lên cho mình chúa tể tô m ộ c bạch cũng không có nói cái gì lời khách sáo hướng phía đám người nhẹ gật đầu mở miệng nói tranh thủ thời gian đột phá đến tam giai đến lúc đó một người tìm lao phú lĩnh một kiện cấp độ thần thoại trang bị ngay vậy hành o đồ bá nghiệp ba người nhãn tình sáng lên chỉ có phú giáp thiên hạ khỏe miệng nhịn không được kéo ra lao phú đây cũng là cái gì xưng hô bất quá hắn hay là trước tiên nhẹ gật đầu biểu thị thu đến chỉ lệnh mà đêm trăng ba người đối với loại vật này không thèm quan tâm bọn hắn đều là thánh diệt cấp sinh vật vô luận là cấp độ thần thoại trang bị hay là đê giai đạo cụ đặc thù đối bọn hắn đều không có bất luận cái gì lực hấp dẫn cho dù là có thể gia tăng thuộc tính cơ sở bảo vật đặc thù cấp độ thần thoại trở xuống đối bọn hắn cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì l i ê n ngay cả cấp độ thần thoại bảo vật đặc thù tại bọn hắn loại này đỉnh giai sinh vật trên thân cũng không phát huy được toàn bộ hiệu quả sinh mà chủng tộc mạnh mẽ tự nhiên không phải bảo vật tầm thường có thể tăng lên cái này cũng miễn cưỡng xem như cho nhân tộc loại này nhỏ yếu chủng tộc rút ngắn trên l ệ cơ hội vòng chung kết xếp hạng ban thưởng cấp cho hoàn tất sau vạn giới trò chơi ngay sau đó lại công bố còn lại xếp hạng ban thưởng chín sáu bốn tên á m kim cấp trang bị một kiện năm mươi tuổi thọ mệnh sáu năm một n h ì n hai bốn tên hoàng kim cấp trang bị một kiện hai mươi tuổi thọ mệnh ban thưởng đến nơi này im bặt mà dừng còn lại quốc gia người dự thi cùng các người chơi trực tiếp liền trận tròn mắt không phải phía sau ngay cả thưởng an ủi đều không có sao ta không muốn trang bị dù là chỉ cấp một năm tuổi thọ cũng được ca ta chơi mẹ nó lần này thiên tiêu tranh bá thi đấu chúng ta những quốc gia này hoàn toàn chính là bồi chạy cũng không thể hoàn toàn nói như vậy trước đó tấn cấp 1024 trong đám người không phải có mười sáu cái không phải thần long đế quốc người chơi sao chí ít không tính là không có chút nào thu hoạch anh em ngươi nghĩ gì thế đây chẳng qua là tấn cấp trung cấp tái sự người chơi cũng không phải là trước 1024 tên ta sát ngươi không nhắc nhở ta điều quên đồng dạng tham gia trung cấp tái sự còn có thiên bảng mười một đến một trăm tên chín mươi người ha ha đ ừ n g đi lật ra tất cả thu hoạch được ban thưởng đều là thần long đế quốc người chúng ta còn lại quốc gia toàn bộ cộng lại một cái đều không có ba vội luân bọn hắn đang làm gì tại sao muốn bỏ quyền đến tận đây lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu tất cả cá nhân ban thưởng toàn bộ cấp cho h o à n tất thần long đế quốc chuẩn xác mà nói hẳn là đem tối dong binh đoàn kiếm lời đầy bồn u đầy bát cầm thường người cũng liền chừng một trăm người không phải đem tối dong binh đoàn thành viên mà lại là chuẩn bị sau khi kết thúc liền trước tiên xin mời gia nhập ngay tại nước ngoài người chơi tiếng buồn bã trở đạo thời khắc lại là liên tiếp hệ thống thông cáo vang lên triệt để để bọn hắn phá phòng làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc tại lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong lấy được nghiền ép tính ưu thế thu hoạch được phía dưới ban thưởng phong phú nhìn theo dư quốc gia hướng thần long đế quốc học tập tranh thủ lần sau có thể tiến thêm một bước 10. ờ i phút ba này thông cáo vừa ra thần cấm chi địa các quốc gia đồng thời vang lên từng mảnh từng mảnh phun máu âm thanh các người chơi vẫn còn không đến mức nhất phá phòng là các quốc gia bản địa cờ giả đặc biệt là thánh đường đế quốc bác diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang cao tầng từng cái sắc mặt tái xanh nhìn xem vạn giới trò chơi ban bố ban thưởng liệt biểu hai mắt đỏ bừng trong lúc nhất thời ngay cả k h e miệng tràn ra máu tươi đều không có đau quốc gia chúng ta hàng lâm giả làm sao lại không có khả năng ra một cái bạch dạ dạng này biến thái hâm mộ Hận, chương 355 hai 355 đại phó bản tại â m chương 355 đ phó h bản ạ các quốc gia cao tầng cùng người chơi trong ánh mắt tháng m ộ ư ờ i vạn giới trò chơi đem lần này thần long đế quốc lấy được ban thưởng tuyên bố tại trong phát sóng trực tiếp một ban thưởng thần long đế quốc toàn thể người chơi đẳng cấp tăng lên năm cấp đầu này ban thưởng vừa mới công bố thần long đế quốc toàn cảnh trong nháy mắt liền có vô số đạo kim quan g phóng lên tận trời vạn giới trò chơi đẳng cấp có bao nhiêu khó t h ă n tất cả người chơi đều rất rõ ràng bây giờ trơ mắt nhìn thần long đế quốc người chơi nằm lên thẳng cấp năm quả thực để bọn hắn không gì sánh được hâm mộ trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp mưa đạn không có nước ngoài người chơi phát biểu có tất cả đều là thần long đế quốc người chơi chúc mừng lời nói thoải mái không nghĩ tới ta cũng có thể lên tới hai mươi cấp ha ha ha ta trực tiếp có thể đi đón nhiệm vụ ư ớ cấp c c ả m tạ bạch dạ đại lão c ả m tạ đêm tối r o n g binh đoàn không nghĩ tới ta cũng có leo lên địa b ả n g một ngày vạn giới trò chơi đơn giản thái nhân tình hóa điểm kinh nghiệm của ta đã đạt tới hạn mức cao nhất không nghĩ tới ban thưởng còn có thể chỉ hoãn cấp cho chỉ cần đột phá đến nhị giai liền có thể trong nháy mắt lên tới ba mươi năm cấp quá mẹ hắn sứng rồi các vị trên địa bàn huynh đệ thêm chút sức Chờ các n ngoài, ngoài dù sao bọn hắn nhưng không có thần long đế quốc đa trọng điểm kinh nghiệm tăng thêm ở uff phía sau trong khoảng thời gian này luyện cấp tốc độ chậm không ít trận chung kết trên lôi l à i cũng có hai mươi đạo kim quang phóng lên tận trời chứ đã đột phá đến tam giai phú giáp thiên hạ bên ngoài đêm trăng ba người đẳng cấp cũng trực tiếp tăng vọt cấp năm mà ba người bọn họ mới là lần này ban thưởng lớn nhất người được lợi nhắc nhở bởi vì kinh nghiệm của ngươi giá trị đạt tới hạn mức cao nhất lần này đẳng cấp ban thưởng đem chỉ hoan đến ngươi sau khi đột phá cấp cho tô m ụ c bạch nghe vang lên bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở lơ đến cười cười vô luận là điểm kinh nghiệm hay là đẳng cấp với hắn mà nói đều không có quá lớn ý nghĩa chỉ cần thành công đột phá hắn có một mươi không không loại phương pháp có thể nhanh chóng lên tới kế tiếp mình ba thước thanh phong mấy người cũng là bị băng xương mang theo luyện qua cấp người tự nhiên không có quá quá khích động ánh mắt của mọi người đều nhìn phía trước giả lập bàn sáng chờ đợi hoàn tất trò chơi bắt đầu tuyên bố đầu thứ hai ban thưởng hôm nay nhất định là thần long đế quốc c ù n g hoan còn lại tất cả quốc gia tâm tắc một ngày hai ban thưởng thần long đế quốc toàn thể người chơi tuổi thọ m ộ ư ơ i năm đầu này đúng quy đúng c ủ mà lại phía trước có qua hai lần bởi vậy, vậy các quốc gia người chơi mặc dù rất đỏ mắt nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận ba ban thưởng thần long đế quốc toàn thể người chơi cày quái điểm kinh nghiệm mãi mãi ba trăm đầu thứ ba ban thưởng vừa ra mưa đạn trong nháy mắt điên cục lên cái gì bà trăm vạn giới trò chơi phần thưởng này có phải hay không quá phận làm sao nhiều như vậy trước đó chinh phục hoa anh đảo cùng khảo thụy á không phải mới ban thưởng một trăm phần trăm sao ta đoán chừng cùng thần long đế quốc n g h i ề n thành tích có quan hệ song trên lệnh càng lúc càng lớn đợi đến biên giới mở ra thần long đế quốc bình quân đẳng cấp đoán chừng có thể dẫn trước chúng ta hơn mấy chục cấp cái này còn thế nào chơi Hắc, hay không như thế một loại khả、năng? Chúng ta căn bản đợi không lạc có căn được bờ bản biên giới mở ra ngày đó. Cảm ơn người rồ, quan, năng? giới loại đợi quá ta ra một mở bốn g chúng thêm ta cái này ban y g i à i định mức kinh mức thưởng m n h có g i h i hội, vậy coi công như vậy thần cộng gấp 9 kinh nghiệm, không rốt cuộc long đế quốc cao cấp tọa kỵ phó bản hạch tâm một nhắc nhở nên hạch tâm do thần long điện c h ô n g chế đầu nhập đầy đủ năng lượng sau sẽ tại thần long điện tổng độ ngưng tụ một tòa thừa thái cao cấp tọa kỵ phó bản cổng truyền thống cùng lúc đó thần long đế quốc cảnh nội sẽ ngẫu nhiên tạo ra một trăm đến mười nghìn tòa thừa thái phổ thông tọa kỵ phó bản cổng truyền thống cao cấp tọa kỵ phó bản tên như ý nghĩa là có thể rơi xuống cao cấp tọa kỵ phó bản cái này ban thường xuất hiện để nước ngoài người chơi tất cả đều biến thành mắt đỏ thỏ vạn giới trò chơi cao cấp tọa kỵ cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy điểm này từ làm tinh khu bảng xếp hạng thú cưới liền có thể nhìn ra mánh khỏe trong một đoạn thời gian rất dài phía trên kia đều chỉ có bạch dạ c ũ năm g gần chính nhất là t đêm r n g leo l ê ban ả n g h mới không thưởng c t thần cưới, cũng sẽ được t h long, long đế quốc cao cấp thần tàng chức nghiệp phó bản hạch tâm một nhắc nhở nên hạch tâm do thần long điện t h ô n g chế đầu nhập đầy đủ năng lượng sau sẽ tại thần long điện tổng độ ngưng tụ một tòa rơi xuống cao cấp ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cụ phó bản cổng truyền thống cùng lúc đó thần long đế quốc cảnh nội sẽ ngẫu nhiên tạo ra mười đến một nghìn tòa rơi xuống ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cụ phó bản cổng truyền thống ẩn tàng chức nghiệp cao cấp ẩn tàng chức nghiệp đầu này ban thưởng một công bố thần long đế quốc lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô chơi game ai lại không muốn chuyển chức trở thành ẩn tàng chức nghiệp đâu bây giờ có ban thường này ẩn tàng chức nghiệp tương lai tại thần long đế quốc không nói nát được cái chí ít cũng không còn hy hi hữu nước ngoài người chơi cũng là hai mắt tối sầm triệt đề tự bế không ít người trong lòng giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ đến tột cùng như thế nào mới có thể đổi quốc tịch a chúng ta cũng nghĩ trở thành thần long đế quốc người chơi phó bản cổng truyền tống hạnh tâm nhìn xem cuối cùng hai đầu ban thưởng tô một bạch lông mày nhữ lại nếu là như vậy chính mình cho hắn chơi miễn phí tấn thăng một chút sẽ như thế nào mặc dù toàn bộ thần cấm chi địa sẽ phải gánh chịu nhất định t ổ n thất nhưng thần long đế quốc có thể thu lợi cực lớn a dạng này nghĩa vụ lao động chắc hẳn phong lao đầu hẳn là sẽ không cự được đi ẩm ẩm theo ban thưởng cấp cho hoàn tất tám cây cột đá chậm rãi giảm xuống thẳng đến cùng mặt đất ngang bằng tô một bạch cũng chậm rãi đ dưới thân vương tọa tiêu tan theo thấy thế tất cả người chơi ánh mắt đều nhìn lại bạch dạ muốn khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu cái này đặc thù thành tựu sao hôm nay tăng thêm dâng lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn người sử dụng chín t r ba sáu bốn n h ì n chín hai sáu nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận chương ba trăm năm mươi sáu cửa thứ nhất chương ba trăm năm mươi sáu cửa thứ nhất nhắc nhở chúc mừng ngươi tại làm tinh khu thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch được h ạ n nhất phải chăng lựa chọn khiêu chiến đặc thù thành tựu phải chăng khiêu chiến cái này còn phải hỏi sao tô một bạch sở dĩ tham gia lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu mục đích chính yếu nhất chính là nhân tộc thiên ki không chút do dự tô m ụ c bạch trực tiếp lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến nhắc nhở nếu như khiêu chiến thất bại ngươi làm mất đi quán quân ban thường phải chăng xác nhận bắt đầu khiêu chiến xác nhận ông tô m ụ c bạch xác nhận trong nháy mắt toàn bộ lôi đài cũng vì đó run lên mảnh này trận chung kết không gian cũng bắt đầu bắt đầu và ặ mẹo hệ thống thông cao tiếng vang triệt toàn bộ thần cấm c h i địa l a m tinh khu thông cáo lần này thiên k i ê u tranh bá thi đấu quán quân tuyển thủ bạch dạ lựa chọn khiêu chiến đặc thù thành cựu cửa thứ nhất khiêu chiến sẽ tại ba mươi giây sau mở ra mười làm tinh k h thông cáo tất cả dự thi người chơi xin chú ý ba mươi giây sau Các sẽ được chuyển ngươi tống đến khiêu chiến khiêu sẽ địa đồ.、Mười. Trong chốc lát, một bạch bức bắt bọn bất chỗ chất, có không như tranh như hắn nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng tám trận trung kết một trồng Một người gian giống giống đầu kỳ gì. lát sau một tấm hoàn toàn mới địa đồ xuất hiện tại trong phát sóng trực tiếp địa đồ khi mới xuất hiện hiện lên rộng sừng tầm mắt đây là một tòa cao vút trong mây nguy nga cao phòng đỉnh núi hoàn toàn không trong mây trong biển một chút nhìn không thấy đích phía trên tầng mây ngàn vạn tinh thần quan mang rủ xuống đ a n dẹp ra tựa như ảo mộng mỹ cảnh ngay sau đó màn ảnh hướng phía dưới rơi vào ngọn núi dưới chân mảnh tia trên đại thảo nguyên mênh mông theo một đạo bạch quang hiện lên tô một bạch thân ảnh xuất hiện tại trên thảo nguyên t h a n h thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên thiêu đốt lên u diễm n g ụ c hỏa ma kiếm ngự hồn đã xuất hiện tại tô một bạch trong tay đây là hắn tại công chúng trước mặt hiện thân sau lần thứ nhất lấy ra vũ khí của mình lúc này vị trí của hắn khoảng cách phía trước cao phong còn có rất dài một đoạn khoảng cách ông ngay sau đó từng đạo bạch quang hiện lên tận diệt đêm trăng minh n h ậ t trận chung kết tuyển thủ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện không chỉ như thế càng ngày càng nhiều bạch quang hiện lên trên thảo nguyên thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhiều bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều ngăn tại tô một bạch cùng cao phong ở giữa các quốc gia người xem giờ phút này đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp sợ bỏ lỡ bạch dạ xuất thủ hình ảnh các loại mưa đạn cũng điên cùng rẽ phở ta đoán đúng quả nhiên là để bạch dạ khiêu chiến tất cả tuyển thủ điểm này ai cũng rõ ràng thế nhưng là đây chỉ là c ử a thứ nhất ta ta đoán chừng bạch dạ nhất định phải đạp vào đỉnh cao nhất mới xem như hoàn thành khiêu chiến bạch dạ có thể vượt qua sao t ấ n diệt đêm trăng minh nhật ba thước thanh phong những người này đều không phải kẻ yếu a có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì với trận chung kết cuối cùng không thấy sao bọn hắn làm sao có thể đối với bạch dạ đọc thủ điều này cũng đúng những người này không những sẽ không đối với bạch dạ xuất thủ ngược lại sẽ còn giúp hắn công kích những người khác xem ra cửa thứ nhất đối với bạch dạ tới nói căn bản cũng không có độ khó a đám người bàn tán x ô i nổi thời khắc tăng thêm tô một bạch gần ngàn vạn người người đã toàn bộ bị truyền tống vào khiêu chiến địa đồ vạn giới trò chơi cũng theo đó công bố cửa thứ nhất quy tắc chỉ có có được tuyệt đối nghiên ép thực lực tồn tại mới có thể được xưng là nhân tộc thiên tiêu cửa thứ nhất một vsc chín trăm tám mươi chín vạn xin mời người khiêu chiến bạch dạ tại m ư ơ i hai giờ bên trong đánh giết tất cả tuyển thủ cũng thuận lợi đến thiên tiên tiêu p h o n xin tất cả tuyển thủ chú ý trừ bạch dạ bên ngoài các ngươi không cách nào công kích bất luận kẻ nào thành công đánh giết bạch dạ người đem thay thế hắn trở thành lần này thiền k i ê u tranh bá thi đấu bà quân cũng thu hoạch được bạch dạ trước đây lấy được tất cả bàn thưởng đ ế m ngược sau khi kết thúc cửa thứ nhất khiêu chiến chính thức mở ra không không ba không không không hai chín theo quy tắc công bố phát sóng trực tiếp lập tức xôi trào thần long đế quốc các người chơi s ắ p mặt biến đổi lớn nước ngoài người chơi lại là đột nhiên hưng phấn lên đây là cái gì phá quy tắc dựa vào cái gì không có khả năng công kích người chơi khác chính là cứ như vậy coi như chúng ta thần long đế quốc người chơi trực tiếp lựa chọn nhận thua rời khỏi khiêu chiến bạch dạ đại lão cũng cần đối mặt hơn bốn triệu người xong lần này ám dạ dung binh đoàn người không có biện pháp giúp trợ bạch dạ đại lão ha ha ha ha, bạch dạ xong lần này hắn liên quan quân ban t h ư ở n g đều giữ không được mười hai giờ muốn giết gần ngàn vạn người một giờ chính là hơn tám mươi vạn bạch dạ coi như nắm tay chặt phế đi cũng giết không được nhiều như vậy đi ngu xuẩn thần long đế quốc người khẳng định sẽ trực tiếp nhận thua bạch dạ chân chính cần đối mặt nhiều lắm là cũng liền bốn trăm vạn hơn người thì tính sao hắn có thể giết đến tới sao ngươi sẽ không coi là bạch dạ chỉ có đòn công kích bình thường đi đừng quên trước đó hệ thống thông cáo hắn nhưng là có được tu la danh hiệu người a ừ loại kia đơn thuần số lượng cùng những này tuyển thủ dự thi có thể giống nhau sao chính là bạch dạ khẳng định qua không được cửa thứ nhất mà lại thần long đế quốc người chơi vì cái gì liền không thể bởi vì ban thưởng mà đối với hắn xuất thủ đâu đây chính là cấp độ thần thoại bảo dương và dòng giã năm năm tuổi thọ a ta hôm nay liền đem nói đặt ở chỗ này bạch dạ cao nữa là nhiều nhất có thể giết mấy triệu người cái này đã nhìn rất đẹp hắn vượt qua một người ta ăn một cất tưởng chiếu sáng liên bang ma lạc lại là ngươi lần trước tưởng còn không có ăn lại lừa gạt ăn lừa gạt uống đám người trong tiếng nghị luận đến ngược dần dần kết thúc tô m ộ c bạch nhìn về phía trước đen nghị đám người trên mặt không có chút nào biểu lộ nhắc nhở lần này khiêu chiến không thể sử dụng t o a kỵ gặp không cách nào triệu hoán băng xương tô m ộ c bạch chỉ là hơi nhịu nhữ mày coi như không có băng xương cũng bất quá là hơi phiền thoái một chút mà thôi ông theo hắn tâm niệm k h ẽ động thể nội không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm r u n g động nhẹ nhẹ màu xanh phong nguyên tố chi lực trong nháy mắt tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đôi phong chi dực cả người trong nháy mắt đạp vào giữa không trung bây giờ có thể tùy ý hoán đổi nguyên tố chi lực hắn đã triệt để nắm trong tay năng lực phi hành không còn cần triển khai bóng đen chi dực ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người phía dưới tô m ụ c bạch trầm giọng mở miệng thanh âm đàm thoại tại phong nguyên tố ra chỉ bên dưới rõ ràng tại tiếng ngàn vạn người vang lên bên hai đếm ngược sau khi kết thúc cho các người ba giây rời khỏi ba giây sau còn liền ở lại chỗ này chết câu nói này trên thực tế là tô m ụ c bạch đối với thần long đế quốc người chơi nói dù sao cũng là hơn năm triệu người khó tránh khỏi sẽ có người bởi vì quán quân ban thưởng mà bị làm choáng váng đầu ó c nhắc nhờ bọn hắn một câu đã là hết lòng quan tâm giú nghe được vang lên bên thai thanh â m tất cả tuyển thủ dự thi cùng nhau xứng sở nước ngoài tuyển thủ trên mặt hiện lên một tia khinh thường giả trang cái gì đâu thật sự cho rằng có thể tại m ộ ư ơ i hai giờ nội sát xong tất cả chúng ta lao tử liền không rời khỏi vạn nhất cầm tới quán quân ban t h ư ở n g đâu dù sao nơi này chết lại không có trừng phạt trái lại số lượng chiếm cứ hơn phân nửa thần long đế quốc người chơi lại có một ít trên mặt người hiện lên một vòng xoắn suýt chi sắc nếu không hay là lưu lại nhìn xem vạn nhất bạch dạ không thành được ban thưởng cũng không thể rơi vào quốc gia khác trong tay đúng không có đạo lý chúng ta lưu lại nhìn xem chỉ cần bạch dạ đại lao có thể thành tuyệt đối không xuất thủ Trước nam nhân thật sự sẽ không bởi ạ tạc. lại bạo tạc. o Trước thật nam nhân không nhìn quay sự sẽ không quay đầu b vì cái gọi là tiền tài động nhân t â m mặc dù tuyệt đại bộ phận thần lòng đế quốc người chơi quyết định nghe lời rời đi nhưng vẫn là có một số nhỏ người lựa chọn lưu lại bọn hắn thậm chí đã tìm xong thuyết phục lý do của mình 00, 01, 00, 00. cửa thứ nhất khiêu chiến chính thức bắt đầu theo đến ngược kết thúc trong chốc lát liền có vô số bạch quang ở trong đám người sáng lên đây đều là lựa chọn chủ động rời khỏi tuyệt thủ đêm trăng ba người tự nhiên không cần nhiều lời đếm ngược vừa kết thúc bọn hắn liền làm ra lựa chọn không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn chúa tể thực lực tam xích thanh phong bọn người mặc dù không có được chứng kiến tô một bạch chân chính thực lực nhưng có băng xương mang theo luyện cấp kinh n g h tại cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng quy tắc hạn chế bên dưới dù sao cũng vô pháp cung cấp trợ rút không đi còn ở lại chỗ này làm gì chờ lấy bị nộ thương sao rời khỏi thời khắc hoành đồ bá nghiệp cùng phú giáp thiên hạ bọn người đồng tình nhìn lựa chọn lưu lại tuyển thủ một chút bọn gia hò này lập tức liền sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng ng chỉ ba ằ n g tên này g ngược u xuẩn. Tô lại là rất có tự mình hiểu đấy tô một bạch trong con mắt kim quang lớp lóe những mày trong mắt hắn lúc này phía d ư ớ i đã không có sss tiên phú tuyển thủ tồn tại cũng chính là đội luân a z cùng ỉn giờ ra ba tên này trước tiên liền lựa chọn rời khỏi hai g â y thứ hai người phía dưới mất đi hơn một triệu lưu lại thần long đế quốc người chơi đã không đủ mấy triệu gia hỏa này quá giả ta rất muốn giết chết hắn hiện tại có một vấn đề bạch dạ phi cao như vậy chúng ta làm như thế nào mới có thể công kích đến hắn lời này tại khiêu chiến địa đồ kinh nói chuyện p h í a bên trong vừa xuất hiện lập tức làm cho tất cả mọi người nhớ mày đúng vậy a đánh đều đánh không đến như thế nào mới có thể xử lý đối phương tô m ụ c bạch thời khắc này độ cao mặc dù chỉ có hơn một trăm mét nhưng cũng tuyệt không phải những n à y hơn hai mươi cấp người chơi có thể chạm đến bọn hắn tầm bắn còn dừng lại tại năm mươi mét phạm vi này trong vòng bất quá sau một khắc bọn hắn liền không cần vì cái này nan để mà không nhiễu bởi vì tô m ụ c bạch cho ba giây đã kết thúc ông theo cuối cùng một trận bạch quang hiện lên thời khắc này khiêu chiến trong địa đồ còn lại người ấy chơi số lượng đã không đủ năm triệu một tô m ụ c bạch thoại âm rơi xuống thể nội bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng hỏa nguyên tố đem cái này thiên khung đều nhiễm đến hỏa hồng cỗ này năng lượng cực nóng làm cho không khí bốn phía v ặ n vẹo s ô i trào sóng nhiệt c u ầ n c u ẫ n quét sạch giống như dễ thế tô một bạch ánh mắt rơi vào đám người phía dưới bên trong trong tay ma kiếm nhẹ nhàng một chỉ、Vậy、anh trong chốc lát kinh khủng hỏa nguyên tố triệt để bộc phát một đoá xích hồng h ỏ a diễm hoa sen d á n g lâm thế gian cái kia phạm vi đúng là cực lớn đến đem phía dưới tất cả mọi người bao phủ trong đó trong phát sóng trực tiếp lập tức phiêu khởi một mảnh dấu chấm than ba ba ông trời đây là kỹ năng gì phạm vi đã vậy còn quá lớn đây chính là bạch dạ thực lực sao quá kinh khủng k h i ề u chiến trong địa đồ đ á m tuyển thủ hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống cự hình hỏa liên con ngươi t r ừ n g tròn xoe ta cũng không tin hắn còn có thể một chiêu liền đem chúng ta bản thân động viên lời nói còn chưa nói xong hỏa liên liền ầ m vang nổ bể ra đến phần tinh gì thế hơi anh sóng lửa ngập trời lựa chọn lưu lại hơn bốn triệu tuyển thủ ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra liền trong nháy mắt bị liệt diễm khí hóa cả tấm khiêu chiến địa đ ổ chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng trở nên lặng ngắt như thở ngay cả một cái mưa đạn đều không có lại xuất hiện hình ảnh góc trên bên phải chuỗi này đại biểu người chơi số lượng số lượng tại hỏa liên nổ tung s á t na trong nháy mắt từ bốn mở đầu bảy chữ số biến thành lẻ loi chơi chọn một dầm ba rung động ngồi lâu sau thần cấm chi địa k h ắ nơi mới vang lên liên tiếp nước bọt nuốt t m thanh một chiêu liền một chiêu trong nháy mắt giải quyết hơn bốn triệu người cái này đôi này sao cùng bạch dạ tên biến thái này so ra đêm trăng bọn hắn đơn giản quá â n u cái này một cái phần tinh diệt thế nhất định sẽ tại tất cả làm tinh người chơi trong lòng lưu lại vĩnh cửu hồi ức từ giờ khác này bọn hắn mới rõ ràng nhận thức đến số lượng tại chính thức cường giả trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới phần tinh diệt thế rơi xuống trong nháy mắt tô một bạch sau lưng hỏa c h i d ự c đã một lần nữa đổi về phong c h i d ự c hai cánh chấn động thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại nguyên chỗ chạy tới phía trước thiên tiêu phong về phần, phần tinh diệt thế có thể diệt đi tất cả mọi người hắn mảy may cũng không có lo lắng qua Nam nhân thật sự, sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc liếc mắt lâm vào hai mươi bốn giờ làm l ệ n h phần tinh diệt thế tô một bạch không khỏi nhữ mày cái này sss cấp thiên phú tự mang kỹ năng mặc dù trong thời gian ngắn vẫn còn so sánh không lên b ấ t kỳ bài vụ nổ hạt nhân uy lực cùng phạm vi nhưng đã là một cái phạm vi cực lớn aos kỹ năng đợi một thời gian chỉ cần mình cùng t ẫ n diệt có đầy đủ thực lực kỹ năng này có lẽ thật có thể cùng nó danh tự miêu tả một dạng phần tinh diệt thế mà lại cái đồ chơi này dài nhất có thể tiếp tục thiêu đốt một trăm năm cứ việc như thế sẽ có dài đến một vạn năm thời gian cùn độ làm sao còn không tới t ô m ộ c bạch nhìn một chút phía trước ngọn núi không khỏi nhịu nhữ mày lấy hắn bây giờ tốc độ lại thêm phong nguyên tố g i a trì mặc dù vẫn còn so sánh không lên băng sướng nhưng cũng chậm không có bao nhiêu bây giờ bay nhanh một phút đồng hồ xa xa thiên kiêu phong lại giống như là một chút cũng không có tiếp cận bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết t ô m ộ c bạch giờ phút này liền có cảm giác như vậy nhưng đây là cửa thứ nhất quy tắc hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phi hành ý đồ mau chóng tiếp cận cũng may hắn triệu hắn không gian bên trong một mực giữ lại một nhóm tinh nhuệ k h ô lâu tại vĩnh hằng tử vong khế ước ra trì bên dưới không cần lo lắng pháp lực giá trị tiêu lấy tô m ụ c bạch tốc độ nhanh như vậy cũng thẳng đến phần tinh diện thế hỏa diễm sau khi lửa tắt mới tiếp cận thiên tiêu phong nhắc nhở thiên tiêu phong phạm vi cấm bay vừa mới tới gần tô m ụ c bạch bên thai liền vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một áp lực trầm trọng muốn đem hắn ép về mặt đất càng là tiếp cận thiên tiêu phong cô áp lực này liền càng mạnh phong chi rực chập trờn tô m ụ c bạch quả đoạn đáp xuống trên đường cỏ ngầm đầu nhìn một chút hùng vĩ hùng tráng thiên tiêu phong không biết hết thể có bao nhiêu quan hắn nhu nhu mày nhấp chân hướng phía phía trước đi đến cùng lúc đó các quốc gia người xem cũng lấy lại tinh th con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tô một bạch thân ảnh đang mong đợi tiếp xuống kiêu chiến nhân tộc thiên kiêu cái này đặc thù thành tựu kiêu chiến có thể ngăn cản tô một bạch tên biến thái này sao có vừa mới một chiêu kêu phần tinh d i ệ t thế khủng bố hiệu quả tại bây giờ tất cả làm tinh người chơi đều cảm thấy ngăn không được cho dù là g h é t nhất bạch dạ thánh đường đế quốc người chơi cũng không thể không thừa nhận bạch dạ là duy nhất có tư cách được xư n g nhân tộc thiên kiêu tồn tại chương ba trăm năm mươi tám cùng tử thần cùng múa thăng thêm chương ba trăm năm mươi tám cùng tử thần cùng múa t h ă n thêm nhắc nhở người đã đến thiên kiêu phong dưới chân nhắc nhở chúc mừng ng theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch chức người thiên kiêu phong đột nhiên xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co nối thẳng sườn núi trong mây mù cửa thứ hai quy tắc cũng bị công bố ra đối mặt cường đại áp bách cũng có thể thẳng tiến không lùi mới có tư cách trở thành chân chính n h â n tộc thiên tiêu cửa thứ hai thẳng tiến không lùi xin mời người khiêu chiến bạch dạ tại m ộ ư ơ i hai giờ bên trong leo lên thiên tiêu phong đỉnh núi xin chú ý càng lên cao ngươi tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn chỉ có chống nổi cuối cùng cấp độ thần thoại áp bách ngươi vừa có thể đặt chân đỉnh núi khiêu chiến đã bắt đầu thiếu niên tại áp lực cực lớn bên trong leo lên đi đơn giản như vậy nhìn thấy quy tắc sau tô một bạch không khỏi m i ế c miệng cấp độ thần thoại áp bách xem thường ai đây chính mình ngay cả cựu giai cấp độ thần thoại người địa phương đều làm thịt hai cái sẽ còn quan tâm một chút áp bách quy tắc này không có lừa dối đi tô m ộ c bạch mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là cất bước đi lên đầu kia đường hẹp quanh co ông bước vào tiểu đạo trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm nhận được một cốt như có như không lực áp bách xuất hiện nhưng loại trình độ này nhiều nhất cũng bất quá là cấp sử thi đ ỉ n h p h o n g với hắn mà nói căn bản sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì ông nơi này mặc dù cấm bay nhưng lại không cấm nguyên tố chi lực cùng kỹ năng màu xanh nhạt phong nguyên tố quanh quẩn tô một bạch hai chân hắn lập tức chạy như bay tốc độ tăng vọt mấy lần nhanh chóng hướng phía đỉnh núi buôn tập mà đi nhắc nhở n g ư ơ i sử dụng do d g n hình bóng tốc độ công kích năm trăm tốc độ di chuyển năm trăm i tiếp tục ba mươi giây trên đường đi càng ngày càng mạnh l ự ợ các bách mảy may không đánh bại thấp hắn tiến lên tốc độ cấp sử thi đ ỉ n h phong truyền thuyết cấp thẳng đến truyền thuyết cấp đ ỉ n h phong l ự c á p bách xuất hiện tô một bạch tốc độ đều không giảm chút nào đừng nói chỉ là l ự ợ các bách liền xem như có được truyền thuyết cấp đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c bột hoàn chỉnh ngăn tại tô một bạch diện trước cũng căn bản không tạo nên cái tác dụng gì cùng nhau đi tới hắn cũng dần dần hiệu rõ ra không phải cửa thứ hai quá đơn giản mà là chính mình thật sự là mạ thần cấm chi địa lần này thiên k i ê u tranh bá thi đấu mở ra điều kiện là có một nghìn tên người chơi đột phá đến nhị giai lấy vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó bình thường tới nói lúc này liền xem như những cái k i a sss cấp thiên phú người chơi đẳng cấp sẽ không vượt qua bốn mươi cấp đối bọn hắn tới nói vô luận là đệ nhất quan hay là cửa thứ hai đều là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến cũng chỉ có mình loại này vượt qua lẽ thường người chơi mới có thể cảm thấy nhân tộc thiên k i ê u khiêu chiến không có bất kỳ độ khó gì nghĩ thông suốt điểm này tô một bạch đối lại sau cửa hải cũng không có hứng thú quá lớn hắn biết rõ chính mình bật hậc trình độ Đã sớm siêu việt v ông i i trò cấp độ i với nhân t c thần i Kiêu phán định. thoại n n thân ảnh liền h bạch h tô mục n toàn không trong mây tầng, biến mất lực gáp bách bỗng nhiên giáng lâm bốn phía thủy vụ đô bị quay đến quay cuồng lên trong phát sóng trực tiếp người xem không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa bọn hắn còn nhớ rõ bạch d ạ n phát động qua đánh giết cấp độ thần thoại bột thông cáo coi như không phải đơn giết nhưng cấp độ thần thoại bột đều giết lại há có thể không chịu nổi cấp độ thần thoại l ự c các bách quả nhiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng tô một bạch bước chân ngay cả một tia đ ỉ n h trệ cũng không có cứ như vậy hời hợt bước lên đỉnh núi cái tia cường đại cấp độ thần thoại l ự c các bách với hắn mà nói phảng phất căn bản lại không tồn tại bình thường nhắc nhở ngươi thành công thông qua cửa thứ hai thời gian sử dụng một giờ m ư ơ i tám phút đồng hồ lấy tô một bạch bây giờ tốc độ còn điều dụng phong nguyên tố gia trì liền xài hơn một giờ mới lên tới đỉnh núi có thể nghĩ tòa này thiền tiêu phong đến tột cùng cao bao nhiêu đây là một mảnh không lớn bình đại sáng chói tinh quang vệ xuống chiếu dọi đang tràn ngập sương mù phía trên cho thấy các loại s ắ t thái để nơi này đẹp đến mức không giống nhân g i a n tô một bạch không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh bước ra một bước thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức ở bên thai vang lên chỉ có cường đại thiên phú lại không cách nào trưởng thành thiên tài không có tư cách được xưng là nhân tộc thiên tiêu cuối cùng cử ải cùng tử thân cùng múa xin mời người khiêu chiến bạch dạ đối mặt đ ầ y trời công kích thành công còn sống một phút đồng hồ xin chú ý đến từ bốn phía trong sương ngủ công kích là truyền thuyết cấp mà đến từ không trung tinh quan công kích đều là cấp độ thần thoại tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp tránh né đến ngược sau khi kết thúc khiêu chiến chính thức bắt đầu 0030, Liên cái miết miệng, đi thẳng tới chính giữa bình đài, này, thẳng chính bình nhìn tràn ngập bốn sương không nào đến bạch có chút tô một mắt mù, đem phía sắp chờ mình trở thành tử vong chân chính c h ỗ tệ ngươi nhìn t ử thần giám cùng chính mình cùng múa sao nhìn thấy một màn này trong phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện thảo luận ngữ các ngươi nói trắng ra dạ hội làm sao tránh né công kích loại biến thái này thủ đoạn ai có thể biết bất quá hắn nhất định có thể qua cửa này đúng vậy a không biết nhân tộc thiên kiêu sẽ có như thế nào ban thưởng liên quan quân đều là cấp độ thần thoại bảo dương nhân tộc thiên kiêu chí ít cũng là thánh diện cấp ban thường đi bây giờ đã đã không còn bất luận kẻ nào chất vấn tô một bạch thực lực hắn lần này hiện thân mặc dù vẹn vẹn chỉ xuất thủ một lần nhưng lại đem thần cấm tri địa các quốc gia bình x ị mặt đều cấp ư n g bây giờ đám người thảo luận tất cả đều là sau đó sẽ có dạng gì ban thưởng không ai sẽ cho g i n g tô một bạch qua không được cửa này nhưng mà sau đó phát sinh hết thảy hay là phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người muốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ tiết nguyên tiêu khoái hoạt chương ba trăm năm mươi chín không phải hán trăm chú sao chương ba trăm năm mươi chín không phải hán trăm chú sao không biết bạch dạ sau đó sẽ sử dụng dạng thủ đoạn gì bắt đầu không không một không không không nhắc nhở cuối cùng cửa h ả i cùng tử thần cùng mùa chính thức mở ra xin mời nghĩ hết tất cả biện pháp tại càng ngày càng dạy đặc trong công kích còn sống một phút đồng hồ 00, 60. mở ra đ ế m ngược kết thúc thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên giới phát sóng trực tiếp trên mặt xuất hiện lần nữa một cái mới đ ế m ngược ông cùng lúc đó quay chung quanh tại t ô một bạch quanh thân mê vụ cũng bắt đầu chấn động đứng lên vâng sau một khắc một đạo trướng mắt màu băng làm chùm sáng bắn ra trong chớp mắt cũng đã tiếp cận t ô một bạch trước mắt không chỉ như thế màu băng làm chùm sáng còn chưa đánh t r ú n g t ô một bạch thời khắc mê vụ đúng là lần nữa quay c u n g lên lại là hai đạo khác biệt sắc thái chùm sáng đồng thời bắn ra vâng vâng mà lúc này g â y thứ nhất cũng còn chưa kết thúc Cái này, chính là cuối cùng cửa độ khó. công kích hại này, ngay là khó, độ trong ừ từ đầu, chính là ba đạo đến nhau, nguyên chính khác khác phương hướng là khác ba khác biệt nguyên tố chủng loại, có được thuyết n g phát sóng trực tiếp người xem thấy thế không khỏi nín thở đang mong đợi tô một bạch nên như thế nào tránh thoát lần này công kích không nói đến uy lực vẹn vẹn là tốc độ nhanh như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể kịp phản ứng nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người mắt tròn v á n g tình huống như thế nào bạch dạ vậy mà không có tránh chơi ạ hắn bị đánh trúng chuyến thuyết cấp công kích nhanh như vậy sao thậm chí ngay cả bạch dạ đều phản ứng không kịp Ta n g h đám người hoài nghi hắn lúc t c đánh t chấn t kinh thời khắc mê vụ cũng không đình chỉ công kích không ngừng có chùm sáng từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng ở giữa ô tô một bạch mà lại công kích càng ngày càng dày đặc uy lực cũng càng ngày càng mạnh điểm này từ di mạng sơn điên sương mù khuấy động trình độ liền có thể nhìn ra lúc này mây vụ đã bắt đầu kịch liệt quay cuồng phản phất có vô số sinh vật tần vào trong đó quáy phong vân dây đặc trùm sáng không ngừng hướng phía tô m ụ c bạch tiến hành quân oanh loại tạc đối mặt công kích như vậy đừng nói là hiện giai đoạn người chơi cho dù là chân chính bắt giai truyền thuyết cấp cao thủ cũng cần xuất r a chân chính bản sự mới được quả thật tô m ụ c bạch có thật nhiều thủ đoạn đều có thể tránh né có thể là ngăn cản những công kích này vô luận là triệu h o á vong linh sinh vật ngăn cản hay là cực tốc tránh né hay là trực tiếp mạch á n g để triệu h o á trong không gian khô lâu tiếp nhận tổn thương đều có thể bình yên vượt qua cuối cùng c nhưng đây là mặt hướng toàn bộ thần cấm chi địa phát sóng trực tiếp cũng là hắn lần thứ nhất tại trước mặt tất cả mọi người hiện thân bởi vậy tô một bạch chuẩn bị cho làm tinh người chơi mang đến một điểm nho nhỏ rung động ngánh kháng tổn thương hắn mặc dù không chết được nhưng những chùm sáng này càng ngày càng mạnh lực trúng kích nhưng vẫn là cần chính hắn gánh chịu nếu là bị đánh lui có thể là đánh cho thân hình l g ắ t lư chẳng phải là ném đi bức cách kết quả là tô một bạch trực tiếp tại nguyên chỗ sử dụng một lần từ vực dược thiên tại người xem thị giác xem ra hắn tựa như là căn bản chưa từng di động một dạng tại chức nghiệp hai biến đặc tính g a trì bên dưới hắn mỗi một lần từ vực dược thi đều có dài đến bảy giây miễn dịch trạng thái dựa theo sss cấp kỹ năng c ự c h ạ n loại này miễn dịch trạng thái hoàn toàn có thể tiếp nhận pháp tắc cấp công kích bởi vậy vô luận là lúc này trong x ư ơ n g mù bắn ra trùng sáng hay là chờ một lúc vậy đến từ không trung tinh quang công kích tô một bạch đều có thể không nhìn thẳng vain vain vain trùng sáng còn tại không ngừng công kích uy lực của bọn nó đích thật là bắt dai truyền thuyết cấp nhưng lại mười phần lương thực mỗi một đạo trùng sáng đều tinh chuẩn công kích tô một bạch thân thể không có đối với đỉnh núi tạo thành mảy may phá hư hết thể sáu mươi giây đầy đủ tô một bạch lông mày nhữ lại không nhìn tất cả công kích nhẹ nhàng phất phất tay ngay sau đó trong phát sóng trực tiếp liền đã nổi lên đầy bình phong dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than ba ba ba ba không phải hắn là chăm chú sao loại thời điểm này lại còn không quên trang bức bạch dạng trang bức như gió thường bạn thân ta vạn giới trò chơi hỗn đản ngươi dạng này ta rất mất mặt ta bạch dạ đại lao như bức nếu như không phải hoàn toàn không đem cuối cùng cửa hại để vào mắt làm sao có thể làm ra loại sự tình này ta không thể không thừa nhận luận trang bức phương diện này tạo nghệ ta tại bạch dạ trước mặt ngây thơ tựa như một cái tiểu thí hải anh em luận thực lực chẳng lẽ cũng không phải là sao ta nguyện xưng bạch dạ làm một đời bất vương không trách các quốc gia người xem phản ứng lớn thật sự là tô một bạch giá hỏa này không làm nhân sự đối mặt càng ngày càng dậy đặc trùm sáng công kích hắn vậy mà phất tay phóng xuất ra t ử khí cùng b ă n g xương chi khí ở sau lưng mình ngưng tụ ra một cái vương tọa sau đó hắn cứ như vậy đại mã kim đao ngồi lên hai tay nhẹ nhàng đặt ở vương tọa hình rồng trên l a n g can bắt chéo hai chân lười biếng dựa vào lấy ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tinh thần bộ dáng kêu phản phất tại thúc giục công kích tới mau một chút sau lưng kích xạ mà đến trùm sáng trong nháy mắt xuy đánh vào tô một bạch trên thân miễn dịch hiệu quả còn tại tiếp tục hắn không có nhận một chút ảnh hưởng trùng sáng xuyên thấu mà qua s á t na phá vỡ một cái cửa hàng vương tọa năng lượng tràn ngập chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu cái này bức muốn trang mật mà chỉ là không ngừng chữa trị vương tọa liền cần đại lượng pháp lực giá trị bất quá tô một bạch sẽ thiếu pháp lực đáng ra sao thiên hai thế giới kỹ năng này thế nhưng là tại hắn triệu hắn trong không gian sinh thành một mảnh tử vong trí hải ở lại bên trong triệu hắn vật hp cùng pháp lực giá trị đều có thể khôi phục nhanh chóng bảy giây miễn dịch kết thúc mà tử vực dược thiên còn có ba giây thời gian c ù n độ không cách nào liên tục sử dụng tô m ộ c bạch vẫn như c ũ duy trì lười biếng tư thế cũng không có bất kỳ động tác gì bước nếu giả bộ vậy thì phải gắn xong mới được miễn dịch trạng thái biến mất trong nháy mắt hắn trực tiếp tâm niệm vừa động trên người trung yên ma giáp đột nhiên lấp lóe một trận ánh sáng nhạt ông trong chốc lát bên ngoài thân hắn hình thành một đạo vô hình tầm chắn năng lượng trung yên chi thuẫn nhắc nhở ngươi mở ra trung yên chi thuẫn nó là ngươi hấp thu tất cả chuyện tiếp theo tổn thương tiếp tục ba mươi giây vain vain vain c ù n anh loạn tạc còn đang tiếp tục tại tô một bạch vô hạn pháp lực đáng giá cung ứng bên dưới liền ngay cả dưới người hắn vương tọa cũng từ đầu đến cuối duy trì lấy hoàn hảo trạng thái trong phát sóng trực tiếp m ộ ư ơ i giây hai mươi giây hồi lâu đều không có mưa đạn lại xuất hiện các quốc gia người chơi tất cả đều nhìn t ê trải qua trước đó hai cửa bọn họ đích sắc đã tiếp nhận tô một bạch biến thái cũng đại khái giải thực lực của hắn nhưng người nào có thể nghĩ ra được tên biến thái này biến thái trình độ vậy mà lại như vậy biến thái b ộ i luân a z cùng bởi vì đà la ba người ngơ ngác nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh trước sau cho riêng phần mình một bàn tay chính mình trước kia vậy mà muốn qua cùng dạng này biến thái phân cao thấp may mắn vận khí tốt không có dáng lâm tại tên biến thái này đi trước mấy quốc gia kia bằng không sợ là trò cốt đều bị dương cái chán chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh trong lòng ba người không khỏi sinh ra một câu nghĩ mà sợ chi ý không được đến nghĩ hết tất cả biện pháp k h u y ê n cao t ầ n g tranh thủ thời gian đầu hàng mới được nếu như chờ bạch dạ đ ộ c thủ người khác có chết hay không không biết chính mình cái này sss cấp thiên phú người khẳng định là sống không được chương ba trăm sáu mươi trò chơi còn có thể chơi như vậy chương ba trăm sáu mươi trò chơi còn có thể chơi như vậy ba hai ba một a, a. đến ngược rất nhanh tiếp cận một nửa ta một bạch trừng lên mỉ mắt, trừng bạch liếc lên q u trên không tin hắn t h nhịn không đ có thể một mực dạng này phong khinh vân đạm ta cũng không tin sau đó thế nhưng là sẽ có cấp độ thần thoại công kích đều cùng chúng ta quốc gia chiến lược mạnh nhất một dạng hắn chẳng lẽ còn có thể ngoa tàu vạch dạng ta biến thái vượt qua tưởng tượng của ngươi ông đếm ngược hơn phân nửa sắt na trên đỉnh núi bỗng nhiên hạ xuống một đạo sáng chói tinh quang vê anh tinh quang những nơi đi qua mê vụ trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh không gian bốn phía phảng phất đều tại có chút rung động trước mắt thời gian tinh quang liền rơi xuống tại tô một bạch đỉnh đầu sau đó liền không có sau đó tựa như là ăn tết i nã pháo lúc ném ra một cái pháo lép thanh thế này thật lớn cấp độ thần thoại công kích rơi vào tô một bạch trên thân cùng trước đó truyền thuyết cấp công kích không có gì khác nhau ngay cả để hắn đưa tay cản một chút tư cách đều không có giờ khác này thần cấm chi điệu tất cả người chơi đều trầm ặ c người không thể chí ít không nên đồng thời tiến vào trò chơi vì cái gì bạch dạ liền có thể n ị c h thiên như vậy hắn chẳng lẽ là trực tiếp xoán cải trò chơi số liệu sao mọi người ở đây nghẹn họ nhìn g n chân chối chấn kinh tại tô một bạch ngay cả cấp độ thần thoại công kích đều có thể không nhìn thời điểm đếm ngược cũng tới đến hai mươi ba giây một giây này trung yên chi thuẫn tiếp tục thời gian vừa vặn kết thúc ngay sau đó trông coi phát sóng trực tiếp tất cả mọi người con ngươi chừng tròn xoe miệng cũng không khỏi tự chủ đ ạ i t r ư ơ n g chỉ gặp trong tấm hình tô một bạch hơi không kiên nhẫn k h á t tay áo a n h ba một cố năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ hắn trong thân thể bán ra con bạo sóng xung kích trong chốc lát quét sạch toàn bộ thiên kiêu phong đỉnh núi sau một khắc di m ạ n sơn điên mây mù trực tiếp bị cố năng lượng này nổ tan thành mây khói thậm chí liền ngay cả trên bầu trời rơi xuống dưới tinh quang đều tại cố năng lượng này bên dưới khoảnh khắc t r o n bụi bạo tạc qua đi thiên k i ê u phong đính lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trong tấm hình những cái kêu một mực quanh quẩn tại đỉnh núi cũng tiếp tục không ngừng phóng thích truyền thuyết cấp công kích mây mù đúng là hoàn toàn biến mất không thấy trầm mặc mấy giây trong phát sóng trực tiếp mới đột nhiên tuân ra vô số mưa đạn thậm chí ngay cả cuối cùng cửa hải khiêu chiến nội dung đều cải biến nhìn bạch dạ đằng sau ta mới phát hiện trò chơi lại còn có thể chơi như vậy ha ha ngươi phát hiện quá sớm không có buồng phí đ e m thực lực hay là thành thành thật thật thăng cấp đi ông trời của ta hắn lại đã làm gì tê bạch dạ là chuẩn bị trực tiếp đem cửa này làm h ỏ n g sao vạn giới trò chơi cái này nhập là quế trước đó bạo tạc là trung yên chi thuẫn sau cùng hiệu quả nó sẽ ở hộ thuẫn biến mất trong n g á y mắt đem ba mươi giây bên trong hấp thu tất cả tổn thương dẫn bạo đối với chung quanh tất cả địch nhân tạo thành đằng n g tổn thương ông ông i mây mù tiêu t tán nhưng trên không tinh quang cũng không đình chỉ công kích bạo tạc sau khi kết thúc lại là hai đạo sáng trói tinh quang tuần tự hướng phía tô một bạch đánh tới từ vực dược thiên mặc dù sớm đã làm lạnh kết thúc nhưng tô một bạch căn bản không có sử dụng ý tứ hắn đổi cái chân khiêu chân bắt chéo đồng thời lần nữa tâm niệm vừa đậu ông trong chốc lát tô một bạch quanh thân cũng lập lọe lên sáng chói tinh quang cũng ở tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng tinh quang chi thuẫn tinh quang bích lũy đây là vừa trên trang bị thánh diện cấp vật phẩm tinh quang thủ hộ giáp chân kèm theo kỹ năng nhắc nhở ngươi mở ra tinh quang bích lũy nó là ngươi bắn ngược sau đó nhận hết thẻ công kích cũng các loại giá trị trị liệu đã tổn thất hp tiếp tục hai mươi giây kết quả là sau đó các quốc gia người chơi liền thấy được rung động một màn vê anh vê anh chỉ gặp hai đạo tinh quang rơi xuống sana trực tiếp bị tô một bạch bên ngoài t h ầ n tinh quang bích lũy bắn ngược trong chớp mắt liền hướng phía đường cũ trở về vê anh vê anh ngay sau đó trên bầu trời chuyển đến hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh hai ngôi sao hư ảnh đúng là trực tiếp bị đánh nát、Ách. trong lúc nhất thời tô một bạch cũng hơi xứng sở có thể phát ra cấp độ thần thoại công kích tinh thần hư ảnh yếu ớt như vậy sao hắn chẳng thể nghĩ tới mới vừa vặn bắn ngược một đạo tinh quang hai ngôi sao kia hư ảnh liền trực tiếp nổ người già bị đụng ông cứ việc tô một bạch cùng mọi người giống nhau mắt trợt tròn, tròn nhưng m ặ khác tinh thần công kích cũng không có đình chỉ chỉ bất quá sau đó rơi xuống mỗi một đạo tinh quang đường cũ trở về lúc đều sẽ mang đi phóng thích bọn chúng tinh thần hư ảnh vạn giới trò chơi thiết lập cái này đặc thù thành i ể u khiêu chiến lúc căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có tô một bạch biến thái như vậy tồn tại vẹn vẹn là đối mặt phô thiên cái địa cường đại công kích cũng đủ để cho bất luận kẻ nào luôn cuống tay chân cho dù là chân chính cựu giai cấp độ thần thoại cường giả tới cũng không có năng lực phản kích như vậy độ khó cũng đủ để nhìn ra muốn trở thành nhân tộc thiên kiêu đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng cái nào người khiêu chiến công kích khoảng cách có thể có xa như vậy nguyên nhân chính là như vậy vạn giới trò chơi thiết lập tinh thần hư ảnh lúc vì bất việc mà có chút ăn bất ăn xén nguyên vật liệu chỉ cấp bọn chúng phóng thích công kích năng lượng một khi nhận ngang nhau cường độ công kích trong nháy mắt liền sẽ phá toái lúc này mới có bây giờ danh tràn diện thần cấm chi địa các quốc gia người chơi ngơ ngác nhìn tô một bạch trên không tinh thần một viên tiếp nối một viên nổ tung thiên tiêu phong trên vùng trời của đỉnh núi nhìn có vô số ngôi sao lưu truyền nhưng trên thực tế chân chính có thể phóng thích cấp độ thần thoại công kích cũng không có bao nhiêu khả về phần mặt khác tinh thần hư ảnh vậy liền thật chỉ là hư ảnh mà thôi. dùng lam tinh trong trò chơi thuật ngữ tới nói trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là t ổ t tít cũng không có bất luận cái gì chứ n g dùng cái này cũng đưa đến một vấn đề ân làm sao không có tô một bạch n g mở đầu nhìn ngôi sao đầy trời đột nhiên n h ị nhữ mày quanh người hắn tinh quang bích l ũ y cũng còn chưa tiểu tán công kích lại không? không không không tám không không không bảy đếm ngược vẫn như c ũ không chút hoang mang nảy lên nhưng đạo này cuối cùng c ử a ải cũng đã không có bất luận cái gì công kích vô luận là bốn phía mây mù hay là trên bầu trời có năng lực công kích tinh thần h ữ ảnh đều đã bị tô một bạch trò chơi hỏng không không không ba cuối cùng ba giây tất cả người chơi đều mắt không chấp nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh tô m ộ c bạch cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn theo một giây sau cùng đếm ngược kết thúc thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt lòng người khó lường thăng thêm t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt lòng người khó lường thăng thêm đối với tô m ộ c bạch tại cuối cùng cửa h ả i bên trong biểu hiện các người chơi mặc dù c h ấ n kinh nhưng lại căn bản không do thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào vừa có ý nghĩa như thế nào chân chính bị khiếp sợ tột đình là các quốc gia cao tầng bách quốc hội đ ả n không gian hai siêu lưỡng cường người của tứ đại thế lực sau khi rời đi còn lại tiểu quốc cũng không có trước tiên rời khỏi các quốc gia đại biểu ngay ở chỗ này quan sát thiên tiêu tranh bá thi đấu cùng tiếp xuống nhân tộc thiên tiêu đặc thù thành t i ể u khiêu chiến trước đó biết được đêm t r ă n g ba người có được thánh diện cấp thực lực bọn hắn đã cảm thấy không thể nào hiểu được về sau tô mục bạch ra sân mới là một lần lại một lần đổi mới những cường giả này thế giới quan ha ha chúng ta thật đúng là giả a không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hàn g lâm giả siêu việt cái này bắt giác đơn giản không phải người đáng tiếc dạng này thiên tri kiêu tử không đánh bại lâm tại quốc gia chúng ta thôi đi chúng ta những ngày viên đạn tiểu quốc hay là chớ nằm mộng ban ngày a lạp phu hiện tại nơi này liền n g ư ờ i mạnh nhất nói một câu đi sau đó chúng ta nên làm cái gì lời này vừa nói ra các quốc gia cấp độ thần thoại cường giả ánh mắt đều nhìn về trong hội trường một người a lạp phu sờ lên dâu mép của mình mang trên mặt cao thâm mặt chắc dáng tươi cười hắn rất hưởng thụ đám người lúc này ánh mắt quả nhiên không có cái kia bốn cái lưu manh đằng sau chính mình mới có thể trở thành tiêu điểm a lạp phu danh sưng thần cấm tri điệu thánh diện cấp phía dưới người thứ nhất nếu như thân ở bạch tượng vương đô hắn thậm chí có cùng thập giai thánh diện cấp t r í cường giả liệu mạng lực lượng nhìn chăm chăm phát sóng trực tiếp trong tấm hình tô một bạch một chút á lạp phu lúc này mới chậm rãi phun ra một chữ các loại nghe đến chữ đó còn lại cường giả nhất thời ngẩn ra mắt nhao nhao mở miệng nói cái gì còn phải đợi ngươi không có nghe hình quân trước khi đi nói lời sao chờ thêm chút nữa thật chuẩn bị cùng hoa anh đạo cùng khảo thụy á một dạng trở thành thần long đế quốc nô lệ sao chính là cùng bị động trở thành nô lệ không bằng chúng ta hay là mau trong chủ động gia nhập thần long đế quốc dạng này chí ít có thể khá hơn một chút một đ á n ngu xuẩn á lạp phu trong lòng hư nhưng không có nói ra ngược lại cười cười giải thích nói các ngươi coi là hình quân thật quan tâm chúng ta những nước nhỏ này sao nói hắn đứng dậy ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây tiếp tục nói không phải bản tôn khoe khoang ở đây trừ ta bạch tượng vương quốc bên ngoài thần long đế quốc chỉ cần phái ra một trưởng lão liền có thể chinh phục các ngươi cho nên chúng ta sớm một chút đầu hàng cùng trễ một chút đầu hàng đối với thần long đế quốc tới nói cũng không có cái gì khác nhau nghe vậy tất cả mọi người cúi đầu lời tuy khó nghe nhưng a l ạ p phu nói sao lại không phải sự thật thấy mình lời nói xúc động đám người a lạc phu hài lòng gật đầu lần nữa mở miệch nói hiện nay tốt nhất là cái gì cũng đừng làm trước nhìn một chút mặt khác tam đại thế lực phản ứng đến lúc đó chúng ta mới có thể cầm tới nhất định thẻ đánh bạc làm quanh năm phái ba phải a l ạ p phu am hiểu sâu đạo này bởi vậy không có chút nào sốt ruột lúc này lại đột nhiên có người đưa ra chất vấn vạn nhất bạch dạ tới làm sao bây giờ a l ạ p phu nghe vậy cười cười không cần phải lo lắng theo ta xem bói kết quả không bao lâu bạch dạ liền đem biến mất tại thần cấm c h i địa ý của ngươi là hắn sẽ tiến về vào giới không sai cái này mới là a lạc phu lựa chọn tiếp tục lương trừng nguyên nhân không có bạch dạ thần long đế quốc liền đã mất đi vượt qua biên giới năng lực đến lúc đó hắn cũng có thể ở tại đàm phán lấy được càng nhiều thẻ đánh bạc bốn thần long đế đô thần long điện tổng bộ hình quân nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình tô một bạch nết miệng cười nói tiểu t ử này thật đúng là để cho ta mở rộng tấm mắt ta phía sau vận dụng cái kia hai cái kỹ năng đều là đến từ thánh diệt cấp vật phẩm đi ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn có cái gì tốt ngạc nhiên phong dịch viên nhẹ tay gõ nhẹ đấm mặt bàn chậm rãi mở miệng nói hiện tại có người liên hệ ngươi sao tạm thời không có hình quân lắc đầu nết miệng đám da h o ặ kia thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ l ha <cười> ha có a lạc phu tên t i a t ạ i đây cũng là bình thường sự t ì n h phong dịch u y ê n tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào ngón tay ngừng một lát trầm giọng nói bọn hắn cũng không trọng yếu mấu chốc nhất là bác diệu đế quốc cùng chiếu sáng liên bang lựa chọn thánh đường đế quốc đâu bọn hắn đầu hàng ngươi sẽ tiếp nhận sao bài ân tư cùng cấp lý mạn hai người cũng không so ngươi ta kém bao nhiêu sẽ không cho nên nói thánh đường đế quốc không có bất kỳ cái gì lựa chọn bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một con đường có thể đi ta đã hiểu lão sư hình quân bừng tỉnh đại ngộ bởi á sáng c quốc cùng chiếu cộng lại, mặc dù cũng có thể cùng lưỡng đại đế quốc cũng cái lực, có diệu dù dù liên lại, đại nói hai gian. đế đế thế thế bang lưỡng Nhưng bọn hắn nào không năng hoàn toàn thân thể khả là b va mật vào. vô gian. Bởi vậy bọn hắn đối với thần long đế quốc tới nói uy hiếp kém xa tít tắp thánh đường đế quốc đầu hàng là thực lực sai biệt khá lớn tình huống giới mới có thể xuất hiện kết quả hướng thần long đế quốc cùng thánh đường đế quốc như vậy trừ phi chân chính phân ra thắng bại nếu không tuyệt không có khả năng có đầu hàng nói chuyện coi như một phương muốn ném một phương khác cũng không có khả năng tiếp nhận nhân tục xác thực cần thống nhất cũng xác thực cần giữ lại càng nhiều cực giả nhưng lòng người khó lường rất nhiều thời điểm mềm lòng là sẽ bỏ ra nặng nề g h đại giới sống không biết bao nhiêu năm phong dịch viên sớm đã nhìn thấu điểm này kẻ gian đã từng cũng không phải là chưa từng xuất hiện nhắc nhở ngươi đã còn sống một phút đồng hồ nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông qua cuối cùng cửa ả i đếm ngược kết thúc sắt na tô một bạch bên thai liên tiếp vang lên hai đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở cái này cũng đại biểu cho hắn hoàn thành nhân tộc tiên k i ê u cái này đặc thù thành tiệu tất cả khiêu chiến không biết cái danh s ư n g này hiệu quả như thế nào tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang không khỏi ngồi ngay ngắn sau một khắc một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong hệ thống thông cáo âm thanh cũng theo đó vang lên ngay sau đó thần cấm chi đ i ệ u tất cả mọi người mạnh mẽ đứng dậy đến tâm thần vì đó run lên bởi vì lần này thông cáo cùng quá khứ tất cả thông cáo đều hoàn toàn khác biệt hôm nay tăng thêm dâng lên khai giảng khởi công nghĩa vụ bọn họ đều bận rộn số liệu mỗi ngày ngã đoán mỏ khóc không r a n ư ớ c m ắ t ta nghĩa vụ bọn họ miễn phí lễ vật điểm một chút cầu duy trì chương ba trăm sáu mươi hai trước n à y chưa có thông cáo chương ba trăm sáu mươi hai trước nay chưa có thông cáo vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng bảy hào thần cấm c h i địa nhân tộc người chơi bạch dạ thành công thông qua đặc thù thành t i ể u khiêu chiến trở thành cái thứ nhất thu hoạch được nhân tộc thiên kiêu danh hiệu người chơi do đó thông cáo mười lăm đầu này không giống bình thường thông cáo làm cả thần cấm c h i địa tất cả mọi người vì đó s ư ớ n g sở sau một hồi lâu trong phát sóng trực tiếp mới ẩm van g buộc phát ra kịch liệt thảo luận cái quá i gì vạn giới nhân tộc thông cáo ta không nghe lầm chứ bảy hào chẳng lẽ giống chúng ta dạng này thần cấm c h i địa còn có rất nhiều sao vê đút tờ ép nguyên lai nhân tộc không chỉ là chúng ta sao bạch dạ đại lão quả nhiên ngữ bức Vừa ra trước a y chính vạn là i n đó thông cáo phạm vi lớn nhất vẫn luôn là làm tinh khu mà thôi bây giờ đột nhiên vang lên vạn giới nhân tộc thông cáo phản phất tại tất cả làm tinh người chơi trước mặt mở ra một cánh cửa làm tinh khu người chơi chỗ thần cấm trí địa nguyên lai từ đầu đến cuối cũng không thể đại biểu cả nhân tộc nơi này được xưng bảy hào thần cấm trí địa vậy liền mang ý nghĩa ít nhất cũng có bảy cái chỗ như vậy mà lại vô cùng có khả năng không chỉ như thế cái này còn vẹn vẹn chỉ là một nhân tộc mà thôi có thể nghĩ vạn giới đến tột cùng là một cái như thế nào khái niệm mọi người ở đây chấn kinh thời khắc lại là một đầu thông cáo vang lên lần này các người chơi vẫn còn trạng thái phấn khởi không biết thông cáo này đến tột cùng ý vị như thế nào nhưng thần cấm chi địa chỉ có mấy vị kia thập giai thánh diệt cấp trí cờ ư n giả g lúc này lại cùng nhau đổi sắc mặt vạn giới nhân tộc thông cáo nhân tộc thiên tiêu đã sinh ra tất cả nhân tộc thần cấm chi địa vào khoảng mười năm sau giải phóng triệt để dung nhập trong vạn giới、15. phong dịch viên hình quân b á i ân tư các loại một đám c h i cường giả nghe được thông cáo này giống như gặp sấm xét giữa trời quang sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn bọn hắn đều là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua vạn giới tồn tại tự nhiên rõ ràng đầu này thông cáo đối với cả n h â n tộc tới nói mang ý nghĩa hạo kiếp sắp tới thần cấm chi địa cấm chế cường đại mặc dù hạn chế cường giả nhân tộc lực lượng nhưng càng nhiều lại là vì nhân tộc cung cấp cần thiết bảo hộ nếu như không có thần cấm chi địa tồn tại người nhỏ yếu tộc sớm đã bị nỗ dịch có thể là bị d i t ộ c mà bây giờ bởi vị bạch dạ lấy được nhân tộc tiên kiêu xưng hào khiến cho cái này bảo hộ đột nhiên chỉ còn lại có cuối cùng biến cố bất thình lình cho dù là phong dịch viên đều có chút trở tay không kịp thần long đế đô thần long điện tổng bộ trong sân cốc chỉ còn mười năm phong dịch viên lông mày nhũ c h ặ t quá ngắn quá ngắn ông trước bậy đã đột nhiên xuất hiện một bóng người chính là thần long điện bây giờ điện chủ hình quân sắc mặt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng lao sư thời gian so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gấp gáp không đợi hình quân nói xong phong dịch viên liền k h o á t k h o á t tay ngắt lời hắn lao phu cũng không biết nhân tộc thiên kêu hiện thế sau sẽ mang đến biến hóa như thế bất quá bây giờ nói cái gì đều đã đã chậm nói đến chỗ này hắn dừng lại một lát thần s ắ c nghiêm túc nói ra việc cấp bách chúng ta đến tăng tốc thống nhất tiết ấ u nói hắn xuất r a thần long làm cho bấm tô một bạch thông tin bạch dạ tiểu hữu chờ một lúc phiền phức đến một chuyến cái kia hai cái phó bản hạch o tâm liền nhờ ngươi thánh đường đế quốc t h á n h quan g thiên đường tổng bộ giáo hoàng b á i ân tư chính là bởi vì bách quốc hội đảm chuyện lớn phát lôi đỉnh nghe được bất thình lình thông cáo sau sắp mặt lập tức trắng nhợt đáng chết mười năm bất quá một cái búng tay làm sao có thể đủ bạch dạ ngươi nhất định sẽ thành cả nhân tộc tội nhân ba bãi ân tư cắn răng nghiến lợi thanh âm trong đại sành quanh quần thời khắc một bóng người đột nhiên hiện th cùng á c lý m lúc đó vạn giới không không một hào thần cấm chi địa không biết hải dương chỗ sâu một vị nhân tộc thanh niên đột nhiên mở mắt ông khi thế khủng bố bộc phát sát na bốn phía nước biển trong nháy mắt bị gạt ra tại quanh người hắn hình thành một mảnh khu vực chân không không không bảy hào thần cấm chi địa vậy mà ra thiên phú như vậy người thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ chấn động không ai so với hắn rõ ràng hơn muốn cầm tới nhân tộc thiên kiêu cái danh s ư n g này đến tột cùng cần đối mặt nhiều khó khăn khiêu chiến bởi vì hắn cũng từng khiêu chiến qua nhưng lại thất bại thanh niên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được trầm mặc sau một hồi lâu thanh niên trong mắt n h í u nhữ mày mười năm sau mặc dù thời gian cấp bách một chút nhưng vẫn là có hy vọng bất quá tiếp tục đợi tại thần cấm chi địa là không thể nào nói đến chỗ này thanh em im bặt mà rừng bốn phía nước biển chảy ngược mà đến trong nháy mắt lấp đầy mảnh khu vực này mà thanh niên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa bốn trong vạn giới từng cái thần cấm c h i địa đều có giống thanh niên loại tồn tại này bọn hắn đều là lúc trước khiêu chiến qua nhân tộc thiên kiêu đặc thù thành cựu nhưng đều không ngoại lệ những người này tất cả đều thất bại nếu không cái danh s ư n g này cũng không tới phiên bạch giả thu h o ạ c được n g h e s o n g vang lên bên thai thông cáo sau những người này chấn kinh sau khi nhao nhao cải biến chính mình kế hoạch ban đầu trong lúc nhất thời tiến về vạn giới người lịch luyện tộc cường giả đều nhiều hơn k h chỉ còn lại có cuối cùng mười năm những này đã từng cũng được xưng là tuyệt thế thiên tài cường giả bây giờ cũng nghĩ thừa dịp cơ hội cuối cùng này thử một lần có thể hay không làm tiếp đột phá làm tinh khu người chơi không rõ ràng nhưng những người này cũng rất minh bạch thần cấm chi điệu giải cấm cũng không phải là trực tiếp du nhập g n vạn giới mà là c ầ n t r ư ớ c xông qua vạn tộc t chiến n r ư ờ giới Chỉ có tộc như thế, nhân m ớ có tư cách tư tại trong vạn i g đặt chân vạn giới ti tan tổ tinh nào đó phiến thảm thực vật rừng rậm tươi tốt bên trong nơi này cho dù là một cây cỏ một bóng hoa đều so thần cấm chi điệu cây tối còn cao lớn hơn mà những cái kia đại thụ che trời càng làm mỗi một khoả đều cao tới mấy vạn mét trở lên hiu đại thụ ở giữa một đạo kiếm quang chớp mắt mà qua mắt thấy liền muốn biến mất lại đột nhiên đình trệ xuống tới đây là một thanh màu đỏ thám trường kiếm trên thân kiếm đang nằm một người nếu như tô một bạch ở chỗ này khẳng định một chút liền có thể nhận ra người này chính là gần nhất liên lạc không được trong ngực nghe vang lên bên thai vạn giới nhân tộc thông cáo trong ngực đột nhiên ngồi dậy lười biếng ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên dị thường sắp bén tiểu quỷ này thật đúng là cho ta ra cái nan đề a thời gian mười năm cũng không biết có đủ hay không trong ngực nói một mình thời khắc sau lưng trong rừng dậm mơ hồ chuyển đến một trận liên tiếp tiếng gầm g ữ đông đông đông ngay sau đó phu cận đại địa bắt đầu rung động p h ả n phất có cái gì cự thú đang đến gần Chương 363 lực lực Chương lực lực ngực chán của bạch còn mình, hung hung hổ hổ thiểu hại hắn hình phẩm, không hít hơi, nhét lượng lượng vương lưu bản nguyên tẩy luyện, tiềm lực lần nữa tăng lên. Chương 363 lực lượng bản nguyên tẩy luyện, tiềm lực lần nữa tăng lên. Đúng. Trong bàn trên nói quên Nói bằng bàn luyến miệng nói. giết. 363 363 Lao lật lấy bị đều quỷ, đều đuổi sâu tẩy tẩy tay tay tay tiềm tiềm một Tử tại to một vật một rời ra đập vào do dạ rất nhanh liền bành trướng thành một cái cự đại bể bơi trong bể bơi chất l ỏ n g màu tím nhạt k h u ấ y động nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra đáng chết tiểu đ â u cho bản hoàng dừng lại ba giống ba cùng lúc đó gầm lên giận dữ nương theo lấy liên tiếp tiếng gầm gừ vang lên bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ hơn mười cái hình thể khổng lồ loài vợn ư sinh vật nhảy lên thật cao lấp l o à ánh kim loại thân thể cực tốc hướng phía trong ngực đè xuống nhưng ở nhìn thấy cái k i a to lớn bể bơi sau những n à y loài vợn sinh vật con ngươi co g i t lại đúng là ngạnh sinh đứng tại trên bầu trời tựa hồ sợ không cẩn thận đổ bể bơi bất quá bọn chúng huyết hồng con ngươi vẫn như cũng nhìn chằm chặp trong l ự c một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi d á n g vẻ lao tử liền giả bộ một tấn m à thôi nhìn các ngươi cái kia hẹp hòi bộ dáng hoài gian tư không sợ hai chút nào chừng trở về đồ vật trả lại cho các ngươi à đừng đuổi theo lao tử còn có chính sự muốn làm không có giành lại cùng các ngươi chơi phong trung mơ hồ để lại một câu nói không được lần sau nhất định phải để bạch dạ tiểu quỷ bồi lao tử tốt thất đây chính là thái thản cự viên bộ tộc tinh ngưỡng rượu ngon thiệt thoi lớn nguyên địa một đám thái thản cự viên cẩn thận từng ly từng tí tiếp được bể bơi người dẫn đầu đối với trong ngực rời đi phương hướng nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn mang theo tộc nhân nguyên địa trở về bốn nhắc nhở lần này thiên k i ê u tranh bá thi đấu phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc trong phát sóng trực tiếp nhảy ra một đầu thông cáo ngay sau đó liền đóng lại phát sóng trực tiếp các người chơi rời khỏi phát sóng trực tiếp sau vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục tại các quốc gia kênh nói chuyện phiếm bên trong thảo luận vạn giới sự tỉnh đang lúc bọn hắn còn đắm chìm tại trước đó vạn giới thông cáo thời điểm hệ thống thông cáo vang lên lần nữa không bài hào thần cấm chi đ i ệ thông cáo lần này thiên tiêu tranh bá thi đấu kết thúc mỹ mãn. bởi vì thần long đế quốc người chơi bạch dạ thành công thu hoạch được nhân tộc thiên kiêu xưng hảo bản thần cấm chi đ ị a biên giới sẽ tại một năm sau chính thức mở ra không biết có phải hay không là xuất hiện qua vạn giới nhân tộc thông cáo nguyên nhân hiện tại lam tinh khu thông cáo cũng cải thành bảy hảo thần cấm chi đ ị a thông cáo n g h e được tin tức này sau các quốc gia người chơi cũng không có quá lớn phản ứng thật sự là tô một bạch lặp đi lặp lại vượt qua biên giới đã để bọn hắn hơi c h ó n g mà lại thời gian một năm ở người chơi bọn họ xem ra hay là quá lâu mười năm sau ngay cả thần cấm chi đ i ệ cấm chế đều muốn không có ai còn chú ý biên giới a dù sao vô luận là sớm mở hay là mu đều chạy không thoát bị thần long đế quốc nghiền ép vận mệnh không nhìn mấy lần kinh nghiệm tăng thêm t r í n h lệnh liền xem như hiện giai đoạn thần long đế quốc người chơi cũng hoàn toàn có thể nghiền ép mặt khác bất kỳ quốc gia nào bạch dạ một người liền có thể trong nháy mắt miểu sát mấy trăm vạn đủ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu cao thủ người chơi đây là khái niệm gì thật sự cho rằng mỗi quốc gia cũng giống như thần long đế quốc dạng này có được hơn một tỷ người chơi một chút tiểu quốc bạch dạ một cái kỹ năng sùng giới rất có thể liền trực tiếp diệt sạch cái này còn có cái gì tốt xoan suýt vô luận biên giới lúc nào mở một mực đầu hàng liền xong rồi thiên tiêu phong đỉnh núi từ trên trời giáng xuống quang trụ màu vàng hoàn toàn đem tô một bạch thân thể bao phủ hắn phảng phất nghe được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều đang h o à n hô n h ạ y cỡng rất hiển nhiên tiềm lực tăng lên đã bắt đầu chỉ bất quá lần này tựa hồ cùng lúc trước hai lần có sự bất đồng rất lớn đã không có phục d ụ n g tinh hoạch nguyên dịch lúc loại kia xé rách đau nhức kịch liệt cũng không có giống tiếp nhận hỗn độn chi lực tẩy luyện lúc như vậy lâm vào ngủ say tô một bạch cảm giác mình liền giống bị bao khỏa tại trong đại dương màu và nóng ủ ấm rất dễ chịu cũng rất buông lỏng thậm chí không ảnh hưởng hắn kết nối đến từ phong lao đầu thông tin không có vấn đề hai ta hay cùng ai à, thủ lao cũng không cần. cái gì thánh diện cấp trang bị ngươi cho ta toàn bộ mười món tám món là được rồi nghe được phong lão đầu muốn cho chính mình tăng lên hai cái phó bản h ạ c h tâm tô một bạch lập tức đáp ứng xuống về phần mười món tám món thánh diện cấp trang bị vậy dĩ nhiên là đùa g i ỡ n đừng nói là thần long điện trừ ra tô một bạch cái này gục a bi toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy kiện thánh diện cấp trang bị đến sau một hồi lâu quang trụ màu vàng mới chậm rãi tiêu tán tô một bạch bên thai cũng vang lên liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông qua đặc thù thành tựu khiêu chiến thu hoạch được nhân tộc duy nhất xương hào dân tộc thiên ti t h â nhắc t nhở người m đã đạt tới sử thi tri lộ đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai yêu cầu đầu thứ năm yêu cầu đạt tiêu chuẩn sau liền có thể đột phá tới thất giai chỉ là cùng hôn đột chi lực tăng lên giống nhau sao lần này tô một bạch trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười này mới đúng mà nhắc nhở linh hồn của ngư nhận lực lượng bản nguyên tể luyện linh hồn phẩm chất đạt được tăng lên vừa mới đắm chìm tại trong quang trụ màu vàng lúc tô m ụ c bạch vẫn có loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác bây giờ hắn cuối cùng là hiểu rõ loại cảm giác này cũng là bởi vì linh hồn phẩm chất được đề thăng mà đến linh hồn phẩm chất lại là một cái kiến thức mới điểm t ô m ụ c bạch lông mày n í u lại đã đối với linh hồn phẩm chất có chút nhận biết nếu như không có đoán sai đây chính là mình cùng chân chính cựu giai cấp độ thần thoại cường giả ở giữa khác biệt lớn nhất lúc trước hoa anh đào vương đô đại chiến chính mình chỉ bất quá mở ra mấy g i â y phệ hồn đoạt phách lĩnh vực liền có cảm giác mệt mỏi trái lại bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu t i lại là dòng giã duy trì mấy giờ lĩnh vực đều không có bất luận cái gì duy trì không được cảm giác đi qua hấp thu nhiều như vậy gia tăng linh hồn cường độ bảo vật nếu như muốn nói linh hồn của mình cường độ cùng cựu giai cấp độ thần thoại cường giả ở giữa còn có nhất định trích lệnh t ô một bạch cảm thấy rất bình thường. nhưng tranh lệch tuyệt không có khả năng to lớn như thế bây giờ biết linh hồn phẩm chất cái tin này tô m ụ c bạch cuối cùng minh bạch chính mình đến tột cùng kém ở nơi nào nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch tâm niệm khẽ động một c ỗ lực lượng làm người ta sợ hãi lập tức từ hắn thể nội bắn ra năng lượng màu tím thâm quan g mang trong nháy mắt quét sạch bốn phía cuối cùng hình thành một mảnh lấy tô m ụ c bạch làm tâm điểm bao trùm quanh thân trăm mét lĩnh vực phệ hồn đoạn phách lĩnh vực phạm vi này là tô một bạch cố ý khống chế kết quả hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen linh hồn của mình phẩm chất sau khi tăng lên tại duy trì lĩnh vực phương diện tiến bộ lớn bao、nhiêu. lúc này vạn giới trò chơi phát sóng trực tiếp đã kết thúc không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này bởi vậy tô m ộ c bạch mới không chút kiên kỵ dùng ra lĩnh vực m ộ ư ơ i giây hai mươi giây ba mươi giây chương ba trăm sáu mươi b ố lao đầu có đồ vật tốt gì không có chương ba trăm sáu mươi b ố lao đầu có đồ vật tốt gì không có phệ hồn đoạt phách lĩnh vực tiếp tục khuấy động tô m ộ c bạch cẩn thận cảm thụ được linh hồn chi lực của mình tiêu hao trình độ thời gian không khô trôi qua rất nhanh liền đi qua một phút đồng hồ trước đây không lâu tô m ụ c bạch còn chỉ có thể duy trì mấy giây mà thôi bây giờ linh hồn phẩm chất sau khi tăng lên duy trì dòng giã một phút đồng hồ còn không có chút nào cảm giác mệt mỏi chứ xưng hảo đây mới là thu hoạch lớn nhất tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang đối với lần này tiền tiêu tranh bá thi đấu thu hoạch cực kỳ hài lòng chỉ cần có thể thời gian dài duy trì lĩnh vực hắn liền có chính diện chống lại cựu giai cấp độ thần thoại cường giả năng lực nếu không cũng chỉ có thể giống tại khảo thụy á vương quốc một dạng trước hết để bằng xương xuất thủ mới được không thể không nói tiến hóa làm thánh diện cấp sinh vật bằng xương tới một mức độ nào đó đã có được siêu việt tô một bạch chiến、lực. Đêm trăng b a người vẫn còn đ ấ u niên quan kỳ, khách quan mà nói kém hơn một à nói hơn kém m chút, nhưng mươi x ư n g tụng là cường giá đỉnh cao. Sau 10 phút tô mục bạch rốt cục cảm thấy một chút m ỏ i m ệ n h xem ra cùng chân chính k i ự u giai cấp độ thần thoại cường giả so ra còn có t r ê n lệch không nhỏ à lời của hắn mặc dù hơi có vẻ thất vọng nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hài lòng nếu như kiên trì đến cực hạn lời nói hoàn toàn có thể không gián đoạn duy trì lĩnh vực hai mươi phút đồng hồ trở lên thời gian này mặc dù còn xa không bằng bắt kỳ đại xà cùng sơn bản diệu tư nhưng đối với lúc trước đã có gấp mấy trăm lần tăng lên tô mục bạch đã thỏa mãn tôi h n g c một bạch còn nhớ do lúc trước tự mình mở ra l i n h vực lúc sơn bản lão cầu cái kia bộ dáng kiếp sợ nếu để cho hắn biết mình bây giờ có thể duy trì hơn hai mươi phút lĩnh vực còn không trực tiếp dọa đến sống lại nghĩ được như vậy t ô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng mắt nhìn bao trùm phương viên trăm mét năng lượng màu tím thấm tâm niệm vừa động ông phệ hồn đoạt phách lĩnh vực lập tức cực tốc hướng phía ngoại giới khuyết chương lan tràn trong khi hô hấp năng lượng màu tím thấm liền đem toàn bộ thiên kiêu phong đỉnh núi bình đài bao trùm cũng ở trên không t r ú n g tiếp tục kéo dài thu hồi lĩnh vực trước hắn muốn xem một chút chính mình bây giờ cực hạ n miễn cưỡng mới có thể bao trùm một cây số phạm vi vẫn là quá nhỏ mấy giây qua đi tô m ụ c bạch thở ra một ngụm trọc khí đóng lại phệ hồn đoạt phách lĩnh vực nếu như không có tất yếu hắn là sẽ không đem lĩnh vực huyết trương đến cực hạ n bởi vì duy trì lĩnh vực phạm vi càng lớn đối với linh hồn chi lực tiêu hao cũng sẽ càng nhanh tô một bạch thô sơ giản lược đoán chừng một phen nếu như một mực bảo trừng bây giờ còn kém một đầu cuối cùng yêu cầu tô một bạch nhìn xem sử thi c h i lộ đầu thứ năm không biết yêu cầu có chút nhau mắt lại bất quá cái đồ chơi này nhất định phải đã xuất thần cấm c h i địa mới có thể nhìn thấy hắn hiện tại cũng bất lực khi sâu một hơi tô một bạch lúc này mới mở ra chính mình xưng hào liệt biểu xem xét lên cái này đã dẫn phát vạn giới thông cáo xưng hào cụ thể có như thế nào thuộc tính sở dĩ hiện tại mới xem xét đó là bởi vì tô một bạch đối với cái này sớm đã có suy đoán Nhân tộc thiên thiêu, nhân tộc tiêu, tộc s ư n g hào hiệu quả không biết thu thần cấm chi địa cấm chế ảnh hưởng không cách nào xem xét ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất thiên tiêu tương lai cũng chắc chắn trở thành nhân tộc trụ cột cố lên nha thiếu niên bây giờ xem xét quả nhiên không ra hắn sở liệu có thể phát động vạn giới nhân tộc thông cáo s ư n g hào sẽ bị thần cấm chi địa cấm chế hạn chế cũng đúng là bình thường tô một bạch bất đắc dĩ nhất miệng đóng lại s ư n g hào giới diện cẩn thận xem xét một phen thiên kiêu phong đỉnh núi phát hiện hoàn toàn chính xác không có bất kỳ vật gì sau lúc này mới cất bước đi vào bên cạnh cổng truyền thống đây là khiêu chiến sau khi kết thúc xuất hiện vượt qua c tô m ụ c bạch trong nháy mắt trở lại bạch dạ đình bên trong nhắc nhở tôn quý bạch dạ đình c h i chủ hoan n ê n về nhà hệ thống còn chưa kịp nhắc nhở đ i ể m phục sinh tin tức tô m ụ c bạch đã xuất ra thần long làm cho biến mất tại trong phòng ngủ nhắc nhở người tiến nhập thần long đế đô đ i ể m phục sinh đã hoán đổi đến thần long đế đô phục sinh đại sảnh sau một k h ắ c tô m ụ c bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thần long điện tổng bộ như hôm nay t i ê u tranh bá thi đấu đã hạ màn kết thúc hắn cũng chuẩn bị tiến về thánh đường đế quốc nơi đó cũng không chỉ là có thông hướng vong linh giới vượt giới truyền thống trận đồng thời còn có tử vong chủ tể đồ công sở manh mối bất quá trước đó t ô m ụ c bạch chuẩn bị tìm phong dịch v i ê n g i ú p một chút thuận tiện cũng có thể đem cái k i a hai cái phó bản hạch tâm chơi miễn phí tấn thăng một chút cái đồ chơi này hắn chỉ dám tấn thăng căn bản không có thăng hoa có thể là thai biến suy nghĩ ban đầu ở hoa anh đào vương quốc thí nghiệm thời điểm hắn nhưng là nhớ tin tưởng thăng hoa một cái sáu mươi cấp phó bản cổng truyền thống liền cần tiêu hao một trăm linh không không tinh hai biến càng là cần trăm vạn năm tuổi thọ lần này muốn tăng lên hay là phó bản hạch tâm trừ cùng g i a cổng truyền thống bên ngoài cái đồ chơi này còn có thể ngẫu nhiên mở ra nhiều như vậy thấp một cấp cổng truyền thống tiêu hao tất nhiên sẽ càng kinh khủng không hề rời đi thần cấm chi địa trước tô một bạch nhưng không có nhiều như vậy tuổi thọ nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ thảo nguyên tô một bạch là thật không biết nên đi đi nơi đâu một cái t ổ n g bộ làm như thế loẹ loẹt làm gì tô một bạch n ế t miệng trực tiếp mở miệng nói phong l á o đầu ta tới b á ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền trực tiếp đi tới mở ra sự thi chi lộ bên trong vùng thung lũng kia bạch dạ tiểu hữu làm phiền ngươi phong dịch lên không có khách sáo trực tiếp lấy ra hai viên tạo hình kỳ lạ tinh thạch đưa cho tô một bạch nếu như không phải chỉ còn lại có mười năm hai n sát gật gật viên, viên hạch tâm lập tức phát ra hảo quan sáng chói bọn chúng tăng lên thời điểm tô một bạch cũng nhìn xem phong dịch viên cười nói lão đầu ta muốn đi một chuyến thánh đường đế quốc bảo khố có cái gì thích hợp đồ tốt không có hôm nay tăng thêm dâng lên na cha phòng bán vé mỗi phá một tỷ lão mỹ liền nổ một khung máy bay hiện tại phá chục tỷ h nhưng trực tiếp à n không hạm đụng g hạm h mẫu t ơ tuyển, toàn hoàn, 365 toàn Thiên tiêu thi chương dân cùng hoan, chương dân cùng hoan. tranh 666, 365 365 bởi a thi thần trận toàn thỉnh phải chi hội. Nhưng đấu, địa đầu cấm vốn dân là b vì tô một bạch tồn tại để thiên tiêu tranh bá thi đấu mở ra thời gian trước thời hạn không ít cũng trực tiếp biến thành thần long đế quốc biểu diễn còn lại các quốc gia lần này trong hoạt động có thể nói là không thu được gì bởi vậy hoạt động sau khi kết thúc thần cấm chi địa các quốc gia lại khôi phục yên lặng như cũ chỉ bất quá bây giờ bình tĩnh thế cục b ê n giới lại ẩn giấu đi mánh l ệ t mạch nước ngầm vô luận là đại quốc hay là tiểu quốc cũng bắt đầu có biến hóa khoảng cách biên giới mở ra chỉ còn lại có thời gian một năm đến tột cùng là chủ động đầu hàng gia nhập thần long đế quốc hay là đi theo thánh đường đế quốc một con đường đi đến đen chờ lấy biên giới mở ra c h ờ đường rút nhập hoa anh đảo vương quốc cùng thi h ỷ vương quốc theo gót hoặc là ngay cả biên giới mở ra cũng chờ không đến cái này đích thật là một vấn đề nhưng bất kể nói thế nào tô m ụ c bạch lần này ở trước mặt người đời hiện t h ầ n cũng bị lam tin người chơi mang đến một chút chỗ tốt các quốc gia thủ hộ thế lực đối với lam tin người chơi nguyên bản vẫn còn quan sát khảo hạch giai、đoạn. nhưng từ khi thiên tiêu tranh bá thi đấu sau khi kết thúc rất nhiều đã từng tạm thời không đ ố i người chơi mở ra đồ vật cũng nao nao công bố ra trong này liền bao quát có thể chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp phương pháp đương nhiên càng là quốc gia nhỏ yếu phương pháp như vậy càng ít có thể chân chính chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp cơ hội cũng liền càng thấp nhưng cho dù là thần long đế quốc cùng thánh đường đế quốc dạng này siêu cấp thế lực cũng không có để người chơi đại lượng chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp biện pháp bởi vì chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp là cần tín vật nhưng mà bây giờ thần long đế quốc lại bởi vì tại thiên tiêu tranh bá thi đấu bên trên cầm tới nghiên ép tính ưu thế từ đó đạt được có thể rơi xuống cao cấp thần tàng chức nghiệp chuyển chức đạo cụ phó bản hạch tâm kết quả là tại tô một bạch tiến về thần long điện tổng bộ sau không đến bao lâu thần long đế quốc các nơi liền ngẫu nhiên đổi mới ra một nghìn tòa không giống bình thường cổng truyền thống hạch tâm tạo ra thấp một cấp phó bản là một mươi một nghìn tòa cụ thể số lượng quyết định bởi tại đầu nhập hạch tâm năng lượng chỉ cần có sung túc năng lượng cung ứng thần long điện liền có thể một mực duy trì cái này một nghìn tòa phó bản cổng truyền thống tồn tại năng lượng như vậy tiêu hao đối với một ít viên đạn tiểu quốc tới nói hiển nhiên không phải một con số nhỏ nhưng là tại thần long điện trong mắt lại hoàn toàn có thể tiếp nhận Mười năm sau, Thần, thần c ấ、so、một c tòa cổng m c h truyền thống ngẫu đế nhiên đổi mới đa số ở vào chúng cao cấp địa đồ hiện giai đoạn người chơi rất khó đặt chân nhưng cấp thấp trong địa đồ cũng đổi mới ra không ít rất nhanh liền có người chơi phát hiện loại này cổng truyền thống tồn tại đồng thời còn có gấp một mươi lần số lượng tọa kỵ phó bản theo tiến vào phó bản người càng đến càng nhiều các người chơi cũng phát hiện làm cho người tin vui cũng rất nhanh tại thần long đế quốc kinh nói chuyện phiếm chuyển ra bạch vân thành các vinh đệ chúng ta thật có phúc trước đó thông cáo không phải nói phó bản sẽ thấp một cấp sao nhưng là chúng ta nơi này phó bản tựa như là cao cấp à? a ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta phong diệp thành là như thế này cự b á c thành cũng là đông hải thành cũng giống như thế ha ha ha ngưu bức cao cấp tọa kỵ cao cấp ẩn tàng chức nghiệp lao tử tới rồi các người động tác thật chậm à chúng ta công hội tinh nhuệ đoàn đội đã nhanh thông quan phó bản chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đại lượng có được tọa kỵ ẩn tàng chức nghiệp người chơi thuở n g ư bức a y không biết sao những phó bản này độ khó cao như vậy làm sao có thể cũng nhanh thông quan chính là người cái gì công hội tinh nhuệ đoàn đội tên gọi là gì nói ra nghe một chút ha ha bá nghiệp công hội ám dạ dung binh đoàn có lỗi với vừa mới là ta nói chuyện quá lớn tiếng nguyên lai、like、là bạch dạ đại lao công hội khó trách khó trách người kiểu nói này ta hơi kém quên gia nhập bá nghiệp công hội m a u đ i đi huynh đệ bá nghiệp công hội hoàn toàn không cửa h ạ n ta mới vừa vặn gia nhập liền trực tiếp thu được ngoài định mức hai trăm linh kinh nghiệm tăng thêm đơn giản thoải m á i bay nếu như nói những phó bản này cổng truyền t ố n g xuất hiện là toàn dân cuồn hoan như vậy tiếp xuống thông cáo chính là đỉnh tiêm cao thủ thị kiến thần long đế quốc thông cáo năm người người nay thông cáo vừa ra cả nước xôn xao từng cái thành thị đỉnh tiêm cao thủ đều ma quyền sát trưởng muốn cầm tới cơ hội như vậy không đợi các người chơi đang tán gẫu kênh triển khai thảo luận lại là một đầu thông cáo vang lên thần long đế quốc thông cáo do thần long điện trưởng lão bạch dạ dẫn tiến bá nghiệp công hội mỗi tuần có được một nghìn tiến vào hạch tâm phó bản danh lệch năm đầu này thông cáo triệt để dẫn đốt toàn dân gia nhập bá nghiệp công hội dạy sóng nói cũng đúng xem ra bạch dạ đại lao cái này hoàn toàn là vì chúng ta suy nghĩ à ám dạ dung binh đoàn người có danh lệch cơ hội của chúng ta liền lớn hơn mặc kệ ta muốn trước gia nhập bá nghiệp công hội dạng này liền có hai cái con đường nguyên bản bá nghiệp công hội cũng bởi vì tô một bạch danh hảo mà hấp dẫn đại lượng người chơi gia nhập trong khoảng thời gian này ám dạ dung binh đoàn lại thanh danh vang dội liền ngay cả ba t h ứ c thanh phong đều gia nhập trong đó lại thêm lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu cùng thần long điện thông cáo để bá nghiệp công hội triệt để trở thành thần long đế quốc toàn dân công hội vạn giới trò chơi vừa mở ra lúc lại có ai có thể nghĩ đến một cái công hội lại có thể khổng lồ thành dạng này liền ngay cả hoành đồ bá nghiệp cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thành lập công hội trong thời gian ngắn sẽ khuyết trương đến trình độ như vậy mỗi một phút mỗi một giây hậu trường đều, đều cũng có, có vô số người chơi xin mời gia nhập hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không thần long đế quốc toàn bộ người chơi đều tại xin mời b ấ trong quá cái giác hiện nhiên bởi giới này hắn, vạn là ảo giác của hắn, bởi vì t t lúc h ơ i nhất i ề u hay là c thời i phú giáp thiên hạ cùng hành đồ bá nghiệp cũng đã trở thành thần long đế quốc bận rộn nhất hai người t r ư năm g thánh o à n quân xuất k í c t r toàn quân xuất k í c Nếu n đường nói t h đế quốc thông cáo thánh quang n h o bên n t thiên n cấm h đường đã quyết định ra động tất cả thánh đường quân đem người xâm nhập bạch dạ triệu hoán vong linh sinh vật chém tận giết tuyệt xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng trận chiến tranh này đem quét sạch toàn bộ thánh đường đế quốc n a m thánh đường đế quốc thông cáo đánh giết người xâm nhập bạch dạ chỗ triệu hoán vong linh sinh vật sẽ thu hoạch được nhất định điểm tích lũy thiên thai hạo kiếp phim tư liệu sau khi kết thúc điểm tích lũy có thể dùng tại hối đ o á i các loại ban thưởng n a m thánh đường đế quốc thông cáo thánh đường quân đã dốc toàn bộ lực lượng xin mời có thực lực người chơi nô nước tấp nập gia nhập cộng đồng r i o sát thiên thai hạo kiếp năm nhắc nhở nếu là không có khả năng triệt để thanh trừ tất cả vong linh sinh vật thánh đường đế quốc sẽ vĩnh viên ở vào thiên thai trong bóng ma cho đến triệt để dế quốc cái này liên tiếp cả nước thông cáo giống như là cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo trực tiếp đem bọn hắn làm cho phủ trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng ba vạn giới trò chơi ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình vừa mới nói cái gì bạch dạ mặc dù biến thái nhưng hắn cũng chỉ là một cái người chơi a hiện tại ngươi vậy mà nói bởi vì hắn t r i ệ u h o á n vong linh sinh vật quá nhiều mà phát động đặc thù phim tư liệu còn nói cái gì không có khả năng triệt để thanh trừ liền có diệt quốc phong hiểm nói c ù a cái gì chúng ta thế nhưng là có thể cùng thần long đế quốc vật tay siêu cấp đế quốc a không cần mặt mũi sao ngu n ơ sau một hồi lâu thánh đường đế quốc kinh nói chuyện phiếm rốt cuộc sôi trào ha ha ha thấy không hắn vậy mà để cho chúng ta nô nước tấp nập g gia nhập a mẹ gây phát khắc ta từng tại giã ngoại gặp qua một cái một m hai t i ể u khâu lâu liền cái này bảng đều mẹ hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi làm sao gia nhập đi chịu chết sao ta đã sớm nói những khâu lâu này rất khủng bố các ngươi còn không tin hiện tại biết tình thế nghiêm trọng đến mức nào đi chúng ta thành vệ quân đã toàn bộ điều động không biết tiếp xuống tình hình chiến đấu sẽ có nhiều kịch liệt mặc dù không có chiến đấu loại người chơi có can đảm gia nhập trận chiến tranh này nhưng lại có thật nhiều dốc lòng trở thành chiến địa phóng viên người chơi một đường đi theo bọn hắn đều không ngoại lệ đều là có phát sóng trực tiếp loại thiên phú người chơi trong lúc nhất thời thánh đường đế quốc xuất hiện rất nhiều phát sóng trực tiếp trong tấm hình tất cả đều là xếp hàng trình tề khí thế lăng nhân thành vệ quân xuất t r i n h hình ảnh mà những thành vệ quân này cũng chỉ bất quá là cho đủ số mà thôi chân chính chiến lược là do đông đảo thánh đường đế quốc cường giả tạo thành thánh đường quân vì triệt để tiêu diệt toàn bộ tô một bạch triệu hoán thiên thai quân đoàn thánh đường đế quốc lần này có thể nói là tinh nhuệ ra hết mỗi một chi thánh đường quân đều do năm nghìn tên lục giai t r ư c nghiệp giả tạo thành thống xoái chi ít đều là bát giai truyền thuyết cấp tồn tại liền ngay cả th chúng ũ n g tất t cả đều e o q u cấp t ầ nhìn t o ạ i h những vậy, t h khâu c đúng lâu kêu bảng là hỏi hảo hoàn toàn là bởi vì đẳng cấp quá thấp đối với thánh đường quân tới nói khẳng định tựa như chém dưa thái rau một dạng đơn giản đó là tất nhiên chúng ta nhìn thánh đường quân không phải cũng là dấu chấm hỏi sao cảm giác chúng ta đế quốc mạnh đến mức đáng sợ à, coi như bạch dạ đích thân đến đoan chừng cũng chỉ có thể chạy trối chết mau nhìn giống như tìm tới bạch dạ triệu hoán vong linh sinh vật tê tốt tốt thật nhiều a o hát migot tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu bạch dạ đến tột cùng là quái vật gì hắn dựa vào cái gì có thể triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh vật mà lại bạch dạ tựa hồ vẫn còn chưa qua tới đi hắn là thế nào điều khiển những vong linh này theo đại quân xuất trinh một chút trong phát sóng trực tiếp bắt đầu xuất hiện vong linh sinh vật thân ảnh trước đó thánh đường đế quốc các người chơi mặc dù cũng biết nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái đồ chơi này số lượng sẽ có nhiều như vậy lọt vào trong tầm mắt chỗ có thể nói hoàn toàn thành khô lâu hải dương rất nhiều người không thể tin rủi rủi con mắt lại nhìn một chút phát sóng trực tiếp góc trên bên phải cái k i a tiểu địa đồ bên trên danh tự cùng giá mục chẳng ba đã nói xong nông trường châu đâu dê đâu làm sao thuần một sắc tất cả đều là khô lâu sau một khắc tất cả mọi người liền thấy nông trường dê b ò chỉ gặp một mảnh bạch quang hiện lên từng đầu dê bỏ loại dã quái đổi mới xuất hiện nhưng trong chốc lát vô số cốt đao cốt tiễn Hỏa cầu l i ề xương i vào h n cốt tiếng va chạm vang vọng toàn bộ nông trường đen nghị tiên h thai khô lâu như là mây đen tiếp cận giống như cho phát sóng trực tiếp hình ảnh mang đến nồng đậm cảm giác các bách cho dù cách màn hình giả lập các người chơi đều có thể cảm nhận được thiên thai khô lâu cái kia ăn mòn hết t h ể khí tức tử vong mẫu ưu lam linh hồn chi hỏa tại bọn chúng trong con mắt này lên đầy khắp núi đồi tất cả đều là cảnh tượng như vậy mà cái này còn chẳng qua là một tấm bản đồ m à thôi mặt khác phát sóng trực tiếp cũng tuần tự gặp tình huống như vậy thánh đường đế quốc đại quân cùng thiên thai khô lâu đại quân triển khai kịch liệt c h é m giết chỉ là tràng cảnh như vậy đã đem thánh đường đế quốc người chơi khiếp sợ tột đình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng bạch dạ vậy mà có thể bằng sức một mình triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh v vẹn vẹn là trong phát sóng trực tiếp hiện ra những này đã không cách nào tính toán nhưng mà đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi những này khoảng cách thành thị không tính rất xa địa đồ vẹn vẹn chỉ là vui yêu lanh chúa cùng tử v o n g kỵ sĩ càn quét qua đi lưu lại còn sót lại thiên thai khô lâu mà thôi nhưng bởi vì thiên thai tính đặc thù những này bị lưu lại thiên thai khô lâu trong khoảng thời gian này đến nay số lượng một mực tại tăng lên gấp bội mặc dù những này đản sinh tại phổ thông giá quái thi thể thiên thai khô lâu chỉ là tiểu khô lâu mà thôi nhưng chúng nó số lượng lại là thánh đường đế quốc quân đội mấy chục lần thậm chí cả hơn trăm lần chỉ dựa vào những thiên thai này khô lâu l i ê n đã có thể cho thánh đường đế quốc mang đến tổn thất không nhỏ mà song phương đại chiến bây giờ bất quá là vừa mới kéo ra màn tre mà thôi ngay tại các người chơi đ ắ m chìm ở phát s ó n g trực tiếp hình ảnh thời khắc lại là liên tiếp thông cáo vang lên lần này thánh đường đế quốc cả nước chấn động chứ ba trăm sáu mươi bảy chân chính thiên thai sắp được kích thăng thêm chứ ba trăm sáu mươi bảy chân chính thiên thai sắp được kích thăng thêm thánh đường đế quốc thông cáo đế tử thần long đế quốc người xâm nhập bạch dạ lần nữa tiến vào thánh đường đế quốc cảnh nội năm thánh đường đế quốc thông cáo xin chú ý đế tử thần long đế quốc người chơi tận diện đã thành công tiến vào bốn quốc năm thánh đường đế quốc thông cáo xin chú ý đế tử thần long đế quốc người chơi đem trăng đã thành công tiến vào bột quốc n a m thánh đường đế quốc thông cáo xin chú ý đế tử thần long đế quốc người chơi minh nhật đã thành công tiến vào bột quốc n a m thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra năm thánh đường đế quốc thông cáo xin tất cả bồn quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh g i ế t hoặc khu chủ. n a m cái này liên tiếp hệ thống thông cáo để tất cả người chơi đều trận tròn mắt mẹ gây phát khắc bạch dạ đại biến thái này mang theo ba cái tiểu biến thái cùng một chỗ xâm lấn không phải bọn hắn dựa vào cái gì a thật coi thánh đường chúng ta đế quốc là hoa anh đào cùng khảo thụy á yếu như vậy gà tiểu quốc sao ha ha lần này thiên tiêu tranh bá thi đấu thật là để những người này b ả n h trướng a vậy mà thật dám vào sâm chúng ta t h á n h quang thiên đường tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ bạch dạ bọn hắn xong mặc dù đã từng gặp qua bạch dạ đám người biến thái chiến lược nhưng đây cũng không phải là người chơi ở giữa tranh bá tại thánh đường đế quốc các người chơi xem ra bạch dạ coi như mạnh hơn cũng t u y ệ t không có khả năng mạnh hơn thanh quang thiên đường các cao tầng ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn chính xác không sai nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt thánh đường đế đô thanh quang thiên đường tổng bộ Bạch một ấ y n bên khác cắp lý mạng cúp máy thông tin trong mắt hàn mang lấp lóe quay người biến mất tại trong chiến trường bài ân tư thu hồi máy truyền tin sau cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại thánh quang thiên đường tổng bộ vị này thánh đường đế quốc người mạnh nhất rốt cuộc dự định tự mình xuất thủ hắn biết rõ chính mình sở dĩ không cách nào cự ly xa cảm ứng được bạch dạ mấy người khí thức tất nhiên là phong dịch y ê n thủ đoạn mà tại thập giai thánh diện cấp t r í cường giả thủ đoạn lận tàng trước mặt vạn dặm truy tung quyển chụp loại này đạo cụ là không có ích lợi gì nếu là chỉ dựa vào cấp lý mạng chính mình muốn nhanh chóng tìm ra bạch dạ mấy người hiển nhiên cần thời gian rất lâu bởi vậy hắn ngồi không yên thánh đường đế quốc đông bộ biên giới hát ám chí sâm một tòa cổng truyền tống trống rống mở ra tô một bạch mang lấy đêm trang ba người từ đó đi ra Hắn phong đang giúp trợ lần o đ u t ấ t h ă này g cùng một chút bảo vật đặc thù sau, cũng hai phó hoạch chút thù mình、muốn. Thế sau, viên vật vật bản muốn. bảo đặc được tâm một lấy l liền có người đồng thời xâm lấn Lần người thời bốn đồng thánh đường đế quốc thông n có quốc cáo. đế xâm à hắn sở dĩ mang theo đêm trăng ba người đến đây vì chính là đại náo một trận cứ việc bây giờ còn không có năng lực diệt đi thánh đường đế quốc nhưng để trong này triệt để loạn đứng lên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu thánh đường đế quốc động tác tô một bạch đã rõ ràng bởi vì thiên thai quân đoàn mang tới điểm linh hồn số đột nhiên tăng lên rất nhiều cái này cũng chính hợp ý hắn nếu thánh đường đế quốc muốn b a vào vậy liền để bọn hắn cảm thụ một chút chân chính thiên thai quân đoàn ông phất tay triệu hồi r a thu nhỏ thân thể bằng xương tô một bạch ánh mắt đảo qua nó cùng đêm trang ba người tâm niệm vừa động linh hồn tăng phúc sau một khắc tô một bạch liền mới tăng bốn cái thị giác linh hồn tăng phúc tiêu hao sẽ theo tăng phúc mục tiêu gia tăng mà ngoài định mức tăng lên đồng thời tăng phúc bốn cái mục tiêu mỗi phút đồng hồ sẽ tiêu hao một trăm bốn mươi điểm điểm linh hồn số đổi lại trước kia tô một bạch tự nhiên không nợ như vậy tiêu hao nhưng bây giờ căn bản không đáng giá nhắc tới đi thôi dựa theo kế hoạch tiến hành tô m ụ c bạch hướng phía bốn người nhẹ gật đầu băng xương thân thể lúc này tăng trưởng đến mấy chục mét mang theo đêm trang ba người biến mất ở chân trời thánh đường đế quốc chân chính thiên thai tới nhìn xem bốn người biến mất phương hướng tô m ụ c bạch trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trước đó nơi này thiên thai quân đoàn mặc dù số lượng rất nhiều cũng rất mạnh nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn thể trạng thái vụ yêu l ã n h chúa cùng tử vong kỵ sĩ mặc dù có điều khiển thiên thai quân đoàn năng lực nhưng chúng nó lại không cách nào để tô một bạch một chút kỹ năng có hiệu lực bây giờ băng xương cùng bạch dạ ba người mang theo linh hồn tăng phúc tiến đến điều khiển thiên thai quân đoàn cùng lúc đó tô một bạch còn có thể tùy thời thông qua linh hồn tăng phúc cùng hưởng tầm mắt cự ly xa tại bọn hắn chỗ trên chiến trường phong thích những cái kia thi pháp khoảng cách giống như là tầm mắt kỹ năng như là tử vong ngưng thị từ vực dược thiên lũ hải tù cấm cùng n diễm mục hóa các loại bởi vậy có băng sương cùng đêm trăng ba người g a nhập sau thiên hai quân đoàn chiến lược đem thẳng tắp tiêu thang thánh đường đế quốc hạo tiếp để cho lúc này chính thức bắt đầu trừ cái đó ra tô m ụ c bạch còn có một cái mục đích đó chính là đem thánh quang thiên đường thập giai thánh diện cấp trí cường giả rời đế đô cũng tạm thời vây khốn hắn đã tử phong dịch lên trong miệng biết được thánh quang thiên đường cũng c o i được hai vị thánh diện cấp tồn tại bởi vậy muốn đi vào trong bảo khố tìm kiếm tử vong chủ tể đổ bộ manh mối nhất định phải tránh đi hai người bài ơn tư cấp lý mạng mặc nghiệm lấy tên của hai người tô m ụ c bạch có chút m e o mắt lại hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ hành động như thế liền tốt chơi lật tay triệu hồi ra thời không chi luân tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang tốt nhất tình huống chính là hai người tập hợp một chỗ đồng thời bị thời không phong tỏa vây khốn không cách nào chạy về đế đô l ờ i như vậy tô một bạch liền có thể không chút kiên kỵ đem thánh đường đế quốc toàn bộ bảo khố đều cho truyền không tựa như trước đó truyền không khảo thụy á bảo khố một dạng đương nhiên loại tình huống này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lấy bài ân tư tầm mắt rất có thể biết tô một bạch l à như thế nào vượt qua biên giới bởi vậy tô một bạch đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn bất quá tại trong kế hoạch của hắn vô luận như thế nào trong bảo khố đổ bộ manh mối đều là tình thế bắt buộc trước đó trước tiên đi nơi này nhìn xem mắt nhìn thánh đường đế quốc đế đô tô một bạch trong tay thời không chi luôn lấp l o e ánh sáng nhạt trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ dịch chuyển tức thời hôm nay tăng thêm dâng lên chứ ba trăm sáu mươi tám tử vong chi sâm chứ ba trăm sáu mươi tám tử vong chi sâm nhắc nhở người tiến nhập tử vong chi sâm thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai vang lên tô một bạch đã đi tới một mảnh âm vũ đầy tử khí trong rừng rậm bốn phía cây c ố i hiện lên khô bại trạng thân cây hoàn toàn làm à u đen xám giữa không trung tràn ngập màu sám nhạt sương mù che đậy ánh nắng cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố đây là tử khí tô một bạch dơ bàn tay lên trong không khí tràn ngập màu xám nhà s ư ơ n g mù trong nháy mắt tụ tập mà đến ngưng tụ ra một viên quả cầu năng lượng đem tử vong hấp thu phản hồi kỹ năng này t h ă n g hoa là tịch diện tử khí sau hắn đã có được khống chế tử khí năng lực những mê vụ này mặc dù không phải hoàn toàn do tử khí tạo thành nhưng lại ẩn chứa không thấp tử khí bàn tay nhẹ nắm đem tử khí năng lượng bóp nát tô một bạch nhất chân liền hướng phía tử vong chi xâm nội bộ đi đến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ sâu tử khí càng đồng đậm tọa độ này là ban đầu ở hoa anh đào vương quốc lần thứ bảy lập ra tử vong thánh điện lúc lấy được căn cứ ngay lúc đó suy đoán cùng về sau h t ô m ộ c bạch cho là nơi này chính là địch luân đận tàng cái kia vượt dưới nơi đặt truyền tống trận tạch tạch tạch xương cốt tiếng va chạm không ngừng vang lên phía trước tựa hồ tồn tại rất nhiều khô lâu sinh vật tô m ộ c bạch bước chân không ngừng chút nào cũng không có làm bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị chỉ là hoàn toàn như trước đây xâm nhập từ vong chi x â m rất nhanh mở tối trong rừng rậm liền lõe lên mảng lớn màu ư u lam linh hồn chi hỏa thành quần kết đội vong linh sinh vật xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt nhưng mà sau một khắc những vong linh này sinh vật liền cùng nhau hướng phía tô một bạch quỳ xuống c -c -c -c -c. cùng lúc đó một đạo uy vũ thân ảnh cưỡi trang bị đến tận răng hải cốt chiến mã từ đằng xa đánh tới trong đoán g tới gần tô một bạch đằng sau hắn đột nhiên kéo một phát dây cương dưới hông chiến mã trong nháy mắt nâng lên hai cái móng trước tới một cái rừng ngay sau đó trên chiến mã thân ảnh nhanh chóng tung người xuống ngựa bước nhanh đi vào tô một bạch trước người tôn kính cong mình hành lên ó i chúa tể ngài đã tới đây là một tên tử vong kỵ sĩ chung quanh vong linh sinh vật cũng không phải tử vong chi x â m gia quái mà là hắn điều khiển thiên thai đại quân tử vong chi sâm thế nhưng là tô một bạch tại thánh đường đế quốc mục đích một trong sớm tại trước khi đến hắn liền có cái gì đáng giá chú ý địa phương không có tô m ụ c bạch khẽ vứt c ằ m nhẹ nhàng nâng đưa tay bốn phía x ư ơ n g ngủ của quận để tất cả vong linh sinh vật đều đứng lên tử vong kỵ sĩ đem chiến mã của mình dắt đến tô m ụ c bạch trước người hai cốt chiến mã trước tiên nằm xuống thân đến hoàn toàn chính xác có cái chỗ đặc thủ c h ú a tể xin mời đi theo ta đợi đến tô m ụ c bạch cưới lên hai cốt chiến mã sau tử vong kỵ sĩ lúc này mới dẫn đầu đi hướng phía trước đi ngang qua một tên kỵ sĩ không đầu bên cạnh lúc hắng nhạt nhìn đối phương một chút người sau lập tức hiểu ý vội vàng học theo tung người xuống ngựa đem t ọ kỵ của mình ngựa lại kỵ sĩ tô một bạch thấy thế nhịn không được kéo ra khỏe miệng khá lắm thật đúng là tầng tầng áp bạch r a tử vong kỵ sĩ một lần nữa cưới lên hải cốt chiến mã thích ứng một giây sau liền một đầu đâm vào t ử vong chi xâm c h ỗ sâu tô một bạch dưới thân chiến mã không cần bất luận cái gì điều khiển dẫm lên địa n g ụ c chi hỏa liền nhẹ nhõm đi theo trên đường đi tất cả đều là các loại lít nha lít nhít thiên thai k h ô lâu cũng không biết tử vong chi xâm dân bản địa bị chặt bao nhiêu lần tóm lại nơi này đã biến thành danh xứng với thực tử vong chi địa chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì gia quái mà là bởi vì trải rộng toàn bộ rừng rậm thiên thai khâu tô m ụ c bạch thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có dã quái đổi mới đi ra nhưng căn bản còn sống không được hai giây liền chết tại thiên thai quân đoàn phô thiên cái địa trong công kích nơi này hay là một tấm tương đối cao cấp địa đ ồ đổi mới dã quái thấp nhất đều là hai trăm cấp trở lên tinh anh quái nhưng ở số lượng khổng lồ thiên thai quân đoàn trước mặt bọn chúng tựa hồ cùng những cái kia cấp thấp trách cũng không có quá lớn khác nhau không ở ngoài bắt đầu từ bọn chúng trên thi thể đản sinh thiên thai khô lâu muốn càng thêm cường đại một chút thôi nhưng mà phần này cường đại đối với nơi này dã quái tới nói sẽ chỉ làm bọn chúng lần nữa đổi mới sau khi ra ngoài chết càng nhanh mà thôi tử vong chi sâm so tô m ụ c bạch trong tưởng tượng c ò n mưa lớn chỉnh thể chiếm diện tích thậm chí càng vượt qua hoa anh đào vương đô có thể nói là tô m ụ c bạch gặp qua lớn nhất một tấm giã ngoại địa đ ồ nhưng mà chính là như vậy một tấm khổng lồ địa đ ồ như hôm nay t hai khô lâu đã khắp nơi có thể thấy được có thể nghĩ trong khoảng thời gian này tô m ụ c bạch thiên thai quân đoàn đến tột cùng tại thánh đường đế quốc phát triển đến mức độ như thế nào nơi này còn chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi sau một hồi lâu phía trước dẫn đường tử vong kỵ sĩ đột nhiên kéo động dây cương hắn dưới hông hải cốt chiến mã tốc độ giảm nhanh rất nhanh liền ngừng lại tô một bạch ánh m phía trước cách đó không xa t ử khí mức độ đậm đặc đột nhiên tăng lên mấy cái bậc thang chỗ tệ chính là chỗ này tử vong kỵ sĩ chỉ chỉ phía trước dưới mũ giáp linh hồn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy lên nơi này tồn tại một cái kết giới chúng ta một mực vào không được kết giới sao tô một bạch nhũ mày thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên chiến mã t ử vực dừa thiên sau một khắc hắn liền xuất hiện ở tử vong kỵ sĩ trước người ông đưa tay s ờ về phía phía trước tô một bạch rõ ràng cảm nhận được một tầng bình c h ư ớ vô hình đây cũng là tử vong kỵ sĩ nói tới kết giới trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã dẫn đầu thiên thai quân đoàn đem toàn bộ tử vong chi xâm lặp đi lặp lại cày không biết bao nhiêu khắp duy chỉ có mảnh này khu vực nhỏ vô luận như thế nào đều không cách nào tin ế vào người mang thời không chi luân tô một bạch tự nhiên không lo lắng kết giới vấn đề nhưng mà hắn còn chưa kịp triệu hồi ra thời không chi luân tay phải trên ngón tay viên kiêng màu băng làm c h i ế c nhẫn đột nhiên lấp loe ánh sáng nhạt ông ngay sau đó tô một bạch chỉ cảm thấy bàn tay chuyển đến lực cản trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh quản tính mang theo hắn không tự chủ được hướng phía trước bước ra một bước trực tiếp tiến nhập trong kết giới chố tể phịch một tiếng đâm vào trên kết giới dưới hông chiến mã lắc đầu phun ra hai đạo hưu l á n h hơi thở không có việc gì ngươi mang theo thiên thai quân đoàn ra ngoài đi tô một bạch đầu cũng không có về khoát tay áo tử vong kỵ sĩ nghe vậy nhãn tình sáng lên là chỗ tể sau một khắc hắn liền không chút do dự xoay người cưới lên chính mình nguyên bản chiến mã thuận tiện đem kỵ sĩ không đầu đầu kia hài cốt chiến mã cho rắt đi thánh đường đế quốc xuất binh khai chiến sự tỉnh hắn nhưng là đã sớm biết nếu như không phải là bởi vì tử vong chi sâm là tô một bạch cố ý đã phân phó địa phương hắn đã sớm mang theo nơi này thiên thai quân đoàn gia nhập trận chiến tranh này bây giờ đạt được tô m ụ c bạch chỉ lệnh g i a hỏa này tự nhiên là không kịp chờ đợi là xong bắt đầu chuyển động xem ra nơi này xác thực chính là địch luân nói địa phương tô m ụ c bạch mắt nhìn trên ngón tay địch luân băng xương giới chỉ mang trên mặt một vòng vui mừng nhảy qua nhiệm vụ quá trình thiếu khuyết mấu chốt tin tức còn có thể nhanh như vậy tìm tới địa phương cũng liền chính mình cái này h ọ c tuyển thủ đi chuyến tống trận đang ở đâu tô m ụ c bạch nhìn xem tràn ngập toàn bộ khu vực x ư ơ n g mù n ồ n g đậm tâm niệm vừa đậu ông những n à y tràn ngập từ khí mê vụ lập tức kịch liệt quay cuộc lên cũng hướng phía hai bên tách ra một đầu tầm mắt cực dai con đường xuất hiện tại tô một bạch trước người t r ư cùng tử thánh trước tử thánh vong vong điện động, điện động. Ông. dị dị c lúc đó địch luân băng xương giới chỉ lần nữa lấp loẹ con mang một sợi tử khí cùng băng xương nguyên t ố xen lẫn tại tô một bạch trước người ngưng tụ ra một cái đầu m ũ i tên địch luân giá hỏa này ngược lại là rất thân mật tô một bạch cười cười cất bước hướng phía phía trước mà đi đối với người khác mà nói có lẽ cần đầu m ũ i tên này đến chỉ đường nhưng hắn lại cũng không cần bởi vì hắn có thể cảm ứng được phía trước chính là tử khí đầu nguồn trong thế giới cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại có chỉ là khắp nơi có thể thấy được nồng đậm tử khí xa xưa trước kia nơi này vốn là một mảnh bình thường rừng rậm bây giờ sở dĩ lại biến thành tử vong chi sâm hoàn toàn là bởi vì địch luân lưu lại vượt giới truyền thống trận nhiều năm trước tới nay vượt giới truyền thống trận tiêu tán ra t ử khí dù là có kết giới cách trở cũng vẫn như c ũ đem vùng rừng rậm này biến thành một chỗ cấm địa nhân loại bình thường ở vào tình thế như vậy sẽ thời khắc nhận t ử khí ăn mòn chiến l ự c sẽ giảm bớt đi nhiều thẳng đến tô một bạch phái ra thiên thai quân đoàn đến nơi này như cá gặp nước bọn chúng tựa như là về nhà bình thường thuần thục liền hủy diệt nơi này bản địa g á c k á i sau một lát một cái cùng loại tế đàn kiến trúc xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt. vang lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng làm cho hắn xác nhận chính mình đã tìm đúng địa phương nhắc nhở n g ư ơ i phát hiện một chỗ bí ẩn truyền thống trận nhắc nhở nên truyền thống trận lực lượng vượt quá tưởng tượng lại không biết mục đích vì sao chỗ đây là vạn giới trò chơi cho tất cả người chơi nhắc nhở bất quá đối với tô một bạch tới nói kế tiếp còn có một ít chỗ khác biệt nhắc nhở n g ư ơ i thành công tìm được địch luân lưu lại bí ẩn vượt giới truyền thống trận xin mời nghĩ biện pháp khởi động nó cũng lén qua đến vong linh giới chính thức mở ra cấp độ thần thoại nhiệm vụ địch luân bị thương nặng trung mạng đầu này nhắc nhở đến từ tô một bạch nhiệm vụ Nhìn về phía về t đây cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống vượt giới truyền thống trận mà là địch luân sử dụng phương pháp đặc thù cưỡng ép kiến tạo bởi vậy hiệu quả cũng không lý tưởng truyền thống giới vực vong linh giới có thể sử dụng số lần một một chiều thiếu niên suy nghĩ kỹ càng sao đây chính là vé một chiều đi đằng sau muốn trở lại cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện truyền t ố n g cần thiết năng lượng 5.000 mai hồn tinh hoặc đủ lượng tịch diện t ử khí khởi động phương thức bổ túc truyền t ố n g cần thiết năng lượng sau đứng thẳng ở trong truyền t ố n g trận lương khởi động thời gian 30 giây lớn nhất truyền t ố n g số lượng 1. xin chú ý vượt giới truyền t ố n g đối với thực lực yêu cầu cực cao ự c c cho dù có truyền t ố n g trận bảo hộ cơ sở chủ thuộc tính thấp hơn một trăm linh điểm người cũng vô pháp tiếp nhận truyền t ố n g lúc khủng bố năng lượng tòa truyền t ố n g trận này bởi vì lúc kiến tạo sử dụng vật liệu đặc thù bởi vậy tựa hồ còn có một ít khác công dụng nhưng bởi vì thần cấm chi địa cấm chế không cách nào xem xét cụ thể tin tức chỉ có thể truyền t ố n g một người hơn nữa còn là vé một chiều xem hết vượt giới truyền t ố n g trận tin tức cặn cái sau tô m ộ c bạch không khỏi nhịu n h ũ n mày hắn vẫn cho là địch luân lưu lại chính là song hướng truyền t ố n g trận đi vong linh giới đằng sau còn có thể trở lại nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy địch luân giá hỏa này tựa hồ căn bản là không có cân nhắc q u a trở về vấn đề trong lúc nhất thời tô m ộ c bạch có chút trần trờ đứng lên h ắ n đ ố i với vong linh giới hoàn toàn không biết gì cả nếu như đi đằng sau trong thời gian ngắn không có cách nào trở lại thần cấm trí địa vậy bây giờ làm chuẩn bị thật đủ sao tô một bạch to mày một bên suy nghĩ một bên cất bước đi hướng tế đ có tịch diệt chi trú tại truyền thống cần thiết năng lượng với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới bây giờ duy nhất đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là như thế nào trở về vấn đề bây giờ tô một bạch duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là tiến vào vong linh dưới sau đem thời không chi luân thai biến đây chính là thời không chúa tể sáng tạo bảo vật chắc hẳn thai biến sau tuyệt đối có được vượt qua thế giới truyền thống năng lực chỉ bất quá thai biến bảo vật như vậy hắn không xác định chính mình có những cái kia cao cấp m ệ n h hồn thạch có đủ hay không quả thật đổi không thần long điện tồn kho sau tô một bạch có trọn vẹn hơn ba triệu khoả cao cấp bệnh hồn thạch những này cao cấp bệnh hồn thạch chơi miễn phí sau khi tấn thăng có thể cho hắn mang đến vượt qua ba trăm triệu năm tuổi thọ nhưng thời không chi l u ô n là do cấp độ thần thoại không gian linh b ả n chơi miễn phí tấn thăng mà đến thăng hoa nhị giai cần chính là tài nguyên mà không phải tuổi thọ hai biến tam giai lời nói nhưng chính là cùng chúa tể cùng giai bảo vật hơn nữa còn sẽ kèm theo hai biến đặc tính bảo vật như vậy ba trăm triệu tuổi thọ mệnh thật đủ sao đối với cái này tô một bạch trong lòng hoàn toàn không chắc đưa thay sờ sờ tế đàn xung quanh một cái cột đá tô một bạch đột nhiên tâm thần r u lên ông sau một khắc tử vong thánh điện tự động nổi lên tô một bạch con ngươi cũng theo đó chừng lớn hoa cho tới nay đều cần điểm linh hồn số đạt tới yêu cầu mới có thể lật ra tử vong thánh điện bây giờ đúng là tự động lật ra ông ngay sau đó lật ra trang sách tỏa ra ánh sáng đem toàn bộ tế đàn báo phủ nguyên bản bị tô một bạch xua tan mê vụ điên cuồng tràn vào trong tế đàn nếu như giờ phút này có người ở trên không quan sát liền có thể kinh ngạc phát hiện không chỉ là tế đàn chỗ khu vực mà là toàn bộ tử vong chi xâm xương ngủ đều đang hướng về nơi này hội tụ ẩm ẩm theo tử khí cuốn ngược tế đàn cũng bắt đầu chấn động ngắn ngủi vài phút tràn ngập toàn bộ tử vong chi xâm xương ngủ liền đều bị tế đàn thu hồi xung quanh cột đá điên cuồng chấn động Tựa hồ h có vô ì nhắc đại đem thủ rút thường. chúng bình h muốn bọn n ra nhở ngươi t ổ nhận t ấ t lấy đến từ tịch diện tri chú tịch diện tử khí ăn mòn từ khí giá trị một nghìn không từ khí giá trị một nghìn không vô hạn sạc dự phòng hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời vô luận tế đàn hấp thu t ử khí tốc độ có bao nhanh tô một bạch t ử khí giá trị đều một mực duy trì mát trị số cứ như vậy trọn vẹn qua nửa giờ tế đàn hấp thu mới dần dần ngừng lại giờ phút này tế đàn bốn phía cột đá đã toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên phiêu phủ ở giữa không trung giang giác vê anh ngay sau đó những cột đá này ẩm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời một phấn phiêu phiêu sai sai rơi xuống trên mặt đất xuất hiện một cái dị thường phức tạp ma p h á p trận cái này hiển nhiên mới là vượt giới truyền tống trận bản thân thàng đến lúc này tô một bạch đều không có hiểu rõ tử vong thánh điện đến tột cùng muốn làm gì ông t sau một khắc tất cả quang mang tiêu tán tử vong thánh điện khép kín trở xuống tô m ộ c bạch lòng bàn tay thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên chương ba trăm bảy mươi tử vong tri môn thăng thêm chương ba trăm bảy mươi tử vong tri môn thăng thêm nhắc nhở người tử vong thánh điện thuộc tính đạt được trưởng thành nhắc nhở người tử vong thánh điện mở ra chức năng mới địch luân giá hỏa này đến tột cùng dùng cái gì đặc thù vật liệu kiến tạo tòa này vượt giới truyền thống trận nhìn xem trong tay tử vong thánh điện tô m ộ c bạch khắp khuôn mặt là vui sắc hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyến này lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý mớn địch luân khẳng định cũng không nghĩ ra điểm này bởi vì hắn căn bản cũng không phải là trận pháp sư sở dĩ có thể kiến tạo ra tòa này vượt giới truyền thống trận hoàn toàn là bằng vào như thế đặc thù vật liệu lắc đầu tô m ộ c bạch không còn xoắn suýt điểm này dù sao chỗ tốt đã bị chính mình đạt được hắn không kịp chờ đợi xem xét lên tử vong thánh điện hoàn toàn mới thuộc tính. Tử vong thánh không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp một t bảy chín đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ một mươi chín hai h a i bốn sáu không đẳng cấp đẳng cấp gia vị một không toàn thuộc tính hai n g một bốn tám không đẳng cấp gia vị hai không đối với vong linh sinh vật tổn thương tăng lên ba trăm m ộ ư ơ i triệu hoán gia vật đồng dạng thụ này tăng thêm hiệu quả c h ú a tể lực một trăm năm mươi hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu ngươi cùng ngươi triệu hoán gia vật cùng khế ước sinh vật giết chết mục tiêu đều sẽ được ngươi hấp thu một bộ phận linh hồn chi lực g a quái bị ngươi giết chết sau lần sau đổi mới sẽ rơi dai người chơi bị ngươi giết sau đem tiếp nhận bốn lần trừng phạt bao quát tuổi thọ trước mắt điểm linh hồn số chín trăm tám mươi bảy vạn tiêu hao một trăm i triệu điểm điểm linh hồn số ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ m ộ ư ơ i năm lật ra t ử v o n g thánh điện cơ hội hai linh hồn tăng phúc triệu hoán vật cơ sở điều khiển phạm vi tăng lên đến hai mươi một bốn trăm tám mươi m đẳng cấp phẩm d a i h a y không tiêu hao điểm linh hồn số tăng phúc cái nào đó khế ước sinh vật linh hồn có thể khiến cho trở thành ngươi điều khiển triệu hoán vật c h ạ m trung chuyển điều khiển phạm vi cung cấp bản nhân mỗi phút đồng hồ tiêu hao năm điểm điểm linh hồn số tăng phúc sinh vật mỗi g i a tăng một ngoài định mức tiêu hao tăng lên gấp đôi ba tử vong ân tứ ngươi có thể tiêu hao nhất định điểm linh hồn số ban cho mục tiêu người chơi một cái cường đại nhị đoạn b ộ phát kỹ năng trước mắt có thể ban ân người chơi số lượng một h a nghìn giai vị hai trăm linh tiếp nhận ngươi ban ân người chơi sẽ thành tín đồ của ngươi cả đời không thể phản bội mỗi thêm ra một tên tín đồ ngươi cũng sẽ thu hoạch được một chút tử vong chi lực trước mắt tử vong chi lực tổng giá trị sáu trăm tiêu hao tử vong chi lực có thể mở ra tử vong hàn lâm một trăm tám mươi cấp sau mở ra đầu thứ tư hiệu quả đặc biệt đặc thù công năng tử vong chi môn tiêu hao mười triệu điểm chết khí hoặc mười vạn điểm tịch d i ệ t tử khí mở ra một đạo thông hướng vong linh giới vượt giới cổng truyền t ố n g đến tọa độ do ngươi tự do tuyển định trước mắt ẩn chứa một tọa độ ngươi cũng có thể tiêu hao tử khí cùng tịch d i ệ t tử khí tại vị trí thế giới lưu lại tử vong ân ký tử vong chi môn có thể thông hướng bất luận cái gì có được tử vong ân ký thế giới cụ thể truyền t ố n g số lượng cùng thời gian cụm đầu căn cứ tự thân thực lực mà định ra trước mắt lớn nhất truyền t ố n g số lượng một trước mắt thời gian cụm độ hai năm dưới trước mắt có được tử vong ân ký thế giới đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể đọc qua có được nó ngươi chính là đ ờ i tiếp theo tử vong chỗ t h ể tử vong thánh đ i ể n tất cả thuộc tính đều có tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở đã siêu việt thánh d i ệ n cấp trang bị chết tại tô một bạch trong tay trừng phạt cũng từ lúc đầu gấp ba tăng lên tới bốn lần nhưng nhất làm hắn kinh h ỉ tăng lên hay là tử vong ân tứ tăng lên tín đồ số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi kể từ đó tô một bạch liền có thể có được một hai trăm điểm tử vong chi lực mặc dù khoảng cách vĩnh cựu duy trì tử vong hàng lâm còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi nhưng đây cũng là tiến bộ rất lớn huống hồ đột phá đến thất gia sau tử vong thánh điển tất nhiên còn sẽ có tăng lên cuối cùng tô m ộ c bạch ánh mắt rơi vào mới tăng đặc thù công năng bên trên khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng dáng tươi cười tử vong chi môn hoàn toàn thay thế vượt giới truyền tống trận hiệu quả nó bây giờ có tọa độ kia h i ệ n nhiên chính là địch luân lưu lại tử vong thánh điển hấp thu đặc thù vật liệu sau đem tọa độ này cũng giữ lại mấu chốt nhất là như thế nào trở về vấn đề giải quyết mặc dù tử vong chi môn bây giờ thời gian cún đ ồ dài đến hai năm rưới nhưng tô một bạch nhưng căn bản không có để ở trong lòng hắn đối với mình thực lực tốc độ tăng lên có được tuyệt đối sung túc tự tin nhiều không nói đến vong linh dưới sau là hắn có thể đột phá đến thất giai cái này giai vị đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người tới nói đều là một lần đại đột phá thực lực phương diện cũng sẽ có tăng lên cực lớn đột phá trước càng mạnh sau khi đột phá sẽ chỉ trở nên càng mạnh chỉ cần nhanh chóng tăng lên liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thời gian cụm độ đến lúc đó muốn đi tới đi lui vong linh giới cùng không không bảy hào thần cấm c h í địa tuyệt đối không cần thời gian rất lâu có chức năng này có lẽ còn có thể đi thế giới khác chơi một chút tô một mạch trong mắt lõe lên một tia tinh quang không ngừng hướng tử vong thánh điện bên trong rút vào từ khí bắt đầu ngưng tụ đạo thứ nhất tử vong ân ký tiến về vong linh giới trước Hắn trước tiên cần phải tại r ư ớ c cần tiên t phải hắn à o t h tìm kiếm vượt giới truyền thống trận trong khoảng thời gian này thiên hai quân đoàn đã toàn quân xuất kích tại thánh đường đế quốc cảnh nội nhấc lên một trận chân chính hạo kiếp lần này không chỉ có riêng là tự chủ hành động thiên thai khô lâu mà là tất cả vui yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ dốc hết toàn lực trực tiếp tại thánh đường đế quốc toàn cảnh n h ấ t lên đại chiến phải biết tô m ụ c bạch bây giờ thống xoáy triệu hoán không gian thế nhưng là cao tới một nghìn bốn trăm l ạ i thêm triệu hoán tử vong kỵ sĩ kỹ năng này thai biến đặc tính ý vị này thánh đường đế quốc cảnh nội tồn tại hai nghìn tám trăm chi thiên thai quân đoàn mỗi một chi quân đoàn thành viên chính thức số lượng mặc dù chỉ có không đủ hai nghìn nhưng thiên thai khô lâu coi như nhiều trải qua trong khoảng thời gian này h è n bọn phát d ụ thánh đường đế quốc cảnh nội thiên thai khô lâu sớm đã không thể tính toán bây giờ bởi vì tử vong thánh đ i ể n thuộc tính tăng lên tô một bạch triệu hoán vật điều khiển phạm vi cũng tăng lên gấp đôi mỗi một tên vui yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ bọn họ có thể điều khiển quân đoàn số lượng đã vượt qua mấy triệu hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ cầu duy trì miễn phí lễ vật điểm một chút chương ba trăm bảy mươi một chiến hỏa bay tán loạn chương ba trăm bảy mươi một chiến hỏa bay tán loạn tên những khô lâu này làm sao cảm giác vĩnh viễn cũng giết không hết ta đúng vậy a bạch dạ tên biến thái kia đến tội cùng triệu h á n bao nhiều khô lâu số lượng này nhìn so với chúng ta quân đoàn có thể nhiều đến nhiều lắm mau nhìn bên kia lại tới một. một mảnh khô lâu hải từng cái trong phát sóng trực tiếp thánh đường đế quốc người chơi càng xem càng kinh hãi cứ việc đã sớm đối với mấy cái này khô lâu có nhất định nhận biết nhưng càng ngày càng nhiều số lượng hay là tại không ngừng soát tân thế giới quan của bọn h ắ n một người đến tột cùng l à như thế nào triệu hồi ra nhiều như vậy khô lâu tất cả chiến trường cộng lại số lượng sợ là đã đột phá một tỷ đi Cái này, hợp lý sao? Chiến còn chiếm thánh mới nhiều tại này, tranh thành quân đường quân dẫn đầu xuống còn chiếm theo lấy nhất định lấy yêu hợp theo thế. lý sao? vừa bắt rất vệ đầu, đầu Mà lại bởi vì t nhưng, nhưng theo n điển h h i tô mục bạch tiến vào thánh đường đế quốc cảnh nội sau hai cùng biến tám trăm linh tên vu yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ thu đến mệnh lệnh nhao nhao dẫn đầu riêng phần mình thu nạ quân đoàn tự ẩn tàng chỗ hiện thân thánh đường đế quốc quân đội lập tức lâm vào trong c h ẩ u chiến p h ả ngoa tàu cái tia cưới ngựa vong linh sinh vật rất đẹp ngựa của hắn vậy mà có thể bay mẹ gây phát khắc chúng ta ngay cả lục địa tọa kỵ cũng còn không có bạch dạ triệu hắn vật liền có tọa kỵ phi hành đôi này sao có thể bay có làm được cái gì nhìn thấy hướng hắn tiến lên người kia sao đây chính là chúng ta thành thành chủ nghe nói có được bắt giai truyền thuyết cấp định phong chiến lực chúng ta thành chủ cũng xuất thủ hai đại b á t giai truyền thuyết cấp cường giả đồng thời xuất thủ tên kia khẳng định xong ha ha ha cường giả chân chính xuất thủ phát khắc tại sao có thể như vậy a tại đặc hai vị thành chủ liên thủ lại bị kỵ sĩ kia b ư ớ c lui nhìn bên kia đó là cái gì vong linh sinh vật hắn vậy mà cũng có thể nhúng tay truyền thuyết cấp chiến đấu bạch giả triệu hoán vật đều có thể có truyền thuyết cấp chiến lược sao nói đùa cái gì ba tình huống giống nhau phát sinh ở từng cái trên chiến trường vụ yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ hiện thân trong nháy mắt cho thánh đường đế quốc quân đội mang đến đà kích nặng nề cả hai phối hợp lẫn nhau đối chiến hai tên lãnh chúa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào các hệ nguyên tố v u yêu lãnh chúa mặc dù không có bờ ộ bảng nhưng chúng nó am hiểu pháp thuật lại nhiều mặt tại aoe cùng phụ trợ phối hợp phương diện còn mạnh hơn qua tử vong kỵ sĩ rất nhiều mà tử vong kỵ sĩ tự nhiên không cần nhiều lời bọn hắn tại hai biến đặc tính ra chỉ bên dưới trực tiếp có được truyền thuyết cấp b t bảng cho dù là đơn đấu cũng không sợ thánh đường đế quốc cấp hai chủ thành thành chủ húng chi còn có vĩnh hằng tử vong khế ước tồn tại cứ việc chỉ có thể nhằm vào riêng phần mình điều khiển phạm vi bên trong hơn một p con t i ê n thai quân đoàn thành viên chính thức có hiệu lực nhưng th cũng đủ để khiến bất luận cái gì truyền thuyết cấp cường giả tuyệt vọng Vâng! Vâng! Vâng! vâng. chiến hỏa tại toàn bộ thánh đường đế quốc cảnh nội nhanh chóng lan tràn ra số lượng khổng lồ vong linh sinh vật cùng nhân loại quân đội đánh giáp lá cả đao quang kiếm ảnh nguyên tố gào thét các loại ma pháp kỹ năng bay tán loạn nhìn thấy người hoa mắt tại vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ dẫn đầu xuống các nơi thiên thai quân đoàn đúng là trực tiếp ngăn trở thánh đường đế quốc quân đội thậm chí đã bắt đầu đẩy ngược dù sao thánh đường đế quốc mới bao nhiêu cấp hai chủ thành bắt gia truyền thuyết cấp chiến lực lại có thể có bao nhiêu dù là tựa như thần long đế quốc một dạng có được tám mươi mốt vị bát giai định phòng chiến lược c h ấ p sự phổ thông bát giai cao thủ lại cho hắn nhiều tính một chút năm trăm đủ nhiều đi nhưng đối mặt số lượng cao tới hai nghìn tám trăm vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ nhưng như cũng không đáng chú ý bất quá thánh đường đế quốc làm hai đại siêu cấp thế lực một t r o n g hiện nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy bọn hắn có được đại lượng quang minh hệ trước nghiệp giả đối với vong linh sinh vật có trình độ nhất định tác dụng khắc chế mà lại chân chính quyết định thắng bại cho tới bây giờ đều không phải là truyền thuyết cấp tồn tại nơi nào đó trên chiến trường một bóng người phá không mà tới trong tay pháp trượng chỉ hướng phía trước ông trong chốc lát, bạch quang thánh khiết t ừ trên trời giáng xuống ngưng tụ ra một đạo cự hình trùng sáng đảo qua phía dưới khô lâu hải hai mươi tám ước hai mươi chín ước lít nha lít nhít tổn thương số lượng này ra vô số thiên thai khô lâu trong nháy mắt chết tại cái này loại cực lớn aoe h -E、phía dưới chân chính cường giả đỉnh cao tới là chúng ta tân hương thành thành chủ Nại tư. Cấp một chủ thành tư. một thành Cấp chủ chủ xuất thủ chính là không giống mới vừa mới một chiêu kia chỉ ít miểu s á t hơn một trăm linh không không khô lâu đi ha, ha ha ha thoải mái ai bảo những khô lâu này chỗ đứng như thế dày đặc đơn giản tựa như châu chấu một dạng t các n đại cấp một chủ thành thành chủ đồng thời cũng là thánh quang thiên đường chủ giáo bọn hắn cùng thần long điện trưởng lão mực dạng đều có cựu giai cấp độ thần thoại định phong chiến lược bây giờ toàn bộ thánh quang thiên đường m ộ ư ơ i hai đại chủ giáo toàn bộ gia nhập chiến trường trừ cái đó ra còn có hơn ba mươi tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả đỉnh cao tổng thể tới nói thánh đường đế quốc thực lực tổng hợp không thể so với thần long đế quốc kém cái này hơn bốn mươi tên cấp độ thần thoại cường giả gia nhập trong nháy m ắ t lịch chuyển mấy chục phiến chiến trường thế cục nhưng liền như là có chút đầu não rõ ràng người chơi nói như vậy bọn hắn căn bản trợ giúp không đến cựu giai cấp độ thần thoại hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép mỗi một chi thiên thai quân đoàn nhưng bọn hắn số lượng thật sự là q u ít lần này thiên hai quân đoàn thế nhưng là h è n bọn phát dục một đoạn thời gian rất dài mỗi một chỗ chiến trường thiên thai khô lâu số lượng đều có thể ngăn chặn cấp độ thần thoại cường giảm một đoạn thời gian mà lại có được chiến lược cao đoan không chỉ có riêng chỉ là thánh đường đế quốc đáng chết đáng chuột này lúc nào lớn mạnh đến trình độ như vậy tân hương thành thành chủ c h a nhĩ tư cao mày trong tay pháp thuật một lát không ngừng không ngừng công kích đến phương thiên thai quân đoàn làm kiểu giai cấp độ thần thoại đỉnh phong tồn tại hắn bằng vào sức một mình liền áp chế hai chi thiên thai quân đoàn tính cả v u yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ tại trên tay hắn đều không chiếm được chỗ tốt gì. Từ hắn gia nhập sau, vùng chiến trường này thế cục c h u y ể n tiếp đột n ộ t thiên hai khô lâu số lượng phi tốc giảm bớt mắt thấy liền bị triệt để hủy diệt chương ba trăm bảy mươi hai thiên vương lão tử tới cũng lấy không đi chương ba trăm bảy mươi hai thiên vương lão tử tới cũng lấy không đi còn phải nhanh một chút nữa mới được bạch dạ đến tột cùng lại như thế nào triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh vật cha nhĩ tư mặt như p h ủ băng trước đó bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tô một bạch thiên thai quân đoàn số lượng vậy mà đạt đến tình trạng như thế toàn bộ đế quốc cảnh nội hơn ngàn chỗ chiến trường đồng thời buộc phát đại chiến mà lại mỗi một chỗ đều có được á p chế truyền thuyết cấp cao thủ chiến lực cái này khiến thánh đường đế quốc lâm vào trong bị động bọn hắn những cường giả đỉnh cao này cũng không thể không sớm độc thủ đừng nhìn vùng chiến trường này vong linh sinh vật ngay tại phi tốc giảm bớt nhưng cha nhị tư lúc này mi tâm lại so ai cũng muốn lo lắng nhiều nhiều lắm rất nhiều nơi đã bởi vì không có binh lực ngăn cản để thiên thai đại quân sông phá phòng tuyến bắt đầu hướng phía phụ cận thành thị phát động công kích cho nên hắn cần càng nhanh diệt đi nơi này thiên thai sau đó lập tức tiến về chỗ tiếp theo chiến trường trợ rút bây giờ những thành thị kia hộ thành kết giới còn có thể ngăn cản một phen nhưng nếu là bọn hắn những cao tầng này tốc độ chậm lời nói chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thô thất Bẩn t ừ muốn cho chúng ta chết cũng không phải dễ dàng như vậy vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ cùng kêu lên quát trói thai một người huy động pháp trượng phóng thích kỹ năng một người cầm trong tay trường kiếm cưới hải cốt chiến mã đạm không mà đi trực tiếp phóng tới t h a nhĩ tư chỉ bằng các ngươi bọ ngựa đầu xe c h ông, ông sau một khắc đẩy trời thánh quang vẩy xuống chiếu rọi lại địa phía dưới thiên thai tiểu khô lâu lập tức liên miên liên miên bị tịch hóa mà thiên sứ chủ yếu mục tiêu hiện nhiên là vũ yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ hai người lúc này cũng có thể nhìn ra vĩnh hằng tử vong khế ước tại cả hai trên người tính hạn chế Đối mặt loại mặt này p h ạ m v i cực cấm lớn tri quân á n cũng không đồng đều bày, cũng không có có khác biệt. Hai chi gì Hai đều u bày biệt. q đoàn cộng lại vượt qua ba nghìn t i ê n thai quân đoàn thành viên chính thức đối mặt thiên sứ sáu cánh hư ảnh p h ó n g thích ra thánh quang trong nháy mắt biến giống như, như băng tuyết tan giã dù là tại tô một bạch nghề nghiệp t hai biến đặc tính ra chỉ bên dưới tử vong xác lệnh ngày thứ năm hiệu quả liên tục có hiệu lực hai lần những vong linh này sinh vật cũng không thể trèo trống đến thánh quang tiêu tán lần thứ ba sau khi chết bọn hắn trực tiếp về tới tô một bạch triệu hòn trong không gian phục sinh trong lúc nhất thời vùng chiến trường này trừ đau khổ trèo chống tử vong kỵ sĩ cùng vu yêu lãnh chúa bên ngoài chỉ còn lại có thánh quang phạm vi bên ngoài một chút thiên thai khô lâu chỉ l à bọn chúng căn bản là không có cách phát động vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả cái này khiến vu yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ chỉ có thể chọi cứng cha n h ị tư công kích kế tiếp rất nhanh cả hai liền đều sống lại một lần còn có thể phục sinh một lần đúng không cha n h ị tư nhự nhữ mày đưa tay liền ngưng tụ ra hai chi quang minh n u i tên hừng hực thánh diễm đem hắn mọc lại mục tiêu trực trị cả hai cự giai cấp độ thần thoại cường giả tối đỉnh chiến lược toàn bộ hoàn toàn không phải sơn bản diệu t i cùng kim sán dương có thể so sánh được cho dù là lúc trước bát kỳ đại x à nhận phong ma đại trận ảnh hưởng sau cũng hoàn toàn không phát huy ra tất cả chiến lược nhìn thấy cha nhĩ tư thời gian ngắn liền cơ hồ tiêu diệt tất cả vòng linh thánh đường đế quốc người chơi nụ cười trên mặt khó mà che giấu đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi xem ra bạch dạ cũng không có khủng bố như vậy thôi h á n tiên thai quân đoàn cũng liền số lượng nhiều m à thôi đối mặt chân chính cường giả đỉnh cao căn bản cũng không đủ nhịn ông theo hai viên quang minh mũi tên triệt để ngưng tụ mà ra phát sóng trực tiếp người xem tâm thần cũng triệt để bị nhấc lên nhưng sau một khắc cha nhĩ tư biến sắc đột nhiên nghiêng người lõe ra rất dài một đoạn khoảng cách cùng lúc đó một đạo màu xám đen ánh sáng năng lượng phá không m à tới trong nháy mắt đánh vào hai cái k i a trên mui tên vê anh hai cỗ năng lượng ẩm vang bạo tạc kinh khủng sóng xung kích quét sạch một phía phía dưới thánh đường đế quốc quân đội lập tức bị dọa đến người ngã ngựa đổ cha nhĩ tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ nguồn lực lượng này là thánh diện cấp ba lão cẩu khi dễ chủ nhân triệu hoán vật để cho ngươi rất tự hào thôi lúc này một đạo u y nghiêm bá khí thanh âm vang vọng đất trời bàn hoàng đến đổi thằng đ ế n thoại âm rơi xuống băng xương thân ảnh mới xuất hiện tại trong tầm mắt thon dài long khu duy trì tại không đủ trăm mét hai cánh chấn động trong chớp mắt liền tiến vào phát sóng trực tiếp trong tấm hình đây là sinh vật gì cảm giác so cự long đẹp trai hơn nhiều không chỉ là đẹp trai thực lực của nó cũng thật là mạnh vậy mà có thể bước lui tra nhị tư thành chủ cái này sẽ không phải chính là bạch dạ con tọa kỵ kia đi thế đây chính là thánh diện cấp tọa kỵ sao làm sao không thấy được bạch dạ băng xương xuất hiện trong n h y mắt kinh khủng long hoàng cấp long y lập tức quét sạch bột phía phía dưới thánh đường đế quốc đại quân thuộc tính bỗng nhiên giảm xuống một mạng lớn cùng lúc đó nó đôi u rồng giống như một đạo roi thép đột nhiên quất hướng cha n h ị tư p h a n k trong trước mắt cha n h ị tư huy động pháp trượng tại chính mình bên ngoài thân liên tiếp thả ra tam trọng hậu thuẫn dù là như vậy hắn cũng bị băng xương trực tiếp đánh bay ra ngoài một cái pháp hệ nghề nghiệp tại phương diện lực lượng làm sao có thể so ra mà vượt tịch diệt long hoàng dạng này thánh diện cấp sinh vật bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy băng xương bảng trên mặt ngưng trọng không khỏi tàn mấy phần vừa đi vào trường thành kỳ mà thôi cứ như vậy bành trướng sao cha n h ị tư nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh trong tay pháp trượng v ư n g bảy triệu hồi ra tọa kỵ của mình giống ba Dung t bởi vì nó cũng nhìn ra băng xương chỉ có sáu mươi nhiều cấp mà thôi chính mình mặc dù không phải là đối thủ nhưng đây không phải còn có chủ nhân sao cấp độ thần thoại đỉnh phong tồn tại đối phó một cái vừa tiến vào trường thành kỳ thánh diện cấp sinh vật hay là mười phần trăm chín tiểu sốc sinh nếu đã tới liền đem m ệ n h lưu lại trà nhĩ tư trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc pháp trượng ở giữa không trung huy động quan minh nguyên tố hội tụ tại trước người khắc h ỏ a minh văn trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy mịt m ở khó hiểu ma chú có thể làm cho một tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả như vậy chăm chú thả ra kỹ năng h i ệ n nhiên rất không tầm thường mà hắn sở dĩ triệu hồi r a thổ hệ cự long cũng là vì đang chuẩn bị kỹ năng thời điểm trợ giúp chính mình ngăn cản bằng xương công kích bản hoan mệnh trừ chủ nhân bên ngoài thiên vương lão tử tới cũng lấy không đi băng xương khinh thường phun ra một ngụn hơi thở toàn thân bung phát ra nồng đậm tịch diện từ khí cùng lúc đó, tô một bạch cũng đem ánh mắt hoán đổi đến trên người của nó sau một khắc hơn mười đạo màn ánh sáng màu xám hiện lên tử vong m ặ c bố chứ ba trăm bảy mươi ba quân đoàn chiến lược t h ắ n g tắp tiêu thăng tăng thêm chứ ba trăm bảy mươi ba quân đoàn chiến lược t h ắ n g tắp tiêu thăng tăng thêm tạch tạch tạch hơn mười đạo tử vong màn vải trong khi lấp lóe vừa mới tử vong vong linh sinh vật trực tiếp quay về chiến trường cùng lúc đó áp lực chợt hạ xuống v u yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ cũng một lần nữa triệu hồi ra quân đội của mình bất quá đối mặt cái này ba nghìn ra mặt vong linh sinh vật thánh đường đế quốc quân đội không có chút nào đem nó để ở trong mắt theo b vong linh thiên thai kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở số lượng bây giờ ngần ấy có thể làm gì coi như hiện tại phe mình nhận long uy ảnh hưởng thuộc tính thấp xuống không ít nhưng cũng sẽ không đem chỉ là hơn ba phẩy không không không con vong linh sinh vật để ở trong mắt quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy giết d i ễ t những này bẩn t h i u vong linh theo hai vị truyền thuyết cấp thành chủ phát ra hiệu lệnh thánh đường đế quốc quân đội lập tức vung vầy đao kiếm sông về phía trước hậu phương pháp hệ binh đoàn cũng phóng xuất ra từng đạo pháp thuật chuẩn bị trực tiếp hủy diệt mới xuất hiện những vong linh này nhưng sau một khắc hai tên thành chủ liền đồng thời bay ngược mà ra một mặt không thể tin nhìn xem giữa không chúng tử vong kỵ sĩ dù g r ọ n g nói không không có khả năng ngươi làm sao có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy hừ chủ nhân ban cho lực lượng như thế nào các ngươi có thể lý giải tử vong kỵ sĩ h ừ lạnh một tiếng tay kéo dây cương dưới hông hải cốt chiến mã trong nháy mắt đạp không hướng phía hai người bôn u tập mà đi từ khí trần nhiễu trường kiếm trong tay của hắn lôi cuốn lấy nồng đậm từ khí tuy tiện phá mất cả hai phòng ngự chém xuống trên người bọn hắn hai tên thành chủ trực tiếp bị đánh mỡ bức bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng đối phương trước đó còn cần một cái khác vong linh sinh vật trợ giúp mới có thể miễn cơ hướng đối tại sao lại đột nhiên tựa như ăn tiểu dược hoàn màu là một m dạng vu yêu lanh c h ố i nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút trong tay pháp trượng dơ cao một cỗ màu đỏ tươi năng lượng trong nháy mắt d ó t vào phía trước vong linh đại quân thể nội thị huyết ngay sau đó bao phủ lên ngàn mét phạm vi màu tím đen hoa hồng g á n g lâm rơi vào thánh đường trong đại quân thử vong điêu linh Giết. một tên cũng không để lại thành em khàn khàn vang lên hơn ba ngàn thiên thai quân đoàn trong con mắt linh hồn chi hỏa mang theo một sợi màu đỏ tươi chi sắc lập tức tựa như là điên quần bình t ư ờ n g cùng giã phóng tới thánh giã tới đ ư ờ n g đại q u â n Dẫn đầu công kích 18 con đầu kích khô là â u cùng chiến sĩ Chi Vương, hình thể bỗng nhiên Chi thể sĩ b n h tôm r trong ngáy mắt trở ư ớ n ngáy nên、so、còn lại còn g mắt so lại lại k h lâu lớn gấp i một, một bạch ư lượng người, ớ c chứa lực cho đều đ ẩn kinh làm i bùi địa động, Đây bay. rung tung lất tô là m ụ b ạ c thông qua băng xương tầm mắt dùng tịch diệt tử khí một lần cường hóa hai mươi con triệu h o a n vật nguyên bản chỉ có m ộ ư ơ i cái b ấ t quá tại chức nghiệp thai biến đặc tính g a trị bên dưới trực tiếp tăng mấy lần sở dĩ chỉ có m ộ ư ơ i tám con khô lâu cùng chiến sĩ c h i vương được cường hóa đó là bởi vì còn có hai cái cường hóa mục tiêu theo thứ tự là vu yêu l á n h chúa cùng tử vong kỵ sĩ đây cũng là người sau đột nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép hai tên thành chủ nguyên nhân tám đại cường hóa khô lâu vương trong nháy mắt sông vào đối phương quân trận trong tay chiến đao đâm ngang bổ dọc rất có một phen như vào chỗ không người ý vị còn lại thiên thai đại quân cũng giống như điên cuồng không để ý chút nào phòng ngự một mực công kích trong tầm mắt tất cả đ ị c h nhân song phương vừa mới tiếp xúc thánh đường đại quân liền sắc mặt đại biến làm sao so trước đó mạnh nhiều như vậy cái k i a m mười tám cái rõ ràng biến thái cũng không nhắc lại vì cái gì còn lại vong linh sinh vật chiến lược cũng hoàn toàn khác nhau đây là quần thể bật h ậ t sao trong khoảnh khắc thánh đường đại quân liền bị đánh tan không ngừng có người chết tại thiên thai quân đoàn trong tay mà tử vong của bọn hắn lại lần nữa mang đến đại lượng thiên thai khô lâu băng xương vẹn vẹn thân ở chiến trường trừ đối phó tra nhị tư bên ngoài không có giúp một chút bật điệu cũng đã triệt để đem chiến cuộc thay đổi trong phát sóng trực tiếp trận mắt hốc mồm thánh đường người chơi triệt để trận tròn mắt vừa mới ta bỏ qua cái gì sao những vong linh này làm sao cả đám đều biến thành b u t không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp ngươi thấy bọn nó thanh máu vừa rơi một chút liền khôi phục đấy thế đây rốt cuộc là cao bao nhiêu hút máu hiệu quả? a không chỉ là hút máu bọn chúng trên người thuẫn đã nhanh cùng thanh máu một dạng tăng thêm đây rốt cuộc là bảy quái vật gì vừa mới ta coi là bạch dạ triệu hoán vật không gì hơn cái này không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt gia hỏa này người biến thái coi như xong ngay cả triệu hoán vật cũng tất cả đều là biến thái phút phút phút ba hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cha nhị tư thành chủ có thể xử lý bạch dạ toa kỵ nếu không vùng chiến trường này thua không nghi ngờ băng xương đến k h ô n gấp c h đôi toàn hệ kháng tính quang hoàn để thiên thai quân đoàn toàn hệ kháng tính tăng lên bốn mươi gấp đôi trí tôn người chết quang hoàn làm cho tất cả vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên hai trăm h i n t h nhiếp hồn đoạt phách lĩnh vực vầng sáng bị động càng là có cao tới một trăm linh hút máu hiệu quả trừ cái đó ra còn có thể đem quá lượng hiệu quả trị liệu ngưng tụ thành một trăm l phần trăm lớn nhất hp hạn mức cao nhất hậu thuẫn mà kỹ năng này thai biến đặc tính thì là để thiên thai quân đoàn tràn ra hút máu hiệu quả có thể trị liệu quân đội bạn đơn vị bao quát thiên thai khô lâu cùng lúc đó thiên thai quân đoàn còn có thiên thai chi lực gia trì công kích kèm theo sợ hãi giảm tốc độ tê liệt các loại mặt trái hiệu quả trái lại thánh đường đại quân lại nhận lấy băng x ư ơ n g long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống cứ kéo dài tình huống như thế vùng chiến trường này lập tức hiện ra nghiêng về một bên trạng thái càng ngày càng nhiều người chết tại thiên thai quân đoàn trên tay từng đôi từng đôi thiên thai khô lâu từ trên thi thể của bọn hắn đứng lên c ờ vũ khí trực tiếp đầu nhập chiến đấu cái này vẫn chưa xong theo băng xương ánh mắt quét qua giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra một viên to lớn màu xám đen con mắt h diễm mục hỏa t ử vong trí nhãn ông ngọn lửa màu xám trăng trong nháy mắt ở phía dưới tất cả mọi người bên ngoài thân buộc cháy lên bao quát hai tên thành chủ cùng không trung cha nhị tư cùng thổ hệ cự long ở bên trong mỗi một giây đều có kinh khủng tổn thương số lượng từ đỉnh đầu bọn họ nhảy ra lấy tô một bạch bây giờ đẳng cấp cùng gia vị tại chức nghiệp thai biến đặc tính g a chỉ bên dưới t ử v o n g chi nhãn tiêu đốt bán kính có chừng hai nghìn một trăm bốn mươi tám m tại thủ hệ cự long liều chết thủ hộ bên dưới cha nhị tư chuẩn bị đã lâu cầm chú rơi vào băng xương trên thân nhưng hắn trên mặt vui mừng mới xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh v á chỉ gặp một vệ kim quang phóng lên tận trời trong chiến đấu băng xương vậy mà không hiểu thấu thăng cấp hôm nay tăng thêm dâng lên chương ba trăm bảy mươi b ố toàn diện thánh quang lĩnh vực chương ba trăm bảy mươi b ố toàn diện thánh quang lĩnh vực băng xương sở dĩ lại đột nhiên thăng cấp là bởi vì trong cơ thể hắn vẫn luôn đang tiêu hóa tô một bệnh cho đỉnh cấp vật liệu trừ cái đó ra phía dưới thiên thai quân đoàn cũng cho hắn mang đến đại lượng điểm kinh nghiệm vạn giới trong trò chơi khoảng cách qua xa không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm đây cũng là trước đó băng xương không thể thăng cấp nguyên nhân bây giờ hắn đi tới vùng chiến trường này tự nhiên là có thể hưởng dụng những kinh nghiệm này đạt giá cứ việc giết người không có cao như vậy điểm kinh nghiệm tăng thêm nhưng ở tô một bạch tu la s ư ơ n g hảo g i a chỉ bên d ư ớ i mỗi một tên thánh đường đại quân thành viên đều tương đương với cùng giai bột gấp đôi kinh nghiệm số lượng nhiều vẫn như cũ có thể mang đến khả quan thu hoạch mẹ gây phát khắc bạch dạ từ đâu tới nhiều như vậy đỉnh giai vật liệu cha nhĩ tư sửng sốt nhất sát rất nhanh liền phản ứng lại bất quá hắn tỉ mỉ chuẩn bị một cái cầm chú lại là căn bản không thể đối với băng xương tạo thành bất cứ thương tổn gì trái lại dưới người hắn t h ổ hệ cự long bây giờ đã lân giáp p h á thoái máu tươi chảy ngang một bộ hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng liền cái này hay là bởi vì cha nhị tư cho hắn ra chỉ không ít quan hệ hộ thuẫn kết quả lao cẩu cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ca băng xương liếm liếm trên vớt dòng máu tươi cười n ạ o nhìn xem cha nhị tư những máu tươi này tự nhiên là đến từ đối phương toa kỵ ông sau một khắc một cố minh mông khủng bố năng lượng giáng lâm chiến trường cha nhị tư trong lòng r u lên trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy trong hư không có một đôi vô hình đôi mắt đây là tôm một bạch thông qua băng xương con mắt thả ra tử vong lương thị không xem qua đánh dấu lại không phải cha n h ị tư cái này cựu giai cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong cường giả mà là dưới người hắn thổ hệ cự long giống ba một tiếng gào thét thảm thiết vang lên thổ hệ cự long trong chốc lát lâm vào sợ h ã i trạng thái chập c h â n hai cánh thậm chí đều đình chỉ đong đ ư ờ n g trực tiếp hướng phía phía dưới chiến trường rơi xuống vự kim cha nhĩ tư con người bỗng nhiên co g ụ c lại sau lưng trong nháy mắt triển khai một đôi con rực chỉ là hắn căn bản không kịp đi chú ý vự kim bởi vì băng x v trong á chốc lát trói mắt bạch quang chiếu dọi thiên địa một tòa hình tròn màu trắng lĩnh vực trong khoảnh khắc ở trên không trung triển khai trà nhĩ tư lĩnh vực không hề giống sơn bản rượu ti s n kỹ ghệ mỹ ngoại hình cũng không giống kim sán dương dùng để ngăn cản công kích mà là bình thường nhất một loại thanh quang lĩnh vực triển khai trong nháy mắt trực tiếp đem băng xương bao khỏa ở bên trong vô tận thánh quang tràn ngập toàn bộ lĩnh vực để cho người ta thấy không rõ bên trong phát sinh hết thảy phát sóng trực tiếp này người xem càng ngày càng nhiều tất cả mọi người rung động nhìn xem cha nhĩ tư lĩnh vực đây chính là cấp độ thần thoại lực lượng sao chỉ là nhìn đều cảm giác thật đáng sợ các người nói trắng ra đêm tọa kỵ có thể đánh thắng cha nhĩ tư thành chủ sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vừa mới ngươi không có nghe cha nhĩ tư nói sao hắn mặc dù là thánh d ư ỡ n cấp nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào trường thành kỳ mà thôi chính là học sinh tiểu học coi như tố chất thân thể mạnh hơn có thể đánh được người trường thành sao húng chi cha nhĩ tư thành chủ cũng không phải phổ thông người trường thành mà là đặc trùng binh vương bọn hắn nhìn không thấy không có nghĩa là tô một bạch nhìn không thấy lúc trước băng sương tại khảo thụy á vương đều cùng kim sán dương đại chiến hắn liền không có nhìn thấy bây giờ đương nhiên sẽ không bông t h à quan sát cơ hội xa xôi tử vong chi sâm bên trong tô một bạch ngồi tại chính mình ngưng tụ trên vương toạ một bên hướng tử vong thánh điển bên trong rót vào tự khí một bên thông qua băng sương thị giác quan sát trận đại chiến này trên thực tế băng sương mặc dù mạnh nhưng hoàn toàn chính xác còn không phải t r a nhị tư loại này cựu g i a cấp độ thần thoại cường giả tối đỉnh đối thủ bởi vì hắn đẳng cấp thật sự là quá thấp bất quá tại linh hồn tăng phúc trạ Tô có có không, không chỉ t như vậy những ánh sáng này lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra vô hình quang kiếm hướng hắn phát động công kích đồng dạng quan mang cũng có thể căn cứ cha nhị tư ý nguyện ngưng tụ ra tấm chắn có thể là bình chướng ngăn cản bằng xương công kích cái kia r ơ i x u ố n g t h ổ h ệ c ự l o n g c ũ n g b ị t ạ c h a n h ị tư lĩnh vực bao phủ sợ hai trạng thái rất nhanh liền bị đ ổ i tản g ra liền liên thể biểu thê thảm thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nói cách khác cha n h ị tư thánh quang lĩnh vực không chỉ có chỉ có công kích cùng phòng ngự hiệu quả đồng thời còn có thể xua tan mặt trái trạng thái cùng trị liệu thương thế Cái này có mục bạch thấy qua vực. vực chạm Thánh nói tiếng kim thiết tại này hoàn nhất lĩnh Bang! quang trong lĩnh không ngừng vang lên nhau, đây là bang xương là là thấy đây thể tô mỹ qua c h ỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một sợi phong mang muốn lại tránh né có thể là ngăn cản đã không còn kịp rồi b á thời khắc mấu chốt tô một b ạ c h ánh mắt ngưng tụ màn ánh sáng màu xám trong nháy mắt đảo qua băng xương thân thể từ vong mạc bố dẫn hắn t r á n h né công kích đồng thời trực tiếp đem hắn dẫn tới cha n h ị tư trước người lúc này cha n h ị tư sau lưng thình lình có ba cặp q u a n g rực cả người lộ ra thần thánh dị thường bất quá băng xương đối với cái này đúng vậy cảm bạo đối diện chính là một t r ả o vô tới ừ coi như ngươi là thánh diện cấp sinh vật thì như thế nào cha nhĩ tư hử lạnh một tiếng pháp trượng nhẹ g i lên vô tận thánh quang trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên thánh diễm q u a n g kiếm ngăn trở băng xương công kích đồng thời thánh diễm cấp tốc hướng nó thân thể làm chẳng muốn phá bản giáo chủ lĩnh vực người bây giờ đẳng cấp có thể không đủ v o a n h ba năng lượng cồn g bạo khuấy động băng xương trong nháy mắt bị đánh đến bay ngược mà ra đỉnh đầu toát ra một cái vài trăm ứ c tổn thương số lượng lĩnh vực là một cái tiểu thế giới hắn bị bao khỏa ở bên trong lúc vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả cũng đã bị ngăn cách đây cũng là lúc trước bát kỷ đại xà cùng sơn bản diệu t h chắc chắn có thể rét chết tô một bạch nguyên nhân bất quá lấy băng xương căn bản không đáng để lo. chỉ bất quá thân ở t r a i nhĩ tư trong lĩnh vực thật sự là hắn là cầm đối phương không có biện pháp không biết lĩnh vực của ngươi có thể lớn bao nhiêu băng xương nết miệng cười một tiếng bên ngoài thân đ ố n g nhiên tuân ra vô tận tịch diện t ử khí t ử khí quay cuồng ở giữa đúng là làm cho tràn ngập bốn phía thánh quang lui bước hai loại năng lượng ai mạnh ai yếu lúc này lập tức phân cao thấp tô một b ạ c h trước đó cũng rất nghi hoặc băng xương rõ ràng còn không có nắm giữ lĩnh vực vì cái gì có thể đối với cấp độ thần thoại lĩnh vực tạo thành tổn thương hiện tại xem ra rất có thể cùng năng lượng đẳng cấp có quan hệ t h á ngang h diệt cấp to gió uy nghiêm cấp rất long ngâm vang vọng chân trời băng xương chân thân xuất hiện tại chiến trường trên không chừng ba trăm bảy mươi lăm tri viện cái tình m ị n h chừng ba trăm bảy mươi lăm tri viện cái tình mịch cái kia bốn lượn g mấy chục cây số thân thể phát sóng trực tiếp hình ảnh căn bản không bỏ xuống được Cùng n b ă thượng đế à nói cho ta biết đây không phải là thật chẳng lẽ lấy hậu nhân tộc địch nhân còn có quái vật dạng này sao ta cảm giác hắn thổi khẩu khí đều có thể diện chúng ta quá kinh khủng cảm giác gáp bách quá mạnh đây là phát sóng trực tiếp hình ảnh nếu như là tại chiến trường ta đoán chừng tại chỗ liền bị sợ tệ ra quần ta biết nhân tộc rất yếu cùng chủng tộc mạnh mẽ trên l ệ n h rất lớn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lớn đến tình trạng như thế à ta hiện tại chỉ muốn hỏi cha nhĩ tư thành chủ một vấn đề cái này mẹ hắn là vừa tiến vào trường thành kỳ hy vọng cha nhĩ tư thành chủ thật có thể thắng ở mẹn băng xương khôi phục chân thân sau há m ồ m chính là một n g ụ m tịch diệt long tức hướng phía thánh quang lĩnh vực phun ra mà đi Văn vô vào vực năng đen lượng dòng lũ mang theo vô tận thế, đánh vào thánh quang lĩnh phía trên, Màu xám uy cái theo lũ phía kia thế, t h á n h quang trong lĩnh vực cha nhĩ tư sắc mặt dị thường khó coi liên tục huy động pháp trượng ngưng tụ ra từng đạo thánh d i ễ m quang kiếm chém về phía băng x ư ơ n g tịch d i ệ t long t ư ớ c tại băng x ư ơ n g biến lớn đồng thời hắn cũng tận khả năng khuyết trương lĩnh vực của mình nhưng cuối cùng hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp thánh diện cấp sinh vật hình thể lấy t h á n h quang lĩnh vực phạm vi căn bản là không có cách đem khôi phục chân thân băng x ư ơ n g hoàn toàn báo khỏa cả hai đối doanh đồng thời cha nhĩ tư ánh mắt liếc qua phía dưới chiến trường hắn thấy chính mình vừa mới diệt nhiều như vậy vòng linh bây giờ vùng chiến trường này cũng đã tiến vào cối đi cái này không nhìn không sao xem xét hơi kém không có đem h chiến trường đích thật là tiến vào cối u nhưng kết cục lại cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn tương phản thánh đường đại quân đã chết lác đắc không có mấy chỉ có cái kia hai tên truyền thuyết cấp thành chủ còn tại t ử vòng kỵ sĩ công kích đến đau khổ trèo trống đúng vậy hai người bọn họ liên thủ cũng hoàn toàn không phải t ử vòng kỵ sĩ đối thủ thậm chí liền đối phương bên ngoài thân hộ thuẫn đều không thể đánh vỡ về phần những người khác tức thì bị vu yêu lanh chúa dẫn đầu thiên thai quân đoàn giết đến người ngã ngựa đổ cơ hồ đã không có mấy cái có thể thở trái lại thiên thai quân đoàn lại là lại tăng lên mấy chục vạn nhìn thấy một màn này cha nhĩ tư đầu lông mày quất tháng tới hắn thậm chí có chút hoài nghi mình đến tột cùng là tới làm gì rõ ràng vừa mới còn tình thế một mảnh tốt đẹp làm sao trong nháy mắt liền chuyển tiếp đ ộ t n g ộ t chính mình đây là chi viện cái tình mình không những không có thể thắng bên dưới vùng chiến trường này ngược lại để thánh quang đại quân toàn quân bị d i ệ t bạch dạ thoạ kỵ không phải vẫn luôn bị chính mình cản trở sao bọn hắn làm sao còn binh bại như núi đổ thua nhanh như vậy cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi cha nhĩ tư bách tư không được cới ư thị trong lòng đã sinh ra thoái ý thánh đường đại quân đều nhanh chết xong chính mình còn ở lại chỗ này mà đánh cái gì không có lĩnh vực ngăn cách dù sao cũng không giết chết con xúc sinh kia không bằng trợ giúp chiến trường cắt đi xúc sinh này mặc dù khó chơi nhưng tốc độ tuyệt đối không có chính mình nhanh chỉ cần lần tiếp theo tốc chiến tốc thắng là được rồi suy nghĩ đến tận đây cha nhĩ tư đang muốn rời đi bên hông thánh đường làm cho lại đột nhiên chấn động lên ngay sau đó trên mặt của hắn không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh ông chỉ gặp thánh quang lĩnh b ự c đột nhiên bắn ra hảo quang trói sáng đúng là tạm thời bước lui băng xương tịch d i ệ t long tức phía dưới hai tên thành chủ sắc mặt vui mừng cha nhĩ tư trưởng lão bạo phát chúng ta được cứu rồi nhưng sau một khắc gọi người sắc mặt liền cấp tốc do đỏ truyền trắng bởi vì bạch quang tiêu tan s a u thanh quang lĩnh vực đã biến mất vô tung vô ảnh cha nhị tư khí tức cũng cực tốc đi xa phanh phanh tử vong kỵ sĩ một kiếm chém tới hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá bọn hắn lại chỉ là ngơ ngác nhìn nhau trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu cha nhị tư trưởng lão chạy trên bầu trời băng x ư ơ n g liếc qua phía dưới chiến trường trước tiên hướng phía cha nhị tư rời đi phương hướng đuổi theo chủ nhân giá hỏa này có phải hay không qua bên kia cùng lúc đó thanh âm của hắn cũng tại tô một bạch vang lên bên h a i tử vong chi sông bên trong Tô mặc dù tốc độ của hắn so với đối phương chậm hơn một chút nhưng tranh lệch lại cũng không là rất lớn chỉ cần còn có thể cảm ứng được đối phương khi tức liền sẽ không mất dấu húng chi hắn biết cha nhĩ tư mục đích là nơi nào giờ phút này trong phát sóng trực tiếp người xem cũng là lơ ngơ bọn hắn không rõ cha nhĩ tư rõ ràng không có ở thế yếu vì cái gì đột nhiên liền rút lui nhưng rất nhanh phát sóng trực tiếp này liền bị đóng lại bởi vì vùng chiến trường này đã phân ra thắng bại tại tối hậu phương trốn tránh phát sóng trực tiếp người chơi cũng không thể đảo thoát số chết đi theo thánh đường đại quân xuất chính lúc hắn coi là trận chiến tranh này đem dễ như t r ở bàn tay giống như kết thúc chính mình không có tổn thất gì hơn nữa còn có thể thông qua thu phí phát sóng trực tiếp kiếm một bút của cải đạt giá sau khi hắn phục sinh phát hiện chính mình tổn thất bốn mươi năm tuổi thọ sau chỉ cảm thấy thiên đô sập bất quá người chơi này cũng không có đem tổn thất tuyên dương ra ngoài chính mình xối qua mưa nhất định phải khiến người khác cũng xối một chút mới được hắn phát sóng trực tiếp đóng lại sau thánh đường đế quốc người chơi rất nhanh liền tràn vào khắc phát sóng trực tiếp bên trong một cái phát sóng trực tiếp nhiệt độ trong nháy m ắ t tiêu t h ă n g rất nhanh liền siêu việt trước đó cái kia bởi vì nơi này cũng xuất hiện c i u giai cấp độ thần thoại chiến đấu thanh quang thiên đường mười mấy tên cấp độ thần thoại cường giả xuất động đích thật là cả i biến mấy chục phiến chiến trường thế c ụ trong đó không ít người nhanh chóng trợ giúp các nơi muốn tận khả năng hủy diệt thiên thai quân đoàn dù sao đối với cấp độ thần thoại cường giả số lượng thiên t hai quân đoàn thật sự là nhiều lắm thanh quang thiên đường thậm chí rút không ra người dư thừa tay đến trợ giúp tra nhĩ tư bởi vì rất nhiều chỗ chiến trường đã xuất hiện xu hướng suy tàn thậm chí có một ít thành thị hộ thành kết giới đ nhưng mà trừ tra nhĩ tư bên ngoài còn có một chỗ chiến trường trưởng lão cũng không thể trợ giúp thành công bởi vì hắn công kích bị đột nhiên xuất hiện ba người liên thủ ngăn trở tận diệt cùng đêm trăng chủ công minh nhật viễn trình liên lụy căn bản không cho đối phương công kích thiên thai quân đoàn cơ hội ba người mặc dù chỉ là ấu n i ê n kỳ không có khả năng đánh qua cựu giai cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong thánh quang thiên đường trưởng lão nhưng ngăn trở một đoạn thời gian vẫn là không có bất cứ vấn đề gì b ạ c h ra đâu vì cái gì còn không hiện thân alex a n đưa một thương đẩy ra tận diệt chiến nào thân thương về rút bức lui đột nhiên xuất hiện tại sau l ư n g đêm trăng cùng lúc đó h ắ n đột nhiên nâng lên tay trái bắt lấy minh nhật từ xảo t r à góc độ phóng tới nguyên tố mũi tên b ó p chặt lấy trước đó hắn thử qua tránh né bất quá minh nhật tên bắn ra t ấ t chúng căn bản tránh không xong bởi vậy mới cải thành loại phương thức này vê anh lôi đỉnh nổ vang alexander bên ngoài thân lôi quang lập lòe ánh mắt lạnh lùng đ ả o qua ba người trầm giọng nói bạch dạ nếu không đến vậy các người ba cái liền chuẩn bị chịu chết đi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu tam anh chiến thần nói thăng thêm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu tam anh chiến thần nói thăng thêm lôi đỉnh lĩnh vực mở theo alexander một tiếng quát trói t a i trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc kinh lôi cuộn ẩm ẩm trường thương trong tay của hắn cũng bị lôi đỉnh quân quanh giống như một đầu lôi đỉnh trường xả tản ra uy thế kinh khủng giờ k h ắ c này alexander phản phất lôi thần giáng thế có được khống chế lôi đỉnh lực lượng đây cũng là cựu giai hội được xưng là cấp độ thần thoại nguyên nhân cựu giai cường giả tại lĩnh vực của mình bên trong cơ hồ có thể xưng là một vị thần minh muốn chiến thắng cường giả như vậy nhất định phải đánh trước phá lĩnh vực của bọn hắn Hiện nhiên, không thực như hàng. th người giờ Lôi trăng còn Alexander đêm ba bây vậy. có lực công kích tất r ra ê n đường còn vạch m đạo t diệt, diệt khí b thế t bỗng nhiên cất cao một mạng lớn hai tay nắm ở trong tay chứa nào đón đỡ alexander một thương đồng thời đột nhiên bổ ra một đao diễn thế chạm ẩm ẩm cùng lúc đó trên bầu trời đột nhiên kinh lôi nổ vàng một đạo tráng kiện lôi đỉnh qua trong dây lát đánh tới c h ấ n đoán nhưng nó mục tiêu lại không phải tất diệt mà là xuất hiện lần nữa tại alexander sau lưng đêm trăng cái gì đêm trăng trong con mắt linh hồn chi hỏa co g ụ ự t lại hắn có thể cảm nhận được đạo lôi đỉnh này bên trên ẩn chứa khủng bố lĩnh vực chi lực loại công kích này nếu là bị đánh trúng rơi xuống không chỉ có riêng là sinh mệnh giá trị liền ngay cả linh hồn chi lực cũng sẽ nhận tổn thương bởi vậy hắn lúc này đổi công làm thủ ánh trăng quan g kiếm thu liêm thế công trong nháy mắt trực tiếp vũ động đứng lên ông trăng tròn hiện hiện đêm trăng trước người ngưng tụ ra một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc viên nguyệt vũ khúc h o i anh lôi đình đánh trúng kiếm mạc đồng thời t ấ n diệt chiến đao cũng chạm tại alexander chỗ cổ nhưng hắn khỏe miệng cũng giơ lên một vòng khinh thường t u ổ i lạnh ngay cả ba mươi cấp đều không có ai cho ngươi tự tin có thể đột phá bản giáo chủ lĩnh vực chỉ gặp hắn chỗ cổ lôi đình lấp lóe đúng là trực tiếp triệt tiêu t ấ n diệt một đao hp một kia cũng không có rơi À, có đúng không t ấ n diệt mảy may không bị ảnh hưởng lần nữa vung đao hoàn toàn mặc kệ bất luận phòng ngự nào nghiễm nhiên là một bộ l i ề u mạng tam lang tư thế alexander hơi nhún mảy chuẩn bị một hơi trước giải quyết hết tất diệt nhưng sau một khắc liên tiếp mũi tên đột nhiên xuất hiện tại bộ ngực hắn vị trí vênh vênh vênh k í c h liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên đúng là đem alexander bước lui xa vài trăm thước 18.6 i tám sáu ức m ư ờ n ức m ư ờ ức nơi xa minh nhật trong con mắt linh hồn chi hỏa chậm chạp nhảy lên tay đã kéo thành tàn ảnh không ngừng hướng phía alexander bắn ra năng lượng tiễn m u i tên tại phía sau hắn trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng đen kịp thái dương hư ảnh ám nhật thì bạo đều cho bản tôn đi chết alexander trong miệng phát ra gầm thét mấy đạo lôi đình hạ xuống đúng là đồng thời đem ba người coi là mục tiêu công kích đêm trăng ánh mắt h ư n g tụ trăng tròn trong nháy mắt hiện hiện một vòng tàn nguyện anh nguyện tập sát chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là dùng để công kích alexander mà là lợi dụng tận diệt cùng mình n h ậ t bóng dáng chuyển vị hắn hư ảnh đồng thời xuất hiện tại phía sau hai người viên nguyệt vũ khúc kiếm m ạ c trợ giúp hai người ngăn lại alexander lĩnh vực công kích ba người phối hợp có thể nói là ăn ý vô s o n g nhưng mà alexander thấy thế chẳng những không có sinh khí khoe miệng ngược lại g ơ lên một vòng dáng tươi cười ánh mắt đào qua ba người lạnh lùng p h u n ra bốn chữ các ngươi s o n g ông sau một khắc chói mắt mạch quang đông nhiên xuất hiện trên chiến trường trong chớp mắt đem đêm trang ba người bao quát trong đó cha nhi tư đến trước phát sóng trực tiếp người xem lập tức giật mình nguyên lai、like、cha nhĩ tư thành chủ không phải chạy trốn mà là đến chợ giúp nơi này mặc dù không nghĩ tới đêm trăng bọn hắn có thể mạnh thành dạng này nhưng cha nhĩ tư thành chủ tới bọn hắn khẳng định xong đây không phải nói nhảm sao bạch dạ tọa kỵ không biết lúc nào mới có thể đổi tới bọn hắn lại có thể trèo c h ố n g bao lâu ta đem lời đặt ở chỗ này trừ phi bạch dạ đột nhiên xuất hiện nếu không đêm trăng bọn hắn chết chắc mẹ gây phát khắc hắn làm sao đột nhiên liền xuất hiện cùng trong phát sóng trực tiếp người xem một dạng mới xuất hiện cha nhĩ tư cũng là thần sắc động lại liên đối alexander cũng mở to hai mắt nhìn Chỉ gặp thánh quang lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt một đạo màn ánh sáng màu xám đột nhiên hiện lên ngay sau đó băng xương thân ảnh liền xuất hiện ở trong chiến trường một màn này thấy cha nhĩ tư cùng alexander sửng sốt một chút bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì tới đây là linh hồn tăng phúc cùng từ vực dược thiên phối hợp hiệu quả tô m ụ c bạch t r ư ớ c dùng băng xương tầm mắt mở ra một đạo tử vong màn vải sau đó lại dùng minh n h ậ t tầm mắt mở ra một đạo thế là mới có loại này vượt qua vạn dầm trợ rút từ v bởi vì đây là đến từ tử vong thánh điện năng lực giờ phút này hai người hoảng sợ xem xét b ố n phía muốn tìm được bạch dạ thân ảnh nhưng cái này nhất định là tốn công vô ích bởi vì tô một bạch lúc này còn xa tại tử vong chi sâm bên trong alexander trên mặt tình thế bắt buộc thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa bởi vì băng sương sau khi xuất hiện bọn hắn cũng không còn cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đêm trăng ba người trong lúc nhất thời vùng chiến trường này lâm vào cháy bỏng bên trong khó mà phân ra thắng bại cùng lúc đó còn lại chiến trường vẫn tại hừng hực khí thế trong tiến hành không có cấp độ thần thoại cường giả trợ giút địa phương thiên hai quân đoàn mặc dù cũng không có tô một b nhưng vẫn như cũ vững vàng ở vào thượng phòng không ngừng tiến lên mà lại theo cường đại thiên thai khô lâu càng ngày càng nhiều ưu thế của bọn nó còn tại không ngừng mở rộng mà cái k i a mấy chục chỗ có cấp độ thần thoại cường giả trợ giúp chiến trường rất nhanh liền phân ra được thắng bại dù sao cựu giai cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp ở giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn căn bản không phải thiên thai khô lâu có thể sắp bằng chỉ là bọn hắn lúc này căn bản vô lực trợ giúp cha nhị tư hai người bởi vì chiến trường khác đã tràn ngập nguy hiểm liên tiếp thông cáo âm thanh rất nhanh liền vang vọng toàn bộ thánh đường đế quốc bốn hôm nay tăng thêm d â n lên nghĩa phụ bọn họ, gần nhất số liệu Duy trì, ư năm g thánh r í cường giả xuất t ủ thủ. chương 377 trí cường giả trí xuất t đường đế quốc thông cáo năm liên tiếp thành thị bị công phá thông cáo vang vọng toàn bộ thánh đường đế quốc bất quá những ngày thông cáo cũng không có gây nên thánh đường đế quốc người chơi chú ý bởi vì bọn hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm tư thánh đường đại quân dốc toàn bộ lực lượng tại giã ngoại cùng tô một bạch thiên thai quân đoàn toàn diện khai chiến lúc liền đối với cái này có chỗ an bài dù sao thiên thai quân đoàn số lượng có bao nhiêu khổng lồ thánh quang thiên đường đã sớm biết muốn tại giã ngoại ngăn lại tất cả vong linh đó là không thiết thực bởi vậy ngoại vi cấp ba thành thị c ù n g cấp hai chủ thành sớm mở ra hộ thành kết giới sau đó liền đem kẻ yếu chuyển rời đến phòng ngự càng mạnh cao cấp chủ thành cái gọi là kẻ yếu tự nhiên bao quát tất cả người chơi mà lại hiện tại chỉ là bị công phá hộ thành kết giới mà thôi từng cái thành thị phủ thành chủ còn chưa bị phá hủy các người chơi cũng không có vì vậy mà nhận trừng phạt những này bị công phá trong thành thị còn có không ít thánh đường đế quốc dân gian cao thủ vô luận bọn hắn là vì mình tại trong thành tài sản hay là đơn thuần muốn bảo vệ quốc gia tóm lại những người này bây giờ chính là trong thành thị thứ hai đến ngược đạo phòng tuyến đương nhiên cũng có thể nói là cuối cùng một đạo bởi vì một khi bọn hắn chiến tử phụ thành chủ thủ hộ kết giới dù là phòng ngự hiệu quả lại kinh người cũng sớm muộn sẽ bị thiên thai quân đoàn phá hủy chỉ là những này dân gian cao thủ cũng không thể ngăn cản thiên thai quân đoàn bao lâu thậm chí thiên thai đại quân sẽ còn bởi vì bọn họ tồn tại càng lớn mạnh một bộ thi thể sinh ra hai bộ thiên thai k h â lâu đây quả thực là cái mở g g l chân chính có thể cứu vớt những thành thị này chỉ có bây giờ bốn chỗ trợ giúp những cái kia cựu g i a cấp độ thần thoại cờ giả trong phát sóng trực tiếp khán giả cũng không nhận được thông cáo ảnh hưởng vẫn như cũ mắt không chấp nhìn xem trên bầu trời đại chiến cứ việc thấy không rõ lắm cũng không thế nào thấy rõ ràng nhưng lục đại cao thủ kịch chiến các loại năng lượng va chạm vẫn như cũ làm bọn hắn thấy như si như say những này ngay cả nhị giai đều không có người chơi bình thường đi chỗ nào có thể tiếp xúc đến cao đoan như vậy chiến đấu t h á n h quang t à i quyết nội lôi hàng thế t h á n h quang ngưng tụ cự kiếm thẳng chém xuống thân kiếm thiêu đốt lên thuần trắng thần thánh hòa diễm phản phất muốn tỉnh hóa thời gian hết thệ tạ ác ngàn vạn lôi đình từ thiên không rủ xuống giống như, như thác nước n h i n xuống mang theo vô tận uy thế cùng lực tàn phá kinh khủng trà nhĩ tư cùng alexander duy trì lấy riêng phần mình lĩnh vực phân biệt đối với băng x ư ơ n g cùng đêm t r ă n g ba người phóng xuất ra cường lực đại triêu nhưng mà băng x ư ơ n g ra sân sau ngay cả đêm t r ă n g viên nguyệt vũ khúc cũng sẽ không tiếp tục cần nó vẹn vẹn chỉ là hiện ra chân thân liền đem cả hai công kích đều ngăn lại cứ việc mất rồi một chút hp nhưng so với vượt qua bảy phẩy không không không tỷ thanh máu mà nói điểm ấy tổn thương căn bản không đáng giá nhắc tới trái lại phía dưới thánh quang đại quân giờ phút này đã thành tan tác chi thế bị nhận tô một bạch các loại kỹ năng ra chỉ thiên thai quân đoàn đánh cho quân lính tan g ã chú ý một chút cái này hai đầu lão cầu hẳn là muốn bỏ chạy băng x ư ơ n g thanh âm cố ý nói rất lớn không chút nào sợ tra nhị từ hai người nghe thấy hắn chống đỡ vừa mới công kích sau liền rút nhỏ hình thể bởi vì quá lớn hình thể trên thực tế cũng không thích hợp cùng nhân loại chiến đấu đêm trăng tất diệt minh nhật ba người khẽ vớt c ằ m cùng băng x ư ơ n g hiện lên tư phương chỗ đứng đem cả hai vây quanh rõ ràng bọn hắn là hơi ở thế yếu một phương nhìn qua ngược lại còn lo lắng người khác chạy trốn một màn này thấy trong phát sóng trực tiếp đám người không hiểu ra sao cha nhĩ tư cùng alexander thấy thế vẫn như c ũ m ặ t không đổi sắc triển khai công kích ánh mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới s ắ p hủy diệt thánh đường đại quân một chút giao thủ hơn mười phút sau song phương vẫn như c ũ không thể phân ra thắng bại nhưng cha nhĩ tư cùng alexander nhìn lại tuyệt không hoàng dán g vẻ cả hai bất động thanh sắc lướt nhau đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tàn khốc sau một khắc thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất lần nữa hiện thân lúc đã đi vào băng xương bốn người vòng vây bên ngoài hai đầu lão cầu có gan đừng chạy lại cùng n g ư ơ long gia ra, ra đại chiến ba mươi không không không h ô n hội băng xương c h à o phúng thanh âm vang lên đêm trăng ba người cũng nhao nhao xuất thủ muốn ngăn cản t r a i nhị tư cùng alexander thoát đi l i ê n ngay cả trong phát sóng trực tiếp người xem trên mặt đều mang biệt khuất biểu lộ mặc dù minh bạch hai vị thành chủ là vì tiến đến c h ợ giúp chiến trường khác nhưng loại này lâm trận bỏ chạy sự tình hay là để bọn hắn có chút khó chịu đặc biệt là tại phe mình rõ ràng không có thế yếu tình hồ dưới nhưng hai người động tác kế tiếp lại làm cho tất cả người chơi sắc mặt vui mừng ông ông trong chốc lát thanh quang lĩnh vực cùng lôi đình lĩnh vực liền khuyết trương đến cực hạn đêm trăng ba người phản xạ có điều kiện giống như đi vào băng xương bên cạnh bốn người t h ầ n sắc nghiêm túc nhìn xem khác thường hai người trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt bản giáo chủ vừa mới nói qua đã các ngươi tới cái k i a chuẩn bị kỹ càng chết ở chỗ này Cha nhĩ tư nét mặt biểu lộ một vòng cười lạnh trong tay pháp trượng chỉ lên trời một chỉ một đạo thánh quan g kết giới trong nháy mắt đem băng xương cùng đêm trang ba người bao phủ cùng lúc đó alexander trường thương cũng phát ra êm thai thương minh trên bầu trời lập tức rủ xuống vô số lôi xả tạo thành từng đầu lôi đình xình xích tăng thêm thánh quan kết giới phong tỏa hiệu quả ừ cùng các ngươi diễn lâu như vậy của dỡn chỉ tiết bạch dạ vẫn là không có hiện thân giữa lời nói hắn ké trường thương trực chỉ trong lúc bất chợt bị nhốt băng xương bốn người để bạch dại trời lấy cho các người n h ặ t sắp đi nói đến chỗ này hắn đột nhiên dừng một chút cười to nói ha ha ha kém chút quên mà các ngươi sẽ triệt để chết ở chỗ này ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại chỉ bằng hai người các ngươi đầu lão cầu băng xương hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn xem hai người đêm t r ă n g ba người biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí đều không có công kích thánh quan g kết giới p h ả n phất hết thể đều tại trong kế hoạch bình thường sau một khắc bầu trời đột nhiên trở nên ả m đạm xuống vô thanh vô tức bóng ma p h ả n phất thôn vệ bốn phía tia sáng đem trong chiến trường tất cả mọi người l lại xảy ra chuyện gì vạn giới trò chơi liền không thể ra cái giải thích sao hoàn toàn xem không hiểu a đây lại là ai kỹ năng làm sao cảm giác so hai vị thành chủ còn kinh khủng hơn a ha, ha ha ha khẳng định là thánh quang thiên đường càng mạnh tồn tại xuất thủ lần này ta nhìn đêm trăng bọn hắn làm sao bây giờ càng mạnh tồn tại t ê chẳng lẽ là thập giai thánh diệt cấp t r í cường giả rất có thể ta liền nói cha nhị tư thành chủ bọn hắn làm sao đột nhiên cải biến thái độ nếu thật là lời như vậy coi như mạch dạ tự mình đến đây cũng không thay đổi được cái gì vùng chiến trường này tình huống sát thực tựa như các người chơi suy đoán bên trong như thế đột nhiên xuất hiện bóng ma chính là đến từ thánh quang đế quốc đỉnh trọng tài đ ỉ n h trường cũng là toàn bộ thánh đường đế quốc gần với bái ân tư đệ nhị cường giả cấp lý mạng một vị thập giai thánh diệt cấp t r í cường giả chương ba trăm bảy mươi tám rốt cục bị lừa rồi chương ba trăm bảy mươi tám rốt cục bị lừa rồi nhìn xem đột nhiên trở nên bầu trời đen nhánh băng x ư ơ n g cùng đêm trăng ba người trong con mắt linh hồn chi hỏa k h ẽ run lên một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại bốn người trước người cấp lý mạng bên hông cắm hai thanh truy thủ hai tay ôm ngực tựa hồ căn bản không có đem băng sương bọn hắn để ở trong mắt hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách dạng này cứ việc nhân tộc thánh diện cấp dưới tình huống bình thường yếu nhược tại những chủng tộc mạnh mẽ kia nhưng cùng với giai tình huống dưới trên l ệ c h đẳng cấp còn có thể đưa đến tác dụng cực lớn huống chi bốn người bên trong trừ băng xương đầu này vừa đi vào trưởng thành kỳ tịch diệt long hoàng bên ngoài còn lại đêm t r ă n g ba người ngay cả ba mươi cấp đều không có cấp lý mạn phải giải quyết bọn hắn ngay cả toàn lực đều không cần v ậ n dụng đây cũng là đến từ chân chính thập giai thánh diện cấp trí cường giả tự tin băng xương cùng đêm trang ba người mặc dù cũng là thánh diện cấp sinh vật nhưng chỉ có tiến vào thành niên kỳ sau bọn hắn mới có thể chân chính được cho thập giai tồn tại Các lý nhìn nhìn m ạ bởi trên vậy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem băng xương lời nói xoay chuyển cho các ngươi một cơ hội hướng bạch dạ cầu viện bản tôi rất muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng có dạng gì thủ đoạn lão cậu chỉ bằng ngươi còn không có tư cách gặp bản hoàng chủ nhân băng xương nết miệng cười một tiếng ánh mắt đảo qua cấp lý mạng cùng hắn sau lưng tra nhị tư hai người tiểu súc sinh người đang tìm cái chết nghe thấy băng x ư ơ n g chửi mình lão cẩu cắp lý m ạ n con mắt lập tức hiếp lại giống như như thực chất sát khí quét sạch b ố n phía làm cho mảnh khu vực này nhiệt độ ân đ ỗ n g nhiên hạ thấp rất nhiều chỉ là băng x ư ơ n g phản ứng của bọn hắn làm hắn lần lần cảm thấy một tia bất an nhưng tự thân thực lực c ư ờ n g đại lại làm cho hắn nghĩ không ra cái này chút bất an đến tột cùng đến từ chỗ nào long da ra, ra có chết hay không người lão cẩu này nói có thể không tính băng x ư ơ n g lườm đem trăng một chút nhìn thấy động tác của đối phương sau nhân tính hóa vươn hai cái vớt rồng từ đầu lâu mình hai bên sợi qua đem cắp lý m ạ n ba người lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn đến trên người mình cấp lý mạn ba người hơi nhúm mày không rõ ràng cho lắm nhìn xem băng xương rốt cục bị lừa rồi ha ha ha chỉ tiếc còn có một đầu lão cầu không đến không tốt nghe thấy câu nói này cấp lý mạn ba người trong lòng r u lên mặc dù không rõ đối phương nói mắc lửa là có ý gì nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện giống như nhanh lử lại nhưng hiển nhiên đã muộn bởi vì đêm trăng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu trắng đen luôn bản đây là thời không trí luân nói cách khác giờ phút này đêm trăng thân thể này đã bị tô một bạch tiếp quản nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh một cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép có thể là đối phương có được đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất luận phương thức nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp thông qua truyền tống loại thủ đoạn tiến vào phong tỏa tiếp tục thời gian 1 7 ờ i bảy h n ă phân 59 giây tô m ụ c bạch sở dĩ phái ra băng x ư ơ n g cùng đêm trang ba người mục đích thực sự cũng không phải là vì trợ giúp thiên thai quân đoàn bởi vì hắn minh bạch dù là hắn tự mình xuất thủ bây giờ cũng vô pháp cùng toàn bộ thánh đường đế quốc chống lại không nói bái ân tư cùng cấp lý mạn hai cái này thập gia thánh diện cấp trí cường giả liền ngay cả thánh quang thiên đường mười mấy tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả hắn hiện tại cũng không có cách nào giải quyết đêm trăng ba người cùng băng xương hiện thân mục đích cho tới bây giờ cũng chỉ là vì đem cấp lý mạng cùng b á i ân tư dẫn xuất đế đô chỉ bất quá câu dẫn lâu như vậy vẫn như cũng chỉ một cái cấp lý mạng hay là làm cho tô một bạch thoáng có chút thất vọng xem ra lần này là không có cách nào chuyển không thánh đường đế quốc bà khố tô một bạch tiếp nối lắc đầu lật tay thu hồi thời không chi luân đồng thời cũng thối lui ra khỏi tiếp quản đem đêm trăng thân thể trả lại cho chính hắn cùng lúc đó nhanh lùi lại các lợi m ạ n ba người sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn giật mình mạnh không gian này đã bị triệt để phong tỏa cấp lý mạng đại nhân ngay cả ngài cũng vô pháp đánh vỡ phong tỏa sao Cha nhĩ tư cùng alexander không thể tin nhìn xem cấp lý mạng trong thanh âm tràn đầy t r ấ n kinh người sau cao mày bên hông hai thanh t r ủ y thủ đột nhiên nắm trong tay đầy trời bóng ma trong nháy mắt lui bước hoàn toàn du nhập g n trong truy thủ căn bản không ai thấy do hắn xuất thủ động tác hai thanh t r ủ y thủ đã đồng thời đâm vào trong hư không phía trước đốt đốt hai tiếng giòn vang chuyển đến cấp lý mạng đột nhiên lui ra phía sau mấy bước không tin tả lại hướng phía phong tỏa biên giới liên tục phát động công kích、đốt. bởi vì bóng ma lui tán bởi vậy trong phát sóng trực tiếp người xem cũng nhìn được một màn này ba vị này đột nhiên xuất hiện cường giả phát điên vì cái gì hắn vì cái gì vẫn đối với không khí công k í c h ta xem không hiểu chẳng lẽ đây là cái gì thất truyền đã lâu chiêu thức cấp lý mạng cử động thấy thánh đường đế quốc người chơi lơ ngơ bất quá rất nhanh nhận m ệ n h cấp lý mạng liền từ bỏ công kích quay người nhìn về phía đêm t r ă n g mấy người hư mặc dù không biết các ngươi sử dụng thủ đoạn gì nhưng v â y khốn bản tôn lại có thể thế nào chẳng lẽ bằng mấy người các ngươi lông còn chưa mọc đủ tiểu ra hỏa còn muốn giết bản tôn phải không giữa lời nói c â m lý m ạ n lẻ lươi liếm liếm trùy thủ của mình ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người ngược lại chỉ cần bản tôn đem bọn ngươi toàn giết hết t h ể đều liền giải quyết lời còn chưa dứt cả người hắn liền hóa thành một đạo b ó n g ma hướng phía phía trước nhất đêm trăng đánh tới cha nhĩ tư cùng a l e x a n d e r thấy thế cũng lần nữa mở ra riêng phần mình lĩnh vực thẳng hướng băng x ư ơ n g cùng còn thừa mấy người chỉ bất quá bởi vì thời không phong tỏa phạm vi nguyên nhân lĩnh vực của bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể bao t r ù m một cây số phạm vi giết chúng ta ngươi sợ không phải đang muốn ăn dám a băng sương k i n h thường hư lạnh một tiếng không có chút nào đem khí thế u n g hăng ba người để ở trong mắt. Ông, sau một khắc bốn đạo màn ánh sáng màu xám lóe lên một cái rồi biến mất phân biệt đảo qua băng xương cùng đêm trăng mấy người thân thể phanh phanh phanh ba tiếng tiếng vang chuyển đến các lý mạn ba người công kích n mạnh sinh sinh dừng lại tại băng xương chót mũi trước cũng không còn cách nào tiến lên mảy may rõ ràng mặt đối mặt ở giữa cũng không có bất luận cái gì cách trở đồ vật nhưng ba người cùng băng xương ở giữa lại phảng phất cách vô tận khoảng cách vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp xúc đây cũng là tô một bạch cố ý đem phong tỏa phạm vi không chế tại một cây số nguyên nhân váy vai ngài lập chơi vui vẻ băng xương trong con mắt linh hồn chi hòa lấp lóe cố ý dơ lên vớt dòng hướng phía cấp lý mạn ba người lắc lắc quay người mang theo đêm trăng ba người biến mất ở trên không trung Vâng vì vỡ luân sinh, có loại chớ đi ba. Cấp lý mạn bị tức đến giận lên, lại cầm băng xương không có biện pháp, chỉ có thể một quyền nện ở phía trước trên bình trướng không gian. Bởi vì hắn căn bản không có năng lực đánh vỡ thời không chi thời không phong tỏa, chỉ có thể chơ mắt nhìn băng xương rời đi. Một bên cha nhĩ、tư、cùng Alexander hai mặt nhìn nhau, còn nhìn. ba, ba. bị Bởi phía tỏa, cha cha tiểu xuất tức thể một trước thời thời thể mắt Một tư mặt sát mặt、so、chết loại đi sôi lại chi rời đi. so chớ pháp, chỉ chỉ chơ khó có Cắp cầm có có có lực có lý ở mỗi câu đúng là mình trong phát sóng trực tiếp một đám thánh đường đế quốc người chơi đều nhìn ngây người bọn hắn móc vỡ đầu đều muốn không rõ chỉ là đột nhiên bình phong đen một chút làm sao lại biến thành dạng này không phải đã nói thập giai thánh diện cấp t r í cường giả xuất thủ đêm trăng bọn hắn lập tức liền sắp xong rồi sao vì sao lại sẽ thành dạng này t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín xông vào đế đô thăng thêm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín xông vào đế đô thăng thêm nhắc nhở người thành công tại không không bảy hào thần cấm chi địa lưu lại một đạo tử vong ân ký thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên t a i đồng thời hắn phát hiện tử vong thánh điện bên trong nhiều hơn một t chỉ là tọa độ này cùng bình thường địa độ tọa độ hoàn toàn khác biệt đây chính là trong vũ trụ sao trời tinh cầu có thể là thế giới tọa độ sao tô một bạch sử dụng huyền thiên chi đồng tra xét một phen sau đạt được một chút cơ sở tin tức có đạo này tử vong ấn ký sau hắn liền có thể tại bất kỳ địa phương nào thông qua tử vong chi môn về tới đây đến lúc đó tử vong chi môn cụ thể mở tại không không bảy hào thần cấm chi địa chỗ nào hoàn toàn do chính hắn lựa chọn đáng tiếc bái ân tư không cùng cấp lý mạng cùng một chỗ tiếp nối lắc đầu tô một bạch chậm rãi đứng gậy tâm niệm vợ động trước người lập tức hiện hiện một đạo màn ánh sáng màu xám từ vực nhảy vọn tử vong màn、bài. sau một khắc hắn vừa bước một bước vào trong màn sáng biến mất tại tử vong c h i sâm nơi này vượt giới truyền thống trận bị tử vong thánh điện sau khi hấp t h u đã triệt để đã mất đi ý nghĩa tô một bạch khốn trụ cấp lý mạng bây giờ thánh đường đế quốc còn có thể ngăn cản hắn xâm lấn bảo khô thập giai thánh diện cấp t r í cờ giả liền chỉ còn lại có bái ân t ư một người sau một khắc tô một bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại băng x ư ơ n g trên đầu lâu quay người ngồi tại sớm đã ngưng tụ tốt trên vương t o ạ n tô một bạch lật tay lấy ra thời không chi luân trực tiếp mở ra một đạo cổng truyền thống băng sương không chút do dự một đầu liền chui vào đêm trăng ba người cũng không nói hai lời bước vào trong đó. nhắc nhở n g ư ơ i tiến nhập thánh đường đế quốc đế đô bởi vì thân phận của ngươi là người xâm nhập sẽ nhận toàn bộ thánh đường đế quốc truy sát thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai mấy người đã trực tiếp xuất hiện tại thánh đường trong đế đô tâm về phần tòa này to lớn thành thị hộ thành kết giới tại thời không chi luân trước mặt thùng rông kêu to căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì người nào một tiếng quát chói hai vang lên lưu thủ tại trong đế đô hoàng gia thủ vệ quân t r ư ớ c tiên sông lên không trúng đem băng xương một mực vây quanh khi bọn hắn nhìn thấy tô một bạch đỉnh đầu danh tự sau con ngươi rõ ràng đột nhiên co g ụ c lại tích tích, tích, tích. sau một khắc dồn dập tiếng cảnh báo lập tức vang vọng cả tòa thành thị bốn thánh đường đế quốc giã ngoại một đạo bạch quang cực tốc s ẹ t qua chân trời thậm chí liền ngay cả cựu giai cấp độ thần thoại cường giả đều rất khó nhìn rõ bạch quang đến tột cùng là vật gì có thể có như thế tốc độ toàn bộ thánh đường đế quốc chỉ có một người thánh quang thiên đường giáo hoàng thánh đường đế quốc đệ nhất cường giả bãi ơ n tư hắn cùng cấp lý mạng chia binh hai đường duy nhất mục đích đúng là muốn tìm ra bạch dạ chỗ ân thân về phần băng xương cùng đêm trăng mấy người bất quá là nhân tiện mà thôi muốn giải quyết triệt để thiên thai hạo kiếp nhất định phải triệt để giết chết bạch cũng có thể để thần long đế quốc đau lòng quả thực là nhất tiễn s o n g điêu nhưng theo cấp lý mạng bị nhốt tin tức chuyển đến bạch quang trong nháy mắt đình trệ b á i ân tư thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bạch dạ đến tột cùng muốn làm gì b á i ân tư nhịu nhữ mày hắn không rõ bạch dạ mục đích làm như vậy vây khốn cấp lý mạng sau đó thì sao bạch dạ mặc dù có chút thực lực nhưng tuyệt đối không có năng lực giết chết cấp lý mạng cho nên vây khốn ý nghĩa của hắn là cái gì chẳng lẽ còn có thể khốn cả một đời phải không đây là đế đô cảnh báo sắc mặt hắn cứng đờ tức giận mắng một câu rõ ràng không nghĩ tới bạch dạ cũng dám quang minh chính đại xâm nhập đế đô ngay sau đó b á i ân tư manh bóp nát một tấm lệnh bài thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lần nữa hiện thân thời khắc hắn đã về tới thánh quang thiên đường t ổ n g bộ chủ nhân ở bên kia b á i ân tư xuất hiện tại đế đô trong nháy mắt băng xương liền cảm ứng được hắn khí tức kinh khủng lúc này những cái kêu hoàng gia thủ vệ quân thành viên sớm đã biến thành thi thể rơi xuống ở trong thành từ bọn hắn trên thi thể đứng lên thiên thai k h â lâu trực tiếp giết vào đám người chung quanh bên trong Bất thình lính tập, khắc, đi, chết, lúc n n h bị tập, đ á này đế đô đã xuất hiện hỗn loạn nguyên bản chỉ có mấy trăm con thiên thai khô lâu trong thời gian ngắn đã đi tới mấy ngàn mà lại bởi vì tuyệt đại bộ phận quân đội đều bị phái ra ngoài trong lúc nhất thời đế đô vậy mà không có hình thành hữu hiệu chống cự tô một bạch vốn không có để ý những ngày tại băng sương cảm hứng được b á i ân tư khí tức sau liền để hắn trước tiên hướng phía bên kia bay đi đêm t r ă n g ba người không nói một lời đứng tại băng x ư ơ n g phần lưng ánh mắt lạnh lùng đạo qua phía dưới càng ngày càng hôn loạn đế đô trong tay nắm chặt riêng phần mình vũ khí chờ đợi sắp đến đại chiến bạch dạng thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn s ố n g a bãi ân tư thanh âm cũng không lớn lại rõ ràng chuyển vào tô một bạch trong thai không đợi băng x ư ơ n g bay đến mục đích bãi ân tư liền từ thánh quang thiên đường tổng bộ vào ra hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm đưa tay liền hướng phía băng sương cho tới ông sau một khắc sang trói thánh quang tại đế v y thế kinh khủng kia phản g phất muốn chấn áp hết thảy tô một bạch tâm niệm khẽ động tử vong màn vải lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp mang theo băng xương biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc b á i ân tư xuất hiện tại băng xương trước đó vị trí mà băng xương lại xuất hiện ở thánh quang thiên đường tổng bộ trước cùng thần long điện tổng bộ không sai biệt làm cùng đây cũng là một tòa cao vút trong mây hình tháp kiến trúc tiểu xuất sinh cho bản tô n chết vẹn vẹn s á t na b á i ân tư công kích lần nữa đánh tới tô một bạch lại là cũng không quay đầu lại tiến vào trong tháp cao chỉ để lại một câu cùng một khối hình sáu cạnh t r ậ bản giao cho các ngươi ông sau một khắc hình sáu cạnh trận bàn đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt tầng tầng lớp lớp ma pháp trận ở giữa không trung hiện hiện cũng cấp tốc mở rộng đem thánh quang thiên đường tổng bộ chung quanh bao phủ b á i ân tư thấy thế hơi n h ư ỡ n g mày phong dịch v i ê n thủ đoạn ngay sau đó hắn h ừ lạnh một tiếng đưa tay liền hướng phía giữa không trung như ẩn như hiện đa trọng ma pháp trận vô tới nếu là ngươi bản nhân đến đây ta sẽ còn sợ ngươi mấy phần nhưng cái này khu khu một cái trận bàn phá cho ta gian giắt thành quang ngưng tụ đại thủ đập xuống bao nhiêu tầng trận pháp lập tức xuất hiện vết rách chỉ là bãi ân tư khỏe miệm dáng tươi cười mới v ừ i vừai vừai v hôm nay tăng thêm dâng lên chứ ba trăm tám mươi thánh đường đại đế chứ ba trăm tám mươi thánh đường đại đế cái gì b á i ân tư con người đột nhiên co r ụ t lại không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô chỉ gặp cái kia xuất hiện vết rách đa trọng đại trận đúng là qua trong dây lát liền khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như vậy tầng tầng lớp lớp ma pháp trận lại vẫn tại liên tục không ngừng xuất hiện đáng chết phong dịch viên bằng vào viễn trình điều khiển trận bàn dựa vào cái gì có thể làm được một bước này b á i ân tư không hiểu nhưng hình sáu cạnh trận bàn đã triệt để hóa thành đa trọng ma pháp trận đem thánh quang thiên đường tổng bộ chung quanh hoàn toàn bao phủ ông trong khoảnh khắc vô hình năng lượng khuấy động chấn áp hướng b á i ân tư đúng là làm khí thế của hắn vừa giảm lại hàng ngay sau đó ma pháp trận bên trong trống rông tạo ra vô tận mê vụ tràn ngập cả vùng không gian những mê vụ này thật không đơn giản bọn chúng không chỉ có có thể cách trở b á i ân tư cái này thánh diện cấp cường giả ánh mắt hơn nữa còn sẽ thời khắc ảnh hưởng linh hồn của hắn cùng lúc đó thần long điện tổng bộ trong sân g ố c phong dịch viên đột nhiên mở to mắt nhìn về phương tây khoe miệng không khỏi có chút dâng lên trong miệng nị nó nói đáng tiếc không nhìn thấy bãi ân tư tên kia biểu tình k h i sợ tô một bạch tiến vào tháp cao trước lưu lại hình sáu cạnh trật tự nhưng i là làm đến t sao thai ư n g t biến cái thiên phú này đủ thực sự a vì thành công tiến vào thánh đường đế quốc bạc hố cập tới tử vong chủ tể đồ công sở tô một bạch xin nhờ phong dịch viên dùng cực hạn nhất vật liệu làm ra một cái cấp độ thần thoại trật bản có thể nói phạm là phong lão đầu thêm ra một phân lực trận bàn này liền có thể trở thành thánh diện cấp đạo cụ đương nhiên là yếu nhất loại kia kết quả là tại tô một bạch sử dụng thai biến chơi miễn phí sau khi tấn thăng liền có cái này có thể ảnh hưởng bãi ân tư một đoạn thời gian trận bàn bởi vì thai biến tăng lên cũng không phải là đơn giản để vật phẩm vượt qua bậc cửa mà là thật sự trực tiếp tăng lên một cái gia vị lúc đó liền ngay cả phong dịch viên đều cảm thán sau khi tăng lên trận bàn đã siêu việt hắn có thể chế tắc cực hạ cho dù là không có hắn tự mình chấn giữ tình huống giới có trận pháp thả ra đa t r ọ n ma pháp trận gia trì băng sương cùng đêm trang ba người liên thủ hẳn thể phút. phút, hẳn là đủ. Tô một Bạch tiến vào tháp cũng ân tiến là lại là vào có Mục từ Tô kéo cao bái đủ. sau trước tiên triệu hồi ra tử vong thánh ra hồi điện. vong Ông! Sau một khắc tử vong thánh điện nhẹ nhàng rung động lần nữa như là trước đó tại tử vong chi s â m như vậy lúc tự động lần l t ra minh văn lưu chuyển một cái đại biểu tọa độ số lượng ngưng tụ mà ra cái này hiển nhiên chính là tử vong thánh điện cho chỉ dẫn cũng là thánh đường đế quốc bảo khấu chỗ tô một bạch không chút do dự trực tiếp tâm niệm vừa động cả người biến mất tại nguyên chỗ dịch chuyển tức thời Có trong h ờ i k chi lời nói còn kèm theo một trận gạo thét hiện nhiên băng sương cùng đêm trăng ba người đã cùng bái ân tư giao thủ cấp bậc của bọn hắn thật sự là quá thấp cứ việc có đa trọng ma pháp trận g ra trì cũng r ấ tôi khó t bái ân tư trên c h một được c h t Mục bào, vậy, bạch mới không thể không xin mời phong lao đầu hỗ trợ phóng đoán cẩn thận chỉ có hai mươi phút xem ra cần phải nắm chặt thời gian tôi m ộ c bạch ánh mắt nhìn về phía tử vong thánh điện đồng thời đang muốn bằng vào linh hồn tăng phúc hiệu quả hiệp trợ băng sương nhưng sau một khắc tô một bạch trong lòng đột nhiên r u lên cả người biến mất tại nguyên chỗ từ vực r ư ợ c tiên trong chốc lát hắn vừa mới đứng yên địa phương xuất hiện một bóng người trên tay của đối phương mang theo một đôi q u y ề n sáo kim loại tại nguyên bản tô một bạch của vị trí đột nhiên một nắm vê anh không khí bạo liệt thánh d i ễ m thiêu đốt nhưng lại bị trói buộc tại rất n h ỏ phạm vi không có ảnh hưởng chút nào đến bốn phía bóng người quay người nhìn về phía đột nhiên biến mất lại xuất hiện tô một bạch ánh mắt ngưng tụ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lần nữa đánh tới vê anh nhưng mà thanh thế này thật lớn một quyền cũng là bị tô một bạch đưa tay nhẹ nhàng ngắn trở đối với cái này tô một bạch liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn ngăn cản dù sao tại từ vực dược thiên bảy giây miễn dịch hiệu quả kết thúc trước hắn đều có thể không nhìn công kích của đối phương sss cấp kỹ năng miễn dịch hiệu quả trừ phi là hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó lực lượng phát tắc nếu không đều không thể đánh vỡ mà người trước mắt này chẳng qua là đến gần vô hạn tại thánh diện cấp mà thôi công kích của hắn khoảng cách đánh vỡ từ vực dược thiên miễn dịch hiệu quả còn kém thiên viễn trong con mắt l ẩ n l ấ p loe kim quang mặt của đối phương tấm tin tức nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại tô một bạch trước mắt c ờ gì tin thánh đường đại đế cựu giai thánh diễm chiến tôn duy nhất t h n tàng chức nghiệp đẳng cấp 269. t u m ư ơ h í n hp một g h ì n nước 1 8 t m ư ơ nghìn nước chiến lực cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong trạng thái toàn thịnh thánh đường đế quốc thực lực gần với giáo hoàng bái ân tư cùng đình trọng tài đình trường cấp lý mạng tồn tại am hiểu đại khai đại hợp quyền pháp thanh quang ngưng tụ gia thần thánh trí diễm nhược điểm một nếu là đã mất đi thần thánh chi diễm chiến lược của hắn đem giảm b ấ t đi nhiều chủ yếu kỹ năng thánh diễm l i n h vực thiên ma lưu tinh quyền thăng long quyền thánh diễm phụ thể các loại tử vong của hắn hệ kháng tính là năm mươi cờ dị tìm sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này chính là vì phòng bị ngươi tập kích bà khố huyền thiên tri đồng hiệu quả vẫn như cũ không có làm cho tô một bạch thất vọng trực tiếp đem cờ dị tìm cụ thể tin tức biểu hiện ra khảo thụy á vương quốc kim sán dương cùng hắn so ra mặc dù thanh máu t r a n lệch chỉ có năm mươi nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực a cộp cộp, cộp đáp vì thăm dò ra tô một bạch miễn dịch hiệu quả có thể kéo dài bao lâu cờ gì t ì n thiêu đốt lên thần thánh chi diễm xong quyền một khắc cũng không có ngừng tô một bạch vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn túi đầu mắt nhìn tử vong thánh điện đổi mới xuất hiện tọa độ sau một khắc hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía một cái nào đó bảo khố gian phòng bốn nghĩa phụ bọn họ hôm nay xin phép nghỉ t r ông tử vong màn vải hệ lên tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào tử vong thánh điện chỉ dẫn trước cửa phòng tháp cao bên ngoài băng xương bọn hắn còn tại liều chết k i ể m chế lấy bãi ân tư tô m ụ c bạch căn bản không dành ở chỗ này cùng cờ dị t ì n dây dưa mục đích của hắn cũng không phải xử lý cờ dị tỉn mà là chỉ cần có thể cầm tới đồ công sở manh mối là được rồi bất quá rất hiển nhiên cờ dị tỉn sẽ không tùy ý tô m ụ c bạch tùy tiện cầm tới đồ vật m u ố n bạch dạ vô luận ngươi muốn làm gì chỉ cần có bản đề tại đều là si tầm vọng tưởng sau lưng truyền đến một tiếng quát trói thai cờ dị tỉn thiết quyền lần nữa đánh tới gào thét quyền phong lôi quấn lấy màu trắng thần thánh chi diễm nhìn uy thế kinh người chỉ tiếp tử vực dược thiên miễn dịch hiệu quả còn chưa kết thúc công kích của hắn vẫn như c ũ không thể đối với tô một bạch tạo thành bất cứ thương tổn gì cờ dị tìm đối với cái này sớm đã coi nó trước hắn đấm ra một quyền đồng thời bước chân loại lên cả người đã ngăn tại tô một bạch cùng cửa phòng ở giữa xem ra không đem ngươi giết là không được tô một bạch nhữ nhữ mày ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngăn tại trước người cờ dị tìm đưa tay triệu hồi ra mà kiếm ngự hồn vê anh màu xám t r ắ n g u diễm n g ụ c h ỏ a trong nháy mắt bốc cháy lên cũng cấp tốc lan tràn đến tô một bạch toàn thân cờ dị tìm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại h ắ n đột nhiên cảm nhận được chính mình quanh thân trải rộng từ khí ba đậu ngay sau đó một cái ẩn chứa nồng đậm từ khí u xương cốt lồng giam bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem cờ dị tìm cầm tù ở bên trong u hai tù cấm c h ú t t a i mọn cũng dám mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban khắc lý tư linh lệ quát một tiếng s o n g quyền đột nhiên lấp lóe trướng mắt bạch quang đột nhiên một quyền đánh phía phía trước hai cốt lồng giam giống một đầu cự long hư ảnh đột nhiên xông ra cùng cờ dị tìm thiết quyền cùng nhau đánh vào hai cốt lồng giam phía trên thăng long quyền đây là từ vực dược thiên miễn dịch hiệu quả kéo dài một giây sau cùng là tô một bạch ngăn cản cờ dị tìm thăng lòng quyền dư uy phá thuẫn loại kỹ năng sao tô một bạch lông mày nữ lại đối với cờ dị tìm cái này thánh đường đại đế thực lực có rõ ràng hơn nhận biết chỉ có thể nói đối phương không hổ là gần với thánh diện cấp cường giả đỉnh cao lâu như vậy đến nay hắn hay là một cái duy nhất một chiêu liền đánh nát thú hải tù cấm người bất quá thì tính sao trong khoảng thời gian này mặc dù một mực không thể đột phá đến thất giai nhưng tô một bạch thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ đặc biệt là tại thiên kiêu tranh bá thi đấu sau khi kết thúc linh hồn phẩm chất có chỗ tăng lên hắn bây giờ đã có cùng bất luận cái gì cấp độ thần thoại tồn tại chính diện chống lại năng lực chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết bản đế cờ gì tin miệt thị lấy tô một bạch đưa tay liền lần nữa hướng hắn oanh đến cứ việc từ vực dự thiên miễn dịch hiệu quả đã kết thúc nhưng tô một bạch vẫn như cũ không sợ chút nào ánh mắt nhìn chăm chú cờ gì tin đồng thời một kiếm chém ra Linh hồn. Sau một khắc, cờ bang thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên tô một bạch ma kiếm cùng cờ dị tìm thiết quyền đột nhiên đụng vào nhau mặc dù có tử vong chủ tệ thân thể cùng viêm ngục phần thiên bao cổ tay mười một lần lực lượng ra trì tô một bạch vẫn như cũng không thể hoàn toàn tiếp được một quyền này và chạm trong nháy mắt thân thể của hắn liền hướng phía sau bay ngược mà ra bất quá tử vong ngưng thị hiệu quả thật là để cờ dị tỉn công kích lực độ thấp xuống không ít khiến cho tô một bạch trong nháy mắt liền ổn định thân hình bởi vì thánh quang thiên đường cấp độ thần thoại cường giả bốn chỗ trợ rút lúc này đã có mấy vạn thiên thai vong linh tại hắn triệu hắn trong không gian phục sinh một q u y ề n này tổn thương bị những vong linh này sinh vật đồng đều bậy tiếp nhận sau lại đang tử vong c h i hại tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng cờ dị tỉn không có triển khai lĩnh vực tình hùng dưới tô một bạch nương tựa theo vĩnh hẳng tử vong khê ước hiệu quả đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi cờ nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có năng lực này m ộ t kích này mặc dù thoạt nhìn là c ờ gì t ì n chiếm thượng phong nhưng trên thực tế ma kiếm ngự hồn bên trên ưu diễm n g ụ c hỏa đã thuận thân kiếm lan tràn đến trên người hắn bảy trăm hai mươi ức trong chốc lát c ờ gì t ì n đỉnh đầu liền toát ra một cái vài trăm ức tổn thương số lượng đây cũng là tô một bạch đánh giết hắn lực lượng ưu diễm n g ụ c hỏa cận chiến lúc hiệu quả là mỗi một lần công kích đều có thể ngoài định mức tạo thành mục tiêu hai phần trăm lớn nhất hp tử vong hệ tổn thương tại kỹ năng thai biến đặc tính cùng nghề nghiệp thai biến đặc tính song trọng gia chỉ bên dưới tỷ lệ phần trăm trị số thình lình đã đạt tới kinh khủng dù là cờ dị t ỉ n có 50% t ử vong hệ kháng tính vẫn như cũng nhận lấy 4% lớn nhất hp tổn thương nói cách khác chỉ cần 25 kiếm tô một bạch liền có thể muốn mạng hắn đây là l ử a gì làm sao ngay cả ta thần thánh chi diễm đều có thể thiêu đốt cờ dị t ỉ n con người đột nhiên co g ụ c lại làm thánh đường đế quốc tuyệt đối cao tầng hắn chưa từng nghe nói qua tử vong chủ tệ nghề nghiệp có được khủng bố như thế kỹ năng bạch dạ thế nhưng là ngay cả thất giai cấp sử thi đều không thể đột phá à vậy mà có thể đối với mình tạo thành lớn như vậy tổn thương cái này còn có tiên lý sao còn có vương pháp sao bất quá hư diễm mục hỏa mang tới tổn、thương. vẹn vẹn chỉ là cờ gì t ì n khiếp sợ bắt đầu mà thôi sau một khắc hắn chỉ cảm thấy chính mình tất cả lực lượng đều đ ố n g nhiên thấp xuống hơn phân nửa sắc mặt lập tức biến đổi lớn thậm chí liền ngay cả tô một bạch đều ngu ngơ tại chỗ cả hai động tác trong tay đồng thời cứng đờ trong lúc nhất thời t r ò nên ngay cả chiến đấu đều ngừng lại nhắc nhở người đ ố i với thánh đường đại đế cờ gì t ì n sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của ngươi đẳng cấp cao hơn đối phương một cái cực kỳ khủng bố m ư vị số lượng từ cờ di tìm đỉnh đầu nhảy ra trong chốc lát h á n toàn thuộc tính đều bị tô một bạch cái kia có lấy nghề nghiệp t hai biến đặc tính ra chỉ tử vong ngưng thị cưỡng chế thấp xuống sáu mươi phần trăm lớn như thế biên độ áp chế trực tiếp làm cho cỡ dị t ì n trên bảng biểu hiện chiến lược tin tức từ cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong hạ thấp cấp độ thần thoại hậu kỳ cái này cũng liền nói là cho dù là toàn thuộc tính bị áp chế sáu mươi phần trăm cỡ dị t ì n tại về mặt chiến lược cũng so khảo thụy á vương quốc kim sán dương còn mạnh hơn đương nhiên đây cũng không phải là tô một bạch sửng sốt nguyên nhân hắn kiếp sợ là chính mình rõ ràng còn chưa đ ư ợ phá nhưng tử vong ngưng thị vì cái gì đột nhiên liền có thể đối với cựu giai cấp độ thần tho t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai lĩnh vực va chạm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai lĩnh vực va chạm n g ư ơ i đối với ta làm cái gì bị cưỡng chế giảm xuống sáu mươi phần trăm toàn thuộc tính cờ d ì tìm một mặt hoảng sợ nhìn xem tô một bạch hắn làm sao cũng nghĩ không thông bạch dạ vẹn vẹn nhìn chính mình một chút làm sao lại tạo thành khủng bố như thế áp chế hiệu quả t ù y ý hắn như thế nào hồi ức cũng nhớ không nổi tử vong chủ tệ nghề nghiệp này kỹ năng gì có được hiệu quả như thế xem ra ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này tô một bạch khoe miệng gánh n ế c tử vong ngưng thị mang tới niềm vui ngoài ý mớn làm hắn đôi kích giết cờ dị tìm lòng tin tăng gấp đội th Hắn đưa trong a qua. Hòa y chính chém Ngục tục là một kiếm chém đi qua. U Diễm Ngục tiếp tiêu đốt, t đi U ngáy mắt đem chốc ờ dị tỉn ầ n Thánh dạng, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể đánh bại bản đế. Cờ tỉn thật thể t Chi chế. Bạch cho áp có Cờ cấp Diễm bại dị đế. sự từ trong lát ú c phục khiếp khôi lại, sợ n h m ắ ngưng tụ, một quyền đánh tụ, một phía xôi trào thần thánh chi diễm đột nhiên bắn ra đem toàn bộ bảo khố bao trùm Thánh lĩnh Bang. Linh mở ra đằng sau, tô một bạch diễm mở. vực, tại lĩnh vực này bên trong vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả cũng bị ngăn cách cho dù là triệu hoán trong không gian vong linh cũng không cách nào lại vì tô một bạch gánh chịu tổn thương Thánh diệt cấp thuẫn. Cờ gì tìn nhìn xem vẫn không có bị thương tổn Tô chút Bất thấy thuẫn, Tô một bạch tại tộc tiên tới. Tô hộ nhìn không Bạch, hắn không hộ Bạch khiêu chiến nhân tộc kiêu hào lúc tới. Lúc này, tô một Bạch cái vẫn con người này cũng ngoài mớn, dạng này sương dụng này bên ngo lại. đối với bởi kiêu cấp Cờ có Mộc có cò có cảm Mộc lúc Lúc Mộc quả gì xem vì bị rụ ý sử nếu như bản đế không có tính sai ngươi hộ thuẫn này nhiều lắm là cũng liền có thể duy trì nửa phút đi c ờ dị tin ngừng công kích bởi vì hắn biết tại đối phương hộ thuẫn tiếp tục thời gian bên trong hết thẻ công kích đều là vô dụng công trước đó đặc thù thành tựu khiêu chiến đã đã chứng minh cấp độ thần thoại công kích không cách nào đánh vỡ tầng ngày hộ thuẫn bản đế ngược lại muốn xem xem không có hộ thuẫn đằng sau ngươi còn thế nào sống sót mở ra thánh diễm l i n h vực đằng sau c ờ dị tin lập tức khôi phục trước đó tự tin hai tay ôm tại trước ngực lẳng lặng mà nhìn xem tô một bạch sống sót tô một bạch lông mày nhữ lại giết ngươi không được sao giữa lời nói trong tay hắn ma kiếm ngự hồn đã lần nữa chém về phía cờ d ị t ì n nhưng mà lần này cờ d ị t ì n căn bản không có ngăn cản ý tứ chỉ là khinh thường h ừ lạnh một tiếng ông ngay sau đó cháy hừng hực thần thánh chi diễm kích thích đoá đoá bọc nước đem tô một bạch công kích trừ khử từ trong vô hình nếu như không phải trung n i ê n chi t u ẫ n tồn tại vẹn vẹn cái này vài đoá bọc nước liền có thể để tô một bạch chết không có c h ỗ t r ô n cựu giai phía dưới đều là sâu kiến mặc cho ngươi có mọi loại thủ đoạn tại bản đế lĩnh vực trước mặt cũng là phi công cờ dì tin cơi lạnh mở miệng không có chút nào đem tô một bạch công kích để ở trong mắt. hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem tô một bạch trong lòng y ê n lặng tính toán trung niên chi thuẫn tiếp tục thời gian lĩnh vực thật đúng là cái b ờ u g giống như năng lực a tô một bạch cười cảm khái một câu sau đó chuyển đề tài nói may mà ta cũng có năng lực như vậy ha ha ha ha, ngươi cũng có lĩnh vực chỉ là một cái lục giai trước nghiệp giả quả thực là nói khoác mà không biết ngượng cờ gì t ì n nghe vậy cười ha ha nạo mạn nhìn xem tô một bạch nói từng chữ từng câu đem ngươi lĩnh vực triển khai để bàn đến h ì n lời còn chưa dứt hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình ông c hắn trước tiên đem thánh diễm lĩnh vực có vào toàn lực ngăn cản cỗ này kinh khủng hỗn độn chi lực do hết toàn lực phía dưới cơ dị tin cuối cùng là duy trì ở thánh diễm lĩnh vực ngăn cách hỗn độn lĩnh vực hiệu quả không có khả năng ngươi dựa vào cái gì có thể sử dụng lĩnh vực hơn nữa còn mạnh như thế cơ dị tin h chừng lớn trong con mắt tràn đầy không thể tin tô một bạch nắm giữ lĩnh vực loại năng lực này đã làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị càng kinh khủng chính là lĩnh vực của đối phương vậy mà so với chính mình thánh diễm lĩnh vực còn cường đại hơn hỗn độn lĩnh vực đây là tới từ ở không trọn vẹn hỗn độn c h i tâm lĩnh vực kỹ năng mở ra đằng sau trong lĩnh vực chỉ có tô một bạch mình có thể sử dụng nguyên tố chi lực cùng đối ứng lực lượng p h á p tắc những người còn lại tại hỗn độn lĩnh vực bên trong cũng chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng hết thể cùng nguyên tố cùng p h á p tắc tương quan kỹ năng đều không thể sử dụng phanh tô một bạch lĩnh vực cũng không có triển khai quá lớn phạm vi nhưng cờ gì tìm thánh diễm lĩnh vực gặp phải hỗn độn lĩnh vực sau lại trực tiếp lui tản rất hiển nhiên hỗn độn lĩnh vực so thánh diễm lĩnh vực mạnh hơn nhiều. hai người lĩnh vực đụng vào nhau năng lượng lập tức kích động cờ gì t ỉ n sắc mặt biến rồi lại biến hắn rất vững tin nếu như thực lực của hai bên ở vào cùng một trình độ như vậy tại bạch dạ lĩnh vực triển khai trong nháy mắt chính mình thánh diễm lĩnh vực liền sẽ ẩm v a n g phá thoái hiện tại sở dĩ có thể ràng co hoàn toàn là bởi vì chính mình thực lực so tô một bạch cường đại quá nhiều mặc dù như thế thánh diễm lĩnh vực vẫn như c ũ rõ ràng ở vào hạ phong vâng cờ gì t ỉ n tóc mày nồng đậm thần thánh chi diễm trong nháy mắt bao trùm toàn thân khí thế của hắn cùng lực á p bách cũng theo đó tăng vọn thánh diễm cụ thể tại cái này cường đại cờ gì tìm thánh diễm lĩnh vực trong nháy mắt bành trướng điên c ồ n g đè ép tô một bạch hỗn độn lĩnh vực bộc phát kỹ năng cũng không chỉ là người có tô một bạch nết miệng cười một tiếng trên ngón tay địch luân băng xương giới chỉ trong nháy mắt lấp loe quang mang giống băng xương cự long hư ảnh trợ hiện phát ra đinh t hai nước cóc gà o thét sau một khắc cự long hư ảnh dung nhập tô một bạch mi tâm khí thế của hắn cũng theo đó tăng vọt nhắc nhở người sử dụng long hồn p h ụ thể pháp thuật cường độ một trăm kỹ năng phạm vi tăng lên một trăm phần trăm băng nguyên tố kháng tính tăng lên đến tám mươi phần trăm tiếp tục một hai mươi giây người buộc phát kỹ năng tựa hồ chẳng ra sao cả a cờ gì tì thánh diễm lĩnh vực tiếp tục huyết trường không ngừng áp suất hỗn độn lĩnh vực phạm vi hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả tô m ụ c bạch khẽ b ấ t cảm long hồn phụ thể tăng lên hiệu quả rõ ràng không bằng cờ gì t ì h thánh diễm v h ụ thể điểm này không thể nghi ngờ bất quá ai quy định buộc phát kỹ năng chỉ có thể sử dụng một cái hiện tại thế nào tô m ụ c bạch lời nói xoay chuyển minh mông bắt ngát tử vong chi lực trong nháy mắt giáng lâm trong bà khố nghĩa phụ bọn họ không có ý tứ hai ngày này trong nhà gặp gỡ chốt chuyện hôm nay chỉ có hai kênh đặc biệt tỏ ý cảm ơn tám vân ảnh nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận ngày mai tiếp tục tăng thêm trong nháy mắt trọng thương chương ba trăm tám mươi ba trong nháy mắt trọng thương ông long long mênh mông bắt ngát tử vong chi lực giáng lâm mang đến không có gì sánh kịp lực các bách cơ gì t n h thánh diễm l i n h vực trong khoảnh khắc kịch liệt rung động hạn trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem tô một bạch sau lưng ngưng tụ khổng lồ hư ảnh không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng từ ngực cái này cái này đây là cái gì lực lượng v ă n b ẹ o tử vong chi giác phong mang tất lộ tử vong chi trảo vô số tịch diện tử khí cùng tử vong chi lực sen lẫn n ư n g tụ ra thân thể máu tanh màu đỏ sương mù quanh quẩn ở đằng kia khổng lồ hư ảnh phía trên vì cái này thế giới mang đến cái này là tử vong quy tắc cụ hiện hóa bộ dáng không chỉ là c ớ gì t ì n ngoài tháp đám người cũng cảm nhận được cố lực lượng này băng xương cùng đêm trăng trong mắt ba người hiện lên một tia tinh quang đây là chủ nhân chúa tể lực lượng trái lại bines giờ phút này lại sắc mặt đại biến cứ việc không có tận mắt nhìn thấy nhưng điểm này khoảng cách cũng không tính cái gì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cố này mang theo nồng đậm khí tức tử vong lực lượng rõ ràng siêu việt pháp tắc cấp độ cờ gì t ì n hiển nhiên không có thực lực này nói cách khác sử dụng cố lực lượng này người là cái kia gọi là bạch dạ dáng lâm người bạch dạ đến tột cùng là ai business lông mày nhú chặt lực lượng như vậy liền hắn cái này thập giai thánh d i ệ t cấp trí cường giả đều nắm giữ không được bạch dạ dựa vào cái gì bàn hoàng chủ nhân há lại ngươi có thể nhìn đ ấ u băng x ư ơ n g tự hào ngóc đầu lên dường như vận dụng cố lực lượng này cũng không phải là tô một bạch mà là hắn đồng dạng đêm trăng ba người nhìn không ra biểu lộ nhưng cũng có thể cảm nhận được k i a cô đối với business khinh thường thân làm đỉnh giai vong linh sinh ra chính là thánh d i ệ t cấp sinh vật có thể nói ngoại trừ tô một bạch cái này tạo vật chủ bên ngoài bọn hắn căn bản không có đem bất luận nhân loại nào để ở trong mắt dù là business đồng dạng cũng là thánh diện cấp tồn tại nhưng lại căn bản không vào được ba người mắt thậm chí không cần đồng cấp chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào thành n i ê n kỳ liền có thể tùy tiện giết chết đối phương nhân tộc yếu đuối cũng không phải là nói một chút mà thôi là thật cùng đỉnh giai chủng tộc có t r ê n lệch cực lớn nhân tộc thiên tài có thể đột phá tới thánh diện cấp khả năng đã là cực thấp cùng giai đồng cấp chân chính có thể cùng đỉnh giai chủng tộc chính diện chống lại càng là cực kỳ hiếm thấy ít ra business cũng không ở đây là kê toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi điện g o ạ i trừ tô một bạch bên ngoài duy nhất có thể khiến đêm trang ba người coi trọng mấy phần chỉ có thần long điện phong diện ngay cả hình quân bây giờ cũng còn kém hơn rất nhiều cùng là thánh d i ệ t cấp vẫn tồn tại như cũ lấy tranh l ệ n h cực lớn thánh d i ệ t cấp bên trong cường giả chân chính căn bản là không có cách tại thần cấm chi địa vận dụng toàn bộ lực lượng đặc biệt là phong dịch viên kế thừa tại huyền thiên một mạch trận pháp ở chỗ này rất nhiều đều hứng chịu tới hạn chế nếu như không phải là bởi vì thần cấm chi địa cấm chế chỉ dựa vào hắn một người liền có thể quét ngang toàn bộ thần cấm chi địa tất cả thánh diện cấp trí c ư g i ả đương nhiên đây cũng là bởi vì đêm trăng mấy người chưa từng gặp qua trong ngực nguyên nhân bằng không bọn hắn cách nhìn khẳng định sẽ có cả biến coi như hắn có thể động dụng cố lực lượng này lại như thế nào. giờ phút này business đã theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua băng xương cùng đêm trăng mấy người trầm giọng nói lực lượng như vậy hắn lại có thể duy trì bao lâu vừa dứt tiếng trong cơ thể hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ năng lượng ngăn cản phong dịch u y ê n đa trọng ma pháp trận áp chế đồng thời lần nữa phóng tới t h á p cao bốn người các ngươi có thể ngăn cản bản tôn thời gian không nhiều lắm băng xương long thân xoay quanh trước tiên ngăn khuất business cùng bên trong t h á p cao long trào hàn quang trợi hiện nửa bước không lùi chủ nhân sự tình xong xuôi trước đó ngươi cũng không thể đi vào cái d ậ cùng lúc đó đêm trăng cũng lách mình đi vào b u n e s trước người trăng tròn cao huyền vũ không ánh trăng kiếm ánh sáng vung vẩy tại quanh thân ngưng tụ ra kiếm mạc lao giả ta cũng không có nói ngươi có thể đi tất d i ệ t sớm đã mở ra dục hỏa cùng bạo cực nóng liệt d i ễ m tại hắn bên ngoài thân cháy lương h ự c hai tay cầm đao mạnh mẽ bổ về phía business phần lưng d i ệ t thế trạm chúa tể nói qua hiện tại còn không phải ngươi đi vào thời điểm hiu hiu hiu. liên tiếp năng lượng mũi tên xé rách không gian trong nháy mắt xuất hiện tại business mặt không biết tẩn vào nơi nào minh nhật không nói một lời chỉ là không ngừng dương cung b ắ tên ông phong dịch g ê n đa trọng ma pháp trận duy trì liên tục có hiệu lực khiến business mọi cử động bước đi liên tục khó khăn bốn người một l o n g lần nữa lâm vào chiến đấu business càng đánh càng gấp hắn mặc dù không biết rõ bạch dạ tiến vào bảo khố mục đích là cái gì nhưng cũng tuyệt đối không muốn đối phương đạt được nhưng ở không thể phá vỡ phong dịch g ê n đa trọng ma pháp trận trước đó hắn đối mặt bằng xương cùng đêm trăng mấy người ngăn cản nhưng căn bản đi vào không được thánh quang thiên đường t ổ n g bộ trong bảo khố tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh cực tốc thu nhỏ bị tô một bạch hút vào thể nội hắn vang lên bên thai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở nhắc g vong dáng ư ơ i mở lâm ra tử toàn t u ộ c mức cao lực mức cao tính tăng nhất tăng trị nhất tăng lên hạn tăng lên đến hạn lên đến n HP pháp h nhở n g ư ơ i mở ra tử vong d á n g lâm toàn ngạch hấp thu tử vong hệ bóng đ e n hệ nguyên r ù a hệ tổn thương cũng có thể dùng tại trị liệu tự thân hoặc quân đội bạn nhắc nhở n g ư ơ i mở ra tử vong d á n g lâm bất cứ sinh vật nào đối n g ư ơ i sử dụng tử vong hệ bóng đ e n hệ nguyên r ù a hệ mặt trái hiệu quả đều đem phản p h ệ bản thân lại đối ngươi vô hiệu nhắc nhở người có thể theo bị ngươi tự tay đánh chết mục tiêu trên thân ngẫu nhiên hấp thụ nhất định t ổ t ọ Ngoanh trong chốc lát tô m ụ c bạch quanh thân hỗn độn lĩnh vực đột nhiên bắt đầu k h u ế t t r ư ờ n g nhị đoạn bộc phát ra khải tô m ụ c bạch thực lực tăng lên không chỉ có riêng chỉ là thuộc tính phước diện hắn lĩnh vực lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng cường cơ dít liền hoảng sợ phát hiện chính mình thánh diễm lĩnh vực dường như hoàn toàn đã mất đi năng lực chống đỡ vốn là bởi vì tử vong chi lực giáng lâm mà biến yếu đớt lĩnh vực tại hỗn độn lĩnh vực toàn bộ nguyên tố bành trướng phía dưới trong khoảnh khắc tan g ã gian giác mơ hồ trong đó trong bảo khố vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn ngay sau đó cơ dị tìm thánh diễm lĩnh vực liền hiện đầy vết、rách. sau một khắc đoá đoá bọt nước tan thành mây khói cờ dì tìm sắc mặt c h n g nhận đột nhiên phun ra một mùa màu tươi Phúc! thánh diễm lĩnh vực bị phá ra trong nháy mắt hắn lập tức nhận lấy cực lớn phản vệ mặc dù hp hạn mức cao nhất cũng không có vì vậy mà lần nữa giảm xuống nhưng ở tô một bạch huyền thiên tri đồng chiếu d ọ i ra bảng thông tin bên trên cờ dì tìm chiến lược đã hạ thấp thành cấp độ thần thoại trung kỳ Không! bản đế không tin ba liên tiếp bị thương nặng cờ dì tìm giờ phút này giống như nhân dại con người vằn vệm tiêu máu khoe miệm tràn ra máu tươi cũng không thời gian lao đi chỉ là điên cuồng g ấ t đầu cứ việc mình đã thể nghiệm được cố lực lượng này chỗ kinh khủng liền lĩnh vực đều bị nghiền nát nhưng hắn vẫn như c ũ không nguyện ý tin tưởng bạch dạ nắm giữ thực lực kinh khủng như thế người tại tuyệt vọng lúc hoặc là quên đi tất cả thản nhiên đối mặt hoặc là tựa như cờ gì tình dạng này lựa chọn cưỡng ép lửa mình dối người dường như chỉ cần hắn không tin đây hết thể liền đều không phải là thật nhưng tô một bạch công kích trung quy muốn đem hắn kéo về hiện thực thiêu đốt lên ú diễm n g ụ c hỏa ma kiếm trong nháy mắt đâm về cờ gì tìm mặt tô một bạch băng lanh thanh âm tại trong bảo khố q u a n quần người tin hay không, không quan trọng ngược lại lập tức liền phải chết